h a chương hai trăm mười bảy nhạc sĩ đánh một khúc hai hai chương hai trăm mười bảy nhạc sĩ đánh một khúc hai đói k h á c không phải là bị chém giết sao lại gọi ta quá khứ nào trò gì nhạc sĩ ngồi ở băng sau xe hoàn trách hơn nửa đêm còn muốn làm nhiệm vụ đông nhiên trước người hắn lại t o á t ra một đám lửa hắn dẫn ra ngón tay đem lửa cho v ù i một đạo tin tức trong lòng hắn nổ tung hắn đọc lấy tin tức cái chán dần dần tạo thành một cái chữ xuyên muốn tìm người quẹ p h i ê n phức còn có chuyện tốt như vậy nhạc sĩ là một người cao n g o cho nên hắn không coi trọng những người còn lại tiền đồ cho dù là chu huyền hắn cũng không coi trọng hắn chỉ nhìn tốt chính mình tương lai ta cuối cùng có một ngày có thể tu thành chín nén nhang lửa tính tình cao n g ạ o như thế hắn nhìn người quẹ dạng này m à cả đông đương nhiên rất khó chịu nhưng là nhiều năm qua có thần minh áp chế lại có họa sĩ thuyết phục hắn tính tình vẫn luôn bị đẻ ép lần này tìm người quẹ đại phiền thoái cơ hội rốt cuộc đã tới hắn đương nhiên cao hứng lúc này hắn liền trở về một đám lửa nói cho họa sĩ chặt người quẹ hắn không cần động viên hắn chỉ cần biết thời gian địa điểm đối tượng người quẹ nguyên lai làm ra lớn như thế chiến trận vậy mà cùng tà thần có thiên ti vạn lũ liên hệ v ớ i v ạ n cũng là cơ hội nếu là thừa dịp lần này đem toàn bộ người quẹ đường khẩu cho d i ệ đi vậy thì càng tốt hơn thương văn quân là vu nữ đường chủ vu nữ tích lũy hương hỏa phương thức cũng như chu linh y hỉa bình thường mỗi ngày thời gian dài dùng để nhắm mắt giữa thần lợi dụng cảm giác cảm ngộ giữa thiên địa phát môn cảm ngộ bầu trời phía trên thần minh ký h tức từ khi có người quẹ về sau vu nữ đường khẩu bên trong không thành thật người lại càng đến càng nhiều không còn đem chính mình trọng tâm đặt ở hiệu được mà là dựa vào người hàng đi tích lũy ra hương hỏa dạng này người thương văn quân xử phạt một nhóm lại một nhóm tại cao áp nhất thời điểm thậm chí đem cùng người què kết giao cực sâu vũ nữ chính pháp nhưng chính là như vậy vậy ngăn không được thiêu thân lao đầu vào lửa đường khẩu đệ tử cùng người què kết giao dần dần đường khẩu đệ tử bị lửa bắt cóc t ử ăn mòn được càng ngày càng sâu người què minh giang phụ chiếm cứ ba mươi năm vũ nữ đường khẩu hiện tại nơi nào còn có vũ nữ dáng vẻ đã lần này có họa sĩ dẫn đầu vậy liền hảo hảo q u ấ t một trận người què năm đại thần minh nếu là hạ xuống trừng phạt gánh là được thương văn quân nghĩ đến đây tản ra tơ hồng kết thành một bức họa hình dạng khẽ đẩy tơ hồng của tranh đem chính mình tâm ý mang cho họ như trừ người quẻ tất phó toàn lực họa sĩ lấy được hồi âm cảm xúc tăng v ọ t lên đã ba người đều đồng ý vậy bây giờ liền đọc thủ trước bắt người quẻ bên trong người quản sự người quản sự gọi mạc đình sinh mặc dù chỉ là người quẻ quạt giấy trắng nhưng đau đớn đại học giả nói qua hắn là người quẻ nhân vật số hai chỉ lần này vu đ ư ờ n g chủ chu huyền thấy họa sĩ hạ quyết tâm liền đem chính mình biết đến tin tức nói ra mạc đình sinh từ giờ trở đi chúng ta cốt lao hội thành hoàng vu nữ hợp lực đem hắn tìm ra mặc kệ hắn giấu bao sâu họa sĩ nảy sinh ác độc nói các người bắt đến rồi mạc đình sinh cho ta biết ta có biện pháp để hắn mở miệng bàn giao giếng đèn hạ lạc chu huyền giao phó h ò a sĩ cũng liền vào lúc này cổ linh triệu vô nhai thanh phong đến đến rồi triệu vô nhai ôm la b à n thận trọng nhìn vân tử lương sư tổ r a ra, ta mang theo ta hương hương la b à n đến đến rồi vân tử lương ngửi thấy la b à n bên trên m ũ i vị nước hoa trong lòng một bữa khó chịu phất phất tay nói trở về tái giáo dục ngươi trước tiên đem ngươi la b à n thôi động tìm ra minh rang đôi rồng di động ai triệu vô nhai lên tiếng về sau n i ệ m lên p â n kim quyết thôi động hương hương la bản la bản xoay trái ba vòng rẽ phải ba vòng sau đó l ệ c h cạch một tiếng chìm châm sư tổ ra ra la bàn không có phản ứng lấy ra ta xem một chút vẫn tử lương trộm đoạt lấy la bàn nhưng vào lúc này nhạc sĩ ô tô đến khách sạn lập tức hương hương la bàn kim la bàn xoay chuyển so quạt điện còn nhanh hơn la bàn tiêu khắc lại hai mươi bốn núi thiên can địa chi, thiên tinh ngũ hành bên trong bản n g ư ợ c kim đồng hồ quay vòng lên n h i ệ tình t m ư ờ i phần cam ngựa kim đồng hồ quay vòng lên kém một người đều không được nhạc sĩ bày nén hương hỏa trị diện la bàn là gan triệt để mập kim tam nước bốn càn cốt tinh định nguyên sơ n thứ sáu chi vân tử lương dựa theo la b à n kim la b à n phương hướng cùng bên trong b à n khắc độ đem la b à n chỉ dẫn đọc ra tới sau đó trong lòng thôi được rồi một phen về sau tìm chu huyền muốn địa đồ tại quan giả mạ k ỳ sạn vị trí vẽ một vòng tròn nói dựa theo la b à n chỉ dẫn quan giả mạ k ỳ sạn chính là đêm nay đôi rồng d ị động địa phương nếu như tấm la b à n này thôi diễn không có sai chu huyền nhận lấy địa đồ triệu vô nhai hiếu kỳ nói sư tổ gia gia ngươi cảm ứng phái tầm lòng thiên sư cũng sẽ nhìn la bản nhà đảo ngược thiên c ư rồi ta là ngươi tổ sư gia ngay cả cái la bản cũng sẽ không nhìn ta không bằng đi nhảy sông Vẫn về vô lương tức giận đem la Bàn ném về cho triệu vô nhai, ngửi người trạng, tử tức triệu tay, tâm La làm cho đem ác sư tổ ngươi ra ra một tay s o ngươi phân khí. n Sư tổ ra ra, cũng không thể qua sông đoạn cầu a triệu vô nhai rất đau lòng bản thân la bàn nói lầm bẩm la bàn định trụ vị trí đám người liền chạy tới quan giả mạ kỳ s ạ cái gọi là m ộ t s ạ chính là bẻ m ộ t s ư ở n g quan hải lão lâm sâu đám người đã tới chân núi liền chậm rãi từng bước lên núi nhạc sĩ sau lưng chu huyền không ngừng ước lượng trước khi đến quan hải trên đường hắn liền nghe họa sĩ nói nói chu huyền bằng vào sức một mình khám phá đói khát thòng lọng đồng thời tìm ra minh giang phụ vị thứ ba tà thần cái này trẻ tuổi n mà thần có lớn như thế năng lực nhạc sĩ cũng không mười phần tin tưởng nhạc sĩ người lão nhìn ta làm gì chu huyền cũng không quay đầu lại chất vấn nhạc sĩ sức cảm nhận của hắn lúc này đã khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong tự nhiên cảm nhận được nhạc sĩ tại s a u lưng của hắn khác là ánh mắt ngươi biết ta đang nhìn ngươi nhạc sĩ có chút ngoài ý muốn hỏi ngươi nhìn ta không chỉ một một lát ta n h ì n ngươi rất lâu rồi chu huyền quay đầu lại cười nói hôm nay mới biết ngươi gọi đàn đại nhân tên của ngươi tốt lương nhạc sĩ tại chu huyền chém lương ngọc thăng về sau hắn liền chính thức tiến vào cốt lão cao tầng tầm mắt nhạc sĩ từng tại cốt lao trong miếu cùng họa sĩ biện luận qua chu huyền tương lai hắn cực không coi trọng hôm nay trên đường tới hắn đã từng huyễn tưởng qua cùng chu huyền gặp mặt lúc lại phát sinh cái gì nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chu huyền lời dạo đầu vậy mà như thế không giống bình thường ta lấy bạch cốt đàn làm đồ đằng không gọi đàn đại nhân kêu cái gì đến như nương không nương quả thật có chút hắn vậy không quá ưa thích đàn đại nhân xưng hô này ngươi cũng không còn mang đàn a ta lấy xương sần vì đàn gậy động lồng ngực liền có thể phát ra tiếng đàn nhạc sĩ chỉ vào ngực nói chu huyền nghe xong đưa tay liền tại nhạc sĩ ngực gõ một cái s á c thực có đàn âm cùng loại lắm điều âm điệu thú vị a chu huyền tán dương nhạc sĩ chán ghét không có biên giới c ả người chu huyền còn nói cái này trên núi cỡ nào nhàm chán vừa vặn nhạc sĩ ngươi ở đây đánh một khúc ngươi nghĩ ta là ai bắt ta làm hạ nhân đâu đánh một khúc họa sĩ thấy nhạc sĩ muốn phát tác nghĩ ra nói khuyên bảo không ngờ chu huyền lại nói ta nghe tới tiếng đàn nhớ lại một đạo từ khúc khúc tên rất đại khí gọi một tiếng cười thương hải từ khúc cũng rất thêm hay từ viết vậy vô cùng có vật vị muốn dạy ngươi từ khúc nhường ngươi đánh một khúc cho tất cả mọi người khử khử m ệ n đã ngươi không nguyện ý đạo vậy coi như xong nhạc sĩ nghe tới khúc tên có chút hứng thú hắn coi là chu huyền là muốn chào p h ú n g hắn không nghĩ tới nhân g i a nghiêm túc đ à n g khúc đ à n liền hỏi từ khúc em t hay người hử hai câu nghe một chút chỉ là hử sao chu huyền không luôn cuống thoải mái h á t lên một tiếng cười thương h ả i quần quận hai bên bờ chiều chìm nổi theo sóng chỉ nhớ hôm nay nhạc sĩ mới nghe xong hai câu liền không tự chủ được treo lên nhịp cái này t h ủ khúc em t hay sao kia là đạp mẹ nó tương đối tốt nghe nhạc sĩ cảm xúc bị từ khúc nhóm lửa nội tâm rung động chương hai trăm mười tám đại mẫu tinh khanh một chương hai trăm mười tám đại mẫu tinh khanh nhạc sĩ bị chu huyền h á t một tiếng cười thương hại thật sâu hấp dẫn hắn thấy cái này thủ khúc cũng không khó đạn nhưng từ khúc lại cực kỳ êm h a y hắn không nhịn được phê bình nói cái này thủ khúc đem năm điều cùng thương giắc t r ư n g vũ phản đ ổ i thành vũ t r ư n g giắc thương cùng năm điều sắp xếp lại về sau làn điệu sáng sủa trôi chảy huyện chuyển dễ nghe tốt từ khúc khó được tốt từ khúc cái này thủ khúc là một họ hoàn g tài từ chỗ hắn viết khúc này lúc trong lúc vô tình lĩnh ngộ đại nhạc tất dịch đạo lý khúc bên trong dễ nhất người không ai qua được cùng thương giắc chừng vũ lợi dụng này năm điều thành khúc Chu h u y ề nhạc t ấ y n h sĩ tại h h í c c lắng i nghe xong chu huyền giọng hát về sau gõ nhẹ lấy xương sườn gậy động tiếng đàn giang hồ hào hùng thanh âm âm vang hữu lực ở trong núi quanh quẩn đám người chịu tiếng đàn cổ vũ cũng đều án lấy chu huyền hát tử kích tình hát động lên giang sơn cười mưa bụi xa sóng lớn đai tận hồng trần thế tục bao nhiêu kiểu thanh phong cười Lại treo c họa sĩ đứng tại đường núi biên giới nhìn qua năng sớm ôn nhu quang nói với chu huyền có lẽ cái này c h n m sáng chính là minh giang phụ hy vọng đồng tâm hiệp lực mọi người đồng tâm hiệp lực cái này c h ù g sáng có thể sẽ là minh giang phụ hy vọng nhưng nếu vẫn như cũ như đã từng bình thường trước sợ sói sau sợ hổ cái này chùm sáng sợ là đêm dài sau tàn lửa mặc dù còn có chút sáng sủa nhưng cuối cùng muốn đi hướng dập tắt chu huyền cùng h ò a sĩ đ ê m tối nay phát hiện tà thần tung tích ví von thành rồi một chùm sáng lại mượn một chùm sáng xem như chủ đề nghiên cứu thảo luận lên minh giang p h ụ tương lai thế cục là đụng đ ấ y bắn ngược vẫn là hướng vực sâu l ắ m sau cùng trượt rơi rốt cuộc là đêm dài tàn lửa vẫn là hy vọng nắng sớm hết t h ả đều xem các ngươi về, về sau liền nhanh chân đi thẳng về phía trước vừa đi vừa hợp lấy nhạc sĩ sương đàn tiết ấu lớn tiếng hát nói thương sinh cười không còn tịch liêu hào hùng còn tại si ngốc cười cười nhất định là hy vọng thiểu tiên sinh nhất định là hy vọng họa sĩ nội tâm kiên định nói lại phảng phất là đối chu huyền hứa hẹn một đoàn người leo núi tiến vào quan giả mạ kỳ s ạ n thời điểm sắc trời đã sáng rõ bởi vì la b à n đã đem đôi dòng d ị động địa vực thu nhỏ đến rồi m ộ t sạn vậy còn dư lại chính xác định vị đã không dùng được la b à n vân tử lương nhẹ nhõm đem sau cùng địa điểm đ ị n h ra đôi dòng d ị động tại m ộ t sạn phía tây đi theo ta đi vân tử lương lĩnh nổi lên n ộ i ngũ lý thừa phong dẫn theo cầu tranh theo thật sát tầm m ư ơ i phút sau đám người đã tới một cái hố nơi cái hố biên giới ẩn ẩn có vết máu cửa hang đường kính vượt qua bốn mét mà trong động có một tòa thần đàn thần đàn bên trên không có bày r a tự thần mà là thờ phụng một bộ ngũ tạng tâm lá gan tì dạ dày thận chính là chu huyền trong khang phong khách sạn thấy qua năm cái cơ quan nội tạng chu huyền thôi động ra mã vào trong động hắn tỉ mỉ kiểm tra ngũ tạng năm cái cơ quan nội tạng đều đã thành rồi tảng đá tính chất sức cảm nhận của hắn tại cơ quan nội tạng bên trong giò xét không đến bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu đây chính là đói khát thân thể hắn giống như chết đi rồi họa sĩ cùng nhạc sĩ nghe tới nơi đây đồng thời nhảy xuống cái hố hai người đồng thời phóng thích ra cảm giác lực lấy được kết quả cùng chu huyền một dạng đói khát ngũ tạng đã chết đi đúng như giống như hòn đá là một tử vật đói khát vì sao lại chết mất họa sĩ lo lắng lên nếu đói khát là bị bọn hắn chém g i ế t k i a chết đã nói qua được nhưng đói khát là bản thân tử vong ở trong đó tất nhiên c o i ẩn tình nó mới định trụ minh giang phụ cuối cùng một nơi tỏa long h u y ệ t đi tới quan giả mạ k ỳ sạn liền chết đi làm sao cũng nói không đi qua trong đó chân tướng ta đến điều tra họa sĩ nhạc sĩ các ngươi r a cái hố ta cần chợp mắt sử dụng da mộng c á n h phát tắc chu huyền trầm giọng nói họa sĩ sợ nhạc sĩ tính tình cao ngạo không nghe chu huyền lời nói đang định tổ chức lời nói khuyên hắn rời đi không nghĩ tới nhạc sĩ vậy mà so với hắn động tắc còn nhanh hơn thân hình hơi động đã biến mất ở cái hố bên trong nhạc sĩ đối tiểu tiên sinh ấn tượng tựa hồ rất không tệ a họa sĩ cháy lên một đám lửa muốn x é rách không gian lại phát hiện bản thân vậy mà tìm không thấy không gian bên d ư ớ i vô pháp x é rách cuối cùng bất đắc dĩ học nhạc sĩ d á n g vẻ lấy khinh thân pháp nhảy lên cái hố một lần nữa trở về mặt đất về sau họa sĩ bắt đầu hiệu triệu đám người tiểu tiên sinh vận dụng ngộng cảnh p h á t tắc chúng ta có thể làm sự tình không nhiều giúp hắn hộ pháp có hắn hiệu triệu tất cả mọi người đưa lưng về phía cái hố đem ánh mắt phóng xa sợ kia vị thứ ba tà thần gây bất lợi cho chu huyền. c á i h ố bên trong, chu huyền móc ra t ẩ y o an lục, muốn tiến hành thời gian quay lại, nhưng là. t ẩ y o an lục, vậy mà mất hiệu lực. Hắn x o a y mở b ú t máy, tại lục vốn bên trên viết ra thời gian, địa điểm, mặc dù chữ viết rất nhanh biến mất, nhưng t ẩ y o an lục vẫn chưa giúp hắn quay lại thời gian, từ hắn thần khải b í c ả n h c ù n g tự thân liên tiếp không có chất đước, liền có thể cảm giác được đi ra. c á i này cái h ố rất cổ k h o á i đ ó i khát ở đây b i ế n thành tần g đá, mà ta t ẩ y an lục mất đi hiệu lực. Chu huyền lần nữa hướng lục vốn bên trên viết xuống chữ viết, chờ mong quay lại thời gian, ý nguyên không có hiệu quả. Đi hỏi một chút c á nhạc, nhạc sĩ âm trầm giản g đạo vẫn là câu nói kia hai nghìn năm chu ra không có một cái đại đoạn đi qua chín cái đường khẩu tiểu tiên sinh mặc dù nhìn có phần không giống nhau nhưng lẽ ra không đánh tan được cái này số mệnh kiên nhìn người đối tiểu tiên sinh ấn tượng vô cùng tốt họa sĩ cười khổ nói hắn còn tưởng rằng nhạc sĩ thay đổi tính tình đâu hắn đến cùng vẫn là cốt lao hội bên trong cao ngạo nhất thần chức nhạc sĩ chắp tay sau lưng nhìn trên trời thiên thần c h i hỏa nói ta là rất thưởng thức hắn liền hướng hắn hát kia t h ủ khúc ta cũng rất thưởng thức hai chúng ta người có chung một cái đặc điểm cái gì phẩm vị cao nhạc sĩ cười nói hoa sĩ nhạc sĩ còn nói lại nói ta chỉ nói tiểu tiên sinh xem như chu gian hoạ thần không đi được chín cái đường khẩu nhưng hắn chí ít cũng có thể đi qua sáu cái bảy cái đi lao vẽ ngươi nên tin tưởng chu gian hoạ thần một khi đi ra khỏi sáu cái bảy cái đường khẩu chiến l ư c đã là nhân gian đình phòng trừ cái t i ế n người ai cũng địch hắn mất quá cái t i ế n người rốt cuộc là người nào đương nhiên là tu đến chín nén nhang hỏa chi sau ta nhạc sĩ đâm lồng ngực của mình rất là chắc chắn nói họa sĩ họa sĩ ít nhiều có chút im lặng nhưng hắn lại không cách nào chân chính chất vấn nhạc sĩ lời nói này nhạc sĩ điệu bộ nhà nhỏ gần mười lăm tuổi cũng đã đến rồi bảy nén hưng ơ hỏa tại hưng ơ hỏa tầng thứ trên tu hành họa sĩ tự nhận là bản thân không bằng nhạc sĩ nhạc sĩ tổng tin tưởng mình có thể tu đến chín nén nhang lửa họa sĩ tại đại đa số thời điểm là không tin nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tán đồng có lẽ có hướng một ngày nhạc sĩ thật có thể bên trên chín nén nhang đi hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm chu huyền ra cái hố chương 218, đại mẫu tinh khanh 2. a i chương 218, đại mẫu tinh khanh 2. thanh phong cách chu huyền gần nhất lúc này liền chào hỏi thiểu tiên sinh hắn vừa lên tiếng tất cả mọi người quay đầu vây quanh chu huyền hỏi thăm cái hố bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì chu huyền lắc đầu nói cái hố bên trong rất là kỳ quái ta mộng cảnh p h á p tắc không sử dụng ra được mộng cảnh p h á p tắc là chu huyền che lấp t ẩ y oan lục lý do thoái thác nhưng họa sĩ lại trả lời nói cái hố này bên trong cực kỳ c ổ quái ta vừa rồi tại bên trong liền vô pháp sẽ rách không gian không gian phát tắc vậy không sử dụng ra được có lẽ là nhân gian cấm địa vân tử lương một bên g i ả n g đạo cấm địa chu huyền nhìn về phía vân tử lương vân tử lương vòng quanh cửa hang cảm thụ sau một lúc nói đại long bản phục c h i điệu long khí cực thịnh nếu là bị động cái gì đại thủ chân cực dễ dàng để long khí chuyển biến làm hung sát chi khí cỗ này hung sát chi khí một khi thành rồi thế liền đem khu vực này biến thành nhân gian cấm địa cấm địa bên trong bởi vì có số lớn hung sát chi khí b a o khỏa, dẫn đến rất nhiều pháp khí bị nhiễu loạn mất đi hiệu lực pháp tắc cũng sẽ vô pháp vận dụng cần dùng ra một ít đặc thù pháp môn đem trong cấm địa không gian chống g i tài năng miễn cưỡng vận dụng ra pháp tắc sơn nhân dùng cái gì p h á p m ô n có thể chống ra cấm địa không ở giữa họa sĩ hỏi vân tử lương chúng ta cảm ứng phái tầm long thiên sư có một tay đạo k h í thuật có thể làm được nhưng là ta hương hỏa bây giờ mất tiêu chuẩn dùng không ra đạo k h í thuật sư tổ r a ra ngươi cảm thấy ta được không không phải là vì học trộm cảm ứng phái thủ đoạn chính là gặp chuyện bất bình muốn rút đao tương trợ triệu v ô nhai tận dụng mọi thứ g i ả n g đạo vân tử lương lường hắn một cái lạnh lung đáp lại ta ngược lại thật ra muốn dạy ngươi có thể trên người ngươi không có cảm ứng chi phí không sử dụng ra được đạo kỹ thuật hắn lại nhìn về phía họa sĩ nói bất quá muốn chống đỡ cấm địa không ở giữa cũng không nhất định muốn đạo k h í thuật tiểu chu hình xăm cũng có thể làm được nhưng là hắn hình xăm giống như không có học được t ầ n g thứ sáu thủ đoạn cái này không khéo sao ta hôm trước học được t ầ n g thứ sáu chu huyền góp vân tử lương bên người g i ả n g đạo ta lần trước một hơi lĩnh ngộ sáu bức hình xăm đồ trước ba bức ngươi dạy ta là chém tiêu đồ sau ba bức ta còn chưa kịp cùng ngươi g i ả n g đâu ngươi học được t ầ n g thứ sáu đúng chu huyền đem t ầ n g thứ sáu ba bức hình xăm giảm cho vân tử lương nghe ba bức hình xăm bức thứ nhất là một vết máu loang lộ cái hố cùng một sạn nơi này phát hiện cái hô thật là có c h ú giống b ư ớ c thứ hai hình xăm là một dòng sông dài trong sông có vô số sát chết trôi b ư ớ c thứ ba hình xăm thì là một tòa núi cao nguy ê nga n nhưng núi cao là dùng số lớn bạch cốt xếp lên vân tử lương gật gật đầu hỏi chu huyền cái này ba b ư ớ c hình xăm có đúng hay không mỗi một b ư ớ c âm khí đều rất nặng đặc biệt nặng ta chỉ là trong đầu hồi ư ớ c cái này ba b ư ớ c đổ liền đánh hơi được nồng nặc tử vong mùi chu huyền giảng đạo cái này liền đúng rồi cái này ba b ư ớ c đổ à, là hình xăm bên trong nhất là hung á t đồ vừa chính vừa tả bọn chúng liền gọi cấm địa hình xăm đồ vân tử lương tay chỉ cái hồ nói cái kia cấm địa là đói khát động lòng khí hình thành Cấm đương ị a phạm vi rất nhiên cách dùng như thế này là tả môn lệch pháp vân tử lương giảng đạo nơi đây lý thừa phong bỗng nhiên rụt cổ một cái nói ta giống như ở trong sách cổ nhìn thấy qua kinh thành một vị lớn quan sư trong nhà liên tục đời thứ năm sinh ra bút bê đều là sau lưng mọc lên mai rùa chân tay đều ngắn dị dạng mà lại vân g cái là ma h tử lương nhẹ gật đầu nói sau lưng mọc lên mai rùa người chính là chúng ba bức hình xăm đồ bên trong mây phủ quỷ nước tính toán toán sư một môn tuyệt đại đa số xuất phát từ đường khẩu độn giáp một phần nhỏ xuất phát từ đường khẩu xem sao mây phủ quỷ nước đồ đại biểu chính là đ ộ n giáp thần minh cựu cung toán sư không tính toán ra được quá bình thường tổ sư gia thủ bút há có thể tùy tiệt phá chu huyền nghe tới nơi đây cuối cùng rõ ràng vì cái gì hình xăm đường khẩu bị tỉnh quốc nhận định là tam đại cấm đường một trong một bức tranh có thể làm hại một đại gia tộc đời thứ năm mà kết thúc từ đây niêm phong cửa tuyệt hậu cho nên hình xăm đồ dùng cho chính đồ chính là thợ xăm dùng cho tà đồ chính là hình xăm ác quỷ cũng may hình xăm cổ tộc cơ hồ không ở hành tàu giang hồ đều yêu đốn tại trên núi không phải không chừng là bao lớn thai hoa đâu vân tử lương giảng ở đây lại cho chu huyền phổ cập lấy cấm địa hình xăm đồ nơi phát ra ba bức hình xăm đồ đều là ba cái đường khẩu thần minh từng tại nhân gian quan sát đến cấm địa t a mây đại cấm địa, cấm m theo thứ tự là、mây、phủ quý nước b ạ chính cốt nước, c trường tinh sinh núi, đại mẫu tinh khanh. đại phủ h mẫu Mây quỷ là đầu kia tràn đầy s á t chết trôi bên trong sông lớn do độ g i á p thần mình cựu cung thôi diễn ra cấm địa phàm nhập ngộ nhập này x u ố n g người liền sẽ trở thành sông bên trong s á t chết trôi bạch cốt trường sinh núi bị xạ mạn thần minh trường sinh giáo chủ cảm giác điều tra đến núi này bạch cốt xếp xếp môi đến vào đông sẽ phát ra ủ ủ tiếng sấm nhập núi này người sẽ bị lôi đỉnh đốt đi máu thịt trở thành lớp núi bạch cốt ba cái hố chính là người nói vết máu loang lổ cái hố hình xăm đồ bản vẽ này kỳ lạ nhất môn là xem tinh đường miệng thần mình tinh quân quan c h ắ c đến một viên phi tinh tại thiên khung phía trên rơi xuống phi tinh rơi xuống đất về sau tại minh giang phủ nơi nào đó bên trong dây núi tạo thành một cái thiên nhiên to lớn mẫu thai cấm điện nếu có người sống dẫm vào mẫu thai bên trong liền sẽ bị mẫu thai thôn vệ trở thành mẫu thai một bộ phận chu huyền nghe tới nơi đây đông nhiên thần sắc vì đó dùng một cái cái này đúng dịp không phải b à cái hố không phải liền là hắn học hình xăm đồ đằng điện sao hắn mới vào đồ đằng điện lúc liền cảm giác mảnh kia thiên đ i ệ giống một cái cự đại mẫu cùng, đại Bầu trời l à màu tím, một ư n g nhất đến nơi đây chu huyền có chút không rõ hắn hỏi lao vân hình xăm đồ ta đã có sau đó ta chỉ cần đem hình xăm đồ làm được ra người hoặc là người sống trên thân vì cái gì còn cần bổ sung qua tường hình xăm trước năm nén hương hình xăm đồ hắn đều làm như vậy cũng không có cái gì bổ sung quan tưởng vân tử lương giải thích nói từ thứ sáu nén hương bắt đầu n g ư ơ i hình xăm đồ không còn là toàn bộ bản đồ liền lấy mây phủ quỷ nước bộ này cấm địa hình xăm làm ví dụ n g ư ơ i lĩnh ngộ hình xăm đồ là một đầu có đông đảo sát chết trôi sông lớn nhưng cái này sông lớn khí thế như thế nào nước sông là cái gì n h ă n sắc những cái kia sát chết trôi là cái gì biểu lộ tất cả đều là hình xăm đồ bên trong chưa từng vẽ ghi chép cho nên ngươi cần quan tưởng đợi chút nữa ngươi thông qua ta hình dùng trong đầu đem bộ này đổ chi tiết bổ sung một chút chi tiết bổ được càng nhiều vân tử lương nói bổ sung ba tòa nhân gian cấm địa ta tại tầm lòng trên đường chỉ xa xa nhìn qua bạch cốt trường sinh núi mây phủ quỷ nước trong đó mây phủ quỷ nước ta coi được rõ ràng một chút ta đem quỷ thủy chi mạo hình dung cho ngươi nghe ngươi tỉ mỉ tại trong đầu có tưởng thế thì không cần lao vân ta có năm chắc làm ra đại mẫu tinh khanh hình xăm đồ đã cấm địa hình xăm đủ chỉ có tại quan sát ra cấm địa về sau mới có thể làm ra tốt nhất hiệu quả kia chu huyền phải làm hình xăm chính là đại mẫu tinh khanh dù sao cái này cấm địa hắn chẳng những thấy tận mắt thậm chí còn đi qua nó mỗi một tấm đất so với mây phủ quý nước bạch cốt trường sinh núi hiếu thắng quá nhiều đại mẫu tinh khanh mấy trăm năm trước dễ dàng cho nhân gian đại địa bên trên chìm lui ta đều chưa thấy qua ngươi có n ắ m chắc làm vân tử lương đối chu huyền lựa chọn rất là khó hiểu yên tâm có năm chắc chu huyền phân p h ố lấy đám người vẫn quy củ cũ ta bên dưới cái hố các ngươi giút ta giữ vững cửa hang tiểu tiên sinh xin lợi một chút họa sĩ lo lắng chu huyền bộ này hình xăm sẽ làm được không quá thành công liền cứ gọi lại chu huyền nói liên quan tới đại mẫu tinh khanh chúng ta cốt l o hội cổ tịch bên trên từng có ghi chép nếu không ta đưa nó diện mạo giảng cho ngươi không cần các ngươi t ừ n g cái hoặc là đứng xa nhìn cấm địa hoặc là cổ tịch ghi chép nào có ta du lịch đại mẫu tinh khanh tới đáng tin cậy chu huyền quả quyết cự tuyệt họa sĩ nhảy vào cái hố bên trong hắn trước đem trên b ệ thần ngũ tạm toàn bộ p h ủ rơi từ trong túi móc ra ra người bày ra tại trên mặt bàn chương hai đại mẫu tinh khanh chương hai đại mẫu tinh k h a hai đại mẫu tinh t h a n h chu huyền nhắc tới cấm địa danh tự về sau trong đầu quan tưởng đồ đằng điện bên trong hết thảy lựa sinh ngắn nhỏ mầm thịt đại điệu như là cái bụng bầu trời màu tím đồ đằng điện bên trong treo đầy hài nhi hoa đào tổ thụ cùng với trong điện như có như không khóc lóc thanh â m khi hắn quan tưởng bên trong cấm đ ị a chi tiết càng thêm đầy đặn thời điểm treo ở trước người hắn giang s ư ơ n g lại sinh ra phấn khởi cảm xúc sao động lên hận không thể hiện tại giống như thoát cưng nhựa hoang bình thường tại ra người bên trên thỏa thích miêu tả làm đồ đằng điện toàn cảnh bị chu huyền toàn bộ ý tưởng rõ ràng thời điểm giang sương cùng hắn xương cùng rất giống hải nhi cất tiếng khóc chào đời lúc tiếng khóc tiếng khóc tại cái hố bên trong không ngừng quanh quẩn âm thanh trận cũng không có bởi vì quanh quẩn mà trở nên suy sụp ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ làm thanh âm từng vòng từng vòng vòng qua cửa hắn g lúc cửa hang giống một cái cự đại loa đem thanh âm đẩy tới ngoài động hoa một tiếng mạnh mà hữu lực khóc lóc xong âm hướng phía vân tử lương họa sĩ bọn hắn đập tới vậy mà thật sự thành công rồi vân tử lương rất là kinh h ỉ hắn đối chu huyền đại mẫu tinh khanh kỳ thật cũng không có cái gì nắm chắc nhưng tiếng khóc chuyển ra ngoài một khắc này hắn liền biết rõ bộ này hình, xăm, đã bắt đầu làm. Cấm địa hình xăm. để xem muốn vì tiền đề như là đã bắt đầu bút vậy đã nói rõ quan tưởng đã thành công đến tiếp sau sẽ không lại xuất sai lầm thành công thật sự thành công chúng ta đều chạm xa một chút chí ít ngoài trăm thước không phải bộ này cấm địa hình xăm sẽ ảnh hưởng đến chúng ta vẫn tử lương b ạ c h ra một cái khu vực an toàn cấm địa hình xăm lấy một tấm đ ổ tạo nên cỡ nhỏ cấm địa nếu là cấm địa kia không quan hệ người tốt nhất đừng bước vào không phải vị kia kinh thành đời thứ năm mà chết toán sư gia tộc chính là vết xe đổ hoa hoa hoa cái hố bên trong truyền da khóc lóc thanh âm lực đạo tiếp tục trở nên hung mãnh vân tử lương cảm ứng được gâm thanh trận còn tại mạnh lên liền lần nữa khuyên lui đám người lại sau này lui thối lui đến năm trăm l i n bên ngoài tiểu chu cái này trường cấm địa hình xăm chẳng những thành công mà lại hiệu quả lạ thường bá đạo mau lui lại đừng bị cấm địa làm bị thương đây chính là niêm phong cửa tuyệt hậu h ạ t r ạ n g đám người lần nữa lui tản đứng tại năm trăm l i n bên ngoài p h ạ m vi hài nhi khóc lóc thanh â m cuối cùng trở nên suy yếu lên vân tử lương vỗ nhẹn ngực nói tiểu chu thật đạp mẹ nó t à môn làm được đại mẫu tinh khanh uy thế vậy mà như thế khủng bố vân láo tiên sinh sợ rằng chân chính khủng bố còn không có chân chính g á n g lâm nhạc sĩ nhắm mắt lại cảm thụ được xung quanh rung động hắn cùng với họa sĩ đều có ưa thích của mình cùng hắn nói yêu thích chẳng bằng nói là nhập đạo p h á p m ô n họa sĩ yêu thích tranh từ trong tranh lĩnh ngộ tình quốc không gian huyền bí nhạc sĩ ả hệ gỉn từ tiếng đàn bên trong cảm thụ giữa thiên địa rung động hắn lúc này cảm nhận được một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ rung động cùng loại mẫu cung lâm b u ồ n lúc trứng hấp trứng hấp tiết tấu do chậm biến gấp sau đó dần dần tăng tốc thẳng đến tiết tấu một trận gấp qua một trận loại này r u n động cảm giác vậy mà đem chọn tỏa quan hại đều mang được c ộ n minh lên nhạc sĩ đột nhi một loại manh liệt cảm giác sợ hãi giống như độc xà đem nhạc sĩ quấn quanh xuống núi xuống núi cả tòa q u a n hải đều sẽ biến thành cấm điện nhạc sĩ nói xong đã không lo được bình thường cao nạo phong độ b a y đầu co cẳng liền chạy họa sĩ theo sát phía sau triệu vô nhai ngâng lên vân tử lương tổ sư ra ra ta mang ngươi trốn cái này cho vân tử lương tức giận một cái cốp đầu đục triệu vô nhai trên n ó ngươi đạp nương hiếu thuận là rất hiếu thuận chính là đạp mẹ nó đầu góc không tốt ngươi đem ta ném trong tranh mang theo ve chạy không thể so bây giờ chạy nhanh sao triệu vô nhai ngay xong có đạo lý giang giác cùng ném mặt miệm túi lùng dạo đem vân tử lương ném tới trong bức tranh chờ một đám người gắng sức đuổi theo đến rồi dưới núi cả tòa quan hải âm khí hoành chìm tử vong k h í tức để đám người cảm thấy từng đợt ngạt thở nhạc sĩ người ở nơi này chờ tiểu tiên sinh ta đi thông chi một s ạ n người không được lại lên núi này quan hải đã biến thành cấm địa những người còn lại lại vào núi này liền sẽ bị mẫu cùng thôn p h ệ quan giả mạ kỳ sạn được đóng cửa không tiếp tục kinh doanh rồi một sạn không tiếp tục kinh doanh liền không tiếp tục kinh doanh đi sinh ra tổn thất ta đến bồi thường thuận tiện họa sĩ âm thầm nghĩ tới họa sĩ chân trước đi quan hải chân sau liền phát sinh d ị biến ngọn núi n ứ t ra rất nhiều vết nứt ngôi đạo trong cái khe đều chuyển ra hải nhi khóc lóc thanh âm quan hải giống trong n g á y mắt ra đời rất nhiều dòng roi bình thường tốt h bao nhiêu núi a liền bị tiểu chu tao đạp vân tử lương cười khổ lắc đầu hắn cũng là lần đầu nhìn thấy kinh khủng như vậy cấm địa hình xong một bức tranh liền c h ấ n trụ một ngọn núi sư tổ gia ra, ra ngươi nói chúng ta đều xuống núi vạn nhất t à thần tìm vần trụ thuê nhà phiền phức làm sao bây giờ liên tòa này cầm núi ngươi để kia tả thần đi vào thử một chút có thể có hắn quả ngon để ăn sao vân tử lương chỉ vào ngọn núi này giảm đạo nhân gian cấm đ ị a trên trời đến đạo giả cũng không dám tùy tiện lên núi đám người bị chu huyền đại mẫu tinh khanh hình xăm đổi đến chân núi luồn g cuống tay chân nhưng chu huyền tại cái hố bên trong nhưng không có quá lớn cảm giác hình xăm sau khi hoàn thành chu huyền đưa nó nâng ở trong tay hình xăm chậm rãi băng liệt vết nứt từ ban đầu hai ba đạo dần dần biến thành tơ n h ệ n dày lưới đem hình xăm đổ chia cắt thành rồi vô số mảnh vỡ mảnh vỡ giống đầy trời tơ liễu tại cái hố bên trong bay khắp nơi múa va chạm đến rồi cái hố vất động liền tan vào ngọn núi bên trong mỗi một mai mảnh vụn du nhập liền dẫn tới quan hải bên trong hiện ra một đạo chu huyền vậy xa vào đến một loại kỳ diệu mất trọng lượng trong trạng thái hắn phảng phất biến thành một cái thông t h ả tại nước đối bên trong hải nhi quan hải thành rồi một tòa mẫu cung ngọn núi bên trong vết nứt chính là kết nối trên người chu huyền vô số đầu cống rốn trong núi hết thẻ tiếng vang phát sinh mọi chuyện đều thông qua kia vô số đầu cống rốn chuyển lại đến chu huyền trong ý thức ngai tử lại bị dạy dỗ hắn cùng lão vân cảm giác không giống tổ sư đồ đ ệ giống trời sinh h o a n g ra núi thành rồi chu huyền mẫu cung đám người chạy trốn xuống núi bộ dáng tự nhiên cũng bị hắn nhìn tại mắt bên trong hình x ă n m ạ n vỡ vẫn còn tiếp tục dung nhập ngọn núi chu huyền tiếp thụ lấy ngọn núi tin tức càng thêm kỳ dị hắn thấy được một đầu to lớn đôi rồng nhọn tại quan hải ngọn núi bên trong nhẹ nhàng lắc lư đôi rồng nhọn cùng loại gai là răng cưa nó bị v ả y rồng ba o khỏa nhưng chu huyền tinh tế quan sát liền nhìn thấy đôi rồng nhọn nơi có hai mảnh v ả y rồng đã chóc ra sinh ra màu đỏ tím vết máu cái này đã huyết ban để chu huyền liên tưởng tới đói khát ngũ t ạ m nhan sắc vết máu còn tại cấp tốc huyết tán chu huyền nhìn thấy mảnh thứ ba vải rồng bị huyết sắc tầm nhiễm vải rồng ẩn, ẩn có chóc ra dấu hiệu nguyên lai、like、đói khát cũng không phải thật sự là chết đi, nó đem chính mình ý chí. tan vào đôi rồng bên trong tại điên cuồng ô nhiễm lấy minh giang phủ đôi rồng minh giang phủ đại long vẫn luôn tại suy bại chẳng lẽ chu huyền nghĩ đến đây nghĩ đưa tay đi bắt đôi rồng nhưng đôi rồng vốn là vô hình mặc dù tại cấm địa hình sang phía dưới hiện ra hiện hình nhưng rốt cuộc là không có hình dạng và tính chất tay phải hắn bắt hụt một chào này chu huyền vậy từ mất trọng lượng trong trạng thái vừa tỉnh lại xung quanh vẫn là trong hiện thực cái hố trên mặt đất giống như tảng đá giống như đói khát ngũ tạng cùng với chống dông thần đài chu huyền thúc giục tẩy hoa lục mặc dù hắn đại thể minh bạch đói khát làm cái gì nhưng vẫn là muốn nhìn được tỉ mỉ một、chút. Tây Van động quang, Lục chấp động bạch đ e một cái trước cái thời gian, lại rồi giờ hai người, tiến vào cái hố hắn nhìn thấy, hố. bên trong đến vặn vào quay vừa đó, m người trong đó người chu huyền nhận ra hắn chính là trong khang phong khách sạn uống hai vỏ say rượu dẫn động đói khát cắn nuốt một khách sạn người lao đầu hắn là đói khát chân một người khác mặc trường sao màu đen thân thể hơi mở mặt tay đều nhìn không rõ ràng lao đầu hướng trường sao người q u ỳ xuống cung kính lại thành kính sưng hô hắn là thời gian chi thần thời gian chi thần mắt không biểu tình hai tay k h o c lên lao đầu trên bờ vai hắn cặp kia hơi mở tay chất động lên ánh sáng màu trắng lao đầu liền bắt đầu ra t ó c giả yếu nguyên bản hắn sáu mươi ra mặt bộ dáng có bạch quang thôi đ ộ n g về sau đầy đầu mái tóc hoa dâm cấp t ó c trở nên t r ắ n g xám sau đó từng chiếc rơi xuống da rẻ nếp vốn làm sâu sắc cực nhanh làm nếp vốn bên trong hãm tới trình độ nhất định về sau da rẻ xuất hiện mục nát máu thịt đồng thời khô cạn cho đến thành rồi một chiếc bạch cốt là thời gian phát tắc thời gian đem lão nhân trong thân thể thời gian tăng nhanh mấy lần để lão nhân tại mấy cái trong nháy mắt triệt để chết giả thân thể mục nát chu huyền âm thầm nghĩ tới lão nhân mục nát được chỉ còn một bộ khung xương nhưng thể nội ngũ tạng còn tại bay ạ c ở trên bệ thần ngũ tạng sinh mệnh khí tức từ cơ quan nội tạng bên trong chui ra sau đó hóa thành huyết sắc khói chui vào cái hố trong vách tường chu huyền nghe được một trận đau đớn long khiếu thanh âm làm ngũ tạng sinh mệnh lực toàn bộ dung nhập trong tường biến thành không có chút nào sinh mệnh lực tảng đá về sau thời gian mới từ cho các bước đi vào thời gian bên trong thời gian pháp tắc đệ nhị cảnh trong thời không hành giả chu huyền manh đánh nát thời không vết n ư ớ c thôi động giáp mã ra cái hố hắn bước nhanh đi xuống chân núi hắn muốn cho h ò a sĩ nhạc sĩ mang đến tin tức kinh người minh giang phủ tổ lòng suy bại mê phá giải tờ s các huynh đệ tốt đổi mới cái đại trường à à đát chương hai trăm mười chín minh giang long họa một chương hai trăm mười chín minh giang long họa m c h o n một chu huyền cảm giác mình đánh bừa mà chúng hắn đến quan sơn m ộ t sạn là vì đổi bắt đói khát một phen g à y vò xuống tới không gây chúng ý phá vỡ minh giang tổ lòng suy ấu mê hắn ở trước mặt đem cái hố bên trong thu hoạch gi n hiện ạ c tại sự kiện tính chất lần nữa đảo ngược nguyên lai đói khát mục đích cuối cùng nhất lại là muốn ô nhiễm tổ long tổ long thân hình quá bao la chứng cứ tri địa xuyên qua toàn bộ minh giang phủ lấy đói khát năng lực chỉ có thể ô nhiễm nuôi rồng đói khát chỉ là ô nhiễm tổ long một phần từ mà thôi thời gian nói đói khắt còn có ca ca tỉ tỉ cả một nhà người đâu đa mẹ nó chỉ biết minh giang phủ có d ị biến không nghĩ tới d ị biến kinh người như vậy họa sĩ gấp đầu mặt trắng hung hăng giật giật cả vạt của mình lão vẽ ta biết do ngươi rất b ú c lửa nhưng là trước chớ nổi giận ta có một cái nghi vấn tổ long suy yếu cũng không phải mười mấy năm mấy chục năm sự tình khoảng cách gần hai trăm n ă m thời gian lâu như vậy tiêu chuẩn bên trong các ngươi cốt lão liền hoàn toàn không có phát giác sao chu huyền hỏi tiểu tiên sinh chúng ta minh giang phủ đã từng đỉnh phong thường có hai gốc tổ thụ nhưng ở ba trăm năm trước tổ thụ đã không thấy tầm hơi bóng dáng không có tổ thụ rất nhiều d ị biến liền giám sát không đến họa sĩ nói một phủ chi địa bên trong nếu như không có tổ thụ k i a giám sát toàn phủ pháp khí liền chỉ còn lại du thần ti đèn lồng nhưng n à y du thần đèn lồng có thể miễn cưỡng duy trì một phủ hâm nhân thần nhân trật tự càng sâu tầng chuyện càng quái dị kiện giám sát không đến chu huyền nghe tới nơi đây nhớ lại thần khải bí cảnh bên trong sách đèn tân nương Kêu không đêm, sách đèn tân lương đi vào chu huyền bí cảnh bên trong, viên bất ngữ, chu một tân trong, bất thì đèn đi sách cảnh cũng không có linh nương bên viên ngữ, vào bí ý Đây c h í n dựa theo thần cốt lão hội thanh hoàng phá án phong cách đoán chừng chờ đói khát hành hung hoàn thành đã thông ba mươi sáu cái lao khiếu năm nơi tỏa lao huyện bọn hắn vẫn còn đang họ nghiên cứu và thảo luận chờ chút mở xong nghiên cứu và thảo luận vậy kết thúc rồi đói khát đã hoàn toàn đắc thủ thông qua cổ quái nghi thức đem chính mình sinh mệnh lực toàn bộ dung nhập tổ long đôi u bên trong nhưng từ nơi này thời điểm bắt đầu đói khát chế tạo liên hoàn ăn thịt người án mạng liền sẽ đình chỉ thanh hoàng cốt lão người xem xét nha đói khát không p h ạ n á n vậy thì đồng nghĩa với thiên hạ thái bình rồi bọn hắn coi là đói khát chỉ là trên mặt bọc m ũ cho nên đối với trả biện pháp chính là đem cái này bọc m ũ tìm tới sau đó từ trên mặt móc ra nào có thể đoán được đói khát chính là minh giang phủ một đoàn vô hạn tăng trường nhọn bỏ trốn tiến vào minh giang phụ thể nội không chút kiên kỷ mọc thêm sinh t r ư ở n g hiện tại tổ long đã bị ô nhiễm đến cùng bị ô nhiễm bao nhiêu ô nhiễm về sau sẽ có hậu quả gì đây đều là các ngươi cần suy tính vấn đề chu huyền hiện tại chính là dòng chống khua chiên dạy hoa sĩ nhạc sĩ làm việc ai có công lao ai có quyền lên tiếng minh giang phủ tổ long suy yếu mê là hắn phá giải mà lại hoa sĩ nhạc sĩ cũng đã đem chu huyền trở thành phá án hết tâm chỉ dùng một cái ngày đêm chu huyền trước chém lưu thần lại phá giải tả thần thời gian thâu thiên hoán h ậ t cục sẽ tìm tìm đến đói khát đối minh giang tổ long ô nhiễm liên tiếp thu bút hoa sĩ nhạc sĩ đã đối với hắn phá giải bí ẩn truy tra án mạng bản sự. cực kỳ khâm phủ. ô nhiễm hậu quả chúng ta còn cần đi kiểm chứng thôi diễn còn tổ long đến cùng bị ô nhiễm bao nhiêu ta và nhạc sĩ cũng không có bản lĩnh nghiệm chứng cái này muốn dựa vào tầm lòng thiên sư trợ giúp họa sĩ nhìn về phía vân tử lương vân tử lương l ắ t đầu nói đ ừ n g n h ì n ta tổ long bị ô nhiễm đây chính là t ỉ n h quốc bao nhiêu năm cũng không có phát sinh qua sự ta vậy kinh nghiệm không đủ à. t ỉ n h quốc cho tới bây giờ sẽ không phát sinh qua cùng loại sự kiện dù sao tổ long bản thân liền khí thế cường hành một chút cỡ nhỏ ô nhiễm chính nó liền sẽ thanh trừ hết dĩ vãng nhiều nhất chính là cá biệt hai cái tà nhân lợi dụng tỏa long tri pháp Hấp thu tổ lòng cho i khí tu hành, nhưng tu tổ lòng hấp tới h u ể m bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy thủ bút họa sĩ nhạc sĩ nghe vân tử lương như thế một dạng cũng không có lòng tin cuối cùng họa sĩ than thở nói tổ long bị ô nhiễm sự tình quá lớn ta sẽ trong đêm cùng từng cái châu phủ bắt được liên lạc thỉnh cầu h ắ n dư châu phủ chi viện t ỉ n h quốc i ể u phủ mỗi phủ đ â u có riêng phần mình thần minh thần minh cắt cứ tình quốc tăng thêm thần minh ở giữa nguyên bản cũng không đúng giao châu phủ hòa châu phủ ở giữa thỉnh cầu chi viện cũng không dễ dàng nhưng có dễ dàng hay không cũng chia hai chuyện tổ long bị ô nhiễm đây là động minh giang phủ căn cơ sự tình quá hưng hiểm liên lụy quá nhiều đại thể sẽ có châu phủ đến đây giúp đỡ đến như có thể mời được cái nào châu phủ liền nhìn họa sĩ、si、năng lực tổ long bị ô nhiễm sự tình quá lớn ta không xen tay vào được nhưng là họa sĩ hiện tại sức đầu mẹ chán đâu còn có ngày xưa thông dòng càng là như thế hắn lại càng cần một cọn cò cứu mạng chu huyền chính là căn này cứu mạng thảo ta không cần bàn giao được hôm nay trước tàn đi chu huyền giảng ở đây cùng quốc lão thành hoàng người chia đạo dương tiêu tìm ra tổ long bị ô nhiễm bao nhiêu ô nhiễm sau có hậu quả như thế nào có khả năng hay không trừ bỏ rơi ô nhiễm không phải hắn suy tính sự tình cái này cần họa sĩ mời hắn dư châu phủ chuyên gia đến hội trần đến như đổi bắt tà thần chủ nhân cũng được chờ bắt đến người quẻ mạc đỉnh sinh về sau bây giờ chu huyền có thể làm chính là về tiệm nghỉ ngơi lợi dụng thần minh dòng dõi tẩy bẩn nhuộm tổ long ta thần chủ nhân thủ đoạn rất cao minh mà lại bọn hắn vậy mà đã thu được một chút thành công trên xe vân tử lương bệnh lên chân bắt chéo một mặt ngưng trọng giảng đạo lao vân nếu là đỉnh phong thời để i m ngươi nghĩ ra được ô nhiễm tổ long biện pháp sao dù sao lái xe cũng không trò chuyện chu huyền liền sắc bén hỏi thăm vân tử lương tìm xem nói xóa làm không được vân tử lương nói như đinh chém sát đầu tiên ta liền không sinh ra thần minh dòng dõi tới thần minh dòng dõi có một hạng tiên phú nhục thân mộng cảnh nhục thân mộng cảnh là trời sinh tinh thần n chính vì hắn thích hợp ô nhiễm mới bị tà thần chủ nhân dùng để ô nhiễm tổ long không có thần minh dòng dõi liền chưa nói tới ô nhiễm tổ long ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ đã nói tới thần minh dòng dõi chu huyền nghĩ đến tà thần chủ nhân trên tay có mấy tôn tà thần cụ thể số lượng không rõ ràng nhưng là đói khát có thể hay không chính là chỗ này mấy tôn tà thần tạp giao ra tới á c loại chương hai trăm mười chín minh giang long họa hai chương hai trăm mười chín minh giang long họa hai ký vân tử lương không nhịn được hít sâu một hơi nói ngư ý là tia mấy tôn tà thần hai trăm năm đến không ngừng tại sản xuất d ò n dõi cho nên đói khát mới có ca ca tỷ tỷ những này tà thần cũng không giống tà thần toàn bộ chính là thần minh dòng dõi chế tạo cơ thần minh dòng dõi là do thần minh dị quỷ tà thần đại phật cái này bốn loại sinh ra loại minh giang phủ bầu không khí tốt dơ bẩn tà thần nhiều thì thôi còn từng cái tại sản xuất sinh ra tạp t r ủ n g loạn giết người không nói còn hướng trong phủ thổ địa bên trong khoan chu huyền cảm thán một câu về sau hỏi vân tử lương đúng rồi lao vân ngươi nói những n à y tà thần đều là làm sao d á n g lâm đến minh giang phủ vậy ta cũng không biết nhưng ta ba trăm năm trước tầm long thời điểm minh giang phủ được công nhận khó nhất giáng lâm tả thần châu phủ vân tử lương đâu ra đấy trả lời kém chút để chu huyền cười ra tiếng ngắn ngủi mấy ngày minh giang phủ liên tiếp xuất hiện ba tôn tả thần kia tả thần sau lưng chủ nhân còn không biết là cái gì địa vị đâu liền cái này vẫn là khó nhất giáng lâm tả thần châu phủ thật sự ngươi đừng quên minh giang phủ là có hai gốc tổ thụ hoa đào tổ thụ ngân hạnh tổ thụ song thụ trấn trụ châu phủ cái nào tả thần dám giáng lâm ba trăm năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì minh giang phủ hai gốc tổ thụ không thấy bóng dáng tả thần bắt đầu giáng lâm hình xăm cổ tộc làm bọn họ kế hoạch lớn bồi dưỡng được bách q u ỷ dao còn kế hoạch đóng đinh năm cái đại đoạn chu huyền không nhịn được rơi vào t r ầ m tư trở lại trong tiệm lúc đã là m ộ ư ơ i giờ sáng triệu v ô nhai chu huyền vân tử lương tại thúy tỷ trong tiệm một người ăn một bát dạ dày heo mặt đông thị đường phố cảnh tượng vẫn l à như ngày xưa bình thường ôn hòa thúy tỷ bưng một lồng bánh bao đặt tại chu huyền trước mặt nói chu huyền đệ à, gần nhất hai ngày đông thị đường phố rất náo nhiệt đâu có cái gì mới náo nhiệt chu huyền cầm cái bánh bao gắm một cái họ cười dạng rỡ thúy tỷ thúy tỷ chỉ vào phía tây nói tây nai bên kia không phải có cái nước thải đường sao phủ nha phái công c h í n h sư khắp nơi đo đạc nói muốn đem hồ nước đổi thành công viên bọn hắn lời nói được vừa vặn rất tốt n g h e xong nói cái này gọi là đề cao đông thị đường phố tinh thần kiến thiết đường phố đầu đông đ ô n g rác v ậ y x ú c muốn đổi thành trường học nói thuận tiện chúng ta đông thị đường phố con cái nhập học đề cao giáo dục chất lượng thiện đức từ thiện hội ngân sách vậy đến rồi nói chúng ta đông thị đường phố lâu dài cùng người chết liên hệ đều có tinh thần nghề nghiệp tập bệnh tại đầu phố đánh l ề bạn muốn cho chúng ta đông thị đường phố người phát phụ cấp phúc lợi dầu gạo mặt đông thị đường phố thương hộ đều có thể đi lĩnh Ta hôm nay hôm nổi cố ý lời ê nghiêm n lính trứng này cái Cái hai túi gạo, nghiêm trứng gà. Cái này giữa sớm, gạo, gà. đ ư n g m ỗ ngày đều là biến hóa, nhìn đều nhìn không đến, là đều đều mười hóa, tuy h phúc. Minh Phủ Nha không ậ t Tiếp ta sự là lấy người phúc. Tiếp là minh giang phủ nha làm, người Giang cùng ta không có q a n hệ gì. Lời t u nói như vậy nhưng chu huyền trong lòng tin tưởng tỉnh quốc c ự u phủ thần quyền trí thượng phủ nha quản lý phổ thông b á c h tính nhưng minh giang phủ người đứng đầu người là cốt lão hội phủ nha thủ cốt lão hội còn hạn hắn cùng cốt lão quan hệ đi được gần như vậy phủ nha người nghe xong tin tức liền tới đổi tới đưa phúc lợi đầu tiên chính là phủ nha đầu nhập tư người kim lực cải tạo đông thị đường phố tại chu huyền nơi này kiếm lời cái ấn tượng tốt một người đắc đạo toàn đường phố thăng thiên người khác không biết ta còn không biết sao thúy tỷ thẳng thắn r ằ n g đạo trước kia đông thị đường phố làm a i táng một con đường khắp nơi đều bị ngại suối quậy phủ nha có chuyện tốt có thể nghĩ đến ta nói trắng ra là chính là chu m i n h đệ ngươi bây giờ có thể số lượng lớn phủ nha người nhìn ở trên của ngươi mặt mũi giúp chúng ta đông thị đường phố xây trường học tu công viên phát phúc lợi chu huyền không có đem chủ đề kéo d à i tiếp mà là hỏi thúy tỷ một hoa đâu đầu đông đang xây trường học các công nhân x ẻ n đến san bằng đi làm cho náo nhiệt cực kỳ một hoa cùng phúc từ hai người không có việc gì liền hướng chỗ ấy chạy một bên nhìn náo nhiệt một bên vẽ tranh rất tốt sinh hoạt liền phải như vậy có hy vọng nhân tài có nhiệt tình chu huyền đứng dậy trả tiền về cửa hàng trên đường hán qua loa ngẩng đầu quan sát trên trời ảm đạm thiên thần chi hỏa lầm bầm nói minh giang phụ thật sự có hy vọng sao không giống với đông thị đường phố ôn hòa minh giang phụ tam đại đường khẩu triển khai thanh tẩy hành động đường chủ từ trên x u ố n g d ư ớ i từng tầng từng tầng nghiêm t r a p h à m là cùng người quẻ có âm thầm kết giao đường khẩu đệ tử đa số bị nhéo ra nhưng mục đích lần này không phải là vì trừng trị đệ tử cùng người quẻ thông đồng mà là vì thông qua những đệ tử này manh mối Tiến một bước bắt được quẻ trong i người tại Minh Giang ế n bên một bắt t bước được quẻ Phủ lần tàng người hàng chợ đen. Đương nhiên, được chợ sâu, vòng ì lấy lôi lệ hỏi người mối, kiện nhiên biết phát sinh. phong ép phát hành chợ manh Trong đen đương tốc độ, đấm ra quẻ máu sự v một ngày chỉ là thành hoàng đường khẩu do thanh phong tự mình động thủ chính pháp thành hoàng ba vị hương chủ mười hai cái hương chủ chém giết một phần tư dẫn tới thành hoàng đường khẩu người người cảm thấy bất an sau đó do trực đêm người trương nghi phong thả ra tiếng gió thanh phong đại nhân chỉ bắt người quẹ đường khẩu quản sự người nếu là cung cấp liên quan tới người quẹ có giá trị manh mối có thể theo nhẹ xử lý một cái hát trắng một cái hát đỏ Thanh hoàng đường khẩu đệ tử, ào ào đi thổ Hoàng khẩu đường ao ao đệ đi lần ộ liên l tới người manh mối, quan manh bọn hắn nhảy quẹ cảm cảm thấy được, cảm cảm này không giống với đã thanh ừ n vương, quan g địa c ủ bên ngoài nghiêm ngoài cha, cha một l ầ mưa qua mặt đất tầm ướp, bắt mấy ướp, đường đương qua đất bắt tử đệ điện cái ì n liền、thôi. Lần này, Thanh h thôi. phong cha được rất chân thật tại đã từng thời kỳ bị lừa bắt cóc t ử thẩm thấu hủy hóa được sâu nhất đường khẩu chính là thanh hoàng nắm giữ người quẹ tin tức nhiều nhất cũng là thanh hoàng người quẹ nhiều đến vài chục tòa người hàng chợ đen bị thanh phong mang người liên tục dọn dẹp bày tỏa nhìn qua chợ đen bên trong bị trưng bày tại pha lê trong tủ q u ầ xương người thịt người ngũ tạng con mắt lỗ thai thanh phong trong lòng rên dỉ mấy tiếng sớm bảo ta làm quan chủ không phải tốt sao vì cái gì không nhường ta làm quan chủ sớm bảo ta làm quan chủ thanh hoàng làm sao đến mức đây ta dùng thiết huyết thủ đoạn bồi dưỡng ra đến đệ tử há lại sẽ cho người quẻ nối giáo cho giặc làm xuống cái này từng đống á c quả thanh hoàng vũ nữ cốt lão liên hợp đả kích người què bắt mặc đỉnh sinh hừng hực khí thế họa sĩ cũng không tại minh giang phủ hắn x ẽ rách không gian đã tới hoàng nguyên phủ thiên xa thủy trại thủy trại là người chèo thuyền đường khẩu tổng đường người chèo thuyền sau lưng liên tiếp chính là trời không dị quỷ khổ quỷ, khổ quỷ tại thiên khung hai mươi bốn tôn thần minh cấp bên trong thực lực cực mạnh đường khẩu đệ tử đều dựa vào đường thủy ăn cơm dựa vào đường thủy ăn cơm nhân khẩu rất nhiều người trèo thuyền cái này đường khẩu đệ tử cơ số liền rất nhiều đệ tử nhiều hưng ơ h ỏ a liền tràn đầy cho nên người trèo thuyền trong hoàng nguyên phủ rất đắt thế thiên sa thủy trại bên trong người trèo thuyền đại đương ra ngày bình thường không hiện thân quản sự chính là nhị đương ra hồng quan nương tử hồng quan quan tài đỏ thủy trại dựa vào sông một đường bên trong hồng quan nương tử chính xấy lấy một bình ố n thựu khi thì kẹp hai khối xướng miệng cá sông k h á i thấy họa sĩ vào nhà liền đẩy qua chẻ lén rượu muốn cùng họa sĩ cùng uống q u cảm ơn g ta là ăn sự cũng được cầu các ngươi xử lý họa sĩ nói chủ yếu là hai chuyện đệ nhất cọc ngươi nhất định có thể xử lý đem các ngươi đường khẩu giếng máu não người cho ta đệ nhất cọc sự ngươi ngay tại nói nhảm giếng máu não người ta vì sao phải cho ngươi chỉ bằng các ngươi minh giang phủ đốt lên thiên thần chi h ỏ a ngươi nhìn vừa vội họa sĩ cười nói các ngươi dùng giếng máu não người tìm nhiều năm như vậy hà thần không phải cũng không tìm được sao lưu trên tay các ngươi cũng vô dụng không bằng cho chúng ta minh giang phủ quá mức về sau thiên thần chi h ỏ a thịnh vượng ta giúp đỡ các ngươi một đợt tìm hà thần họa sĩ thái độ rất thành khẩn nhưng quan nương không ăn hắn một bộ này mắng lại nói các ngươi n g ư ờ i trí thức nói chuyện cùng đánh giám không sai bị lắm cầu làm việc thời điểm giảm được thiên hoa loại truy bạch cốt phục sinh chờ ngươi làm xong việc chính là miệng lưỡi như lò so không thừa nhận có thể chống rông v u hám trong t Họa sĩ nhịn không được mặt mò đỏ ứng. Không có Vu vu có lòng ngươi tin tưởng bất quá ngươi hôm nay đã đến, đến rồi ta cũng không thể nhường ngươi tay không mà về dù sao đương thời kia c ó sự không thể trách ngươi n g ư ơ i trèo thuyền cùng cốt lão là có lớn giao tình giếng máu não người ta có thể cho ngươi nhưng là chúng ta thủy trại gần nhất không ra nhân tài à muốn tìm ngươi muốn cá nhân muốn ai họa sĩ hỏi chính là các ngươi minh giang vị kia tiểu tiên sinh nghe nói là tân nhiệm quan chủ ngươi đem hắn điều đến chúng ta thủy t r ạ i đến giếng máu não người hai tay dâng lên h o a sĩ hắn vạn vạn không nghĩ tới hồng quan nương tử tin tức rất linh thông nhanh như vậy liền biết rõ tiểu tiên sinh danh hiệu minh giang phủ cũng có người chèo thuyền a hồng quan nương tử cười nhạo nói tỉnh quốc hỏa hoạn sang sông chỗ đều có chúng ta người chèo thuyền đệ tử tin tức cái này một khối kia là đầy đủ linh thông quan nương đứng dậy vớt đi váy đỏ bên trên nếp vốn bưng chảy đến rượu nói ta nghe nói vị này tiểu tiên sinh lấy ba trụ không tới hưng hỏa chém cắp ngươi minh giang phủ vượt biên tri vương sau đó định ra săn bắn kế hoạch cùng、người. cự ổ Linh, lấy lôi n đ ỉ tuyệt đ thanh hoàng vị trí đường chủ hắn không có thèm hồng quan lương tử có chút ngoài ý muốn bao nhiêu đường khẩu đệ tử nhịn cả một đời cũng chính là muốn làm cái hương chủ chu huyền trừng hai mươi liền có đương đường chủ cơ hội vậy mà như thế nhẹ nhóm liền cự tuyệt tiểu tiên sinh không phải vật trong ao ngươi nếu có thể khuyên hắn đến thủy trại đó là ngươi bản lãnh của mình ngươi để cho ta đi điều động ta điều động không được họa sĩ cùng hồng quan nương tử cho tới mức này không còn tăng tư nói giếng máu não người chính là tiểu tiên sinh điểm danh lớn mà lại hắn so với ngươi tưởng tượng càng cường đại nói như thế nào gần nhất minh giang phủ náo ra đói khát ăn thịt người sự tình ngươi tất nhiên biết rõ đương nhiên biết rõ n g ư ơ i t r e o thuyền bên trong có cái đệ tử liền này đói khát đạo chết ở minh giang phủ là đường khẩu bên trong thuyền cầm giúp hắn thức ăn hậu sự đói khát náo loạn rất nhiều ngày chúng ta cha không đầu tự cuối cùng là tiểu tiên sinh thu thập tin tức về sau đem đói khát p h ạ m ánh chi đ ị a tiêu tại trên bản đồ nhìn ra đói khát mục đích nó cùng tà thần cất nhóm ý đồ ô nhiễm chúng ta minh giang phụ tổ lòng đôi đã hồng quan n ư ơ n g tử đối chu huyền vô cùng có hứng thú k i a họa sĩ vừa vặn mượn tiểu tiên sinh thần thông thú bút rút mang ra cầu mong gì khát hồng quan n ư ơ n g t ử xử lý chuyện thứ hai k i a đói khát đồng bọn bên trong tà thần thời gian rất rõ thời gian p h á p tắc thôn k i a tà thần so với ngươi p h á p tắc như thế nào hồng quan lương tự hỏi ở hắn phát tắc trước mặt ta tựa như non nớt hài đồng bình thường trên lệnh qua xa họa sĩ nói tiểu tiên sinh lấy mộng cảnh phát tắc nhìn ra thời gian lấy thời gian phát tắc bày ra thâu thiên hoán nhật c h i cục thuận lợi tìm được đói khát hồng quan nương tử nghe tới nơi đây chép miệng lấy ô n h i ể u lại có chút hướng về lên nói ta đối cái này tiểu tiên sinh hứng thú lại dày đặc chút hai trụ nhiều hưng ơ hỏa liền có thể làm xuống rất nhiều t h ủ bút vượt qua ta ngày thường nhận biết họa sĩ gật gật đầu đồng ý quan nương lời nói tiếp tục nói tiểu tiên sinh tìm được đói khát về sau giúp chúng ta cốt lão hội khám phá hai trăm năm tổ lòng suy yếu mê có một băng tà thần lợi dụng thần minh dòng dõi ô nhiệm ta minh giang tổ long ta tìm ngươi chuyện thứ hai chính là cái này hy vọng các ngươi người, người c h è o thuyền đường khẩu xuất lực giúp chúng ta thôi diễn ra m ì n h r ằ n g tổ long bị ô nhiễm bao nhiêu ô nhiễm về sau có hậu quả gì không đương nhiên tốt nhất là có thể thôi diễn ra phương pháp cứ trừ tổ long thể nội ô nhiễm họa sĩ đã nói do ngọn n g n h hồng quan lương tử không còn lời nói miệng ai cho ra phương án của nàng giếng máu não người ta có thể đưa cho tiểu tiên sinh nhưng là không thể mượn danh nghĩa tay của các ngươi chúng ta hoàng nguyên phủ não người cầm đi cho các ngươi đền đáp không thể nào nói nổi ta tự mình vận chuyển não người đi minh g i a phủ giao đến trên tay của hắn họa sĩ gật đầu đồng ý hắn thậm chí còn biết rõ hồng quan nương tử có ý đồ gì đơn giản là muốn tự mình đi minh giang phủ thuyết phục chu huyền gia nhập thiên xa thủy trại cái này thuộc về cùng minh giang phủ thường thiên mới、ngày. cũng không thể tính đoạn đối với chu huyền loại thiên tài này quyết định hắn đi lưu không phải cái nào châu phủ toàn bằng chính hắn được minh giang phủ tùy thời cung kính chờ đợi quan nương đại giá đến như chuyện thứ hai nha người chèo thuyền đường khẩu có thể đi minh giang phủ người không n h i ề u ta một người đi ta với các ngươi liên thủ thôi diễn minh giang phủ long họa đây chính là ta phương án đều xem lão họa ngươi hái không tiếp thu rồi quan tài đỏ nương nương đem chén rượu đặt ở trên đầu gối lẳng lặng lắng nghe họa sĩ đáp lại họa sĩ trong lòng cũng phát khổ theo hồng quan nương t ử ý tứ người t r e o thuyền đường khẩu không nguyện ý nhúng tay minh giang phủ long họa long họa quá lớn hắn dư châu phủ đường khẩu đệ tử đều không muốn làm bạch bạch hy sinh l i ê n hồng quan nương tử độc thân nhập minh giang vẫn là nhìn tiểu tiên sinh mặt m ú i dòm đốn có thể thấy được toàn bộ sự vật hồng quan nương tử người t r e o thuyền cùng cốt lão hội có rất sâu giao tình cũng không nguyện ý tới làm giúp đỡ đi hắn dư châu phủ tìm giút đỡ càng là khó càng thêm khó trong lòng khổ về khổ nhưng có thể tới một cái hồng quan nương tử chính là kết quả tốt thôi diễn long h ọ a sự tình có thể thêm một cái giúp đỡ liền có một người trợ giúp chỗ tốt đa tạ quan nương giúp đỡ ta láo h ọ a vô cùng cảm kích chờ ngươi vào minh giang phủ vô luận long h ọ a phải trăng lắng lại ta đều nguyện ý đem không gian pháp tắc l ĩ n h hộ cùng ngươi chia sẻ Thông khoái, một chén rượu nhạt, tử trong một khoái, chén chuyện này, định. Hồng quan tử lên rượu trong chén. Họa sĩ uống một hơi cạn sạch này, quan nương lên uống cạn rượu rơ rượu sau, l sĩ về Ai, tổ tông lưu lại gia nghiệp bị bại không sai biệt lắm ta muốn là lão họa cũng không l i ề u mạng bôn ba một cái cục diện rồi rắm muốn cho nó thu thập xong khó mà thượng tiên cung ta vẫn là thật tốt suy nghĩ làm sao dùng ta ba tấc không nát miệng lưỡi đem tiểu tiên sinh đặt vào thủy trại d ư ớ i t r ư ớ n Đông thị đường g thị phố, chú i trướng ì n nghi.、Chu、huyền tỉnh nữa bàn ăn. huyền, h Chú phúc Chú giờ, buổi tối lúc, cả bàn đồ ăn. Chu huyền, vô nhai, tử t là làm đã đồ i nhai, ệ u vô vất tử l ơ n ăn đến g đều vui cực s ư duy chỉ chu huyền hỏi thăm lữ minh khôn không có lữ minh khôn báo t h ủ sau khi thành công chí khí liền tăng ăn dã làm tịnh nghi sinh ý không thế nào vui vẻ dạ phố nhẹ nhõm nhẹ nhõm hắn không có cái thói quen kia vâng không ban đêm ngươi cùng lao vân đi một chuyến mẹ tọa gọi ly ta cho cổ linh gọi điện thoại nhường nàng giấy thông hành cơ tới hứng thu không đồng tiểu sư đ ệ ngươi có nhiều việc đừng q có ta ta cố gắng điều chỉnh điều chỉnh lữ minh khôn đem cơm mới liền cùng trong tiệm người cáo tử ra ngoài giải sầu đi đi lao ngũ tiểu tử này phục cái thù đem mình tâm tính phục sổ đồ lao vân ngoài miệm ai thực tế hắn rất có thể lý giải lữ minh khôn càng thụ hắn cũng là vì báo thù mà sống lấy người ba trăm năm đến mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tảng long sơn diện tộc mối thủ nếu như mối thủ của hắn báo hắn đoán chừng vậy giống như lữ minh khôn không có việc gì lên lao vân các ngươi ăn trước ta đi chuyến l a o hỏa chai chu huyền đem chén bỏ vào phòng bếp ra cửa đi lão hỏa chai làm gì xử lý xong đau đớn đại học giả quan chủ đừng để hai người bọn hắn lao chiêm lấy ta địa phương chu huyền lầu đầu nói chém dụng đau đớn đại học giả quan chủ là thứ nhất hưng hỏa đốt xong phía trước sáu tấc đến rồi bảy tấc nhiều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 trạng thái tinh thần của hắn vậy mà lạ thường ổn định mà lại thân thể cũng rất hoàn chỉnh nhìn thấy chu huyền vào nhà đau đớn đại học giả đang đếm lấy xích sắt lỗ thủng một mươi bốn m ư ơ i năm m ư ơ i sáu quan chủ thì hướng chu huyền ném ánh mắt đ á n độc chung quanh hắn máu me đồng địa một chỗ đặc dính chất lỏng mà thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu cũng không có hai ngày trước ăn sống bản thân về sau tàn khuyết b ộ dáng n h a rất có thể khiêng ngươi vậy học đau đớn phái bản sự chu huyền dùng r ă n g sương câu xuyên qua quan chủ gương mặt kéo xuống trước mặt tỉ mỉ phân biệt về sau phát hiện quan chủ thân thể nhanh chóng khôi phục cũng không phải là đau đớn phái máu thị tá Máu t h người đừng coi là tìm rồi họa sĩ lý thừa phong liền có thể bình an vô sự xử lý ta và đau đớn học giả chúng ta thụ thần minh che chở n g ư ơ i quen hoành hành bởi vậy quan chủ tự ăn trạng thái vừa thoát ly hắn liền chống lên tinh thần muốn cùng chu huyền thật tốt nói chuyện để chu huyền thật tốt tỉnh ngộ bản thân đối phó là ai hắn quan chủ đau đớn đại học giả đứng sau lương chính là ai cho nên hắn không kịp chờ đợi chuyển ra thần minh tết tuổi nhưng là thần minh chi danh vẫn chưa để chu huyền coi ra gì hắn lấy ra giang xương câu nhập quan chủ lỗ thai lần nữa kéo xuống bên miệng trung khí mười phần hướng quan chủ trong thai g i ả n g đạo cầm thần minh ý chí ép ta thần minh ý chí ta lại không phải không có tranh qua cốt lão hội nghị này g đó trước hết nhất xuất hiện thiên thần cũng không phải thật sự là thiên thần là ta thông qua hình xăm giả tạo ra tới người người nói láo quan chủ cũng không tin tưởng chu huyền có thể làm được chu huyền bất quá là cái ba nén hương cũng chưa tới hương hỏa người kém cỏi sao có thể xử lý ra như thế rộng lớn sự tình đau đớn cùng thai ách chi thần ngân hạnh đồ đảng Ta quan chủ nghe tới nơi đây chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn cũng cảm thấy thiên thần tri họa lại lần nữa cháy lên hẳn là có làm tay chân nhưng không nghĩ tới tay chân vậy mà động lớn như thế còn đến từ tại một cái hai nén hương tiểu nhân vật hội nghị thời điểm thiên quan phân thân giáng lâm lại như thế nào bị ta thao khống khôi lỗi lấy thiên thần khí tức đánh nát thiên quan vân thân ta đều không sợ còn sợ ngươi cái này thay thần minh làm công việc bẩn thịu găng tay đen quan chủ nghe tới nơi đây liền biết bản thân uy hiếp không được chu huyền vậy sống không quá hôm nay dứt khoát g i ả g đạo minh giang phủ nước rất sâu ngươi là có chút can đảm bản lĩnh có thể thì tính sao ngươi sớm muộn muốn chết đối minh giang phủ ngập trời hồng thủy bên trong không tin ngươi chờ nhìn ta sẽ để ngươi nhìn một cái minh giang phủ nước sâu hơn chỉ bất tử ta đầu này sống long vương chu huyền rút ra giang sương hung hang khoét ra quan chủ mắt phải giữ tại trong lòng bàn tay túi đầu hô d i ế n tử đem con mắt trôn đến thành hoàng đạo quan trong vết tường để hắn đem con mắt lao lao sáng về sau thật tốt nhìn một cái kiến thức một chút cái gì gọi là ngàn cơn sóng bên trong xoay người trình độ cao vút chạm chân thủy long vương vừa mới nói xong chu huyền trên bàn tay xuất hiện một đạo huyết sắc dòng xoáy đem quan chủ con mắt hoàn chỉnh thống h ệ quan chủ con mắt nhẹ nhàng tiến vào chu huyền thần khải bí cảnh hắn xem trước đến rồi bí cảnh bên trong mênh mông vô bờ hát thủy hát thủy làn đoạn thần tặng cho chu huyền thiên thần ý chí quan chủ chỉ là nhìn liền cảm nhận được vô tận u y áp tựa hồ nhìn nhiều con mắt đều sẽ tại chỗ bạo liệt tại hát thủy bên trong quan chủ lại nhìn thấy bạch cốt h o ạ thượng bạch cốt hòa thượng xương cốt đến từ chùa thất diệp tám nén hương nấu rượu hòa thượng quan chủ vô hạn tới gần bảy nén hương h ò a nhãn lực thật tốt lúc này liền từ khung xương bên trên đạo ngân phật tấn nhìn ra bộ này bạch cốt khi còn sống tại bảy nén hương h ò a trở lên chu huyền thần khải bí cảnh bên trong làm sao lại như thế p h ù n thịnh quan chủ con mắt còn tại phiêu đãng dần dần hắn tung bay ở hát thủy bên trên nhìn thấy một vòng trăng đỏ hừng trăng đỏ hừng bên trong khí tức tương tự để quan chủ cảm giác con mắt lúc nào cũng có thể sẽ bị đẻ nát cung đỏ thần đồng cấp khí t ứ c quan chủ tại thời khắc này rốt cuộc hiểu rõ chu huyền lực lượng hiện tại trăng a đỏ hưởng cũng có có thể so với thiên thần ý chí cảm giác á t bách mà trăng đỏ hưởng lại là giếng máu biểu tượng cái này chứng minh giếng máu vậy tặng cho chu huyền một bộ phận ý chí giếng máu vậy đem chu huyền coi là chuyên nhân quan chủ tại bị chu huyền bắt thời điểm liền biết do hắn là song bí cảnh người sở hữu lại không nghĩ rằng hắn song bí cảnh vậy mà đều là chân chính ý chí thua không a n uổng quan chủ cười lạnh nói nhưng ngươi bất quá là vận khí tốt mà thôi vận khí tốt vì cái gì nọa thần cùng hội giếng máu chọn chúng ta chu huyền cũng không công nhận quan chủ ý nghĩ tại hắn tấn thăng hai nén hưng ơ lúc chân đạp chu ra nọa diện bị nọa thần mở miệng quá lớn nhưng hắn y nguyên cưỡng ép đạp phá mỗi một phó nọa diện cũng liền tại thời khắc này nọa thần mới đón nhận hắn tại chùa thất diếp lúc đối mặt bầu trời phía trên dùng thần tơ dẫn dắt nấu rượ chu huyền dùng giang sương cắt đứt bầu trời thần thơ thàng đến một khắc này giếng máu cũng mới nhận rồi hắn giếng máu cùng loại thần chọn chúng ta là bởi vì ta có can đảm hướng trời cao chúng thần xuất thủ khả năng ta hương hỏa còn không cao nhưng xương cốt c ứ n g rắn điểm này cùng ngươi cái này thần minh găng tay đen cũng không đồng dạng quan chủ lạnh giọng nói nếu ngươi ở đây vị trí của ta ngươi cũng sẽ cùng ta làm một dạng sự tỉnh tuyệt không một dạng nanh quỷ đường khẩu bản sự không cao xương cốt cũng rất linh thông là thượng hạng người hàn nhưng ta xưa nay không coi bọn họ là thành hương hỏa n h i n liệu bọn hắn là bằng hữu của ta quan chủ nghe tới nơi đây chợt nhớ tới đã từng một cọc chuyện cũ ai thắn một tiếng trong lòng đã có chút sáng tỏ vì cái gì bản thân sẽ thua có lẽ hắn thật không là vận khí tốt quan chủ con mắt trôi giặt đến trăng đỏ hưởng trung ương trăng đỏ hưởng bên trên thành hoàng đạo quan mở ra cửa quan đem con mắt hút vào từng để cho quan chủ lấy làm tự hào thành hoàng đạo quan hiện tại thành rồi hắn lao tù thuân n g ô i tù nào có chuyện tốt như vậy nhìn đem ngươi cho đẹp ngươi là tới làm khổ lực chu huyền hướng về phía đạo quan mái vòm hô một tiếng diếm tử để quan chủ đem biết đến sự tình toàn bộ nói ra có thu hay không tế phẩm thành hoàng đạo quan cổng trên tấm bia đá hiện ra một chữ phủ định d i ễ n tử ngươi có thể tính xử lý về chuyện tốt đem hắn biết đến bí mật tất cả đều mắc ra chu huyền ra lệnh một tiếng lập tức đạo quan trên vách tường sở hữu con mắt toàn bộ mở ra các loại ánh mắt cựu hận hướng về quan chủ con mắt nhìn lại ánh mắt giống một điều đầu vô hình s ợ i tơ tại điên c u ồ n g cấp lấy lấy quan chủ trong mắt giấu lại bí mật quan chủ tại đau nhức gào giống đang cầu khẩn nhưng tiến vào giếng máu thành hoàng đạo quan sinh tử đều không tùy hắn làm chủ chu huyền nhìn thấy quan chủ con mắt đang dỉ máu g i t máu đầy đất về sau quan chủ con mắt liền mất đi phản kháng ánh mắt giống sở hữu xem bói con mắt bình thường cái ù n g Chu đối mặt, giao phó bí mật của mình. Dạng này đối người còn không phải người khác chính là quan chủ đồng hương hai người khi còn bé quan hệ còn vô cùng tốt vị này đồng hương không có tàu âm bài thần nhưng thông linh thiên phú cùng giếng máu người thông linh có thể so sánh đây ồ đồ. đồng n hương sau khi lớn lên, đi tới Minh Giang Phủ, nghĩ năn nỉ đương thời chỉ là thành hoàng quan hắn tiền hương liền trở thành quan、chủ. Trưng 220, lại xuống giếng máu. Hai. Trưng 220, lại xuống g giúp giếng khi Phủ, thời chỉ chủ, hôm chủ. mưu sau máu, máu, đi tới cái lại lại là đêm đêm đó, đ trực trở Mà là quan chủ lần thứ nhất dùng ngăn người hàng đương thời hắn cùng với người quẹ còn không có cấu kết cho nên người hàng đã không có ngỗ tác đ à o thủ kỹ càng chiết xuất cũng không có người quẹ khắc minh văn lúc giả tinh văn tự cho nên cái này sóng người hàng phẩm chất mặc dù cực cao ự c c nhưng sinh ra hiệu dụng lại hết sức thắt xuống cũng không có trợ giúp quan chủ tích lũy bên trên quá nhiều hương hỏa c h bất n lòng g c quá rất đáng tiếc chu huyền cũng không có nhìn thấy phong tiên sinh trị bắt được mạc đình sinh hình tượng quan chủ trường kỳ đều muốn đi tìm mạc đình sinh cầm hàng từ hai mươi tám năm trước liền bắt đầu mạc đình sinh người này là một tiêu chuẩn âu phục các ôn hắn có nho nhã khuôn mặt lúc tuổi còn trẻ liền như cái tiên sinh dạy học lớn tuổi về sau giống như cái lao nhân hiền lành tin vật cái chủng loại kia giơ tay nhấc chân đều vô cùng có giọng điệu hết lần này tới lần khác chính là chỗ này a một người là người quẻ đường khẩu bên trong l á o nhị quan chủ cùng mạc đình sinh kết giao hình tượng bên trong có một đoạn đặc biệt đưa tới chu huyền chú ý lúc đó hai người tại một gian trang trí sửa chữa đường hoàng trong phòng trên bàn đặt vào hai dương gỗ đóng gói tinh mỹ người hàng mạc đình sinh ngậm xị gà đối quan chủ nói hai dương hàng Nhẹ nhẹ hương hỏa, hương hỏa, m ộ trong d lời à nói có chút nghĩa mai hương vị mạc đình sinh lại cười cười nói quan chủ đối với ngươi mà nói hương hỏa tự nhiên là trọng yếu nhưng đối với ta tới nói hương hỏa có cũng được không có cũng được giá trị của ta không ở hương hỏa bên trên mà ở cho ta bái đ ư ờ người quẹ đường khẩu t r ớ c thông linh là cái gì đặc tính quan chủ hỏi thăm mạc đình sinh cái sau cười mà không nói chu huyền rời đi thần khải bí cảnh giếng máu thừa dịp hắn nhập bí cảnh công phu đã dùng ăn xong quan chủ máu thịt tới phía ngươi đau đớn đại học giả đau đớn đại học giả đã đi cùng chu huyền vậy không ở trên người hắn thật lãng phí công phu giang sương đâm vào hắn mi tâm giếng máu đạo quan trên tường con mắt điên cuồng c h ấ p động t h n g khoái dùng ngăn lấy c ố này sáu nén hương tế phẩm nanh quỷ lâm hà bị đau đớn đại học giả giết chết bây giờ chu huyền dùng lâm hà tặng cho hắn giang sương giết đau đớn đại học giả ẩn hợp một loại nào đó số mệnh tẩy hoan lục chấn động chu huyền móc ra lục vốn một trang cuối cùng mới thêm một hàng minh giang phủ đồng thị đường phố nhổ xương rửa van hắn đem tẩy hoan lục vốn khép lại đứng tại phía trước cửa sổ yên lặng cầu nguyện hà tỷ n a n quỷ các bằng hữu đại thù hắn dựa theo chu gia ban đưa hồn nghi thức tử liên tục nghiệm mấy lần về sau mới mở hai mắt ra lúc này đau đớn đại học giả máu thịt đã bị giếng máu thôn vệ hầu như không còn ngay cả ăn hai cái tế phẩm giếng máu tại thành hoàng đạo quan chức trên tấm bia đá lại hiện ra lời tiên tri xem bói tố thần đây là giếng máu tại hỏi thăm chu huyền tế phẩm muốn thế nào sử dụng tố thần lần trước chu huyền dùng n ỗ tắc đường chủ xem như tế phẩm thử qua chỉ ở đạo quan trên bệ thần tố ra một cái lơ lửng lòng bàn tay giếm tử làm tố thần nhất định là tốt đồ vật lần trước tế phẩm không đủ lần này ta thử lại lần nữa chu huyền tại trong bí cảnh dùng ý niệm cùng giếng máu câu thông đem quan chủ cùng đau đớn đại học giả cái này hai tôn tế phẩm toàn dùng tại tố thần thượng có hắn cho phép thành hoàng đạo quan bên trong lại bên dưới nổi lên tuyết tuyết hướng trên bệ thần b ả o phủ chờ gió ngừng tuyết định về sau trên bệ thần trôi lơ lửng hai đầu cánh tay hai cái đùi u bởi vì quan chủ cùng đau đớn đại học giả đều không phải thông thường sáu nén hương nhất là quan chủ cùng bảy nén hương chỉ có cách xa một bước lần này tố thần tiến độ tăng mạnh tố ra tứ chi nhưng liền tiến độ này chu huyền ý nguyên không biết cái này tố thần có tác dụng gì loại cảm giác này tựa như kiếp trước đầy tiền cơ không ngừng nhét vào tiền xu lại không biết khi nào có thể đem kia vài tòa to lớn tiền tháp đ ẩ y ngã đẩy tiền cơ còn có thể nhìn thấy tiền tháp đâu tố thần ta liền quang đầu nhập vào cái gì đều không nhìn thấy chu huyền p h à n n ằ n nói giếng tử ngươi mau nói cho ta biết tố thần đến cùng tại tố thứ gì nói ra tốt xấu để cao ta đi tìm kiếm tế phẩm tính năng động chủ con a giếng máu vẫn chưa thổ lộ tố thần tác dụng trên vách tường con mắt nhóm mang theo cười xấu xa thần sắc hướng hắn chất động phản phất đang nói đây là một kinh hỷ hy vọng là niềm vui bất ngờ không phải kinh hãi chu huyền cười cười rời đi thần khải bí cảnh ở hắn tâm thần hoàn toàn không có chú ý bí cảnh thời điểm mỗi lời thành hoàng đại o quan tử r o n g q u a chỉ có nắm giữ thành hoàng đạo q u a n người tài năng xưng là con chủ quan chủ là thành hoàng đạo quan chủ nhân đời trước hắn tự nhiên rõ ràng trên bệ thần đồ vật là cái gì giếng máu ngươi vậy mà lại muốn cho chu huyền tìm một cái siêu cao hương hỏa giúp đỡ trên bệ thần chỉ cho phép tố ra tám nén hương trở lên nhân vật chu á c n g ư huyền cho đau đớn đại học giả quan chủ an bài được rõ ràng về sau bắt đầu làm lấy lần thứ hai bên dưới giếng chuẩn bị nhưng là bên dưới giếng trước đó hắn có một chuyện muốn làm hắn trở lại tuần nhớ tiệm tình nghi bên trong cho lý thừa phong gọi điện thoại đại tế ti chúng ta người đã tự cấp giếng máu não người thùng đường hàng chờ sắp xếp gọn liền cho ngươi trong tiệm đưa qua không phải tìm ngươi trò chuyện giếng máu não người sự t ì n h là tìm ngươi trò chuyện mạc đình sinh mạc đình sinh thành hoàng còn tại t i ệ m ta cho ngươi cung cấp manh mối tránh cho các ngươi mù tìm lý thừa phong ở trong điện thoại kém chút cả kinh kêu ra tiếng nhanh như vậy đã có đầu mối thanh hoàng vũ nữ cốt lao hôm nay bận rộn một ngày khắp nơi đánh dụng người quẻ cứ điểm tạm thời còn không có tìm tới mạc đình sinh bất kỳ manh mối tiểu tiên sinh chỉ bằng sức một mình tìm ra manh mối đây là bực nào hiệu suất ta tử quan chủ nơi đó hỏi lên sẽ dùng một chút xíu ôn nhu hình phạt chu huyền không có đem mắc mắt đem quan chủ con mắt đưa vào thành hoàng đạo q u a n thụ giếng máu chi nhãn tra t ấ n sự tình nói ra hắn muốn lo nhân thiết ôn văn nho nhã tiểu tiên sinh làm sao có thể cùng hình bộ thượng thư dạng này ác quan móc nối đâu ta rõ ràng tiểu tiên sinh thủ đoạn như gió xuân ấm áp lý thừa phong nói tới nói lui hắn cũng không có quên đau đớn đại học giả bị lửa đen vui vẻ n g ộ tắc đường chủ bị thiên đao và quả quan chủ tự ăn hắn thịt trằng diện chu huyền gật gật đầu trò chuyện nổi lên mạc đình sinh nói mạc đình sinh cái này người a hưng hỏa không cao chỉ có ba nét h không thể a lý thừa phong có chút ngoài ý muốn người quẹ đó cũng không phải là nhỏ đường khẩu tại minh giang phủ làm ác gần ba mươi năm vững vàng xếp tại c ố t lão thành hoàng vũ nữ về sau để ép thần thâu đường khẩu một đầu lớn như thế đường khẩu nhân vật số hai vậy mà chỉ có ba nén hương mạc đình sinh chính miệng nói cho con chủ h ắ n thông linh đặc tính rất n g u y t tiên nếu như hương hỏa tu cao sẽ bị bầu trời phía trên chú ý tới chỉ có thể đem hương hỏa tu đến ba trụ cái này liền khó trách lý thừa phong đọc thuộc lòng cổ tịch nói tiểu tiên sinh ngươi thông linh đặc tính là cái gì cảm giác lực mạnh ngũ quan cảm giác lực vậy mạnh chu huyền nói trừ cái đó ra đâu nhìn tướng chu huyền giảng đến bản thân thông linh đặc tính chương hai trăm hai mươi lại xuống giếng máu ba chương hai trăm hai mươi lại xuống giếng máu ba đây là người kể chuyện tốt nhất thông linh đặc tính dùng sư phụ viên bất ngữ lời nói giảng người kể chuyện giảng sách cần nhất luyện tập cần nhiều năm sân khấu tích lũy mới biết được người xem thích gì thích nghe cái gì nhưng có nhìn tướng l i ề n có thể đang kể chuyện quá trình bên trong từ người xem bình thường không có gì lạ khuôn mặt bên trong nhìn ra bọn họ chân chính tâm tư đối trận này sách là phiền chán vẫn là nhàm chán vẫn là cảm thấy đ ặ sắc sau đó người kể chuyện căn cứ trong sân phản ứng kịp thời dùng kỹ thuật đi điều chỉnh dạng sách lộ tuyến thường thường có thể thu được một cái cả sành đường thải tích lũy đến càng nhiều hương hỏa nhìn tướng đã tính rất tốt thông linh đặc tính nhưng là luôn có một chút người kỳ quái bọn hắn thông linh đặc tính quá khoa trương t h như nói đã từng đ ộ n giáp có cái đệ tử không có chút nào hương hỏa thời điểm liền có thể cảm ứng được giữa thiên địa một ít d ị biến loại người này thiên phú ngay cả thần minh đều đô kỵ sau đó thì sao thần minh lại phái đạo giả đem giết chết giết chết là thứ nhất thứ hai là sẽ cướp đi người này thông linh đặc tính bất quá loại người này cực ít trong cổ tịch cũng không có quá nhiều ghi chép giải rác mấy bút mà thôi người quẹ đường khẩu bên trong lại có nhân vật bậc này c h ắ c không được cái này đường khẩu ngắn ngủi ba mươi năm bên trong liền có như thế thanh thế chu huyền không quan tâm quá nhiều chỉ hỏi lý thừa phòng lao lý thông linh đặc tính có thể c ấ p đi đương nhiên có thể thông linh đặc tính là người quẹ chủ đánh người hàng một t r o n g muốn đoạt đi thông linh đặc tính thần minh có thần minh biện pháp chúng ta nhân g i a n có nhân gian biện pháp nhân gian biện pháp gì chu huyền cảm thấy rất hứng thú tìm ra thông linh bộ vị sau đó dùng lợi hại nhất đao thủ đem thông linh bộ vị không kém chút nào cắt chém xuất ra m、so so、đúng rồi tiểu tiên sinh ta giống như nhớ được các ngươi trong tiệm ngũ sư huynh là một hảo đao tay ta muốn mời ngươi rút một chút để hắn đến chúng ta cốt lao đảm nhiệm trợ thủ lý thừa phong năn nỉ nói ta học sinh kia vương diệp văn chết rồi hắn chính là tốt đao thủ hiện tại không còn hắn trong phòng thí nghiệm thật nhiều sinh vật cổ quái không ai giải phẫu vậy ngươi đưa giếng máu não người đến thời điểm cho ngũ sư h i n h nói một tiếng thôi vừa vặn hắn mấy ngày nay làm chuyện gì đều không hứng thú vậy thì tốt được rồi cho tới chỗ này ta đợi chút nữa đem m ạ c đỉnh sinh chân dung vẽ xong thả trong tiệm bày hàng trong ngăn kéo chính ngươi cầm ta muốn b ê quan lúc nào ra tới còn chưa nhất định đâu chu huyền giao phó xong lý thừa p h ò n g cúp xong điện thoại tại trong tiệm cầm giấy bút đem mặc đỉnh sinh chân dung vẽ ra tỉ mị so sánh thêm vài lần bảo đảm không có cái gì chỗ sơ xuất về sau đặt tiến vào trong ngăn kéo đi lên lầu chu huyền đem lầu hai cửa phòng ngủ đóng lại hắn trước tòng thân mở bên trong triệu hồi ra bạch cốt hòa thượng sau đó đem tẩy o a n lục một lần hồi điện số lần gạch bỏ đau đớn đại học giả chết đi chu huyền tẩy o a n lục bên trên hồi điện số lần đã tích lũy bốn lần dùng xong một lần còn lại ba lần t ẩ y y o a n lục phát ra một trận bạch quang chu huyền dẫn theo bạch cốt hòa thượng cầm cao tăng vọng n g u y ệ t hình xăm tiến vào đồ đằng điện đồ đằng điện hoa đào tổ thụ cảm ứng được chu huyền đến cơ cành cây nên còn hắn thụ tử chu huyền chạy về phía hoa đào tổ thụ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nó thân cây. Ta lúc nào n hoa ấ t định h c ngươi ư đ đào ế n trên nhìn ngươi dạng n mặt đất đi, nhìn một đi, cái ngươi giờ bộ bây y n à có điểm hoa đảo hoa tổ thụ phong thái. cực cảm động nhánh k diệp t h đầu được dì dào rung động đem xương sớm vẩy vào chu huyền trên mặt nhưng không nhất định đánh qua hắn chu huyền lời nói xoay chuyển tổ thụ lúc này đem c à n h rối đến chu huyền trên mặt đem sương sớm lao đi phản phất đang nói ta nước mắt chạy không t h u tử đừng hẹp hỏi ta xuống trước giếng rồi bên dưới giếng máu cần mở tình nghi thức chu huyền xuống một lần lần này xe nhẹ đứng quen hắn đem cao tăng vọng nguyện hình xăm chạy để dưới đất c ắ t trưởng về máu lấy hình xăm làm trung tâm nhỏ máu vẽ ra giếng máu bây giờ vị trí thành hoàng đạo quan g i ả n dị đồ nhỏ máu vẽ bản đồ hoàn thành trên mặt đất nổi lên một cái vòng xoáy màu đỏ ngỏm chu huyền đem đồng hồ bỏ túi móc ra ngón tay giữa châm điệu đến rồi sau m ư ơ i hai giờ để dưới đất nói với bạch cốt hòa căn này kim đồng hồ chỉ đến rồi nhất ngươi liền đem ta kéo lên bạch cốt hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu chu huyền để bạch cốt hòa thượng đem hát thủy dây xích quấn ở ngang hông của hắn về sau đối hoa đào tổ thụ vây vây tay thụ tử mới vừa vào điện thời điểm cho là ngươi gọi huyết thụ bây giờ gọi ngươi hoa đào tổ thụ ngươi phải có tổ thụ đảm đường phù hộ ta từ ba trăm n ă m trước thuận lợi trở về hoa đào tổ thụ lung lay cành cây biểu thị không có vấn đề chu huyền lúc này mới thả người nhảy vào trong giếng chu huyền tại giếng máu bên trong không ngừng rơi xuống xung quanh là thanh em huyền áo chờ thanh em biến mất chu huyền rơi xuống kết thúc hắn xuất hiện ở trong nhà đá. tổ thụ cùng giếng máu đem ta thả xuống được chân tinh chuẩn cùng lần trước bên dưới giếng thời gian hoàn mỹ kết nối chu huyền cảm thán nói lần thứ nhất bên dưới giếng máu chu huyền trở lại ba trăm n ă m trước tại minh giang bên cạnh gặp được hình xăm thụ tộc đại tế ti tám nén hương lửa đào hoa vu bành thăng bành thăng lấy sắt trời dần muộn thị trấn xung quanh có hung thú ẩn hiện làm lý do đem chu huyền đưa vào bành ra t r ấ n tại trong t r ấ n chu huyền gặp được bành thăng m ộ i bội đào hoa nữ đồng thời cũng biết đào hoa nữ muốn tại ngày mai buổi chiều bắt đầu thiên thần tế bên trên gả cho thiên thần đồng thời chu huyền còn biết rõ thiên thần tế cử lúc đó chu huyền còn đáp ứng rồi bành thăng sẽ lưu tại trong trấn xem lễ thiên tần h tế lúc này chu huyền đứng tại trong nhà đá phía trước bên trái là bành thăng phía trước bên phải là đào hoa nữ chu huyền cao độ hoài nghi vị này đào hoa nữ chính là bản thân bí cảnh bên trong sách đèn tân lương chu m i n h đệ đã ngươi đã đáp ứng lưu tại chúng ta bành g i a trấn xem lễ xế chiều ngày mai thiên tần h tế đó chính là chúng ta khác h nhân khoản đ ạ i khác h nhân phải có rượu ngon thị ngon t ố t c a múa bành thăng mang theo chu huyền hướng thị trấn trung tâm đi ở trung tâm chính là ba trăm năm trước hoa đảo tổ thụ đông đảo tộc nhân nghe tới nơi đây ào hào nhiệt tình cho chu huyền mời rượu chu huyền uống đến đánh thẳng chán hắn cũng không sợ say dù sao giếng máu ngộ đạo kinh bên trong đề cập tới từng tiến vào đi thời gian vô sinh vô tử chỉ là sẽ bị thần minh nói nhỏ của lấy đã vô sinh vô tử vậy liền không mang sợ liên tục uống số bát rượu về sau chu huyền mới cùng bảnh thăng ngồi cùng một chỗ b à n h thăng sẽ ra một khối đuổi t h ỏ cho chu huyền gắm thơm nước đuổi t h ỏ chu huyền hỏi b à n h thăng b à n h tế t ì các ngươi thụ tộc tại sao phải nhân tạo thiên thần việc này cũng coi như chúng ta thụ tộc một bí mật kỳ thật cũng không còn cái gì muốn che giấu b à n h thăng chỉ vào cuối con đường c h â n môn nói ta nói qua sắc trời dần muộn về sau thị trấn xung quanh sẽ có hung thú ẩn hiện đúng những hung thú kia không phải chân chính hung thú đều là chúng ta hình xăm thụ tộc đã từng tộc nhân b à n h thăng ánh mắt toát ra nhiều thương xót tri sắc đối chu huyền g i ả n thuật chương hai ba đầu phật đá một chương hai ba đầu phật đá n hình xăm thủ tộc tang lộ diện h xăm thụ tộc ụ t tộc nguyền rủa vành thăng bưng lấy bát rượu tay bắt đầu run dậy nói chúng ta thủ tộc thủ đoạn là hình xăm nắm giữ hai mươi bốn bức thần minh đồ ngày bình thường trừ thần minh đồ bên ngoài chúng ta cũng sẽ là một chút còn lại hình xăm thủ tộc ở nơi này điểm lên cùng chu huyền không giống nhau lắm chu huyền không phải hình xăm kẻ yêu thích Hắn chúng ỉ l ta thấy thần ứ h a thời điểm từng nhà đều sẽ xuất ra ra trên gai bản thân ý tưởng đồ án lấy đó đôi thần minh thành kính tộc nhân chết đi thời điểm người nhà sẽ dùng bản thân máu tại người chết trên thân làm hình xăm biểu đạt với người nhà tưởng niệm tóm lại hình xăm xuyên qua chúng ta sinh hoạt từng ly từng tí t ừ xuất sinh bắt đầu từ tử vong kết thúc b à n h thăng giảng ở đây từ trong túi móc ra một khối gấp xếp tốt hình xăm mở ra sau khi có báo chí như vậy lớn hình xăm đồ án là một bức mạch mã con ngựa này là ta khi còn bé nuôi ngựa ta rất thích nó nó chết mất về sau ta liền dùng ra ngoài của nó đưa nó đã từng phong hoa dáng vẻ làm thành hình xăm cuộc sống về sau bên trong ta chỉ cần tưởng nhầm nó ta liền đem hình xăm nắm ở trong tay liền có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó nó tại trong tim ta chạy băng băng bây giờ đã qua rất nhiều năm chỉ cần hình xăm vẫn còn nó liền từ đến không có rời đi ta b à n h thăng lời nói để chu huyền xấu hổ hắn dựa vào hình xăm kiếm được không ít tiền cũng đã làm không ít chuyện nhưng hắn chưa từng có xâm nhập h i ể u qua hình xăm bây giờ nghe b à n h thăng g i ả n g thuật hắn mới biết được hình xăm đối với thủ tộc ý vị như thế nào b à n h thăng đem hình xăm thu hồi nói thủ tộc làm hình xăm quá nhiều mỗi cái tộc nhân trên thân đều có hình xăm từng nhà trên vách tường đều treo đ ầ y hình xăm có một ngày thủ tộc làm hình xăm sống lại nguyền rủa liền bắt đầu rồi vành thăng đem trong chén uống rượu tận mặc dù hắn rất trẻ trung nhưng trong lời nói có thế sự xoay vần cảm giác nguyền rủa lúc mới bắt đầu nhất vành và ra chấn、ngày khi đó vẫn là b à n h gia huyện chúng ta hình xăm tộc nhân rất nhiều lúc đó b à n h gia huyện người cũng không cho rằng ban đầu nguyền rủa là nguyền rủa mà là một loại thần tích có vị tộc nhân gọi b à n h gia cây quá tưởng niệm phụ thân liền cầu ca ca hỗ trợ đem phụ thân đã từng giọng nói và giáng đ i ệ u đâm vào trên lưng ngày đó phụ thân hình xăm xuống lại đối b à n h gia cây hỏi hàn đ ơ n cận cái khác tộc nhân vậy coi là b à n h gia cây phụ thân xuống lại hào hào đi b à n h gia cây trong nhà chúc mừng bánh thắng nói ngay lúc đó tộc trưởng cho rằng đây là tỉnh quốc chư thần đối thụ tộc ban phúc giao phó chúng ta hình xăm vô cùng thần tính về sau thụ tộc hình xăm sống tới càng ngày càng nhiều đây là để tộc nhân cực mở tâm sự tình dù sao chúng ta hình xăm không phải lung tung làm đều là chúng ta đối thân nhân t ư ở n g n i ệ m đối với cuộc sống hướng tới cùng hoà niệm nhìn trời địa chư thần tự nhiên sùng bái khiến cái này tốt đẹp tình cảm lấy hình xăm hình thức khôi phục làm sao cũng không nói là chuyện xấu nhưng ở b á n h da cây phụ thân sống tới sau ba tháng hắn chết đi b á n h da cây bị phụ thân hắn toàn thân hắn cốt nhục cơ hồ toàn bộ không thấy chỉ còn lại chịu tải phụ thân hắn hình xăm da người tấm kia da người bên trên phụ thân đỏ bừng con mắt còn đi công kích còn lại tộc nhân cuối cùng bị đương thời đại tế ty thần minh đổ đánh nát chu huyền nghe tới nơi đây nói b à n h hình công kích bành ra cây hình xăm không tính tộc nhân của các người à. hắn chỉ là một mai hình xăm viên kia hình xăm bị đánh nát thời điểm người chung quanh nghe hình xăm bên trong chuyển ra bành ra cây thanh âm b à n h thăng ánh mắt có chút tối nhạt nói b à n h ra cây bị hình xăm ăn hết lúc hắn linh hồn cùng hình xăm dung hợp lại với nhau bộ kia hình xăm bên trong có hai đạo hồn song trọng ý thức b à n h thăng giảng đến nơi đây chu huyền mánh nghĩ tới giếng máu người thông linh giếng máu thông linh chính là một người song trọng ý thức đồng thời thức tỉnh loại này thức tỉnh cho giếng máu người thông linh mang đến cường đại cảm biết đồng thời vậy mang bệnh động kinh d i ế n máu người thông linh bệnh động kinh cơ hội trị không hết chỉ có cổ tộc hình xăm tài năng áp chế hiện tại hắn mới biết được hình xăm cổ tộc nguyên rủa cũng là song trọng ý thức đạo đức quỷ những cái tia hình xăm sống tới về sau chúng ta hình xăm cổ tộc thần minh đồ có thể đưa đến chấn áp tác dụng nhưng chấn áp chúng ta cực kỳ đau lòng bởi vì mỗi một phó sống tới hình xăm bên trong cũng có chúng ta tộc nhân ý thức chấn áp bọn hắn chính là tại chấn áp chính chúng ta tộc nhân vành thăng dừng một chút về sau nói mà lại theo thời gian trôi qua sống tới hình xăm càng ngày càng nhiều thần minh đồ vậy lực có chưa đến vô số tộc nhân hôn khách bị những cái kia sống tới hình xăm dung hợp thành rồi nguyên r ù a hình xăm mang nguyên r ù a hình xăm lại mỗi ngày đều tại giết chết số lớn tộc nhân chúng ta thụ tộc đem hình xăm xem như mỹ hảo tình cảm chịu t ả i nhưng số mệnh để chúng ta cuối cùng phát động đối hình xăm chiến tranh cuối cùng chúng ta đánh không lại những cái kia hình xăm chỉ có thể mang theo sau cùng mấy ngàn cái tộc nhân t ụ cư tại bánh ra trong trấn tỉnh lại hoa đảo tổ thụ đồng thời mượn hình xăm dị quỷ bánh hầu lực lượng chấn thủ trụ sau cùng tộc đàn căn cứ nguyên rủa hình xăm tại ban ngày ngơ ngơ ngác ác ban đêm muốn nhập bánh ra trấn sẽ bị tổ thụ cùng bánh hầu áp chế bánh ra trong trấn vậy lại không có hình xăm sống tới đây đã là chúng ta thụ tộc sau cùng một mảnh tịnh thổ rồi nhưng là liền ngay cả mảnh này tịnh thổ cũng sẽ biến mất bánh thăng lại bưng chén lên nhìn qua hoa đào tổ thụ nói tổ thụ lực lượng phải lượng lớn thờ phụng tộc nhân của hắn đi duy trì chúng ta tộc nhân còn lại mấy ngàn người không đủ nhiều lại tăng thêm ngày đêm m ư ợ n dùng hắn lực lượng tổ thụ cũng mau chống đỡ không nổi tiếp cận khô héo một khi tổ thụ khô héo chìm vào trong đất chỉ dựa vào dị quỷ bành hầu chống đỡ không nổi du đáng tại thị trấn xung quanh n g u y n r ủ hình xăm ngày đó thụ tộc sẽ gặp phải t a i họa ngập đầu cho nên các ngươi thụ tộc mới phải nhân tạo một cái thiên thần lợi dụng thiên thần lực lượng tiêu d i ệ t sở hữu nguyền rủa hình xăm chu huyền hỏi bành thăng gật gật đầu nói tổ thụ cùng bành hầu chung vào một chỗ cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nguyền rủa hình xăm nếu như không có thiên thần lực lượng không cứu được thụ tộc nhân tạo thiên thần là thụ tộc hy vọng duy nhất bành thăng giảng đạo ta nửa năm trước đi một chuyến cánh đồng t u y ế t phủ cùng một vị tầm long đạo sĩ cùng đường chu huyền nghe vân tử lương nói qua lão vân tại ba trăm n ă m trước đã từng cùng bành thăng cùng đi cánh đồng tiếp phủ ba phật lăng không. Là... không có ba vị đại phật đều hiện cánh đồng tuyết phủ luân chuyển tuyết sơn đều là đã từng cổ phật tọa hạ đệ tử truyền văn tam phật năng giải thế gian hết thẻ ưu phiền ta vì cứu vớt tộc nhân đi về phía tây tìm phật bành thăng nói ba phật cho ta đáp án chính là nhân tạo thiên thần mà lại vậy chuyển thụ nhân tạo thiên thần tri pháp chu huyền biết rõ hình xăm có thể giả tạo thiên thần nhưng hắn ngụy tạo thiên thần chẳng qua là có cực mạnh khí thức cùng chân chính thiên thần tự nhiên là khác biệt trời vực nhân tạo thiên thần nhất định tạo được đi ra sao chu huyền hỏi bành thăng dưới trời đất nào có tính sẵn sự t ỉ n h nhưng thụ tộc đã không có thời gian tổ thụ bất cứ lúc nào cũng sẽ khô héo bành thăng giảng ở đây âm thầm thở dài nói ai thời gian a thời gian nếu là tổ thụ còn có thể lại ủng hộ mười năm ta liền có thể nhập chín nén nhang có ta giúp tổ thụ bành hầu chia sẻ áp lực có lẽ không dùng người tạo thiên thần cũng có thể lại kéo dài thụ tộc mấy chục năm thời gian Hình xăm nhất xăm t ộ chu huyền i n hương hòa t h cảm c thấy đã thụ tộc b nhân là những cái tia dung hợp tộc nhân hồn phách quyền rủa hình xăm muốn tiêu diệt quyền rủa hình xăm phương pháp không nhất định là dựa vào cường đại lực lượng đi chấn áp nếu là tìm tới sống tới nguyên nhân đúng bệnh hốt thuốc không thể so cái gì nhân tạo thiên thần mạnh đi tìm nhưng là cha không ra nguyên nhân bành thăng giảng đạo chúng ta tộc nhân nghiên cứu qua song trọng ý thức hình xăm trong đó nhất trọng ý thức không cần nghĩ chính là chúng ta tộc nhân mặt khác nhất trọng ý thức lại không biết lực lượng nơi phát ra chí ít thủ tộc tại tỉnh quốc chưa có tiếp xúc qua loại k i a quỷ dị lực lượng cho nên cha không ra nó sống tới nguyên nhân đã bành thăng nói như thế tia chu huyền vậy không còn kiên trì hắn lại uống rồi vài chất rượu liền đi bành thăng nhà nhà đá nằm ngủ chờ tỉnh lại lúc đã là giữa trưa hắn đi đến nhà đá trong sân đào hoa nữ ngay tại do nữ tộc nhân vì đó trang điểm nàng muốn tại thiên thần tế bên trên gả cho thụ tộc nhân tạo thiên thần bánh thăng mặc màu đen vu bảo thấy chu huyền đi tới việt tử liền đối với chu huyền g i ả n g đạo chu huynh đệ chờ thiên thần tế kết thúc ta đưa ngươi ra c h ớ n ngươi là muốn đi minh giang phụ thành a đúng chờ ú đào hoa nữ mặc vào long trọng tới phục thụ tộc các tộc nhân liền thổi kèn xô nạ đánh lấy vui cái chiêng đào hoa nữ thì nhảy viện chuyển vũ đạo vì thiên thần tế bên trên cái kia chưa từng gặp mặt chú rể hân hoan đến đây chu huyền liền chắc chắn đào hoa nữ chính là hắn thần khải bí cảnh bên trong sách đèn tân lương hai người mặc đồng dạng cưới bảo đào hoa nữ vũ đạo cũng không phải là đơn thuần vũ đạo mà là chu huyền từng tại t r a n g đỏ hưởng bên trong học tập qua tổ vu thập nhị pháp tướng pháp tướng hắn không có học hết nhưng trong đó hiệu con uống nước mánh hổ hạ sơn động tác hắn ký ức khắc sâu chúng ta thụ tộc nữ tử suất giá trong phòng chức phải xử lý một trận cưới đi nhà trai còn phải lại xử lý một trận cưới nhưng là thiên thần còn không có tạo ra chỉ có thể để cho ta mượi mọi bản thân trước đơn độc xử lý、cưới. bánh thăng giống trò chuyện việc nhà đ ồ n g dạng đ ố i chu huyền giảng đạo chu huyền gật đầu tỏ ra là đã hiểu một chỗ có một cái địa phương phong tục chờ trận này nhà mẹ đẻ độc cưới xong xuôi các tộc nhân liền dùng cố kiệu đem tân nương đặt lên hợp thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng phía trên trấn tổ thụ đi đến hoa đào tổ thụ đón gió p h á p phới cố kiệu rơi vào tổ thụ phía trước bánh thăng để các tộc nhân đốt lên hương muốn tạo thiên thần trước phải nên đón thần minh giáng lâm bánh thăng hướng phía tộc nhân hô một cuốn họng về sau tộc nhân trong đội ngũ đi ra khỏi mười hai cái tuổi già tộc nhân mười hai người này chính là nên đón thần minh ứng cử viên Chỉ là trận này nên đón cực kỳ khốc liệt chương hai trăm hai mươi mốt ba đầu phật đá hai chương hai trăm hai mươi mốt ba đầu phật đá hai bành thăng hướng kia mười hai cái tộc nhân uy xuống dập đầu đập xuống dưới t h ỉ n h thịt rung động chờ lúc ngẩng đầu lên hắn đã hai mắt đấm lệ la t r ã hắn hướng phía mười hai cái nam nhân giảng đạo các vị thúc phụ t h ủ tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc ta bất đắc dĩ mới ra này hạ sách mười hai người cũng đều bôi nước mắt trong đó người đầu lĩnh trên mặt có một bức tinh nguyện hình xăm hắn là t h ủ tộc tinh nguyện tế ti tinh nguyện tế ti đối bành thăng giảng đại tế ti tinh nguyệt tế ti nói xong liền bay đầu đối mặt với tổ thụ cao giọng nói mời tổ thụ ban phúc tổ thụ run dày canh lá chu huyền từ tốt tốt phiến lá run run âm thanh bên trong nghe được rên dị thanh âm nhưng lại bị thương thiên thần tế cũng cần tiến hành tiếp hoa đào tổ thụ đột nhiên tăng vọt mấy vạn đầu c á n h cây giống từng cây mềm mại sợi tơ đem tinh nguyệt tế ti làm đại biểu một mươi hai người t o à những bộ bọc t này hỗn hợp mà thành chất nhầy tại tổ thụ trước trên mặt đất giống một đoàn cao su đồng dạng tại tạo thành mới cơ thể người hình dạng, mới cơ thể người hình dạng hết i n thể có ba tôn vành thăng các tộc nhân đều quỳ dạng xuống đất đau đớn cao to các vị thúc phụ các người đều là bảy nén hương tám nén hương cao nhân hôm nay lấy các người thân thể móng thịt lấy tổ thụ bản nguyên trí lực n ư ơ n g tụ thành nên đón ba đại thần minh vật chứa là có chút bất đắc dĩ các vi thúc cha nếu là hình xăm nhất tộc may mắn sống sót về sau liền nhận các ngươi vì hình xăm c h i tổ ngày đêm cung phụng các ngươi hư ơ n g hỏa các tộc nhân mãi mãi cũng sẽ không quên các ngươi b à n h thăng thanh âm sau cùng cơ hội là gầm nhẹ ra tới các tộc nhân vậy bi thống và phần đã từng t h ụ tộc cùng nguyền rủa hình xăm đại chiến lúc chính là những ngày hư ơ n g hỏa các cao nhân cùng t ổ thụ vành hầu dắt tay vì thủ tộc mà chiến bây giờ nhân tạo thiên thần nghi thức cũng là lấy huyết nhục của bọn hắn thân thể xem như nghi thức bắt đầu bọn hắn vì tộc nhân dâng hiến cuộc đời của mình nhân tạo thiên thần quá thảm liệt vậy mà dùng m ộ ư ơ i hai cái bể tám nén hương cao nhân ngưng tụ thành ba tôn tiếp d ẫ n thần minh và chứa chu huyền đối với mình định vị rất rõ ràng chính mình là một cái đến từ ba trăm n ă m sau khán giả thấy rõ đã từng hình xăm thủ tộc đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao lại lập thành đóng đinh năm cái đại đọa kế hoạch nhưng thân ở tràng diện bên trong hắn cảm xúc cũng không nhịn được bị lây nhiễm mà lại hiện tại chu huyền đã sơ bộ suy đoán ra nhân tạo thiên thần là thế nào thực hiện tỉnh quốc thiên thần có chín vị trong đó n g ộ n cảnh thiên thần khí t ứ c bị một tôn thần minh hai tôn dị quỷ liên tiếp theo thứ tự là người kể chuyện tất phương hình xăm bành hầu dạ tiên sinh địa tử hiện tại thủ tục chỉ là kiến tạo ba tôn vật chứa liền dùng m ộ ư ơ i hai vị cao nhân máu thịt đại giới rất khốc liệt đồng thời cũng nói đã từng thủ tục xác thực như bành thăng nói rằng cực gia hương hỏa tu hành kỳ tài thiên thần tê vẫn còn tiếp tục m ộ ư ơ i hai người máu thịt hoàn toàn bị tổ thụ xoắn nát lấy dòng máu của bọn họ tổ thụ tương dịch hình thành ba tôn vật chứa cuối cùng có m ớ i bộ dáng ba tôn vật chứa ngưng tụ thành bành thăng hai tay dơ cao đem bí cảnh bên trong hương hỏa phu g r a bay đến tổ thụ phía trên hoa đảo tổ thụ cành như nhân thủ bình thường đem hương hỏa quấn lấy về sau dơ cao hướng về bầu trời bầu trời phía trên xuất hiện ba tòa kiến trúc trong đó một tòa là một đồng ruộng thức việt tử đơn sơ nhất một người mặc trưởng s a m màu xanh người kể chuyện đứng tại cửa sân trước tay trái nâng thư gõ tay phải đong đưa q có xếp tòa thứ hai thì là một tôn huyết sắc cung điện cửa điện mở ra lơ lửng một cái không núi không h a y không có mắt hải nhi nó là địa tử tòa thứ ba thì chỉ có một cái ngọc làm đại môn cửa bị đẩy ra trong đó đi ra khỏi mặc màu đen vu bào dị quỷ bành hầu ba tôn thần minh cấp đều hiện thương u n g một đạo trói mắt bạch quang tại thiên k u n g bên trên sáng lên sau đó càng ngày càng sáng sang đến người không nhìn thấy xung quanh bất luận cái gì sự vật chỉ cảm thấy trước mắt t r ắ n g bệnh chu huyền vậy mắt mở không ra dùng tay c h ặ n lại rồi quang chờ quang cảm sau khi biến mất trên trời ba tòa kiến trúc như c ũ tại nhưng trong kiến trúc người nhưng không thấy bóng dáng thay vào đó là tổ thụ bên dưới ba tôn vật chứa độc rồi thần minh đã rơi hàng ở trong thùng chu huyền cũng là lần thứ nhất gặp được chân chính thần minh khí tức khí tức như núi như biển thủ tộc tộc nhân đều bị ép quỳ trên mặt đất cho dù hắn có đọa thần tri thủ nhưng khí tức ép tới hắn y nguyên chạm không thẳng dựa vào bên cạnh một cây đại thụ nửa chạm nửa ngồi thủ tộc đại tế ti bành thăng gặp qua bành hầu đại tổ chờ bành thăng trả hỏi qua bành đợi về sau một tôn trong thùng chuyển đến bành hầu thanh â m hắn đ ố i tất phương địa tử nói chúng ta thụ tộc nguy cơ sớm tối trước thời hạn ta cũng cùng các người thương lượng xong ba người chúng ta dung hợp về sau thành tựu một tôn n g ộ n g cảnh thiên thần cứu v ã n thụ tộc hôm nay đã các người đã tới nhanh chóng dung hợp nói đến đây ba tôn thần minh vật chứa liền lẫn nhau dựa vào mà lúc này chu huyền lại phát hiện tràng diện d ị biến hắn ngưỡng vọng bầu trời thời điểm phát hiện trên trời ba tòa kiến trúc có chút vấn đề trong đó bành đợi trời khung ngọc môn rõ ràng so điện tử cung điện người kể chuyện tiểu viện nhan sắc phải sâu bên trên rất nhiều phản phất ngọc môn mới là chân thực tồn tại mà điện tử người kể chuyện kiến trúc như là hoa trong gương trăng trong nước hư hảo lớn hơn chân t h ậ t chu huyền phát giác không đúng l i ề n phóng xuất ra lực cảm giác của mình lấy hắn cảm giác bén n h y rất nhanh liền phát giác được thần minh trong thùng mỹ ác kỳ thật chỉ bắt nguồn từ trong đó một tôn mặt khác hai tôn vật chứa thùng giống kêu to chính là cái bộ g á n g hàng hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì hướng phía bành thăng hô to vành h u n h không có ba tôn thần mình cấp g á n g lâm chỉ có bành hầu đến rồi bánh văn xem như hình xăm tộc nhân đối b à n h hầu rất là thành kính tại ba tòa thần minh cấp d á n g lâm về sau hắn cùng cái k h á c tộc nhân một dạng đã không dám ngẩng đầu nhìn trời khung cũng không dám phóng thích cảm giác lực đi dò xét ba tôn thần minh hư thực bây giờ bị chu huyền lợi nói điểm tình hắn lập tức phóng xuất ra cảm giác lực tỉ mỉ thăm dò liền phát hiện chu huyền lợi nói không q u a b à n h hầu khinh ầ n miệt n cười nói ba vị thần minh cấp tệ tụ dung hợp thành mộng cảnh thiên thần cứu van chúng ta thủ tộc b à n h thăng a b à n h thăng ngươi cũng là tám nén hương nhân gian b ả n thần vì sao ngươi sẽ tin tưởng ba tôn thần minh sẽ từ bỏ riêng phần mình thần quyền đi hợp thành một tôn thiên thần đâu ba phật nói hắn nhìn thấy ba tôn thần minh tại thiên thần tế bên trên dung hợp hắn còn chỉ dẫn ta thấy được ba phật l a n g không dị quỷ b à n h đợi chỉ chỉ đào hoa nữ nói ngươi xem nơi đó b à n h thăng quay đầu nhìn về m ộ i m ộ i chỉ nhìn thấy người mặc c ư ớ i phục mội m ộ i chỗ ngực xuất hiện một đoàn m à u u l a m ánh sáng lộng lẫy cái này đoàn ánh sáng t r ạ c chu huyền ấn tượng đ ư sâu vân tử lương nhặt được hình xăm cổ tộc minh thạch chính là phần này sáng bóng đào hoa nữ ngực càng phát ra mở rộng một con tảng đá xếp thành tay từ sáng bóng bên trong đưa ra ngoài muội muội c k đào hoa nữ một tiếng không có hô xong màu u l a m ánh sáng lộng lẫy liền đưa nàng triệt để n u ố t hết quét sạch chạch bên trong con tia tảng đá xếp thành tay lấy cực nhanh tốc độ lớn lên từ tay b i ế n thành thân thể lại từ thân thể mọc ra tứ chi cuối cùng lại mọc ra ba cái đầu lâu ba phật bánh thăng không dám tin vào hai mắt của mình hắn nửa năm trước đi về phía tây tìm ba phật ba tôn đại phật hình dạng hắn đều hiểu rõ trong lòng bây giờ cùng ba cái kia đầu lâu hình dạng giống nhau như lúc hoặc là nói ba phật lấy quỷ dị tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn đúng là cái ba đầu phật đá quái vật bộ dáng trăm năm ta trưởng thành một trăm n ă m cuối cùng đợi đến thu lưới thời điểm rồi ba đầu phật đá câu nói này vừa mở miệng chu huyền liền phân rõ rồi chứ thủ tộc nguyền r ù a hình xăm nơi phát ra đoán chừng chính là cái này quỷ dị ba đầu phật đá mà hình xăm dị quỷ bành hầu phản bội tộc nhân hắn là một kẻ phản bội cùng ba đầu phật đá là cùng một bọn chỉ là cái này hình xăm thủ tộc thần minh cấp dị quỷ vì cái gì cấp bậc lợi ích đi hợp tác với ba đầu phật đá chu huyền còn không biết được hình xăm thủ tộc tu hành tiên phu cực kỳ khủng bố mấy ngàn cái tộc nhân có thể sinh sôi số, số tròn v à người bọn hắn về sau đều là của ta chất dinh dưỡng ba đồ phật đã đã tiến vào một tôn thần minh trong thủng hắn thao túng vật chứa đi tới bành thăng bên người giảng đạo trăm năm bên trong ta dựa vào những cái tiên nguyền rủa hình xăm ngày đêm tại suy yếu các ngươi tụ h tộc thực lực vì chính là để các ngươi tốt bị ta t r ư ở n g khống toàn thịnh lúc hình xăm tụ h tộc ta ít nhất phải trưởng thành hai ba trăm năm mới ă n được ta không chờ được lâu như vậy ngươi không phải tình quốc người bành thăng nhớ lại nguyền rủa hình xăm song trọng ý thức nhất trọng là tộc nhân mặt khác nhất trọng cha không rõ lực lượng nơi phát ra hiện tại hắn rõ ràng nguyên r u a hình xăm kẻ đầu tiêu là ba đ ầ u phật đá ba đ ầ u phật đá cũng không phải t ỉ n h quốc người ta đương nhiên không phải t ỉ n h quốc người ta thậm chí không phải người của thế giới này ta tồn tại thế giới kia nha nào có t ỉ n h quốc như thế phồn thịnh mỹ diệu ba đ ầ u phật đá một bộ cực hưởng thụ bộ dáng r i n g được d u n g đầu lất não đông nhiên hắn lại chỉ hướng chu huyền chu gian loạn thần ngươi cũng không phải thế giới này người a ngươi thậm chí không phải bây giờ người ngươi đến từ tương lai chương hai trăm hai mươi hai thiên vương cục một ba đồ phật đá đem đ ư c chú ý đâm hướng nửa ngồi nửa đứng chu huyền chu huyền bất động thanh sắc nói ta chính là t ỉ n h quốc người cùng ngươi không giống nói dối thế giới bên ngoài có thế giới bên ngoài lực lượng b ả n nguyên t ỉ n h quốc có t ỉ n h quốc lực lượng b ả n nguyên ta có thể cảm nhận được ngươi lực lượng b ả n nguyên đến từ một cái so tỉnh quốc càng thêm mỹ diệu thế giới trên người của ngươi có ta cần đồ vật tay của ngươi khí tức của ngươi ngươi so b ả n h thăng còn muốn rồi rào cảm giác lực đây đều là ta muốn cho ta cho ta đưa ngươi về thế giới của mình thế giới kia so tỉnh quốc mỹ diệu rất nhiều ba đầu phật đã hưng thuận về nhà dụ hoặc chu huyền không có chút nào động tâm mặc dù hắn đã bị ba đầu phật đá theo dõi nhưng hắn y nguyên không nhanh không chậm ở trong lòng ý tưởng lấy hai vấn đề đệ nhất ba đầu phật đá rõ ràng là cái không từ thủ đoạn quái vật đã no muốn nọa thần c h i thủ nọa thần ý chí giếng máu cảm giác lực vì cái gì không tự mình động thủ đoạn hắn cùng bành hầu liên thủ đã ngăn chặn hoa đào tổ thụ bành thăng thủ tộc tộc nhân còn có thể ép không được hắn cái này hai nén hương cần ưng thuận dụ hoặc ưng thuận dụ hoặc bản chất là một loại đàm phán đàm phán là xây dựng ở song phương thực lực cơ sở gần điều kiện tiên quyết thứ hai ba đầu phật đá nói nói thế giới bên ngoài có thế giới bên ngoài lực lượng bản nguyên chu huyền lực lượng bản nguyên cùng t ỉ n h quốc lực lượng khác nhau ở chỗ nào liên quan tới lực lượng bản nguyên vấn đề chu huyền tạm thời nghĩ mãi mà không rõ cũng không cần suy nghĩ rõ ràng hắn chỉ cần biết một điểm ba đầu phật đá đã, đã nguyện ý cùng hắn đàm phán vậy liền nói rõ tôn này nhìn như cực kỳ mạnh mẽ quái vật cũng không thể dễ dàng hàng phục hắn chu huyền nhớ tới giếng máu n g ộ đạo kinh bên trong quay lại thời gian bên trong vô sinh vô tử lại bị thần minh nói nhỏ cuốn thân tại giếng máu n g ộ đạo người này nhớ lấy nhớ lấy tại ba trăm năm trước thời gian bên trong chu huyền là vô sinh vô tử người đã vô sinh vô tử dù là hắn bị ba đầu phật đá nhìn ra địa vị đối phương vậy bắt hắn không có quá nhiều biện pháp từ đàm phán đến xem duy nhất để chu huyền giao ra nọa thần c h i thủ nọa thần ý chí biện pháp chính là để chính chu huyền đáp ứng suy tính được thế nào chu gian nọa thần ta đưa ngươi về chân chính nhà ngươi chỉ cần giao ra nọa thần đ ổ vật ba đầu phật đ ã tiếp tục đối với chu huyền hướng dẫn từng bước chính ngươi cái này phẩm tính ta có thể tin ngươi chu huyền chỉ vào đào hoa nữ biến mất phương hướng vừa chỉ chỉ bành thắng nói thủ tộc người tin ngươi hạ tràng như thế nào chu huyền này bình thường chính là bạo tính tình hiện tại lại là không chết vô sinh người vậy càng sẽ không e ngại phật đá hắn trước hướng phía phật đá phương hướng phun ngụm nước bọt về sau lại hướng bành thăng hô bành tế t h hình xăm dị quỷ phản bội các ngươi ba đồ phật đá muốn bắt các ngươi tộc nhân làm chất dinh dưỡng ngươi còn đứng ngay đó làm gì liệu mạng một lần thôi không phải các ngươi còn trông cậy và o quái vật cùng phản đ ổ thương hại sao chu huyền đã nhìn rõ ràng tình thế b à n h hầu mặc dù phản bội thụ tộc nhưng thụ tộc nhân xương hắn vì đại tổ tộc nhân trong xương cốt vẫn có kính ngưỡng thành phần đồng thời cũng đúng đại tổ còn có tâm tồn sau cùng may mắn cho rằng có cái này đại tổ tại ba đồ phật đá bao nhiêu còn sẽ có một chút danh giới cuối cùng cứ việc từ người đứng xem góc độ đến xem phật đá đã, đã không có chút nào d a n h giới cuối cùng có thể nói nhưng tư tưởng là có quá tính muốn khiêu động cần một chút l ự c đẩy chu huyền muốn làm c ố này l ự c đẩy hắn khí huyết dâng lên gắng gượng thân thể từng bước từng bước hướng phía ba đầu phật đá đi đến đây là dẫn đầu phản kháng ý chí thủ tộc thực lực đã suy yếu đến vô pháp phản kháng ngươi lại thế nào kích động cũng là p h í công bành hầu hai tay quanh ôm tại trước ngực lạnh lùng nhìn xem từng bước một đi tới chu huyền vô pháp phản kháng cùng không gian phản kháng khác nhau rất lớn thủ tộc cũng không phải không có thực lực bọn hắn còn có bành thăng còn có tổ thụ còn có ta chu huyền cũng không phải là miệng phun của nôn tại hắn càng ngày càng tiếp cận kêu ba tôn thụ tộc máu thịt vật chứa thời điểm hắn càng phát ra có loại cảm giác máu thịt vật chứa bản thân tỏa ra khí tức tựa hồ cùng thân thể của hắn cảm giác đặc biệt tiếp cận có lẽ đây chính là ta lực lượng bản nguyên giết hắn đừng để hắn tiếp cận vật chứa ba đầu phật đá hướng bành hầu hạ đạt mệnh lệ bành hầu tay phải dơ cao một đạo bạch quang lóe qua về sau hắn vậy mà từ máu thịt trong thùng đi ra hắn đã hoàn thành g á n g lâm mà kêu ba tôn máu thịt vật chứa vẫn còn tiếp tục dung hợp muốn dung hợp thành một tôn to lớn vật chứa để ba đầu phật đá ch chu huyền nhìn rõ ràng phủ xuống quá trình h ắ n trung nguyên lý thần minh cùng ba đầu phật đá nguyên bản không có tư cách xuất hiện ở tỉnh quốc đại lục ở bên trên đại thể là bọn h ắ n khí tức cường đại chịu đến đại lục thiên địa bài xích máu thịt vật chứa tác dụng liền đem khí tức của bọn h ắ n đồng hóa đồng hóa thành phiến đại lục này có thể tiếp nhận bộ dáng chỉ ít bây giờ bành hầu khí tức đã không có sơ phủ xuống thời giờ như vậy người tiên đồng thời khí tức hương vị cũng nhiều chút ôn nhuận biến hóa những biến hóa này đều là vật chứa mang tới muốn nói chu huyền tại tỉnh quốc hương hỏa tu hành bên trong tuyệt đối tính thiên phú hơn người loại suy rất nhiều lạ lẫm khái niệm chỉ cần nghe tới một、lần. liền có thể suy một da ba nhưng là đối với máu thịt vật chứa nhanh chóng lý giải không riêng gì thiên phú thể hiện còn có chu huyền cùng máu thịt vật chứa trời sinh ăn ý hắn cùng với máu thịt vật chứa ở giữa tựa hồ có nói không rõ không nói rõ quan hệ đã có lực lượng chu huyền càng thêm kích động cổ vũ thụ tộc cùng bành thăng b à n h tế t i phản kháng phản kháng phản kháng t ê u ba tôn vật chứa dung hợp mới là ba đầu phật đá cuối cùng vật chứa một khi dung hợp thành công hắn đem triệt để g á n g lâm tỉnh quốc đại lục khi đó thụ tộc mới là thật vạn tiết bất phục chu huyền đã hoàn trình đem ba đầu phật đá hành động manh mối trải vớt hoàn thành Trăm năm trước, ba đầu phật đá ý chí hệ i n thế tại thủ tộc bên trong dẫn động thần tích để thủ tộc hình xăm sống thành rồi nguyền rủa hình xăm nguyên rủa hình xăm tại không gián đoạn suy yếu thủ tộc thực lực vậy tiêu hao tổ thụ lực lượng trong đó cũng có bành hầu nội ứng ngoại hợp tác dụng tại thủ tộc nhất yếu đối thời điểm ba đầu phật đá tại cánh đồng tuyết phủ hiền linh để bành thăng tin nhân tạo thiên thần là thủ tộc do nguy t r u y ề n an duy nhất đáp án thế là thủ tộc thiên thần tế liền t h u ậ n lý thành trương tổ chức rồi ba đầu phật đá chờ chính là thiên thần tế bên trên thủ tộc máu thịt vật chứa ba tôn có thể chịu tại thiên thần phủ xuống vật chứa dung hợp lại cùng nhau liền có thể để ba đầu phật đá chân chính giáng lâm đến tỉnh quốc ba đ ầ u phật đá trăm năm qua bố cục một là vì khống chế thụ tộc thứ hai vì giáng lâm hiện tại phật đá còn không có chân chính giáng lâm chu huyền cảm thấy thụ tộc vẫn là vẫn còn tồn tại một cơ hội cứ việc cơ hội này vậy tương đương xa vời chỉ cần có cơ hội liền tuyệt không từ bỏ đây là ta phong cách làm việc chu huyền giờ phút này thậm chí đều quên bản thân bất quá là một cái tương lai khán giả g chỉ nghĩ cổ vũ lấy thụ tộc hướng ba đ ầ u phật đá khởi xướng sau cùng chống lại bánh thăng chịu chu huyền cổ vũ hướng phía các tộc nhân gầm lên thụ tộc tộc nhân thế lên sương trâm cùng đại tổ ba đồ phật đá liều mạng hắn chiến ý nhiệt liệt bốc cháy lên tâm ý cũng biến thành kiên quyết nhưng các tộc nhân lại như c ũ chịu đến bành hầu thiên thần cấp khí tức áp chế chỉ là đứng lên cũng khó khăn càng đường sách tế lên s ư ơ n g trâm vì giải trừ tộc nhân trói buộc bành thăng tay phải làm kiếm chỉ hình chỉ hướng bành hầu hắn s ư ơ n g trâm thành rồi một đạo bạch quang thẳng đánh bành hầu mi tâm bành hầu không tránh không né chỉ là hướng phía bầu trời quan sát bầu trời liệt dương c h ó i mắt hình thành vô số quan mang mỗi một đạo quang mang đều được một luồng sang trâm tại bành ra chấn trên không cấp tốc phát họa ra một bộ to lớn ác quỷ hình xăm ác quỷ tướng mạo như là g i xoa sáu mắt chín cánh tay chín con đại thủ đều cầm m ộ trong p h binh khí. gô tộc tộc đ lúc nhất liêu h thời n ngân ạ n h một cắt bay đã chạy cùng phong gào thét không ít tộc nhân đã bị ép thành rồi thì nát vành thang viên kia sương trâm cũng bị mạch nước ngầm cạn tại bành hầu mặt máy trước đó không được tiến thêm tại hai mươi bốn tôn thần mình ngự toan bên trên lần nữa lĩnh ngộ thiên quỷ tre lấp mặt trời đồ thành công phi thăng bầu trời chém giết hình xăm cũ dị quỷ trở thành mới hình xăm đại tổ có thể ngươi nên là đã quên bộ này thiên quỷ đồ là đã từng hoa đảo tổ thụ bên trên treo ngược mấy trăm vị tộc nhân thi thể mới giúp ngươi lĩnh ngộ ra đến tộc nhân không đổ đầy một đời đại tổ hung ác bạo ngược tập toàn tộc chi lực bồi dưỡng ngươi mấy trăm vị tộc nhân hiến tế sinh mệnh giúp ngươi tại chín nén nhang bên trong nội đạo kia là tộc nhân tín nhiệm đối với ngươi mà bây giờ ngươi vậy mà dùng thiên quỷ đồ nghiền ép tộc nhân banh hầu n h ì n năm trăm banh thăng ngôn ngữ như băng lang bình thường băng lãnh p h o n g lợi nói đào hoa vu ta phi thăng bầu trời chém về sau giết cũ hình xăm đại tổ sau đó ta mỗi ngày đều lo lắng ta dựa vào hương hỏa t h â n đạo giết cũ đại tổ thành rồi mới đại tổ có thể vạn nhất ngày nào ta làm sự tỉnh t r e o đến thụ tộc mất hứng thụ tộc có thể hay không bồi dưỡng mới chín nén nhang giết ta thay thế đại tổ vị trí hình xăm thụ tộc tu hành thiên phú dị bẩm mỗi hơn trăm năm luôn có thể sinh ra bất thế thiên tài t h như nói ngươi bất quá hơn hai mươi tuổi cũng đã là tám nén hương đào hoa vu các ngươi dạng này tộc nhân không nhận ta khống chế ta rất khó an tâm ta bành thăng xưa nay không ngấp nghẽ đại tổ tri vị b à n h thăng là một cực dày đạo người trong lòng chỉ lo lắng lấy thủ tục vận b ệ n h ta không tin b à n h hầu ánh mắt cực c âm n u nói không có người không ngấp nghẽ đại tổ chi vị b à n h thăng các tộc nhân xin lỗi chỉ có hai lựa chọn hoặc là thần phục minh thạch thiên vương hoặc là chết ở thiên quỷ đồ bên dưới thu tộc tộc nhân biểu lộ cực phức tạp chu huyền biểu lộ phức tạp hơn hắn lại tiến một bước tiếp cận chân tướng sự t ì n h b à n h hầu sở dĩ phản bội tộc nhân nguyên nhân đúng là lo lắng tộc nhân xoắn nó đại tổ chi vị thế nhưng là không có hình xăm tộc nhân liền không có nhân gian hương hỏa c u n g phụng thời gian dài bành hầu thực lực tất nhiên sẽ suy yếu hắn không sợ đường khẩu khác đại tổ tổ sư phi thăng bầu trời đoạt vị trí của hắn sao thần minh cũng là có thể thay đổi tỉ như đã từng bầu trời phía trên thất diệp tôn giả liền bị cái khác đường khẩu thần minh lấy đi thay mặt vị trí nghĩ đến đây chu huyền trong đầu đ ố n g nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu nuôi nhốt bay ngợi nhiều lần tuyên bố để tộc nhân thần phục nếu là thần p h ụ đó chính là bành hầu cùng ba đầu phật đá tại cuộc sống về sau bên trong đem t ụ tộc tộc nhân nuôi nhốt lên xem như sẽ chỉ ăn cơm ngủ heo lợn rừng có gia tính chọc phải sẽ ủi người nhưng đem lợn rừng nuôi nhốt văn hóa về sau lập gia đình heo không có ý thức phản kháng không nói mở tinh nhục sản lượng còn có thể gấp b ộ i đây là bành hầu mong đợi tộc nhân t r ả thái nhưng là chỉ bằng m ư ợ n hắn làm không được chỉ cần bất mãn đại tổ hành động thu tộc liền sẽ tập toàn tộc chi lực bồi dưỡng mới hình xăm đại tổ bành hầu là cao quý thần minh cấp vậy đấu không lại toàn bộ thụ tộc hắn muốn thực hiện bản thân lý tưởng cũng chỉ có thể bên ngoài chiếu cố thụ tộc vụ trộm hợp tác với ba đầu phật đá bành hầu tộc nhân sai tin ngươi nhưng ta bành thăng cùng tộc nhân hết lần này tới lần khác không nhường ngươi toàn nguyện bánh thăng đã là nổi giận đùng đùng cái khắc tộc nhân đều bị thiên quỷ đồ bao phủ chỉ có hắn cái này tám nén hương nhân gian bán thần còn có năng lực phản kháng chỉ thấy hắn giang hai cánh tay hướng hoa đào tổ thụ kêu gọi mời tổ thụ b á n phúc ta lấy hai mươi bốn phó thần minh đồ nên chiến thiên quỷ hoa đào tổ thụ cũng ở đây liều mạng nó mỗi một mai phi lá đều tản ra tinh hồng huyết quang thân hình tăng vọt thân cây trở nên kỳ thô kéo dài tán cây có thể đem toàn bộ bánh da chấn tre đậy lên mấy ngàn cây cảnh đâm vào bánh thăng trong thân thể đem bánh thăng dơ lên cao, cao. bánh thăng bị treo ngược lên hắn xương châm ở hắn trên thân thể cực nhanh chóng đâm xuống bức thứ nhất thần minh hình xăm thiên quan t ứ phúc lúc này bảnh thăng cùng tổ tụ h hợp làm một thể hình xăm ở trên người hắn xuất hiện đồng thời cũng ở đây thân cây xuất hiện chờ thiên quan t ứ phúc hình xăm hoàn thành tổ thụ nhánh cây gãy l i ệ u mấy ngàn đầu giống đầy trời bay múa sợi bông bình thường b ả n h thăng cũng biến thành già đi rất nhiều thân thể gây hốc hát đi tùy hắn tinh thần máu thịt tổ thụ chi lực mà thành thiên quan hình xăm từ trong thân cây đi ra bay vào bầu trời cùng ban nằm ở không trung thiên quỷ đồ hung hăng va chạm vê anh thiên q u đồ lúc này liền xuất hiện vết rách mà thiên quan hình xăm thì bị đâm đến thịt nát xương tan h ó a thành đếm không hết p ó n g ánh m ả n h vỡ khắp nơi b a y múa toàn bộ bành ra chấn vậy truyền tới thiên tinh vẫn là thanh â m mỗi cái tộc nhân đều bị thanh â m chấn động đến bưng kín lỗ thai bành hầu thân thể vậy như thiên quỷ đồ bình thường xuất hiện vết n ư ớ c bành thăng một kích thành công cũng không dừng lại chỉ huy xương châm ở hắn trên thân thể đi làm b c t h ứ hai thần minh hình xăm bạch h ầ u đầu hắn cùng tổ thụ tại dùng đổi mệnh phương thức dùng một bức lại một bức thần minh đồ nên kích bành hầu bành hầu tinh thần bị hao tổn thiên quỷ đồ áp lực cũng đột nhiên thu nhỏ có một ít sáu nén hương tộc nhân đã thoát khỏi thiên quỷ đồ trói buộc bọn hắn tự m ờ i tổ thụ b a n phúc tộc nhân thạch trăm sông nguyện lấy mạng đ ổ i mạng nên chiến bành hầu thiên quỷ tộc nhân bành tiên dưỡng nguyện nên chiến thiên quỷ càng ngày càng nhiều tộc nhân mang cực mạnh cửu hận cảm giác tràn đầy chiến ý bị tổ thụ cánh bốc lên treo ngược một bộ lại một bộ thần minh đồ lấy tộc nhân tính mạng đâm xuống từ tổ thụ trong thân cây đi ra bay lên không trùng và chạm thiên quỷ đồ Và chạm. và vô v chạm, chạm. chiến cùng thủy nhất Nguyên đấu, kỹ xảo thân hình giống một cái khô gầy láo giả nhưng hắn y nguyên còn tại vì thụ tộc vận mệnh chống lại bành hầu thiên quỷ đồ là tộc nhân lấy mạng đổi lấy hôm nay tộc nhân lại lấy mạng đem hủy đi tộc nhân phấn khởi chống lại cuối cùng để bành hầu cảm giác được sợ hãi hắn vốn cho là thiên thần tế bên trên tộc nhân bên trong tinh nhuệ nhất mười hai người bị hiến tế về sau chỉ có một bành thắng thụ tộc liền không có sức phản kháng nhưng khi t h ụ tộc mỗi người tại tránh thoát thiên quỷ trói buộc về sau nghĩa vô phản cố dùng màu tươi sinh mệnh chống lại hắn cái này thần minh cấp dị quỷ thời điểm hắn mới hiểu được thụ tộc lực lượng cường đại nhất cũng không phải là hư hỏa mà là tộc đàn dũng khí minh thạch thiên vương mời mau mau giang lâm ta đã không chịu nổi banh hầu cuối cùng mất đi thần minh cấp phong độ hướng ngay tại dung hợp ba tôn máu thịt vật chứa ba đầu phật đá khởi s ư ớ n g cầu cứu nhưng vật chứa dung hợp cũng không thuận lợi bởi vì có chu huyền tại tụ h tộc cùng thiên quỷ đồ đại chiến thời điểm có đọa thần c h i thủ chu huyền sớm đã thoát khỏi k h ô n g chế hắn đứng ba tôn máu thịt vật chứa trước đó la lên giếng máu thôn vệ thôn vệ vô tận thôn vệ diễn tử ta hiện tại không cảm giác được ngươi nhưng ta biết rõ ngươi ngay tại ta thần khải bên trong ra tới đem những n à y máu thịt vật chứa đều ăn hết tại đ chu huyền thần khải giếng máu pháp khí liên tiếp cùng với tỷ tỷ cổ tộc treo ở trên người hắn liên tiếp đều bị chặt đứt từ giếng máu bên trong trở lại ba trăm năm trước sở hữu liên tiếp vậy ở vào chặt đứt trạng thái nhưng là liên tiếp bị chặt đứt không có nghĩa là thần khải không tồn tại thần khải bí cảnh ngay tại chu huyền trong thân thể có chu huyền kêu gọi một đạo huyết sắc dòng xoáy xuất hiện ở chu huyền dưới chân giếng máu bên trong máu tươi điên c u ồ n g phun trào thành rồi vô số xúc tu bắt nắm bắt máu thịt điên quần tuấn vệ phật đá ngươi đạp mẹ nó còn muốn giáng lâm ngươi hàng ba ngươi g i ế n tử máu ăn chu huyền đối mặt ba đầu phật đá chiến thuật vậy cực kỳ nguyên thủy vật chứa chính là ba đầu phật đá đến tỉnh quốc t h u y ề n ta cho ngươi thuyền xốc xem ngươi làm sao lên mở ba đầu phật đá không nghĩ tới chu huyền cũng khó dây dưa như vậy vậy mà dùng như thế h è n hạ thủ đoạn ngăn cản hắn hoàn mỹ giáng lâm nhưng hắn lực lượng mạnh hơn chu huyền được không phải một chút xíu dù là hắn không có giáng lâm cũng có thể không cần tốn nhiều sức đem chu huyền đánh giết phật đá niệm động phật â m chu huyền ngược liền xuất hiện một cái màu、u、lam quang động cùng tiêu đảo hoa n ữ ngược quang động bình thường quang động đang dần dần mở rộng không ra mấy cái chớp mắt công phu chu huyền liền bị quang động vệ, thân hình biến m Cục, 222, cục, chu huyền tại ba trăm hai mươi hai thiên vương cục ba chương hai trăm hai mươi hai thiên vương cục ba chu huyền tại ba trăm linh năm trước thời gian bên trong mặc dù hương hỏa tu hành cấp độ không cao nhưng hắn bất tử a không có tử vong khái niệm vô luận như thế nào bị ba đầu phật đá chém giết hắn đều có thể tại chỗ trọng sinh ăn a diễn tử khó được có lớn như thế nhanh cắn năm thời điểm chu huyền không ngừng thúc giục d i ễ n máu ba đầu phật đá cực kỳ bất đắc dĩ chu huynh đệ thủ tộc đa t ạ có người giúp đỡ bị treo ngược tại tổ thụ bên trên đã thoi thóp bành thăng tại làm loại kém mười bốn phó thần minh đổ về sau đối chu huyền biểu đạt lòng biết ơn đừng nói c ả m ơn với không c ả m ơn ta liền nhìn một cái xuất sinh này phật đá hôm nay làm sao d á n g lâm đến tỉnh quốc tới chu huyền lời nói này không riêng gì nói nhảm trong đó vậy xen lẫn hắn hiệu kỳ hắn đến từ ba trăm năm về sau tự nhiên biết rõ đoạn lịch sử này một ít kết quả liền sông vân tử lương nhận được minh thạch ba đầu phật đá nhất định là thành công phụ xuống nhưng bây giờ có hắn cái này không chết vô sinh người mang theo có thể thôn vệ thiên hạ hết thẻ máu thịt giếng máu có thể không ngừng thôn vệ hết máu thịt vật chứa không có vật chứa ba đầu phật đá rốt cuộc lạ i như thế nào phủ xuống nhìn trước mắt chiến cuộc tình thế bành hầu cùng ba đầu phật đá chưa hẳn chiếm thơ ư phong chu huyền nói từ chiến cuộc đến xem bành hầu bị t h ụ tộc tộc nhân thần minh đồ đâm đến thân thể nhanh tan ra thành từng mảnh đã hoàn toàn bị tộc nhân chế chủ rồi hoa đào tổ thụ mặc dù đã khô héo mảng lớn cành lá nhưng hiển nhiên còn có một chiến tri lực ba đầu phật đá mặc dù cực kỳ cao minh nhưng có chu huyền tại hắn vô pháp chân chính giáng lâm cục diện vẫn là có chút lệ chẳng lẽ ta thay đổi t ỉ n h quốc đoạn lịch sử này chu huyền bỗng nhiên tung ra cái này to gan suy nghĩ nhưng ngay lúc này b á n h da chấn trên mặt đất đ ố n g nhiên xuất hiện một mảnh lũ lam hải dương t h u tộc tộc nhân chu huyền tổ thụ đều phảng phất đứng tại bên h mông vô bờ trên mặt biển vây anh cao mấy chục mét sóng lớn một tầng tiếp lấy một tầng c u â n lên phô thiên cái điệp chờ sóng lớn lắng lại về sau chu huyền liền nhìn thấy một tòa giống núi cao nguy nga giống như đại thủ đứng ở phía trên đại dương đại thủ xung q a n h phát ra n i ệ m tụng tinh văn thanh âm cổ phật chu huyền ngay lập tức liền liên tưởng tới cái tên này h ắ nguyên lai、like、đây chính là cổ phật chu huyền có chút không dám tin tưởng tại người kể chuyện trong lời kịch đầu người dê thân quái vật đánh cắp cổ phật đầu lâu dị quỷ tại trong phật điện trôn xuống một con mắt từ đây nhân gian lửa diện kịch nam bên trong cổ phật nhìn làm sao cũng không giống cái chùm phản diện nhưng bây giờ cổ phật hiện thế nó rõ ràng cùng ba đầu phật đá là cùng một bọn phật âm nhập động bành hầu thân thể đang nhanh chóng c ô i phục ba đ ầ u phật đá vẫn không có hoàn thành giáng lâm nhưng hiện ra đến pháp thân hướng phía đại thủ quỳ l ạ n trên bầu trời xuất hiện kim sắc c ủ a phật phù văn phù văn đòn do biến lớn đem bầu trời đều làm nổi bật thành rồi kim sắc mỗi một đạo phù văn hướng phía dưới mặt đất đập tới dễ như chở bàn tay liền xuyên qua thiên quỷ đồ giờ phút này lộ ra cực kỳ yếu đới đại thiên vương đệ tử dù làm việc bất lợi nhưng ngài tùy tiện hiện thân sẽ dẫn tới tình quốc ba đồ phật đá hướng bàn tay khổng lồ giờ đầu đang muốn thỉnh cầu bàn tay khổng lồ rời đi chu huyền nghe tới nơi đây mới biết được cái cự thủ này nguyên lai không phải c ổ phật nó gọi đại thiên vương nghe vào không giống phật đá sau lưng trung cực lực lượng cái cự thủ này đằng sau đoan chừng còn có nhân vật càng lợi hại bầu trời phía trên phát ra hồng trung đại lữ thanh âm giống như là cảnh báo chứng minh tỉnh quốc trong đại lục xuất hiện cực kỳ khủng bố phật thủ mạnh hơn ba đầu phật đá gấp mấy lần ký tức đã kinh động cái này phương tiên h đ i ệ m ba đầu phật đá giáng lâm vang động không lớn thật không có kinh động tỉnh quốc còn lại thần minh nhưng cái cự thủ này xuất hiện để tỉnh quốc kéo vang lên cảnh báo nó rốt cuộc đã tới chu huyền ta muốn giáng lâm chu huyền trong thân thể đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một trận thanh âm chấm thấp đạo thanh âm này chu huyền hết sức quen thuộc tất tại hắn tấn thăng hai nén hưng lúc giấm nát nọa mặt thời điểm thanh âm liền xuất hiện qua hắn là l o ạ thần chân chính l o ạ thần muốn giáng lâm tại chu huyền trong thân thể rốt cuộc đã tới loại ra lão tổ ngươi một mực trở lấy cái này đại thiên vương chu huyền có chút đốt não hắn giáng lâm đến ba trăm năm trước nhưng ba trăm năm trước l o ạ thần lại nói câu rốt cuộc đã tới phảng phất nó không phải ba trăm năm trước l o ạ thần bình thường nghĩ đến đây hắn suy nghĩ ra một loại khả năng tính hắn quay lại thời gian là bị giế máu xem bói chỉ dẫn Bên giếng, giếng, giếng, giếng dưới m suy nghĩ tắc ầ n hát thủy tế l minh bạch tình quốc đoạn lịch sử này bên trong cũng không có xuất hiện đại thiên vương nọa thần cùng giếng máu chỉ dẫn ta đến ba trăm linh năm trước chính là muốn để cho ta cải biến lịch sử để đại thiên vương tại ba trăm linh năm trước trong lịch sử hiện thân chu huyền nghĩ đến đây liền đồng ý nọa thần giáng lâm nọa thần chiến ý mười phần k h í tức nháy mắt rót đầy chu huyền thân thể hắn lại cảm thấy đến thiên thần lên đồng thời điểm vô tận lực lượng cảm giác ngay sau đó trong thân thể của hắn lại truyền ra một trận thanh nhâm ta muốn giáng lâm chu huyền biết rõ đây là tới đối phó đại thiên vương người chỉ là không biết lúc nào tới đường nhưng chỉ cần là đối phó đại thiên vương giáng lâm liền giáng lâm hắn gật đầu sau khi đồng ý trên da liền bắt đầu xuất hiện cây hình đường vân từ cánh tay kéo dài đến ngực lại từ ngực bỏ đến phần bụng là một tôn cây ngân hạnh đồ án nguyên lai vừa mới phủ xuống lại là minh giang phủ mặt khác một viên tổ thụ ngân hạnh tổ thụ loa ạ thần ngân hạnh tổ thụ đều giáng lâm đến rồi chu huyền trong thân thể chu huyền đ ỗ n g nhiên có chút rõ ràng bản thân lực lượng bản nguyên là cái gì tinh thần không gian vô hạn rộng rãi thụ tộc chỉ vì tiếp nhận ba tôn thần minh giáng lâm liền dùng mười hai cái cao hương h ò a tộc người làm thành máu thịt vật chứa mà chu huyền sức một mình vậy mà chịu t ả i loa ạ thần cùng ngân hạnh tổ thụ ý chí nhưng mà cái này còn chưa kết thúc chu huyền lòng bàn chân giếng máu vòng xoáy cũng giống một bộ huyết sắc khải giáp bình thường đem hắn hoàn toàn bao trùm loa thần giếng máu ngân hạnh tổ thụ đồng thời ra thân hắn ẩn ẩn có chút hưng phấn sao động đến t ỉ n h quốc chiến đấu nhiều lần như vậy cái nào đánh qua g i à u có như vậy trận chiến đấu chu huyền một lần xuất thủ đánh nát đại thiên vương loạ thần dặn dò lấy chu huyền chu huyền dùng sức gật đầu chiến đấu bản năng kích phát chương 223, ba ả n nhựa phật quốc một chương 223, ba ả n nhựa phật quốc một chu huyền bản năng chiến đấu kích phát hắn trên da ngân hạnh tổ thụ như bị cuồng phong có lên l á cây nhánh cây cùng quang ảnh tại loan lộ đông đông đông mạnh mà hữu lực n h ị tim theo cây ngân hạnh lá lay động tại chu huyền trong đầu mạnh mẽ lên vô chu ù n tận lửa nóng, n g vô từ lửa b ra chấn q a n huyền mình chăm giảm phạm vì thổ địa bên trên thổ vì t địa nạp, tụ hợp, cung phụng n hợp, tụ trái tim cho ả lên. Chu h u y nhìn thấy bầu trời đỏ thấm đại địa giống đốt nóng sắt nóng rực trời cùng đất ban cho trái tim rộng lớn năng lượng về sau lại bởi vì trái tim rung động mà ấm lên con tia từ hải dương bên trong chui ra bàn tay khổng lồ đại thiên vương nó tự hồ ý thức được đến từ tỉnh quốc người canh giữ uy thế ngập trời nó nghĩ chìm lui chìm t ố i lui đến chính nó trong quốc gia đi không còn cùng tỉnh quốc có bất kỳ liên quan nhưng ngân hạnh tổ t ụ đã mượn chu huyền máu thị thể sắc giáng lầm làm sao có thể để đại thiên vương nhẹ nhõm rời đi t r ờ i cùng đất còn tạ i ấm lên bầu trời cùng đại địa tại trái tim cổ động bên dưới trở thành nóng bỏng hỏa diễm lồng giam đem đại thiên vương hải dương lồng ở trong đó thiên địa lao t ủ thiêu đốt khóa chu huyền ý thức đã bị nọa thần xâm nhập hoặc là nói ngắn ngủi d u n g hợp nọa thần chiến ý tại thiêu đốt dẫn tới chu huyền chiến ý vậy đồng thời thiêu đốt nội tâm của hắn cực kỳ rung động trong thân thể lực lượng có cực mạnh phóng thích xúc động hận không thể đem sở hữu lực lượng toàn bộ dóc vào đại thiên vương bàn tay khổng lồ kia bên trong nhưng hắn cũng không có xuất thủ hoặc là nói thời cơ xuất thủ còn chưa tới trên người của hắn giếng ngõ áo giáp tại ngân hạnh tổ thụ bày ra thiên địa lồng giam về sau thoát khỏi chu huyền thân thể hóa thành đầy trời máu máu thành rồi nước lũ mưa xối xả đang không ngừng cọ rửa bành ra trong c h ấ n hết thảy máu tươi nước lũ vọt tới hoa đào tổ thụ trên thân hoa đào tổ thụ đang nhanh chóng đục nát già yếu thân cây thủng trăm ngàn lỗ nước lũ vọt tới bành thăng trên thân bành thăng liền hóa thành khô héo thi thể sở hữu thụ tộc tộc nhân cũng đều bị máu tươi nước lũ xông đến chỉ còn lại từng trồng bạch q u t tại nước lũ chiều nhọn bên trong tản g a sám trắng trống phạt quang giế máu tại hủy diệt hết thảy hoa đào tổ thụ, thụ tộc, tộc nhân đồng thời cũng ở đây hủ giữa thiên địa tựa hồ cũng bị huyết thủy này cho rửa sạch được sạch sẽ thiên thần tế b à n h da c h ấ n tựa hồ cũng không tồn tại chu huyền có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh vô tận bắt ngát hỏa hồng l ồ n giam g giếng máu ngươi muốn làm gì chu huyền cũng không tin tưởng giếng máu tại sao lại làm ra hung hãn như vậy hủy diệt nhưng rất nhanh hắn hiểu được rồi b à n h da c h ấ n bị hủy đi tổ thụ cũng bị hủy đi nhưng mới b à n h da c h ấ n xuất hiện thời gian cũng ở đây gia tốc lưu động chu huyền đầu tiên là nhìn thấy bánh da trấn tại cử hành thiên thần tế theo thời gian lưu động chu huyền lại trông thấy bánh thăng từ minh ra ngồi thuyền về bánh da trấn thời gian lại cử động chu huyền lại trông thấy bảnh thăng cùng đương thời trẻ tuổi vân tử lương kết nhóm cùng đi hướng cánh đồng t kết phủ đi về phía tây t ì m phật các loại hình tượng dựa theo bình thường dòng thời gian đang lưu động lại xuất hiện sự thật c h ỉ n h tự thắt loạn chu huyền biết rõ thời gian c h ỉ n h tự bị đánh dối loạn hắn trước kia nghe họa sĩ nói qua thời gian có bốn loại trạng thái quá khứ hiện tại tương lai không có trật tự tại chu huyền dùng giếng máu cầm tù đau đ ớ n đại học giả thời điểm hắn lại lĩnh ngộ một loại mới thời gian trạng thái đứng im năm loại thời gian trong trạng thái chu huyền trước mắt ở vào thời gian không có trật tự giếng máu hủy diệt rồi hết、thể. sáng tạo ra một cái không có trật tự không gian đã không có trật tự thời gian này p h á p tắc tự nhiên là biến mất p h á p tắc là lĩnh nộ giữa thiên địa quy tắc tiến hành vận dụng nhưng khi một phương nào thiên địa bản thân liền không có quy tắc lời nói làm sao đến sử dụng p h á p tắc chu huyền lúc này rõ ràng d i ế n g máu tự cấp đại thiên vương bày ra đạo thứ hai lồng giam thời gian lồng giam t r ờ i cúng đất thời gian không có trật tự liên tục hai đạo khóa đem đại thiên vương đường lui hoàn toàn phong bế có lẽ g i ế n máu sáng tạo ra không có trật tự thời gian còn có khác dũng ý nhưng dư dũng ý chu huyền hiện tại cũng không kịp nhiều nghĩ hai đạo lồng giam phong tỏa còn dư lại chính là đánh nát đại thiên vương chiến đấu trước đó nọa thần liền nói qua một lần xuất thủ đánh nát đại thiên vương đã chuyên môn dặn do một lần chu huyền liền tin tưởng hắn cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ nọa thần ngân hạnh tổ thụ giếng máu cũng không phải thật sự là g á n g lâm mà là chu huyền xem như vật chứa gánh chịu lấy chân chính thiên thần ý chí để chiến đấu có lẽ ta lần thứ nhất xuất thủ về sau thân thể sẽ vỡ vụn không còn lần thứ hai xuất thủ năng lực chu huyền đem chiến ý nhiệt liệt đến rồi cực hạng nọa thần lực lượng liền ở hắn trong thân thể tùy ý va chạm và a n khi tất tại thể nội va chạm lại xinh xinh xô g i a nện n chống to đ ộ n g tính chu huyền cảm thấy có một loại lạ thường tiêu động tựa hồ thế giới bên trong mỗi một vết nứt khe hở bên trong đều đang đổn ra thì thầm tiếng vang làm cho đầu hắn đau mất nước làm cho hắn đau đớn t h ế lương đau đớn lại tiến một bước ra chỉ lấy hắn chiến ý va chạm tiếng c h ố n g thành rồi c h ố n g trận để chu huyền sát ý tràn đầy được phảng phất nhìn thẳng thái dương qua n mang thế gian so thái dương cùng người tâm càng không thể nhìn thẳng là ta lúc này chiến ý chu huyền ý chi chiến đấu niết bàn không còn là chính hắn thân thể của hắn cũng như tăng cao chiến ý bình thường bắt đầu tấn manh tăng trưởng nguyên bản xung quanh cự thạch ở hắn thị giác bên trong trở nên nhỏ bé lên sông dài đối với này lúc hắn mà nói bất quá là chiếm cứ tại mặt đất v ẫ n đục đường nét hắn túi đầu nhìn lại ngày xưa cao cao tại thượng mây mù lúc này từ chu huyền dưới nách xuyên qua chu huyền thanh rồi đứng tại đại địa bên trên cự nhân s o đại thiên vương bàn tay khổng lồ thân thể còn muốn càng thêm to lớn đại thiên vương đã không đường t ố i l u i đối mặt với nọa thần cự nhân nó trừ đại chiến không còn đầu thứ hai đường ra bàn tay khổng lộ bắt đầu điên cuồng đập lên mặt đất quanh thân phật tâm ngâm sướng thanh âm càng phát văn vọng t r u n g quanh hắn d ạ n nước trên mặt đất xoáy nổi lên các đụi các đụi ngưng kết thành tường đến không hết tường lại ngưng tụ thành một tòa lại một tòa phật t ự chu huyền phóng xa ánh mắt chỉ nhìn thấy mấy trăm tòa phật t ự treo ở bầu trời phật t ự quan g mang văn trượng mở m ị t n g h i ệ m kinh thanh âm từ khác nhau chuồng miếu bên trong truyền ra như nước biển bình thường chút xuống xuống tới hắn muốn lấy mấy trăm tòa phật t ự cùng loại thần làm cuối cùng c h é m giết cự nhân thân thể chu huyền đ ạ p động bộ pháp hướng phía đại thiên vương chạy đi tuy nói là chạy băng băng nhưng chu huyền bộ pháp tần suất cũng không quá nhanh mỗi một lần dịch bước cực kỳ nhẹ nhàng tr nhưng lại lộ ra cực linh hoạt hắn cùng với đại thiên vương ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn nên cách hắn chính là đẩy trời phật tự phật tông lọt vào thai chu huyền tinh thần liền chịu đến mê hoặc hắn chỉ cảm thấy bản thân thân ở cái nào đó phật quốc bên trong vô số ngồi tại hoa sen bên trên đại phật chắp tay trước ngực đem phật lực hóa thành vô số đầu kim sắc dây thừng dây thừng một đầu là neo đinh một đầu khác dắt trên tay đại phật vô số neo đinh đính tại chu huyền trên thân thể kim sắc dây thừng thẳng băng đến không hết dây thừng muốn đem chu huyền người khổng lồ này triệt để kéo ngã chu huyền bị neo đinh ôm lấy đau đớn trải rộng toàn thân. hắn liền thân hình đều có chút chống đỡ không nổi chậm rãi không người xuống chu huyền thân thể bị quản chế chiến ý không chút nào không bị ảnh hưởng ngược lại bởi vì cực đoan p h ẫ t nộ trở nên càng cường hắn hơn dâm nát dâm nát chu huyền nhớ lại lúc trước dâm nát n ọ ạ mặt thời điểm cửu hận cảm giác hắn tái nhập này phần cửu hận cửu hận ra chỉ lấy chiến ý cực mạnh cửu hận cuối cùng để chu huyền như một v ầ n g mặt trời trói l ó a quanh thân tản ra ánh sáng nóng rực đem những cái tia đại phật kim tắc đốt đoạn hào quang thế đi không giảm tiếp tục thiêu đốt lấy phật tự đem lại thiên vương ngưng tụ ra mấy trăm huyền không phật chu huyền không còn trói buộc liền vào chỗ không người đích thân tới đại thiên vương trước người tay phải hắn cũng thành kiếm chỉ b à n h ra chấn phụ cận núi cao sông lớn vạn vật tự nhiên đều sẽ sinh mệnh lực của mình cống hiến ra ngoài rót vào kiếm chỉ của hắn bên trong hướng phía đại thiên vương bàn tay khổng lồ đâm tới tại bàn tay khổng lồ phía trên có một chương nhất thức vông tròn phật bóc thượng thư chín chữ bàn nhược phật quốc tầm ba đại thiên vương cự nhân chu huyền tay phải kiếm chỉ mang theo ngàn vạn cân khí lực giống một thanh nung đỏ đao đâm vào ngọn nến bên trong bình thường cực kỳ thông thuận xuyên thủng đại thiên vương p ậ t bóc vành đại thiên vương bàn tay khổng lồ giống một khối bị đục bên trong khối băng nháy mắt ra n nước, tản mắt thành rồi vô số hòn đá bọc lấy tiếng gió gào thét lên rơi xuống đập vào ngân hạnh tổ thụ b ả y ra thiên địa lồng giam bên trong đại thiên vương bỏ mình nguyên bản bố tại trên bầu trời phật r a p h ù văn mất đi khống chế hóa thành từng đoàn từng đoàn thiên hạch phần đôi mang theo đốt người hỏa diễm rơi xuống tại đất bàn n h ư ợ c phật quốc tầm ba đại thiên vương đánh với loại thần một trận một kích mà chết chu huyền vẫn là cự nhân hình thái hắn không có chiến thắng cường địch về sau thương k h á i ngược lại cảm giác được một loại lớn lao uy hiếp sinh đây là hắn bị thiên thần giáng lâm xuất thủ về sau thân thể bởi vì chìm chịu không nổi mà băng liệt nhưng đây không phải hắn cảm giác được uy hiếp nguyên nhân thực sự tại quay lại thời gian trong lĩnh vực hắn không chết vô sinh vậy chính là bởi vì như vậy nọ thần tài năng yên tâm giáng lâm đến trong thân thể của hắn thật mạnh uy hiếp giống như so chết còn đáng sợ hơn trận này vô hình to lớn uy hiếp phản phất một đầu ghé vào hắn trên l ư n g thổ tín độc x à bàn nhựa ư phật quốc tầm ba đại tiên vương hiền thế chu huyền về sau tỉnh quốc nhờ vào ngươi nọ thân phủ xuống ý trí tại lui tản chu huyền thân thể cũng ở đây vụt nhỏ lại nhưng độc xà thổ tín cảm giác nguy hiểm còn tại tiếp tục mà lại càng ngày càng nghiêm trọng loại này cảm giác tử vong chu huyền không biết đến từ đâu nhưng ngay sau đó hắn nghe được một trận thanh â m du dương thanh â m cách hắn rất xa cảm giác giống từ phía trên bên cạnh truyền đến đồng dạng nhưng mỗi một lần căn chữ hắn đều nghe được cực rõ ràng ngày xưa sự tình không truy cứu coi là số mệnh ngày sau sự tình còn có thể biến coi là vô t h ư ờ n g du dương thanh â m nội dung chu huyền cực kỳ quen thuộc đây chính là giếng máu ngộ đạo kinh câu nói sau cùng đã từng sự tình không thể thay đổi đây là số mệnh chuyện tương lai có thể cải biến đây là vô thưởng chu huyền hiện thân ở ba trăm năm trước đồng thời phối hợp với loạt thần giếng máu ngân hạnh tổ thụ đánh chết đến từ bản nhược phật quốc đại thiên vương thay đổi đã từng t ỉ n h quốc lịch sử đã vi phạm ngộ đạo kinh bên trong cho nên chu huyền liền nhìn thấy một đầu to lớn phất trần từ trên trời giang xuống giống căn cây trổi một dạng đem bành ra chấn quét sạch một trận nó quét rất đại thiên vương thi thể quét rất tổ thụ quét rất vừa rồi đại chiến chiến trường phất trần quét vào chu huyền trên thân chu huyền liền nhìn thấy bản thân thể xác dần dần hòa tan ta thay đổi tình quốc lịch sử cho nên bị phất trần m ặ sát chu huyền còn sót lại ý thức tại bành ra chấn bầu trời phiêu đãng dần dần mơ hồ mà trời chương ù n g đ ấ hai ư trăm hai mươi ba bàn nhược phật quốc hai chương hai trăm hai mươi ba bàn nhược phật quốc hai hô chu huyền manh thức tỉnh đầu đau m u t nước n che lấy đầu có do chờ cảm giác đau đớn hạ thấp một chút về sau chu huyền đứng d ậ y khắp nơi nhìn một cái phát hiện mình không có chết đi hắn ngay tại đồ đẳng điện hoa đảo tổ thụ bên cạnh ta không có bị xóa bỏ kia t ỉ n h quốc lịch sử đến tột cùng thay đổi không có chu huyền trước không có để ý nhiều như vậy kiểm tra một chút thân thể ử là một nguyên lành thân thể không ít cái gì linh kiện thụ tử bảo đảm bản thân bình yên vô sự về sau chu huyền liền đi cùng hết u y thụ chào hỏi c h ắ c không được ngươi lần trước muốn rút khối kêu minh thạch ta muốn đặt ngươi ta vậy rút vân tử lương nhặt được viên kêu minh thạch là ba trăm năm trước ba đầu phật đ ã đ ổ vật ba đầu phật đ ã cùng hình xăm t h ụ tộc quả thực là thủ không đội trời c h u n g hoa đào tổ thụ thì dùng hai đầu cành cây ô m chu huyền thân thể diệp tử dì dào rung động như như muốn tố lấy niềm thương nhớ thụ tử ngươi đây là đang khóc đâu khóc cái cầu tuy nói hình xăm cổ tộc hiện tại khẳng định bị bản n h ư ợ phật quốc tảng đá yêu tăng thống trị nhưng là ngươi yên tâm ta cho nó tìm ra vỡ vụ nó chu huyền lời nói để cây đào cực cảm động tán cây phát ra vui sướng thanh âm cùng lúc đó hoa đào tổ thụ cánh cây giống ôn nhu xúc tu bình thường đem chu huyền bao vây lại bao thành rồi một cái kén tằm cùng lúc đó tổ thụ bên dưới giếng máu vòng xoáy v ậ y bám vào kén tằm bên trên n a m ở kén tằm bên trong chu huyền trước mắt xuất hiện hình tượng là giếng máu cùng tổ thụ lại nói cho hắn biết chuyện tiến triển cùng nguyên bản bộ dáng hình tượng đến từ bành gia chấn bành thăng cùng tộc nhân tổ chức thiên thần tế ba đồ phật đá bành hầu hiện thân cùng thụ tộc buộc phát chiến đấu ba đồ phật đá lợi dụng thụ tộc vật chứa hoàn thành giáng lâm thắng được trận chiến đấu này bành thăng chí hoa đảo t ổ tụ vậy hao hết cuối cùng một tia lực lượng bị đánh đến chìm vào cấm địa đại mẫu t i n h khanh đắc thắng sau ba đầu phật đá nhốt t h ụ tộc đồng thời nâng nâng một khối minh thạch dùng minh thạch lực lượng muốn đem b à n h ra chân biến thành mới cấm địa quá trình này sinh ra to lớn văn động đã kinh động bình thủy phụ ngủ say loạt thần không có dáng lâm vật chứa mới thức tỉnh loạt thần vô pháp trực tiếp dáng lâm hắn ném ra một mặt người kể chuyện mặt nạ vượt ngang chín trăm linh giảm đánh chấp nhoáng ba đầu phật đá phật đá thể sắc dạn nứt ý chí vậy vỡ vụn chui vào mỗi một cái thủ tộc tộc nhân thể nội mà đại thiên vương bàn tay khổ tại bành gia, gia trấn cuối cùng biến mất trước một khắc đã chìm tối lui đến đại mẫu tinh khanh hoa đào tổ thụ chấn động rất xuống một mảnh hoa đào bay vào bành gia trấn cấm địa hình tượng đến đây là kết thúc đây chính là bành gia trấn tại ba trăm linh năm trước chân chính lịch sử chu huyền bỗng nhiên rõ ràng vì cái gì minh giang phụ hai viên tổ thụ đều không thấy nguyên lai đều bị b ả n nhược phật quốc phật đá đại thiên vương đánh vào dưới mặt đất mà lại trong lịch sử không riêng đại thiên vương ba đầu phật đá đến, đến rồi còn có năm tôn phật đá có lẽ còn có càng nhiều b ả n nhược phật quốc phật đá tại nhìn c h ẳ m c h ẳ m không có dáng lâm vật chứa loạ thần vậy một cây chẳng chống vững nhà chu huyền nhìn thấy đã từng lịch sử bùi ngùi mai tôi h ngay lúc đó loạ thần chỉ có thể dựa vào mặt nạ đánh chấp nhoáng ba đầu phật đá nếu như hắn rời đi bình thủy phủ chu gia chu gia tổ thụ nói không chừng cũng sẽ bị bàn n h ư ợ phật quốc người đánh vào dưới mặt đất lúc này, hoa đào tổ thụ, còn tại liên lấy Tại không ngừng cho chu Huyền truyền tống lấy hình tượng. tục cho Chu minh giang phủ b à n h g i a núi phụ cận có một chương phật bóc thượng thư b à n nhược phật quốc thầm ba đại thiên vương từ quan sát hình tượng đến xem b à n h g i a núi phụ cận chạy tàu điện xe kéo hiện nhiên đã không phải là ba trăm n ă m trước chính là gần nhất những năm này tín h quốc có bức tranh này mặt chỉ dẫn chu huyền hoàn toàn đã hiểu loạ thần dụ ý loạ thần tại ba trăm n ă m trước một cây chẳng c h ố n g nước nhà mặc dù đánh nát ba đầu phật đá thân thể nhưng cũng không tin tưởng đại thiên vương ba đầu phật đá đ ư n g đến mà biết rõ ràng đại thiên vương lai lịch của bọn nó mới là trọng yếu nhất có một cái cực kỳ mạnh mẽ q ố c độ ngày đêm nghĩ đến giáng lâm đến tỉnh quốc mà tỉnh quốc lại ngay cả bọn hắn đến từ nơi nào vì sao tới đều làm không rõ ràng đây mới là lớn nhất sợ hãi cho nên noa thần giếng ngó bảy thiên vương cục để chu huyền đi đến ba trăm n ă m trước bành ra c h ấ n chu huyền cản trở ba đầu phật đá hàng phục thụ tộc kia đại thiên vương tất nhiên sẽ xuất hiện ba đầu phật đá là bản n h ư ợ c phật quốc đối tỉnh quốc lần thứ nhất giáng lâm đổ bộ ý nghĩa cực lớn không thể sai sót đại thiên vương cùng còn lại phật đá trong bóng tối hộ tống kết quả lần này thiên vương cục bên trong đại thiên vương lộ ra lai lịch của hắn không nói còn bị đánh rết lưu lại bản bệnh phật bóc phật kệ còn t h ậ n mới thay đổi lịch sử tại bây giờ minh giang p h ụ khai quật nếu như đem phật bóc đưa đến cốt lao học được đi nghiên cứu có lẽ còn có thể nghiên cứu ra c à n g nhiều liên quan tới bản ngựa phật quốc ti n tức đây mới là đánh giết đại thiên vương cải biến t ỉ n h quốc lịch sử ý nghĩa lớn nhất đừng nhìn là một khối nho nhỏ phật bóc lại là một mảnh vạch trần bản ngựa phật quốc m ặ n b à i t h u tử là ngươi cùng giếng tử đem ta thả xuống đến ba trăm năm trước ta hiện tại liền một cái nghi vấn vì cái gì ta thay đổi t ỉ n h quốc lịch sử nhưng không có bị cái kia phất trần xóa bỏ chu huyền kìm nén không được nghi ngờ trong lòng trực tiếp hỏi nổi lên hoa đào tổ thụ số mệnh chết hay hoa đào tổ thụ đem kén tầm mở ra. đem chu huyền để xuống về sau cảnh trên mặt đất viết xuống bốn chữ đây ý là loạ thần dùng vận mệnh p h á p tắc tái tạo một cái giống nhau như lúc ta lựa gạt cái kia thanh quét dọn hết thể p h ấ t t r ầ n chu huyền hỏi hoa đào tổ thụ hoa đào tổ thụ nhẹ gật đầu đồng thời r ộ i ra n h á n h cây trên mặt đất vẽ một bức tranh đồ bên trong có hai cái chu huyền nó vung vẩy lấy n h á n h cây đem bên trong một cái chu huyền quét rớt cực kỳ giống kia phất trần g á n g v ẻ chu huyền gật gật đầu nói đại thiên vương vị trí bản nhựa phất quốc ta ra ngoài liền trả hắn đến như hình xăm cổ tộc kế hoạch ta không sai biệt lắm vậy rõ ràng rồi hiện tại lãnh đạo hình xăm cổ tộc người không phải tổ thụ cũng không phải bành hầu mà là ba đầu phật đá ba đầu phật đá mặc dù bị nọa thần mặt nạ đánh nát h ắ n tinh thần m ả n h vỡ lại chui vào mỗi một cái thụ tộc người thân thể bên trong chỉ cần một chút thời gian phật đá liền có thể đem tinh thần một lần nữa tụ hợp nhưng là một lần nữa tụ hợp sau tinh thần cần một cái mới vật chứa chu gia đại đoạn là nọa thần hậu nhân thể nội có nọa thần chi lực là tốt nhất máu thịt vật chứa so với cái k i a cao hương lửa đường khẩu đệ tử còn mạnh hơn phật đá ba trăm năm thời gian muốn đóng đinh năm cái đại đoạn chỉ sợ không phải chính hắn g á n g lâm đơn giản như vậy chu huyền nghĩ đến đây không khỏi giật mình lên có lẽ ba đầu phật đá là muốn tiếp dẫn cùng loại đại thiên vương dạng này cao tầng yêu phật phải đem ba đầu phật đá tìm ra chu huyền vỗ nhẹ nhẹ lấy huyết thụ nói thụ tử ta đem hình xăm của ổ tộc cấm địa một tìm tới sẽ đưa ngươi đến hình xăm trong cấm địa đi tộc nhân của ngươi đang chờ ngươi đến lúc đó ngươi liền lại là một gốc tốt tổ thụ nha huyết thụ đón do d u n g đầu l ắ t não rất là vui vẻ nó đối chu huyền có loại vô hình tín nhiệm ba trăm n ă m trước đại thiên vương đều có thể bước đi ra tìm cấm địa nha không đáng kể nó nghĩ đến lại có thể cùng hình xăm tộc nhân đoan tụ cũng nhịn không được xin cái e o thụ tử tìm cấm địa còn không có thành công chúng ta còn cần cố gắng chu huyền đ ạ tọa t nói ngươi trước dạy ta tầng thứ bảy hình xăm đồ hoa đào tổ thụ dội ra nhánh cây cuốn lấy chu huyền thủ đoạn vẫn là ý chuyển tâm thụ lên tầng thứ bảy hình xăm đồ hình vẽ thứ nhất là một động kén bên trên vẽ lấy một cái người phụ nữ cực kỳ đẹp bản thứ hai đồ là một đầu to con chó đen khuyển thân có chu huyền xem không h i ể u minh văn bản vẽ thứ ba là một cổ lão thị trấn đồ án cái chấn này chu huyền đã qua chính là bành gia chấn bộ này đồ hắn đều không cần hỏi vân tử lương liền biết rõ đây là bành hầu thần minh đồ xúi quậy chu huyền đem ba bộ hình xăm đồ nhớ kỹ ở trong lòng về sau liền từ đồ đằng điện bên trong trở lại hiện thực trước tiên cần phải tìm lao lý đi đem đại thiên vương khai quật phật bóc tìm ra chu huyền lúc này tiến vào thần khải bí cảnh cho lý thừa phong phát đi triệu hoán lao lý ta muốn giáng lâm đại tế ti ta tại thư phòng có thể giáng lâm có lý thừa phong đồng ý chu huyền trước mắt xuất hiện một đạo bạch quang chờ quang mang kết thúc chu huyền đã giáng lâm đến lý thừa phong trong thể xác lao lý minh giang phụ thật đạp mẹ nó nhiều tai nạn trừ ô nhiễm tổ long tà thần nó còn bị một đám yêu tăng đinh lên chu huyền đồ gập xuống một câu đem lý thừa phong giảng đến xưng sở yêu tăng cái gì yêu tăng lý thừa phong hỏi ta phủ xuống thời gian không đủ tạm thời nói với ngươi không rõ ngươi mang chút cốt lao đi bành ra núi đem núi lật ra ba thước đến cũng phải tìm đến một cái đồ vật cái gì đồ vật một mặt phật bóc phía trên viết chín chữ bàn ngược phật quốc tầm ba đại thiên vương chu huyền phân phó nói chương hai trăm hai mươi b ố phong tiên sinh một chương hai trăm hai mươi b ố phong tiên sinh một đại tế ty ngươi nói cái này phật bóc trừ cấp trên viết chín chữ bên ngoài còn có khác đặc thù không cái này phật bóc đi một mét pha vi bóc đi lên là r a thịt cảm nhận chu huyền tỉ mỉ hồi tưởng át chiến đại thiên vương một tay xuyên thùng phật bóc lúc cảm thụ cho lý thừa phong hình dung lấy phật bóc rõ ràng lý thừa phong đem phật bóc đặc thù ghi ở trong lòng xem như bây giờ d i ế n máu chu huyền trung thành tín đồ hắn không đi hỏi nhiều chuyện còn lại tỉ như vì cái gì chu huyền biết do phật bóc ở nơi nào cũng không bản thân đi tìm đại tế ti không nói tự nhiên có hắn lý do lao lý ta nhất định phải cùng ngươi cường điệu mặt này phật bóc cực kỳ trọng yếu liên quan đến minh gia phủ thậm chí là t ỉ n h quốc tương lai tồn vọng ngươi không thể sai sót cho nên ta hy vọng ngoại trừ ngươi cùng cốt lao bên ngoài còn muốn thông chi họa sĩ thanh p h o n g vụ nữ đường chủ thương văn quân tóm lại muốn tìm bên trên minh giang phủ bên trong sở hữu hương hỏa cấp độ cao nhất người quá khứ có cái gì pháp khí mang lên cái gì pháp khí ngàn vạn phải nhớ được không thể sai sót chu huyền một phen đem không thể sai sót nói hai lần rằng được lý thừa phong đều có chút giật mình từ lúc hắn cùng chu huyền liên hệ đến nay chu huyền chưa từng có nghiêm túc như thế cẩn thật qua đại tế ti yên tâm lý thừa phong trịnh trọng đáp lại nói minh giang phủ du thần ti toàn thể đồng liêu cùng với họa sĩ nhạc sĩ toàn bộ xuất động đi tìm ngài nói k ê a mặt phật bóc đi tìm lúc vậy nhất thiết phải cẩn thận chu huyền kể xong thối lui ra khỏi d á n g lâm trạng thái mặt này phật bóc căn hệ trọng đại lịch sử đã cải biến có lẽ bây giờ hình xăm cổ tộc ba đầu phật đá ký ức vậy đi theo thay đổi biết rồi phật bóc tồn tại dù sao hắn cũng là bành ra chấn lịch sử chủ yếu người tham dự một trong hắn biết rõ phật bóc ở nơi nào tất nhiên là mức cướp lấy thực lực của hắn liên hiện tại thảm hề hệ minh giang phủ thực lực chưa hẳn giành được qua minh giang phủ hiện tại thực lực gì ngay cả cái tám nén hương cũng không tìm tới bảy nén hương cũng liền kia giải rác mấy người mà thôi t ổ long bị ô nhiễm hai gốc tổ thụ đều không thấy đã từng tràn đầy gia sản hiện tại suy yếu được không còn hình dáng nếu là ba đầu phật đá xuất hiện minh giang phủ chưa hẳn gánh vác được mà chu huyền trên thân co treo cổ tộc liên tiếp hắn hiện tại chính là cổ tộc đệ nhất thị giác chính hắn đi tìm phật bóc chính là rõ ràng nói cho ba đầu phật đá phật bóc ngay tại bành gian núi vậy ta không thành dẫn đường đảng chu huyền âm thầm tự dễ ước phật bóc vị trí là giếng máu cùng hoa đảo tổ thụ nói cho ta biết ba đầu phật đá có biết hay không đâu chu huyền tỉ mỉ suy tư một trận cảm thấy ba đầu phật đá cũng không biết do phật bóc vị trí cụ thể hoặc là phản ứng không có nhanh như vậy ta giống như nhớ được lý t h ừ a phong nói qua đã từng vu nữ đường khẩu ký ức bị tập thể sửa đổi rất nhiều vu nữ đối đã từng một ít chuyện ký ức xuất hiện khác biệt trình độ sai lệch bây giờ suy nghĩ một chút không phải ký ức bị sửa đổi mà là có cùng ta tương tự người thay đổi qua lịch sử dẫn đến lấy cảm ngộ thiên địa vì hương hỏa thủ đoạn vu nữ xuất hiện ký ức bên trên sai lệch nhưng loại ảnh hưởng này giống như đối mỗi người đều không giống nhau lắm chu huyền xem chừng ba đầu phật đá hơn p h ậ n nửa đang xoắn suýt bả mà không phải ngay lập tức nghĩ ra lịch sử bị cải biến ba đầu phật đá rất cường đại nhưng hắn không phải toàn trí toàn năng cũng không biết ba trăm năm nghỉ ngơi dưỡng sức bây giờ ba đầu phật đá thực lực là trạng thái gì cách đỉnh phong lúc đó còn có bao lớn trên lệ n h chu huyền cảm thấy mắt trước sự tình trọng yếu nhất đương nhiên là tìm đến p h ậ t bóc nhưng đệ nhị trọng yếu sự muốn biết rõ ràng ba đầu phật đá khôi phục lại cái gì tầm thứ nếu là đỉnh phong thời kỳ hắn lại thêm không biết trốn ở nơi nào hình xăm dị quỷ bành hầu chỉ sợ minh giang phủ cao thủ tận bên trên cũng không phải đối thủ làm sao cha đâu t h đông thị đường phố vào tay từ khi hình xăm cổ tộc bành long bành hồ huynh đệ chết về sau trên đường tựa hồ không còn có xuất hiện qua cổ tộc người chu huyền biết rõ tỷ tỷ chu linh y trên đường an bài du thần muốn quét sạch cổ tộc nhập đường phố hình xăm ác quỷ nhưng thời gian dài như vậy trên mặt đường không có một cái hình xăm ác quỷ nhập lưới hình xăm cổ tộc không có khả năng không người đến chỉ là đến hình xăm ác quỷ có biện pháp nào đào thoát du thần giám thị đông thị đường phố vốn chính là một nơi kỳ quái ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn bắt đến bắt đến cổ tộc người bao nhiêu có thể hỏi ra điểm hình xăm cấm địa ba đầu phật đã sự tình chu huyền nghĩ được như vậy liền đi xuống lầu đi tìm triệu vô nhai vân tử lương tra hỏi minh gia n g phụ vân là dãy núi l ú c đập mở mị sương ngủ, đem chọn tòa dãy núi ngăn cách với đ ờ i sân tế tự ra người m i ế u trước tiền đồng tế ti đau đớn khó có thể bình an trong thân thể của hắn có hình xăm lão tổ pháp thân rơi hàng lúc này lão tổ tại trong thân thể của hắn không ngừng bắt đào m á u thịt táo bạo như vậy phía dưới hết lần này tới lần khác lão tổ lại không có còn lại bàn hàn giao tiền đồng tế ti chỉ có thể cố nén đau đớn cuối cùng lão tổ hài nhi phát thân đình chỉ sốc xếp bắt đảo dội a ngắn tay tại tiền đồng tế ti n g ư c bụng bên trong kết xuống hai chữ q u a n người t i ề nếu như g t chu n huyền g l n ở chỗ này lời nói hắn nhất định có thể phân biệt ra được người này là ai hắn là hình xăm thụ tộc lịch đại trẻ tuổi nhất đại tế thi đào hoa vu bành thăng bành thăng chết lặng mở mắt tiền đồng tế ti cuốn g quýt quý xuống đồng thời lại ngầm đầu thuận tiện trong lồng ngực hài nhi từ thể nội leo ra hải nhi đem tiền đồng tế ti ngược bụng máu thịt và o mở sau đó leo lên bành thăng trong thân thể thành rồi hắn trên ra một đạo hình xăm tiếp tục quan sát chu huyền bành thăng há miệng về sau cực gián mua thanh â m chuyển đ i n ra tiền đồng tế ti dập đầu về sau rời đi cái hố chờ hắn đi xa bành thăng trên thân thể bốn bức hình xăm cũng bắt đầu và mẹo bốn bức hình xăm theo thứ tự là hải nhi nữ nhân lão giả cùng với một khối minh thạch hải nhi nữ nhân lão giả đều từ bành thăng trong thân thể dỗi ra một cái tay c ộ n đồng đem minh thạch hình xăm lâm dơ lên minh thạch hình xăm tản ra màu lam ánh sáng lộng lẫy ba người liền có thể nói chuyện cầu thông nữ nhân mở miệng trước vô tướng ngục tìm chúng ta chuyện gì hài nhi gọi vô tướng ngục hắn nghiêm nghị nói ta ký ức xuất hiện sai lệch có người động rất lớn tay chân đại la tiên h ngươi minh tưởng một lần trí nhớ của ngươi phải t r ă n g xuất hiện sai lệch lao giả gọi đại la tiên h đại la tiên h nhắm mắt q u a n tưởng một lát sau hắn mở to mắt lạnh lùng nói chúng ta lần thứ nhất phủ xuống thời giờ đợi ký ức thay đổi ta nhớ rõ ràng nọa thần dùng một khối người kể chuyện mặt nạ đánh nát ba người chúng ta thân thể nhưng bây giờ trong trí nhớ lại là một cái tuổi trẻ đại nọa tiếp nhận dồi hoa đảo tổ thụ giáng lâm lấy mộng cảnh phát tắc đem chúng ta đánh nát đây không phải là trẻ tuổi đại đoa kia là bây giờ đoạ thần chu huyền hắn cùng chu huyền có một dạng diện mạo một dạng thân hình một dạng hư hỏa vô tướng ngục suất ngày đều ở tại tiền đồng tế ti trong thân thể quan sát đến ra người miếu chu huyền ngày thường nhất cử nhất động đều bị hắn nhìn vào mắt hắn hiện tại nhận lầm chính mình cũng sẽ không nhận lầm chu huyền chu huyền thay đổi bành gia chấn lịch sử bất quá chỉ là một nho nhỏ cải biến cũng không có gì không tầm thường nữ nhân lên tiếng nàng chân chính danh tự gọi vạn sát giới vạn sát giới nói dựa theo hiện tại thay đổi lịch sử người kể chuyện mặt nạ đổi thành chu huyền ba trăm năm trước chu huyền chết đi đơn giản là để chúng ta trong cấm địa có trẻ tội loạ thần khí tức m ạ thôi không đơn giản như thế đi đại la thiên g i ả mua khuôn mặt có chút dữ tợn hắn lắc đầu nói đồng thời loại này quét dọn cũng sẽ để lịch sử trở về đến nguyên bản bộ dáng đương nhiên loại này quét dọn là không thể nào hoàn toàn quét dọn sau lịch sử cùng nguyên bản lịch sử chỉ có một chút xuất nhập bây giờ các ngươi dựa theo ký ức suy đoán coi là lịch sử chỉ là đem người kể chuyện mặt nạ đổi thành trẻ tuổi đoạt thần nhưng các ngươi cũng không biết tại hương cùng lửa quét dọn trước đó lịch sử đã biến thành dáng dấp ra sao hài nhi hình dạng vô t ư ớ ngục n g nghĩ tới điều gì vội vàng nói đại la tiên h chu huyền xuất hiện ở ba trăm n ă m trước nếu như dựa theo ngươi nói hắn bị quét sạch vậy bây giờ chu huyền lại vì cái gì còn sống nọa thần vận mệnh p h á p tắc chết h a y vạn s ắ c rơi sắc mặt đại biến là nọa thần cùng chu huyền một đợt thay đổi t ỉ n h quốc lịch sử nọa thần lại dùng vận mệnh p h á p tắc để chu huyền sống tiếp được nếu là nọa thần xuất thủ vậy nói rõ nói rõ bọn hắn muốn ở trong lịch sử cha ra chúng ta bản nhược phật quốc lai lịch đại la tiên suy đoán đến khả năng này về sau vội vàng hướng vô tướng ngục g i ả n g đạo chu huyền đang làm cái gì hán tại trong tiệm không có từng đi ra ngoài ngay tại trong tiệm đại la thiên có chút không tin loa thần cùng chu huyền đã thay đổi lịch sử kia tất nhiên có cải biến lịch sử nguyên nhân tiếp xuống khẳng định có nhằm vào bản nhựa phật quốc cử động đại sự trước mắt chu huyền ngay tại trong tiệm không có việc gì không thể để cho chu huyền còn sống đại la thiên nói cước ép sửa đổi lịch sử cho dù là loa thần cũng sẽ lâm vào cấp độ càng sâu ngủ say chỉ là giết chu huyền chuyện như vậy thì không cách nào tỉnh lại hán giết bây giờ chu huyền nói nghe thì dễ a vô tướng ngục than thở nói vị này trẻ tuổi đ o a t thần cánh chim đã vương ứng tại chu huyền mới nhập minh giang phụ lúc vô tướng ngục lòng tràn đầy chỉ n g h ĩ chờ chu huyền sống đến thứ ba n é n hương hiện tại hắn chỉ có lo lắng tiến vào minh giang phủ chu huyền phản p h ấ t ngư long xuống biển thế lực càng ngày càng cường thế thủ đoạn cũng ở đây cấp tốc tăng trưởng minh giang phủ cốt lão thành hoàng cứ việc không nhận chu huyền khống chế nhưng bọn hắn phi thường tôn trọng chu huyền ý kiến từng cái đều nguyện ý vì chu huyền hộ pháp tại đông thị đường phố cũng có chiếu ứng chu huyền du thần chúng ta phái đi ra cổ tộc người có thể đi vào đông thị đường phố không bị phát hiện chính là thắng lợi giết hắn là vạn, vạn làm không được đại la thiên nghe được thẳng những mày nói cổ tộc người không giết được hắn chúng ta lại không thể quy mô xuất thế không phải cấm địa sẽ bị bại lộ loạ t h ầ n dù sao tiến vào càng sâu tầng ngủ say sợ cái gì bại lộ chúng ta g á n g lâm đến cổ tộc mấy cái kia tế ti trên thân đi, tiến minh giang phủ giết chu huyền vạn sắc giới là trong ba người tính tình táo bạo nhất nói bậy nói bạn đại la thiên quát lớn lấy vạn sắc giới bằng vào chúng ta thực lực bây giờ dù cho t h ắ n g qua minh giang phủ đ ư ờ n g khẩu cũng là thắng thảm giết chu huyền là vì không nhường bản nhược phật quốc bại lộ nhưng chúng ta thắng thảm phía dưới cấm địa đồng dạng sẽ bại lộ đến lúc đó tỉnh quốc liền sẽ phát hiện cấm địa tồn tại cấm điệu một khi bị diệt trừ tỉnh quốc cùng bàn nhược phật quốc ở giữa thông đạo liền sẽ triệt để đóng lại dù là bây giờ thông đạo rất hẹp vậy ngươi nói làm sao bây giờ vạn s á c giới có chút k h n g phục đại la thiên nghĩ rồi sau một lúc nói phật quốc những năm này vẫn luôn tại thẩm thấu tỉnh quốc chúng ta tại tỉnh quốc có đồng loại ngươi rơi xuống đến t r ă m mắt t r ê n thân mang lên minh thạch đi tìm bọn hắn cho bọn hắn mượn tay trừ bỏ chu huyền phải vạn s á c giới nhắm mắt thông qua minh thạch cùng t r ă m mắt đại tế ti liên tiếp ba người hội nghị hoàn thành về sau bốn bức hình xăm lại bình tĩnh tại nằm ở bành thăng trên thân thể ba người này chính là ba trăm n ă m trước ba đầu phật đá một tôn phật đá có ba tôn p h á p thân đại la tiên h vạn sắp giới vô tướng ngục ba tôn p h á p thân đem đã từng chiến tử bành thăng thi thể trở thành khôi phục thực lực rừng ấm bình thủy phủ chu gia ban toàn bộ chu gia ban đều ở đây đứng xem kỳ cảnh chu gia ban bên trong gốc tia tổ thụ nguyên bản liền k ỳ xì lớn t á n cây bao phủ nội viện đồng thời còn che đậy gần phân nửa ngoại viện hôm nay thế nào rồi đại sư h u n h dư chính uyên bưng lấy chén ngồi xổm ở xa trường bên trên Vừa ăn bữa ăn khuya, một bên quan ăn ăn bên bên một sát、lấy. Tổ thụ lấy. dưới, chu linh y t h ì h a mắt nhắm n g là biết n n i lộ. v do nọa thần liền tại tổ thụ dưới mặt đất ngủ say nói quá khứ thiên địa có biến hóa chính là có người sửa lại lịch sử hôm nay nọa thần lại động ta suy đoán cái này c ó lịch sử là nọa thần cùng đệ đệ một đợt thay đổi đ ồ đệ của ta hiện tại cũng đến cấp độ này rồi viên bất ngữ hồng quang đầy mặt không tự hào là giả nhưng là nọa thần hiện tại lâm vào càng sâu tầng ngủ say về sau nọa thần muốn giúp đệ đệ sợ không dễ dàng như vậy rồi không có nọa thần còn không có ta người sư phụ này sao viên bất ngữ mở con xếp lắc lắc nhọn giọng mắng tiểu t ử túi h làm hại lo lắng ngươi cả đêm làm nửa ngày ngươi là đi cùng nọa thần làm đại sự y chu linh y di thần tình nghiêm túc hai tay lũng nhập trong tay á o nói nọa thần dù là tiếp nhận tầng sâu ngủ say l ạ i giới đều muốn cùng đệ đệ đi cải biến lịch sử nói do đoạn lịch sử này rất trọng yếu có lẽ liền quan hệ đến tương lai t ỉ n h quốc là o thế đã trọng yếu như vậy vậy nói rõ nọa thần đã mưu đồ rất lâu rồi đúng vậy à mưu đồ thật lâu sở dĩ không có áp dụng đại khái là bởi vì trước kia không có chờ đến đệ đệ dạng này nhân tuyển chu linh Y g ĩ ì hay bỗng nhiên nghĩ đến đã từng chuyện cũ giảng đạo ta hôm nay mới biết được nọa thần tại sao phải chọn chúng đệ, đệ đệ đệ thật sự rất lợi hại hắn tốc độ phát triển so với ta tưởng tượng mau hơn nàng vậy cuối cùng rõ ràng vì cái gì tổ thụ thất tỉnh nhất định hướng để đi ra ra m chu y ề n mang đến tỉnh quốc. linh ê ý thì nói bây giờ nọ a thần cũng chỉ là lâm vào tầng sâu ngủ say nhưng ta tin tưởng nếu là tỉnh quốc sinh tử tồn vong thời khắc vị này tỉnh quốc vận mệnh c h i thần nhất định sẽ một lần nữa t h ứ c tỉnh nếu quả thật có ngày đó ta hy vọng đọa thần bên người đứng ta và đệ đệ đương nhiên ta hy vọng tốt nhất đừng có ngày đó chu linh y thì đứng dậy hỏi viên bất ngữ viên lão ta đi cấp đệ đệ gọi điện thoại muốn cùng đi sao ta liền không đi ngươi để tiểu tử thú i kia cẩn thận một chút minh giang phủ đoán chừng càng ngày càng không yên ổ n rồi viên bất ngữ hướng chu linh y phất phất tay trên thực tế hắn cũng muốn đi cùng chu huyền toàn diện điện thoại nhưng là hôm nay chu ra ban bên trong đến rồi một vị khách、nhân. rất nhiều năm không gặp khách nhân có gần ba mươi năm đi viên bất ngữ đong đưa phiến nhìn qua đứng tại chu gia bàn c ổ n g trung niên nam nhân nam nhân mặc màu trắng áo dài trong tay đong đưa quả nan gió tư lỗi lạc hướng phía viên bất ngữ đi tới lúc dáng đi cực xinh đẹp viên bất ngữ tại dạy chu huyền g i ả n g sách thời điểm liền nhiều lần cường điệu âm thanh đ à i hình biểu chu huyền g i ả n g sách thời gian ngắn phương diện này không quá quá quan nhưng vị này trung niên nam nhân này hình biểu đều là người kể chuyện bên trong thờ thừa viên bất ngữ đứng dậy ô n quyền đối trung niên nam nhân chào hỏi viên bất ngữ cùng trung niên nam nhân sư xuất đồng môn sư phụ hy vọng bọn họ khắc chế cơ bản nhất khắc chế chính là làm nhiều nói ít cho nên lấy tên là không nói mạc nôn trung niên nam nhân họ phong gọi phong mạc nôn phong mạc nôn cười cười nói lao tứ bao nhiêu năm không thấy có gần ba mươi năm rồi viên bất ngữ hỏi uống một chén không uống phong mạc nôn nói ta tới tìm ngươi chính là nghĩ nhìn một cái ngươi gần nhất trôi qua thế nào rất tốt ta tại chu gia ban làm đầu bếp viên bất ngữ chỉ trị phong bếp phương hướng nói gần nhất ta còn thu rồi tên đồ đệ kia tư chiết ngươi thấy đều trông mà thèm thật sao ta tự tử g â y hương hỏa không thế nào hỏi đến chuyện trong giang hồ rồi ai đương thời g â y hương hỏa sự tình vậy oán sư phụ táo bạo viên bất ngữ nhất không hy vọng nâng lên chuyện năm đó quá thương cảm rồi sư phụ ta không trách hắn hắn là con c ó c đánh quyền chỉ có dại như vậy tay chân không có năng lực giúp ta phong mạc luôn nói sư đệ không trò chuyện kia đủ dũ tâm sự ngươi đ ổ đệ đi ngươi người này thu đồ đệ từ trước đến nay không có nhãn l ư c giới ngươi đ ạ mẹ nó nói xong rồi không trò chuyện đủ dũ ngươi nói chuyện chủ đề nhất đủ dũ viên bất ngươi hắn tuổi trẻ thời điểm thu r ồ i bốn cái đồ đệ cái thứ nhất đồ đệ trộm đi hắn nữ nhân cái thứ hai đồ đệ trộm đi thanh danh của hắn cái thứ ba đồ đệ trộm đi tiền của hắn cái thứ tư đồ đệ ngược lại là nghe lời giúp hắn đem phía trước ba cái đồ đệ toàn giết nhưng là mình cũng phải bệnh động kinh đem chính mình nuốt vào giếng máu bên trong chu huyền là hắn cái thứ năm đồ đệ đương nhiên muốn hắn huyền ngươi gần nhất cái kia đồ đệ rất đắc ý phi thường đắc ý các phương diện đều để ta hài lòng viên bất ngữ đếm trên đầu ngón tay mới đạo hắn hương hỏa tu hành cực nhanh đã giút mánh gan dạ lại thông minh còn rất có sinh hoạt tình thú đâu viên bất ngữ lấy ra bản thân đồng hồ bỏ túi nói đồ đẻ mua xinh đẹp à. lúc này viên bất ngữ cực kỳ giống công viên phơi con cái nói chuyện phiếm lao đại gia xinh đẹp nói lâu như vậy sách khác giảng được thế nào trung niên h nam nhân là người kể chuyện lại cực yêu giảng sách một cái sẽ không giảng sách người kể chuyện trong mắt hắn chính là cái tàn h u y ế t tốt đó thật là quá tốt rồi tại viên bất ngữ trong mắt chu huyền sẽ không khuyết điểm so tình nhân trong mắt càng ra tây thi chính là hắn người sư phụ này đồ đệ của ta toàn tài không có ma bệnh so ngươi nhị đồ đệ còn mạnh hơn sao phong mạc nôn cùng viên bất ngữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên hẳn qua chính hiểu rõ tứ sư đệ tang nộ nâng lên nhị đồ đệ viên bất ngữ sắc mặt rất là khó coi tại người kể chuyện một môn bên trong có một môn lễ pháp gọi tạ sư sách đồ đệ xuất sư về sau cùng sư phụ giảng một đài giống nhau như đ ố c sách hai người cùng giảng một tiên liền nhìn sư phụ có hay không tàng tư đồ đệ có hữu dụng hay không công nhưng cái này tạ sư sách bình thường đều ở đây trong âm thầm giảng không trước mặt mọi người giảng sợ chính là sư phụ thua mặt mũi không dễ nhịn viên bất ngữ nhị đồ đệ nói tạ sư sách nhưng không phải lén lút nói mà là tại minh giang phủ nhất trang trọng nhà hát trên đài nói lúc đó viên bất ngữ tưởng rằng bình thường biểu diễn chuẩn bị chính là một thiên đ o ạ n đá sách hồ tiên trí dị nhưng đợi đến hắn nhanh lên đài thời điểm nhị đô đệ vượt lên trước lên đài trước nói hồ tiên trí dị đồng thời ngay trước sở hữu người xem mặt nói hắn bản này sách là tạ sư sách người xem lập tức hăng hái nhất định phải viên bất ngữ lên đài giảng cùng đô đệ so so ai nói thật hay người kể chuyện lấy giảng sách tích lũy hưng hỏa bị uống thải nào có không lên đài đạo lý hắn lên đài vậy giảng hồ tiên trí dị hắn lên đài nhị đô đ ệ xuống đài hai người giao thoa thời điểm. nhị đồ đệ nói với viên bất ngữ sư phụ ta nhìn thấy đại sư huynh cùng sư nương làm ở cùng một chỗ người kể chuyện lên đài phải nói trạng thái tạp nghiệm không thể nhiều nhị đồ đệ bỗng nhiên mà đến tạ sư sách đã để viên bất ngữ có chút tạp nghiệm hiện tại lời này vừa ra viên bất ngữ tạp nghiệm liền làm sao đều ngăn chặn không ngừng trận này sách h ắ n giảng được đương nhiên xuất hiện lỗ hổng bị người xem uống không hay tạ sư sách thành rồi tạ sư truy sát một trận sách để viên bất ngữ vứt bỏ thanh danh ngược lại nhị đồ đệ dẫm lên sư phụ giảng ra cực lớn danh khí đoạn chuyện cũ này là viên bất ngự trong lòng đâm nhưng lại thế nào đâm hắn đều không thể không thừa nhận. Nhị đồ đệ đ ừ、so. so、nương nương vậy hắn bây giờ làm cái gì không nói hắn chí không ở người kể chuyện nhưng hắn cũng sẽ cho bằng hưu giàn sách viên bất ngữ nói g gương nếu là chỉ luận giảng sách đồ đệ của ta chu huyền ba năm sau nhất định là người kể chuyện thứ nhất nếu là chỉ nhìn hưng hỏa viên bất ngữ nghe xong lời này liền có chút cấp trên trò chuyện đồ đệ trò chuyện khỏe mạnh phong mạc nôn vậy mà nguyền rủa hắn đồ đệ không có ý gì ta đến chu i a ban là có người nâng ta chuyển lời lời gì liền cái này một hai ngày để chu huyền rời đi minh gian phủ không phải có người muốn lấy đầu của hắn phong mạc nôn mở con xếp người tùng tìm đối viên bất ngữ giàn đạo tia để hắn thử một chút Viên b ấ tại ngữ đem hương n g đem hỏa khí thế o phong mạc ngôn đong đưa con xếp s ả i bước rời đi chu g i a ban tại phong mạc ngôn đi ra khỏi chu g i a ban đường cái đ ỗ n g nhiên chạy như bay một bước hướng phía trước bước đi quanh mình sự vật lại hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng chờ hắn dừng lại bước này thời điểm hắn liền xuất hiện ở minh giang giạp hát lớn cổng hy vọng sư đệ thật tốt nghe lời ta cũng không muốn hắn tuổi già lần nữa đồ đệ chết nhất là tốt như vậy đồ đệ phong mạc ngôn lẩm bẩm sau một lúc đi lên bậc thang bậc thang trên cùng có một người đang chờ hắn d i ễ n g đèn lao sư phong tiên sinh d i ễ n g đèn cùng phong mạc nôn nắm tay nói viên tiên sinh thái độ gì ta đang chờ hắn thái độ phong mạc nôn nói nếu là ta cái kia sư đệ không nghe khuyên bảo vậy ta chỉ có thể giết chết hắn bảo bối đồ đệ nếu là hắn nghe khuyên để chu huyền trở về bình thủy phủ đâu vậy l i ề n không giết phong mạc nôn liếc d i ễ n g đèn liếc mắt tiểu thư ý là vô luận chu huyền đi nơi nào đều muốn giết chết giết không được minh giang phủ ta có thể giết chết chu huyền nhưng hắn nếu là trở về bình thủy phủ ta không bản lĩnh giết hắn phong mạc nôn thẳng t h ắ n nói còn có phong tiên sinh giết không được người người là sợ chu linh y điề không sợ phong mạc ngôn nói ta sợ là chu huyền cùng với chu linh y điề bọn hắn tỉ đệ nếu là ở một đợt liền tốt nhất đừng t r e o chọc bọn hắn chương hai trăm hai mươi lăm nhật du dạ du một chương hai trăm hai mươi lăm nhật du dạ du một vậy nếu như chu huyền tại minh gia phủ mời phong tiên sinh nhất thiết phải trừ bỏ hắn d i ễ n g đèn không sửa đổi được phong mạc ngôn ý nghĩ liền không còn cường điệu bất kỳ địa phương nào đều muốn giết chết chu huyền tiếp là tự nhiên đúng rồi g i ế n đèn lão sư mặc đình sinh ngươi an bài được thế nào rồi phong mạc ngôn xem như người quẹ nhân vật số hai rất chú ý mạc đình sinh độc t ĩ n h thời gian đã đem hắn đưa tiễn d i ế n g đèn nói lần này minh giang phủ đống nhiên đối người quẹ phát động tập kích bất ngờ cũng có trách nhiệm của chúng ta đương nhiên chủ yếu vẫn là chu huyền hắn quá thông minh giết liêu thần phá giải thời gian chi thần thâu thiên hoán nhật cục bắt được đói khát b ò n g dáng chu huyền ta sẽ giải quyết người quẹ đường khẩu bị tập kích bất ngờ cũng là chuyện sớm hay m u ộ n không ảnh hưởng toàn cục chúng ta người quẹ tại minh giang phủ đố cục đã hoàn thành chỉ cần chờ đợi thời cơ phát động là tốt rồi mạc đình sinh mạc tiên sinh là trận này đại cục phát động mấu chốt hắn không thể sa phong mạc ngôn nhiều lần cường điệu mạc đình sinh giếng đèn cũng không lý giải nàng cùng người què hợp tác trình độ rất sâu cũng biết những năm này người què một mực tại mưu đồ báo thù nhưng nàng cho tới bây giờ đều cho rằng người què chủ đạo là đường chủ phong tiên sinh cho tới bây giờ không có hướng mạc đình sinh phương hướng suy nghĩ bây giờ minh giang phụ tam đại đường khẩu phát động đối người què đánh c h ớ t đoán g người quẹ sinh tử tồn vòng thời điểm phong mạc ngôn mới cùng nàng làm ra giao dịch hắn có thể đi giết chu huyền nhưng điều kiện tiên quyết là giếm đèn sau l ư n g tiểu thư vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ được mạc đình sinh lúc này giếm đèn mới biết được mạc đình sinh đối với người què trọng yếu bao、nhiêu. phong tiên sinh vì cái gì ba nén hương mạc tiên sinh trọng yếu như vậy tất cả mọi người cho rằng minh giang p h ụ thậm chí tình quốc là thần quyền trí thượng thiên thần thần minh là trí cao kẻ thống trị nhưng ta cùng với mạc tiên sinh đều cho rằng lực lượng chân chính là dân chúng bình thường thiên thiên vạn vạn lao bách tính mới là tình quốc lực lượng căn cơ mạc tiên sinh có thể điều khiển cố lực lượng này cũng là chúng ta người quẻ báo t h ủ căn bản ở nơi này góc độ tới nói mạc tiên sinh mới là người quẻ một hào nhân vật ta bất quá là cái tay chân mà thôi ngài cũng không phải tay chân diễn đèn nghĩ ra nói lấy lòng phong mạc nôn đối phương cũng không lại phản ứng đến hắn x ả i bước tiến vào nhà hát hậu đài phong mạc nôn là một người què nhưng đã từng cũng là người kể chuyện hắn nuôi g i ả n g sách chuyện này c ự c nghiêm túc xem như nhà hát thanh danh lớn nhất người kể chuyện phong mạc nôn đương nhiên là có bản thân đơn độc phòng thay quần áo lên đài g i ả n g sách trước hắn sẽ ở trong phòng thay quần áo đánh lên một con xì gà lẳng lặng nghỉ ngơi một trận hôm nay hắn không có nghỉ ngơi phong mạc nôn đốt lên cả từ viết chữ bản trong ngăn kéo lấy ra cái cắt báo vốn sau khi lẩn ra tinh tế nhìn lại vốn bên trên các báo nội dung tất cả đều là bạch mi đại h bộ này chuyện ký chỉ có t ă n g q u y ề n chu huyền nói bạch mi đại hiệp tại chu gia ban nóng này về sau liền có một số người đem chuyện ký sửa sang lại ném đến rồi tòa báo đăng báo về sau bạch mi đại hiệp trước tiên ở bình thủy phủ bốc lửa sau đó lại tại minh giang phủ nóng này phong mạc ngôn tại phát hiện bản này lời bạn mười phân tích liền cắt thành đầu h ũ khối thường xuyên lật xem sư đệ phúc phận quá đủ rồi người đến một năm vậy mà tìm rồi cái tốt như vậy đồ đệ chu huyền nếu là có thể bài đến môn hạ của ta ta cũng được cùng lão tứ một dạng nằm l n người đều t o t nhược cười đi giang hồ đồ đệ nửa cái nhi la út đồ đệ chính là nhi nhưng nếu là chuyện nhân y b ắ t mạ thân nhi tử cũng không sánh nổi chu huyền nha chu huyền ta quá thưởng thức ngươi có thể ngươi tại sao phải dẫm vào minh giang phủ lần này vũng nước được đâu phong mạc nôn lắc đầu dùng xì gà hỏa khẩu cháy lấy cắt báo vốn tràn giấy quyết sát ngọn lửa tại c u ố n vợ bên trên vui mừng lên đốt rủi ta tài năng không có tạp n i ệ m giết ngươi phong mạc nôn than thở n g ư ơ i quẹ rời khỏi bình thủy phủ là ta cho l á o tứ mặt m ũ i người chu huyền giết mậu xuân hỏng rồi người quẹ s i n ý ta không có giết ngươi là ta quý tải ngươi và nanh quỷ giết sạch toàn bộ pháp y đường khẩu ta không giết ngươi là ta cùng lao tứ mượt dạng vậy đưa ngươi trở thành người kể chuyện y bắt hy vọng nhưng lần này ngươi động chúng ta báo thù kế hoạch ta không xuất thủ không được phong mạc nôn đem đã đốt đến cháy đen cắt b o vốn ném vào trong thùng rác ra phòng thay quần áo lên đài giảng xét đi đệ đệ hôm nay trong nhà tổ thụ mọc đặc biệt tốt tán cây che khuất nửa cái đường phố vậy ta đại sư huynh chẳng phải là muốn thật tốt sở sở tổ thụ chu huyền nhớ lại dư chính viên tiểu thi chu ra ban buổi sáng trắng xóa cây cối tượng cô nương tổ thụ trở nên khổng lồ như thế kia không được đại sư huynh trong miệng cực lớn cô nương đại sư huynh nào có ngươi nói xấu như vậy bất quá hắn vẫn luôn bưng lấy chén ngồi s ồ m ở dưới cây nhìn tổ thụ sư phụ đâu sư phụ gần nhất hai ngày còn đánh ngủ gật sao không thế nào ngủ gà ngủ gật hả ta gần nhất mới biết được sư phụ ngủ gà ngủ gật không phải hương hỏa bất ổn hắn hẳn là tại l ĩ n h ngộ ngộng cảnh p h á p tác chu linh ý gì nghe tới nơi đây ý cười giả giảo nói đệ đệ tiền đồ đối với tỉnh quốc tàu âm bái thần bí ẩn so với ta hiểu còn nhiều nào có tỷ mới là trong lòng ta đệ nhất cao thủ ngươi sẽ không biên qua miệng ngọt tỷ tỷ ta hai ngày này đi nghĩ rõ chờ tỉnh quốc cái gọi là loạn thế lắng lại về sau ngươi cũng không cần bảo vệ tổ thụ chúng ta tỷ đ ệ một đợt đi tỉnh quốc khắp nơi đi dạo một vòng tại minh giang phủ xem phim đi hoàng nguyên phủ chống đỡ bẹ gỗ đi cánh đồng tuyết phủ bò luân chuyển tuyết sơn hai chúng ta d ấ u chân đ ạ p b i ế n đại giang nam bắc chu linh y dìa đầu tiên là nghe được vui vẻ nhưng nghe nghe trong lòng lại nhiều hơn mấy phần thương cảm nhiều năm như vậy nào có người hướng nàng nói qua nát như vậy khắp ý nghĩ nếu là đệ đệ sớm ấ y năm đến tỉnh quốc có lẽ hai tỷ lệ đã đạp lên chu du tỉnh quốc lữ đồ khi đó thời gian tốt bao nhiêu a nàng không dùng bảo vệ tổ thụ có thể tùy tiện du sơn hoạt thủy hiện tại sao ta lặng chờ kia duy mỹ sinh hoạt đến hy vọng ngày đó chúng ta hai tỷ đ ệ cũng còn còn sống chu linh y lời nói có chút nặng nề không riêng còn sống còn muốn sống được đặc sắc chu huyền thu rồi tuyến điều chỉnh điều chỉnh tâm tình trong tiệm tiểu phúc tử đã ngủ rồi v ẫ n tử lương cùng triệu vô nhai chính vui l ù a mới máy quay đĩa chu huyền vài ngày trước đặt dương tức h máy quay đĩa cuối cùng đưa đến còn bổ sung tặng cho hiện tại nổi tiếng nhất s a o ca nhạc đĩa nhạc lao vân cao hứng như cái ba trăm tuổi hải tử vừa nghe vừa sát đem máy quay đĩa dương thể lao đến khi so dày ra còn sáng đường triệu vô nhai đối nghe ca nhạc không có gì hứng thú nhưng sư tổ r a ra nhất định phải lôi kéo hắn nghe hắn thực tế bất đắc dĩ chỉ có thể bồi tiếp nghe còn phải nghĩ đến từ nhi đi khen sao ca nhạc ai bị ép kinh doanh nha lao vân đùa nghịch bên trên món đồ chơi mới rồi chu huyền đi đến vân tử lương bên người vân tử lương toét miệng thuần chất cười chỉ vào đĩa nhạc nói cái này nữ sao ca nhạc hát được giống như cổ linh em t hai ngươi nói đây đều là niên đại nào làm sao như thế nhiều biết ca hát người máy quay đĩa bên trong còn đặt vào ca giả mù sa mưa làm ngươi làm gì giả mù sa mưa ngươi nghĩ n h ì chương u u h hai trăm hai mươi lăm nhật du dạ du hai chương hai trăm hai mươi lăm nhật du dạ du hai bạch quang có tiền đồ chu huyền đem đĩa nhạc đun xuống một cái tắt đập vào vân tử lương trên lưng nói lao vân không nên trầm mê tại loại này tạ âm ta hỏi ngươi nếu có người lấy ẩn náu khí cơ phương thức giấu ở đông thị đường phố vậy nên làm sao tìm được hắn làm sao tìm được không có cách nào tìm vân tử lương nói vì cái gì chu huyền hỏi vân tử lương giảng đạo cái này đông thị đường phố à, chính là một cái cự đại phong thủy trận khí tức một khi c h á y lấp ngay cả tầm l o n g đường khẩu pháp khí đều tìm không ra đến trận này là ai bày ra ta không biết ta chỉ biết rõ trận này p h ả i được vô cùng có tiêu chuẩn so với ta tiêu chuẩn cao còn có thể so người có tiêu chuẩn ngươi thế nhưng là đã từng đệ nhất tầm lòng thiên sư ai nha kia cũng là hư danh sơn ngoại thanh sơn lâu bên ngoài thanh lâu triệu vô nhai tiếp một câu vân tử lương nhai tử người đừng m i ệ n g tiện chu huyền lại hỏi nếu là phong thủy trận k i a thôi động nó không được sao sao có thể thúc được động vân tử lương nói tầm long thiên sư liên quan tới phong thủy thủ đoạn liền giống với là một thanh chìa khóa phong thủy trận chính là một thanh khóa chúng ta chìa khóa chỉ có thể mở chính chúng ta khóa sao có thể mở nhân ra trừ phi có một thanh chìa khóa cùng nguyên bản chìa khóa có chút gần tài năng khởi động một bộ phận phong thủy trợ dạng lời này thời điểm vân tử lương là đưa l ư n g về phía triệu vô nhai đồng thời hướng chu huyền nháy mắt ra hiệu lúc này đồng thời lao vân còn biết cái chìa khóa này ngay tại thúy tỷ trên thân lao vân cũng biết thúy tỷ chính là nhai từ tìm đông sơn cám nương chu huyền mới phát hiện lao vân quá cây tặc hắn xem thấu thúy tỷ thân phận lại cất giấu không nói bất quá vậy hợp lý ta có thể từ thúy tỷ trên người lông hồ ly đoán ra thúy tỷ thân phận lao vân không có lý do nhìn không ra tới nhưng là lão vân làm sao biết động đông thị đường phố phong thủy người chính là thúy tỷ đâu chu huyền nghĩ đến đây vô đầu một cái triệu vô nhai phụng tầm long đường khẩu mệnh lệnh đến đông thị đường phố tìm đ ô n g sơn cám nương hơn phân nửa là cùng phong thủy có quan hệ tầm long truy bắt đông sơn cám nương đông thị đường phố phong thủy trận khởi động nhưng thật ra là có thể xuyên thành một sợi dây lão vân a lão vân ngươi mới là rào hoạt hồ ly chu huyền đi đến cửa tiệm nhìn thấy thúy tỷ nhà cửa hàng đã tắt đèn sáng sớm ngày mai đi tìm thúy tỷ nhân ra ngủ cho ngon bản thân đi lên liền gõ cửa thực tế không đạo đức dù sao vậy không vội ở nơi này một đêm chu huyền liền trở về trong tiệm. vân ề trong tử lương cùng triệu vô nhai chính làm nhảm lấy đập tiểu đô đệ t ổ sư có đôi lời muốn hỏi ngươi ngài hỏi t ầ m l o n g đường khẩu làm sao cũng coi như nhân tài đông đúc đi vì cái gì phái ngươi tới đông thị đường phố tìm cảm nương ngươi có cái gì đặc chất có thể gánh vắt trọng yếu như vậy sứ mệnh vân tử lương rất khó hiểu triệu vô nhai ngượng ngùng nói sư tổ ra ra ta không cùng ngươi khoác lác tại t ầ m l o n g đường khẩu thời điểm ta la bản là nhất linh n i ệ m chu huyền vân tử lương hai người bọn họ nghĩ rồi một trận thong thả lại sức bởi vì triệu vô nhai la bản là một sợ la bên cạnh quá nhiều cao thủ so với ai khác đều linh kim đồng hồ chuyển lên giống quạt điện đồng dạng nhưng là nếu như quanh mình không có cao thủ tấm la bàn này gọi là một cái nằm ngửa m ò cá t ấ m l o n g đường khẩu bên trong cao thủ nhiều la bàn biểu hiện liền ngoài bọn hắn dự kiến nhưng càng ngoài dự liệu của bọn họ chính là bọn hắn lòng tràn đầy mong đợi la bàn hiện tại thành rồi khôi hài đằng đường m ò cá cao thủ ba người lại tán gẫu qua một trận triệu vô nhai buồn ngủ muốn về lao họa trai đi ngủ hắn vừa mở ra cửa tiệm cổng sáng lên hai ngọn xe đè lớn một cỗ xe tải rừng ở chu huyền cổng một vị mặc c â phục chung nhân, nhân xuống xe tiến vào cửa hàng hướng chu huyền trả hỏi tiểu tiên sinh người là hả ta là cốt lao hội học giả họ phó gọi phó đỉnh phó lao sư tại trước mặt ngài không dám xưng lao sư ngài gọi ta tiểu phó là được phó đỉnh chỉ vào xe ngoài cửa nói tiểu tiên sinh giếng máu não người ngay tại trong xe ta hiện tại liền để bọn hắn dỡ hàng hả đưa giếng máu não người à dỡ hàng đi các ngươi tiện thể g i ú p một chút giúp ta đem giếng máu não người đem đến lầu hai đi lâu một là làm buôn bán cửa hàng bên trong bài giếng máu não người khách nhân tiến vào rồi nhiều hai được hoảng giếng máu não người chính là bốn cái giếng máu người thông linh đại não được rồi phó đỉnh dạo bước đến ngoài cửa xông trên xe tải người hô dỡ hàng đem giếng máu não người đem đến lầu hai xe tải cửa xe mở ra xuống tới sáu bảy cường tráng cốt lao hán tử từ trên xe tải chuyển xuống tới một cái to lớn gỗ sồi cái dương sau đó các hán tử cầm xà b e n đôi cái dương một bữa thao tác to lớn gỗ sồi mở dương ra bên trong lại là một cái chỉ chế cái dương phó đỉnh cầm chìa khóa mở nắp dương dương lớn bộ nhỏ dương đặt chỗ này sáo lộ đâu chu huyền thấy cái này thao tác có chút buồn cười tiểu tiên h sinh giếng máu não người cảm giác lực quá mạnh muốn vận chuyển ra tới cần tầng tầng phong tỏa cảm giác của bọn hắn không phải sợ tại trong lúc vô tình não người sẽ ô nhiễm đến vô tội lao bách tính chu huyền cảm thấy có đạo lý giếng máu não người tại tuyệt vọng trong sự sợ hãi buộc phát thanh â m có thể dọa điên liếu thần chân cảm giác lực không giống tiếng vọng vậy các ngươi phá đi ta chờ chu huyền điểm điếu thuốc mới rút hai ngụm nghiêng đầu liếc liếc triệu vô nhai nhai tử ngươi không phải đi ngủ đi không đặt cái này chạm cái này làm gì cho ta giếng máu não người đứng gác ta xem một chút náo nhiệt triệu vô nhai gạt ra năm chữ mà vân tử lương thậm chí ngay cả ca đều không nghe nâng trả ngồi sổm cổm nhìn cốt lão hội gỡ cái dương chu huyền. dạng gì tổ sư sẽ có cái đó dạng độ đệ hợp lấy tầm l o n g một mạch mỗi cái đều là cửa thôn bác g ái có chút gió thổi có lay náo nhiệt liền yêu đào lấy nhìn phong tỏa giếng máu não người cái dương hết thể có sáu tầng cốt lao nhóm một hồi bận rộn sống cuối cùng móc ra chứa lấy não người bể nước cho tiểu tiên sinh khiêng lầu hai đi phó đỉnh chỉ huy xong mới cười đối chu huyền giảng tiểu tiên sinh trong cách nước là phó m ã liền dung dịch não người phải định kỳ đổi dung dịch về sau chúng ta sẽ định kỳ tới giúp ngươi đổi dung dịch không dùng phiền phức như vậy ngươi đem phối phương viết xuống đến chúng ta tìm sưởng thuốc định là được chu huyền cảm thấy cốt l á o bản lánh lớn như vậy vẫn là được làm c h ú t chính sự mỗi ngày lai xe cho mình bể nước xứng dung dịch cái này không lãng phí xã hội tại n g u y ê n sao lại nói sưởng thuốc chuyên nghiệp công nhân đổi dung dịch không thể s o cốt l á o mạnh tiểu tiên sinh thật sự là đau lòng chúng ta phó đỉnh lấy ra sổ ghi chú muốn cho chu huyền v i ế t phối phương đ ỗ n g nhiên trong tiệm chuyến ra một trận bén nhọn k h i ế u gọi trong tiệm pha lê cửa phòng đều đi theo rung động thanh thế rất khủng bố ôi phó đỉnh biết rõ thanh em này là giếng máu não người phát ra lập tức liền hướng trong phòng đi hắn vừa vào nhà liền nhìn thấy bốn người não tại trong c á c nước táo bạo du động một bên dù một bên phát ra hải nhi khóc lóc bén nhọn tiếng vang khiến cái dương cốt lao nhóm đều tay bịt lấy lỗ thai một mặt đau đớn bộ dáng đây là có chuyện gì làm sao não người đột nhiên liền căng thẳng rồi phó đỉnh có chút sợ hai riêng máu não người thanh âm không dám hướng trong phòng đi tại hắn bồi dối thời điểm một con rộng lớn tay đẻ ở trên vai hắn não người khả năng không thích đi lầu hai vấn đề không lớn phó đỉnh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chu huyền chạm sau lưng hắn ngay sau đó hắn lại nhìn thấy chu huyền vậy mà nhanh chân hướng bể nước phương hướng đi đến tiểu tiên sinh người tia nào rất sợ, sợ. như thế nghe lời sao phó đỉnh liền nhìn thấy chu huyền đứng tại bể nước một bên đưa tay đặt ở d ư ơ n g trên vách não người khéo léo đỉnh lấy bể nước vách tưởng muốn cùng chu huyền tay đụng chạm bọn chúng lúc này yên tĩnh tường hòa không có bất kỳ cái gì ngang ngược chi khí não người các ngươi đã về đến nhà diễn tử đang chờ các ngươi chu huyền nhẹ nhàng thì thầm một tiếng về sau nói với phó đỉnh vất vả phó lao sư bể nước liền thả chỗ này đi còn tại trong kinh ngạc phó đỉnh lấy lại tinh thần vội và nói cảm ơn tiểu tiên sinh cảm ơn tiểu tiên sinh nói xong phó đỉnh vội vàng mang theo cái khắc cốt lao lên xe tải cùng chu huyền lần nữa cáo biệt về sau rời đi đông thị đường phố trên xe phó đỉnh vẫn còn nhớ lấy vừa rồi trắng cảnh đ ố i bên cạnh đồng bạn ngôn ngữ nói không có đạo lý a g i ê n g máu não người một khi ở vào căng thẳng trạng thái cần lý lao sư thơm như vậy lửa cao thủ tài năng cưỡng ép t r ầ n an liền lý lao sư còn phải t r ầ n an được mấy phút đầu đâu tiểu tiên sinh chỉ là đưa tay đặt ở trên các nước g i ê n g máu não người liền an tĩnh kỳ quái a phó lao sư cũng không còn cái gì kỳ quái n g ư ờ i gần nhất lại không phải không nghe thấy tiếng rõ ngay cả họa sĩ nhạc sĩ đều cầm tiểu tiên sinh làm quý khách nhân vật như vậy có chuyện gì là làm không được cũng là cũng là chương 225, nhật du dạ du ba chương 225, nhật du dạ du ba phó đỉnh đám người sau khi rời đi chu huyền quay đầu lại nói với triệu vô nhai nhai tử ngươi là trở về đi ngủ vẫn là tiếp lấy nhìn náo nhiệt thôi đi người như ta đương nhiên muốn nhìn náo nhiệt triệu vô nhai lẽ thẳng khí hùng bình một tiếng đứng tại trong tiệm tướng môn bắt giam chu huyền thì vòng quanh bể nước đi tới đi rồi hai ba vòng về sau trong cách nước bốn cái đại não đông nhiên chấn động lên chấn động đến xung quanh thủy thể lấy cực nhanh tần suất trên dưới này lên bọn hắn tựa hồ đang phát ra một loại người thai nghe không tới siêu cao tần suất sóng âm loại này sóng âm càng ngày càng nghiêm trọng toàn bộ trong kết nước thủy thể đều phảng phất sôi trào bình thường không ngừng bước lên lớn âm ba ba bể nước bị sóng âm chấn động đến bắt đầu xuất hiện vết dạng ban đầu chỉ là một hai đầu mấy cái chớp mắt về sau như bị sắt n ệ n go nước r a bình thường ẩm vang nổ tung y tỉa một loại vui sướng tiến g rít tại tình nghi trong tiệm chuyển gia mặc dù là rít lên nhưng thanh âm rất nhu h ò a cũng không trói thai bốn người não giật ra giữa bọn hắn kết nối mạch máu giống như là bốn đầu cá lớn trên không trung di trú Một bốn ê lên, một bên n động, đem nho nhỏ tiệm tỉnh nghi, thành rồi thương dít du du một tiệm đem g hải rồi i g người h ư r ộ n lớn Cảnh cảm giác. t ợ được n này, để triệu vô nhai cũng nhịn không được tắt lưới, mà, tốt dung động à, cái này náo nhiệt không có phí công nhịn. Bốn n g g à, để triệu tắt tốt lưới, cái vô phí có ư náo du động sau một lúc lại lấy chu huyền làm trung tâm vòng quanh hắn du bốn người bọn họ cảm giác toàn bộ vọt tới chu huyền trong thân thể chu huyền nguyên bản là cảm giác lực mạnh nhất giếng máu người thông linh hiện tại lại có giếng máu não người g i a trì cảm giác của hắn đã tới siêu cao đình phong cực kỳ mạnh mẽ cảm giác vây quanh tại chu huyền trong thân thể hắn cũng không nhịn được ngửa đầu phát ra một tiếng rít h e o tiếng gạo chu huyền chỉ cảm thấy hết thể t r u n g quanh đều trở nên mềm mại hắn thị giác đang không ngừng tăng lên tăng lên hắn nhìn thấy minh giang phủ bách nhạc môn nồng lấp lõe hắn nhìn thấy minh giang phủ minh giang hiện ra v ẫ n đục bằng nước hắn nhìn thấy đông thị đường phố giống như một khung quan tài hoành đặt đại địa phía trên y t ỉ chu huyền d í t lên còn tại tiếp tục hắn thị giác còn tại minh giang phủ trên bầu trời tung bay đ ngẫu thanh âm. Thanh âm nhi n hỏi người là ai ta là chu huyền chu lại ca ti ngọc nhi thanh âm vậy trên minh giang phủ phiêu đãng nàng mừng dỡ hỏi tại sao là người thanh âm ngươi nghe thấy cho ta thanh âm ừm vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì chu huyền hỏi ta đang tăm a ti ngọc nhi rất quả quyết nói nàng vừa mới nói xong chu huyền thị giác lại thay đổi hắn nhìn thấy một cái x ư ơ n g mù bốc hơi trong phòng vệ sinh ti ngọc nhi ngay tại hưởng thụ lấy bong b ó n g tắm mà ti ngọc nhi thì tại trong x ư ơ n g mù nhìn thấy một đôi mắt này đôi quỷ dị con mắt cũng không có nhường nàng sợ hãi từ con mắt ném ra trong ánh mắt nàng nhìn ra được con mắt là chu huyền chu đại ca ta tắm rửa đâu ngọc nhi ta phát hiện phát hiện cái gì người khẳng khái lại giàu có chán ghét ti ngọc nhi b ú c một bụng nước hướng chu huyền con mắt rồi đi chớ nóng vội chán ghét ta c á i gì cũng không còn trông thấy trừ bong bóng chính là sương mù chu huyền khoái trá cười cười đình chỉ rít lên thu hồi ánh mắt lúc này chu huyền thị giác lại trở nên bình thường vòng quanh hắn bốn người não đã không ở trong hiện thực bọn hắn đã tiến vào thần khải bí cảnh vây quanh trăng đỏ hửng thành hoàng đạo quan ngược dòng du thành hoàng trong đạo q u a n con mắt nhóm cảm nhận được giếng máu não người trở về đều ném vui sướng ánh mắt duy chỉ có quan chủ con mắt mang theo mười hai phần đoán độc giếng máu não người dựa vào cái gì cũng nghe chu huyền hắn đoán độc t r e o đến giếng máu bên trong còn lại con mắt rất khó chịu ào ào lại dùng ánh mắt hình thành roi điên cồn quật lấy con chủ nguyên lai cảm giác lực đến rồi cái nào đó cực hạn lại là dạng này phong cảnh chu huyền lòng tràn đầy vui mừng nhìn chính mình tiểu chu ngươi vừa rồi phát sinh cái gì nhìn ngươi một mực tại gọi vân tử lương hỏi lao vân con mắt ta vừa rồi bay tới bầu trời ta có thể nhìn thấy toàn bộ minh gian phủ đúng rồi thi ngọc nhi nàng cũng là giếng máu người thông linh nàng cũng có thể nghe thấy thanh âm của ta còn có thể cùng ta giao lưu chu huyền có chút kích động ngôn ngữ vậy có vẻ hơi rối loạn vân tử lương nghe xong trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài nói loại này cảm giác lực đã là chín nén nhang cấp bậc cái này gọi là suy nghĩ viển vông nhân gian chín nén nhang bầu trời phía trên thần minh cũng liền trình độ này ta đều đến cấp độ này rồi chu huyền nào nghĩ tới giếng máu não người tác dụng đã vậy còn quá lớn lại hỏi suy nghĩ viển vông phía trên còn có cao hơn cảm giác lực cấp độ sao có vân tử lương nói theo ngươi vừa rồi kể ra cảnh tượng gọi dạo đêm có thể quan trắc thiên đ i ệ dáng vẻ nếu là ngươi cảm giác lực còn có thể tiến thêm một bước đều trời du nhật du cùng dạo đêm khác nhau ở chỗ nào chu huyền hỏi n g ư ơ i cái này đến cho ta đã hỏi tới vân tử lương nói nhật du cảm giác lực bầu trời phía trên lợi hại nhất thần minh cấp mới có trong sách cổ ghi lại cũng ít từ chỉ miếng vải giáp ghi chép đến xem đại khái là linh hồn ngươi nhật du thời điểm có thể có thực thể có thể đụng chạm hiện thực mà không phải giống dạo đêm như vậy m ở mịt các ngươi giếng máu người thông linh thật sự là n g ị c h thiên biến thái vân tử lương càng nghĩ càng giận dựa vào cái gì hai nén hương lửa người liền có thể dạo đêm muốn nói tiểu tử ngươi biến thái còn chưa tính nhưng này cái ty ngọc nhi cũng bất quá bốn nén hương lửa nàng vậy mà có thể nghe tới ngươi dạo đêm thanh âm giếng máu người thông linh đều là biến thái chu huyền hướng vân tử lương cười đều giả nói lao vân đừng vội ao ư ứ c ta còn có một đài giếng máu não người còn chưa tới đâu hỏng rồi nhờ ngươi tiểu t ử c h ẳ n g đến vân tử lương cũng m g ơ i nhớ tới chu huyền bắt được đói khát sau ban thưởng không phải một đài giếng máu não người mà là hai đài hoàng nguyên phủ bộ kia ít ngày nữa liền có thể đến hàng hai nén hương lửa cảm giác có thể đến n h ậ t du tri cảnh thế đạo thay đổi trở nên ta xem không hiểu vân tử lương trêu tức về trêu tức nhưng hắn đánh tâm nhãn mừng thầy cho chu huyền sư tổ gia, gia ngươi có thể dạy ta n h ậ t du dạo đêm sao ta cũng muốn học phí đạp nương lời gì sư tổ ngươi cũng sẽ không a vân tử lương than thở nói ta đỉnh phong nhất thời điểm cách dạo đêm còn có một bước xa nếu là qua mấy ngày thật có thể nhìn một cái n h ậ t du cảnh tượng vậy thật là có chút thú xuống ba trăm năm loại này quái sự ta cũng là lần đầu gặp d i ế n g máu người thông linh à, chắc không được bị thế lực khắp nơi ngấp nghẽ bị các loại các dạng quái nhân xem như đồ ăn cảm giác lực thiên phú quá khoa t r ư ơ n g về sau g i ế n máu người thông linh sẽ không như vậy chịu khi dễ chu huyền bưng chén trả lên từ ngực một cái n ư ớ trả nói hội g i ế n máu muốn đổi cái hội rồi. chu á i ộ i rồi. trưởng c h huyền vừa rồi d í c h lên có thể bị ti ngọc nhi nghe tới vậy liền có thể bị còn lại giếng máu người thông linh nghe thấy chỉ là giếng máu người thông linh trừ ti ngọc nhi bên ngoài phần lớn đều cẩn thận như cáo không cùng chu huyền tiến hành giao lưu nhưng là chỉ cần ta nhiều dạo đêm mấy lần nhất định sẽ có giếng máu người thông linh liên hệ với ta ta có thể tổ chức càng thêm an toàn hội giếng máu ta cũng có thể trị tốt giếng máu người thông linh bệnh bậc kinh ta còn có thể tìm tới không có nhập hội giếng máu người thông linh đối với trường khống hội giếng máu chu huyền đã từng hứng thú không lớn nhưng bây giờ bàn nhược phật quốc nhìn chằm chằm hắn cần càng nhiều lỗ thai con mắt cảm giác lực tạo thành một tấm tỉnh quốc chưa hề xuất hiện qua hội giếng máu internet chương hai trăm hai mươi sáu bắt quỷ một chương hai trăm hai mươi sáu bắt quỷ một n g ư ơ i muốn trưởng khống hội giếng máu đem các ngươi cái nhóm này biến thái đều gom lại ta cảm thấy đặc sắc vân tử lương rất thưởng thức chu huyền ý nghĩ mỗi một cái giếng máu người thông linh đều có cường đại cảm giác lực nếu là đem nhóm người này toàn bộ tập trung kia phải là cái gì cấp bậc cảm giác lực cảm giác lực vẫn luôn là tỉnh quốc trọng yếu nhất tài nguyên tàu âm kẻ bãi thần lấy cảm giác lực cảm lỗ máu thịt linh đạo Cảm giác lực càng mạnh, cảm thụ liền càng là tinh tế, hạn mức cao mạnh, liền tinh là hạn nhất thụ tế, vân ậ tập y ngày chuyện này càng cao. Nhưng ngày xưa trò chuyện lên cảm giác lực đến, cơ đều là cá cùng chỗ, là là Nhưng lên đến, nếu giếng máu người thông linh trung n xưa hồ thể, h trò một tụ một đều máu đem đám chi lực, có tử h thành thật chờ. ể để cảm cái cũng ngộ đáng mong Vân gì ra tựu, t là lương đột nhiên cảm giác được trường thọ cũng thật là chuyện tốt đã có thể nghe tới dễ nghe ca lại có thể nhìn thấy ly kỳ sự thú vị thực tế thú vị về sau chuyện thú vị còn nhiều nữa chu huyền cũng không phải nói mỏ nếu là vân tử lương biết do bản n h ư ợ phật quốc tồn tại hắn biểu lộ nhất định rất đặc sắc đêm đã thật khuya chu huyền nằm ở trên giường tinh thần của hắn tiến vào thần khải bí cảnh bên trong lần này giếng máu đối với tế phẩm xử lý m ộ ư ơ i phần khác thường tại ba trăm n ă m trước bành ra trong c h ấ n giếng máu ăn hết thụ tộc máu thịt vật chứa những cái kia vật chứa là dùng thụ tộc m ộ ư ơ i hai cái tối cao hương hỏa người kiến tạo bảy nén hương tám nén hương đều có mặc dù giếng máu cũng không hề hoàn toàn ăn hết vật chứa nhưng chỉ luận dùng ăn bộ phận ẩn chứa hương hỏa vậy rất nhiều ăn nhiều như vậy tế phẩm giếng máu lần này không có hỏi thăm chu huyền muốn như thế nào sử dụng tế phẩm là xem bói vẫn là tố thần lần này giếng máu tr tuyết tại thành hoàng trong đạo quán rơi hàng một trận c u n g p h o n g đem tuyết c u ố n tới đạo quan trên bệ thần trong gió tuyết chu huyền tựa hầu nghe thấy đao dịu đục thạch thanh âm phản phất thật sự nổi danh tinh x ả o tượng tại trong tuyết điêu k h ắ p tựa thần cũng không biết đục bao nhiêu lần chờ bông tuyết kết thúc về sau chu huyền liền nhìn thấy trên bệ thần xuất hiện một cái thiếu mất đầu người đã từng chu huyền dùng đ a o đớn đại học giả quan chủ pháp y đường chủ ba tôn tế phẩm mới tại trên bệ thần đ i ê u ra à tứ chi bây giờ g i máu cắn luất vật chứa tế phẩm đem tượng thần tạo nên được chỉ thiếu cái đầu tuy nói thiếu cái đầu nhưng chu huyền đã từ thân hình đoán được trên bệ thần người là ai đào hoa vu mạnh th chu huyền vòng quanh thần đài xoay chuyển tầm vài vòng càng nhìn càng cảm thấy tượng thần thân hình cùng bành thăng giống nhau như lúc lúc này trong óc của hắn cũng tận là bành thăng t c h i ế n cảnh tượng bành thăng treo ngược tại tổ thụ bên trên tiêu hao bản thân tinh thần cùng nhục thân lấy hai mươi bốn bức thần minh đ ổ đụng nhau bành hầu thiên quỷ đ ổ bành huynh ngươi là thụ tộc bi tráng đại tế ti nhưng là ngươi vì cái gì xuất hiện ở ta giếng máu trên bệ thần chu huyền rất n g h i hoặc lại đi hỏi t h ă m giếng máu vẫn không có trả lời g i ế n tử ngươi miệng còn che được thật chặt chẽ giếng máu không nói chu huyền chỉ có thể bản thân bắn bỏ ngươi muốn tạo nên ra một cái bành th để hắn đến dạy ta hình xăm tám nén hương thợ xăm chỉ đ i ể m chu huyền hình xăm giúp hắn đem cái này một nén hương thủ đoạn tu được càng thêm vững chắc d i ễ n máu bên trong con mắt nhóm đồng thời nhìn trời đối chu huyền đáp án không tỏ r õ ý kiến diễn tử người gần nhất học xấu được rồi lưới nhắc đoán dù sao bành thăng tượng thần còn kém một cái đầu không có tố đủ đ o á n chúng cũng chỉ có thể làm nhìn xem chu huyền cắt đứt bí cảnh liên tiếp hắn nằm ở trên giường lại bắt đầu suy nghĩ viền vông từng có trước một lần kinh nghiệm chu huyền lần này dạo đêm t ậ n buồn xuôi gió rất nhiều hắn lần này dạo đêm không còn cần phát ra tiếng gạo mà lại mình cũng không còn là một đôi mắt một cái thị giác làm chu huyền cúi đầu nhìn bản thân thời điểm phát hiện mình là một đoàn phiêu đạm trên không trung cái bóng mơ hồ cái bóng to lớn như l à như người khổng lồ chu huyền cự nhân cái bóng thật có một loại hành tàu tại sáng khiết minh nguyệt phía dưới phiêu giật cảm giác có loại như ưng bay lượn tự do chu huyền đang ngồi cảm thán một cổ cường đại phật ra khí tức chấn động tới hắn lập tức tìm khí tức nhìn lại phật ra khí tức đến từ bành ra núi bành ra núi lao lý họa sĩ bọn hắn hẳn là tại bành ra trên núi tìm phật kệ tại a ở đâu ra phật khí nghĩ đến đây lý thừa phong nói cho bọn hắn lần này cần tìm chính là một mặt phật kệ phật kệ một mét vông nằm ở trong tay là da thịt cảm nhận mặc dù đặc thù rất rõ ràng nhưng nếu như không có phương pháp đặc thù lung tung tìm kiếm liền thành mỏ kim dưới đáy biển cũng may thương văn quân có nàng thủ đoạn vũ nữ tích lũy hương hòa phương thức chính là mỗi ngày nhắm mắt hương thần cảm nộ giữa thiên địa khí tức biến hóa lúc này thân thể của nàng lơ lửng cách mặt đất m ộ mươi mét hai mắt có chút nhắm cảm thụ được bảnh ra trên núi tiết ra ngoài phật khí tại năng cảm thụ sau một hồi lâu liền xác định vị trí hai mắt mở ra thân hình nhẹ du lạc bên dưới đi theo ta thương văn quân dẫn theo đội ngũ hướng phật khí tiết ra ngoài vị trí xuất phát đám người đi tới một dòng suối nhỏ nơi thương văn quân trong tay phun ra t ơ hồng hướng khe nước bên trong kéo dài mà đi mấy vạn t ơ hồng xuyên qua suối mặt sau đó chui vào suối g ư ờ n g tại đá cội dưới bùn đất tiếp tục thăm dò mấy chục mét trong đó một cây t ơ hồng trước đụng chạm tới ra thị sự vật cái khác t ơ hồng cùng nhau tiến lên đem sự vật che phủ kín kẽ tơ hồng đắc thủ về sau thương văn quân liền khống chế sợi tơ rút ngắn mạnh mẽ đem sự vật từ mấy chục mét dưới mặt đất lôi đi lên sự vật là quyển trục hình tơ hồng rút đi nó liền rơi vào thương văn quân trên tay lý lao sư người muốn tìm phật kệ thế nhưng là nó lý thừa phong hai tay tiếp nhận phật kệ đem quyển trục mở ra thượng thư chín chữ bàn nhược phật quốc tầm ba đại thiên vương là tiểu tiên sinh m u ố n lý thừa phong vui mừng quá đỗi cảm ơn thương văn quân về sau đem phật kệ một lần nữa có lên muốn khóa nhập cầm khí bên trong hiện thế phật kệ lúc này giống sống lại đồng dạng quyển trục phóng lên tận trời tại mọi người trên đỉnh đầu mở、ra. lập tức phật â m lượn lờ lọt vào thai phật â m để đám người sinh ra hảo giác bọn hắn nhìn thấy một tôn huyền không phật tự trong chùa miếu chút xuống lấy phật â m thanh phong v u n g ra thành hoàng dây mực dây mực lấy một h ó a chín một sợi dây thành rồi một bọt tuyến cái này bó dây mực tại chính mình trên đầu quấn một vòng lại một vòng thành rồi màu mực vải đem hai l ô thai cùng hai mắt phong bế thương văn quân thì dùng v u nữ vạn thiên h ồ n g kia đem chính mình bọc thành một cái hoa kén dùng để ngăn trở mê hoặc phật â m nhạc sĩ niệm động tần chú chỗ ngực bụng xương sườn cấp tốc tăng trưởng đâm ra bên ngoài cơ thể thành rồi một thanh xương đàn hắn gậy động lấy xương đàn, lấy tiếng nhạc đi triệt tiêu phật â m họa sĩ thì sẽ rách không gian vận dụng không gian p h á p tắc một nháy mắt hiện thân đến phật kệ sau lưng tay phải hắn biến chảo bắt được phật kệ một góc vừa muốn đưa nó thu hồi kia phật kệ cũng không trung thực kệ sừng múa may đã tiêu hao hết khí lực phát ra ba đạo phật â m đại thiên vương hiện thế bàn nhược phật quốc chúng phật đến đây tiếp dẫn mỗi đạo phật â m đều là phật kệ cầu cứu tín hiệu phật â m hóa thành ban đêm m â y trôi hướng ba cái phương hướng khác nhau chạy trốn họa sĩ nghe tới phật â m nội dung sắc mặt đại biến lúc này từ thanh phong trên thân gỡ xuống phong ấn cầm khí trước đem phật bóc giam cầm sau đó xé rách không gian đuổi theo kêu ba đạo phật â m đạo thứ nhất phật â m trốn được không xa họa sĩ từ trong không gian trôi ra hai đoàn đạo d i ễ m t h ầ n h ỏ a đem phật â m phần hỏa hóa đạo thứ hai phật â m họa sĩ bắt t r ư ớ c làm theo y nguyên lợi dụng không gian phát tắc đuổi kịp về sau một đoàn đạo diễm hỏa đốt cháy liên tục hai lần sử dụng không gian phát tắc họa sĩ có chút thoát lực tại chỗ nhắm mắt thở dốc số trận về sau vừa rồi xé rách không gian đuổi theo đạo thứ ba phật â m đạo thứ ba phật â m truy không đuổi được thật đúng là không tốt dạng họa sĩ trong lòng đánh lấy trống tại sẽ rách trong không gian nhanh chóng tiến lên Đồng thời cũng ở đây ồ n cũng g thời ở đ cảm g i là họa i ệ n thực t sĩ không dám tùy tiện hướng về phía trước nghiệm động thuốc cắt thần chú về sau cắn bể đầu lưỡi đốt đèn thuốc cát một đoàn thuốc cắt đen thuốc tại họa sĩ trên bàn tay sáng r ỡ lên thuốc cắt đen thuốc có thể nhìn xuyên hư hảo họa sĩ xuyên thấu qua thuốc cắt hỏa diễm nhìn v ề phật tâm mây trồi liền nhìn thấy một cái thân hình tướng mạo đều cực mơ hồ cự nhân hai cánh tay bắt được phật tâm hung ác gầm ăn chương hai trăm hai mươi sáu bắt ác quỷ hai chương hai trăm hai mươi sáu bắt ác quỷ hai suy nghĩ viền vông họa sĩ không có xuất khiếu bản sự nhưng hắn cổ tịch bên trên nhìn thấy qua đêm du miêu tả cùng trước mắt chẳng cảnh không khác nhau chút nào bầu trời thần minh nhân gian chín nén nhang tài năng suy nghĩ viền vông họa sĩ ý niệm tới đây họa sĩ cảm giác thanh âm hết sức quen thuộc tất đây là tiểu tiên sinh thanh âm họa sĩ điều chỉnh không tự tin suy nghĩ viển vông cần cảm giác lực đó cũng không phải là bảy tám nén hương có thể chơi được tiểu tiên sinh có thể dạng đêm họa sĩ choáng váng dáng vẻ cùng vân tử lương rất giống lão họa ta có thể dạo đêm đừng khắp nơi nói l o ạ n không phải ăn ngươi chu huyền trêu tức thanh âm lại chuyển vào họa sĩ bên hai lần này họa sĩ không còn hoài nghi đúng là chu huyền thanh âm ngữ khí chỉ là hắn y nguyên nghĩ mãi mà không rõ hai nén hương lửa người dựa vào cái gì có thể dạo đêm chớ ngồi y ở đó lão họa phật bóc cực trọng yếu từ giờ trở đi mai cho đến ngày mai ngươi muốn đích thân trông coi cái này liên quan đến tình quốc minh giang phủ vật mệnh đa tạ tiểu tiên sinh nhắc nhở họa sĩ kể xong chu huyền không còn đáp lại hắn đã thần hồn nhập h ế u trở lại trong tiệm an tâm đi ngủ phật kệ thuận lợi tìm tới cầu cứu phật tâm bị từng cái trôn bụi không còn nỗi lo về sau có thể chân thật ngủ một giấc chu huyền ngủ được trời sáng t r a n g về sau cầm giấy bút thông qua tẩy hoa lục tiến vào thời không khe hở bên trong h á n tự cấp thúy t ỷ viết thư nội dung bức thư như sau thúy t ỷ có kẻ xấu tại đông thị đường phố ẩn náu mượn đông thị đường phố phong thủy trận chìa khóa dùng một lát ta muốn đóng lại đông thị đường phố phong thủy đem kẻ xấu tìm ra chu huyền đem giấy viết thư sắp tốt bỏ vào trong túi về sau liền đánh nát thời không khe hở xuống lầu đi thúy tỉ trong tiệm ăn sáng trong tiệm m ộ a hoa không có hỗ trợ chỉ có thúy tỷ một người tại cửa ra vào t r ư ờ n g la sinh ý chu huyền đi đến trong tiệm đem tin đặt ở trang hành thái bát xứ phía dưới chu huynh đệ muốn ăn chút gì đến chén mì thịt bò một cái đường bánh một chén sữa đậu nành lập tức làm tốt thúy tỷ tiến vào cửa hàng muốn đi cho chu huyền bên dưới mì thịt bò cưng chào mỹ sợi nàng liền nhìn thấy giấy viết thư nàng đem m ì sợi bông u xuống đem thư mở ra đến đọc xong phong thư về sau nhìn về ngoài cửa chu huyền chu huyền nhìn qua nàng nhà cười đây là hai người ăn ý thúy tỷ gật gật đầu xuyên qua phong đường không nhiều một lát lại trở về trở về đem m ì thịt bò làm tốt đi đến chu huyền trước mặt vông xuống mặt đồng thời tay hướng chu huyền trong túi nhét vào một phong g i ả tin chu huyền bất động thanh sắc an điểm tâm xong về sau trở về t ỉ n h nghi cửa hàng hắn lại dùng da tẩy hoa n lục tại thời không trong kẽ hở duyệt đọc thúy tỷ hồi âm ta không thể hoàn toàn k h ô n g chế phong thủy trận tám giờ tối có thể đóng lại đông thị đường phố phong thủy trận m ộ ư ơ i năm phút m ộ ư ơ i năm phút t a thời gian giống như có chút ngắn nhưng nếu như phối hợp ăn ý lẽ ra có thể đem hình xăm ác quỷ cầm ra chu huyền âm thầm â m nghĩ lên thiền phục tại đông thị đường phố hình xăm ác quỷ tại phong thủy trận đóng lại về sau đã có bắt điều kiện. kia bắt hình xăm ác quỷ ứng cử viên đâu họa sĩ phải xem ở phật bóc tìm nhạc sĩ lý thừa phong đến không được bọn hắn không có tính cơ động mười lăm phút chu huyền trước phải dùng suy nghĩ viển vông đem ẩn nút hình xăm ác quỷ tìm ra chờ hắn định được rồi vị trí lý thừa phong nhạc sĩ lại hì hục hì hục chạy tới bắt cũng không hiện thực đông thị đường phố địa giới không ngắn tính cơ động chu huyền cũng muốn nổi lên một cái nhân tuyển một mực tại đông thị giữa đường quét sạch hình xăm ác quỷ hạ kim hạ kim ba mũi tên bắn chết địa vương hắn là thần tiễn đường k h u người kim xác mũi tên lông vũ tầm bắn từ xa có hắn hỗ trợ đem hình xăm ác quỷ bắn chết ta lại lấy dạo đem chi pháp bắt giữ ác quỷ vong hồn chu huyền muốn chỉ là hình xăm ác quỷ tin tức liên quan tới hình xăm cấm địa ba đầu phật đá tin tức đến như là sống bắt vẫn là câu hồn hắn cũng không quan tâm vạn sự sẵn sàng chỉ cần chờ đợi thời cơ chu huyền lấy ra giấy bút viết xuống cho hạ kim tin tám giờ tối nay bắt đông thị đường phố hình xăm ác quỷ ta vì ngươi chỉ đường ngươi một mực mở cung thư tín sắp tốt chu huyền mở ra cửa sổ làm một cái dựng cung dẫn tiến động tác về sau đem thư tín ném ra ném vào đường phố đối diện trên t r ạ tây hạ kim đứng tại đông thị đường phố nam sơn phía trên hắn như như chim ưng con mắt nhìn chăm chú lên đông thị trên mặt đường dị động chu huyền làm sao đột nhiên làm ra dựng cung động tác ánh mắt của hắn ném đi liền nhìn thấy một phong thư tín nhẹ nhàng rơi vào trên cây xem như tiến thủ đạo hạnh rất trọng yếu nhưng đạo hạnh phía trên nhãn lực thứ nhất hắn nhìn thấy tin về sau tay phải lập tức dưới chân trường một mở rừng ra một thanh cung một chi mũi tên l ô n g vũ treo ở trước người hắn dương cung như trăng tròn thiên đi như l ư u tinh nhánh k i ê u kình xả mũi tên lâm vũ ở không trung vạch ra đường cong hắn ít nhiều có chút hoài nghi tiến thủ đối với mình nhãn lực luôn luôn tự tin nhưng hắn cũng không biết chu huyền tìm ác quỷ dựa vào không phải thị lực trong sáng dựa vào là đối hình xăm ác quỷ hiểu rõ tám giờ tối dựa mắt mà đợi hạ kim lỏng ra hai tay mũi tên lông vũ cùng cúng đúng ề u tự động trở lại trường một động đ trong dương. lại lúc này một chén màu trắng đèn lồng cùng một ngọn màu đen đèn lồng từ tại chỗ rất xa bay tới trên bầu trời hạ kim lơ lửng màu trắng đèn lồng là lý thừa phong đại biểu minh giang phủ trưởng nhật du thần màu đen đèn lồng là thương văn quân đại biểu minh giang phủ trưởng dạ du thần hai ngọn đèn lồng đồng thời phát ra một tiếng thúc giục mệnh lệnh minh giang phủ d ị biến các lớn du thần nhanh chóng về t i ta hiện tại về ti chẳng phải là chậm trễ chu huyền sự tình hạ kim đối hai ngọn đèn lồng nói trưởng ngày trưởng đêm hai vị đại nhân ta muốn giúp chu huyền bắt hình s a mắt quỷ tha thứ không thể về t i không sao ngươi cẩn thận giúp tiểu tiên sinh là được đen l ô n g trắng truyền ra lời nói cho phép hạ kim không về t i buổi tối bảy giờ chu huyền đã bắt đầu làm bắt chuẩn bị mời triệu vô nhai uống rượu đông thị đường phố phong thủy trận khái động tầm long đạo sĩ liền có thể phát hiện thúy t ỷ tung tích triệu vô nhai đến đông thị đường phố làm cái gì đ ế n rồi không phải là vì tới bắt đông sơn cáo thúy tỷ sao chu huyền đã chủ động yêu cầu thúy tỷ động phong thủy trận hắn liền không thể để thúy tỷ bại lộ cho nên hắn quyết định dùng rượu quá chén triệu vô n a i chuyện này hắn vẫn cùng vân tử lương thông khí chủ thuê nhà gấp gáp như vậy mời ta uống rượu triệu vô n a i đến rồi tiệm tịnh nghi cổng hắn đem con lửa thắt ở trên cột điện tiến vào cửa hàng đều là người anh em uống cái rượu không phải bình thường sao chu huyền đem cửa tiệm đóng lại vân tử lương liền cầm lên rượu đế cho triệu vô nhai rót đ ầ y tràn một chén lớn uống không được như thế nhiều à? sư tổ ra ra mặt mũi cũng không cho cái này cùng mặt mũi không có gì quan triệu vô nhai một câu còn không có kể xong liền bị vân tử lương đệ lại cưỡng ép đ ổ nguyên một chén sư tổ ra ra ta muốn ăn khẩu đồ ăn ăn cái gì đồ ăn không ăn chẳng phải uống say sao uống rượu không cầu say uống cái c ọ lông vân tử lương lại cho triệu vô nhai đổ một chén rượu mạnh ta ăn hạt củ lạc được hay không triệu vô nhai bất lực kêu trên tại chu huyền cùng vân tử lương các loại mời rượu phía dưới triệu vô nhai hoạch một tiếng t r ư ợ t đến dưới đáy bàn cầm nước r ộ i đều r ộ i bất tỉnh cái này rượu gọi tên gì vân tử lương hỏi chu huyền l ừ a t r ó n g ngã con l ừ a uống nhiều rồi đều gánh không được ngươi ngược lại là nhắc nhở ta rồi vân tử lương bưng lấy v ò rượu hướng về phía con lửa đi đến con lửa còn tưởng rằng vợ chăng là nước ở đâu rất phong tao cho lão vân vứt bị nhãn một bữa con lửa uống loảng xoảng đại hắc con lửa vậy c h á n g ngã、rồi. làm xong triệu vô nhai cùng đại hắc con lửa chu huyền nhẹ nhàng thở ra lên lầu hai chờ đợi thời gian bắt hình xăm hắc quỷ còn kém m ộ ư ơ i phút chu huyền đem cửa sổ đẩy ra chú ý đông thị giữa đường khí tức m ộ ư ơ i phút trôi qua rất nhanh làm đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ chỉ đến tám điểm lúc đông thị đường phố thay đổi nguyên bản có chút hơi vàng không khí trở nên rõ ràng nhiều đông thị đường phố vẫn luôn bị phong thủy trận bao trùm không khí đều lộ ra vẩn đ ụ một chút ngày thường người trên đường phố vậy không thế nào quan tâm bọn hắn cho rằng mai táng một con đường nhà Hóa vàng chu huyền ngôn ngữ một tiếng về sau liền nhắm mắt lại trước đem lực cảm giác của mình phóng thích đến rồi cực hạn thật khải bí cảnh bên trong bốn cái rud động não người cộng đồng phát ra gào thét thanh âm khiếu âm cùng chu huyền cảm giác lực cộng minh đem nguyên bản liền dung manh cảm giác tràn đầy mấy lần dạo đêm một đạo to lớn thân hình mơ hồ liền từ chu huyền trong thân thể như đám mây bình thường tràn ngập ra hành tẩu tại đông thị đường phố bên trên bầu trời đông thị đường phố phong thủy trận đã ngừng chu ra tiệm tịnh nghi bên trong sợ la bàn bắt được hồ yêu khí tức bên trong b à n cùng kim la bàn chậm d ã i chuyển động say rượu quá độ triệu vô nhai đông nhiên như cái người không việc gì đồng dạng run rơi mất trên người trang đông đứng lên hắn đắc trí vừa lòng cười như điên một tiếng ha ha các ngươi mời ta uống rượu quả nhiên không có dấu kỹ tâm nhãn ta trước sói chập mắt đóng lấy dụ địch triệu vô nhai liếc nhìn cách đó không xa vân tử lương liếc mắt về sau rất là đắc ý hừ một tiếng hướng phía bản thân la bàn đi đến khi hắn cách la bàn chỉ có cách xa một bước thời điểm đ ỗ n g nhiên thân thể mềm lún v ạ c một tiếng co cắp trên mặt đất ngủ được hô hô vẫn còn đang đánh hãn l ừ a chóng ngã danh bất hư chuyển t i ể u k ì n h là thật lớn vân tử lương lập tức nhẹ nhàng thở ra nhặt lên t r ă n g đông cho triệu vô nhai khiêng đến đại đường trên ghế nằm một lần nữa đem chăn c h e kín cười nói trước sói chớp mắt ngã đầu đi nằm ngủ chu huyền thần hồn tại đông thị giữa đường cấp tốc du đãng hắn tại cảm giác bén mẹ láng i ề n g người qua đường khí tức tại đông thị đường phố bồng lai lữ quán lầu hai tay trái gian phòng thứ nhất nhìn thấy hai cái m sắc mặt trắng bệnh nhưng nhìn không rõ mặt mũi của hắn trên mặt của hắn du động một đoá mây trắng hình xăm một người khác lúc này trong tay chính b vớt vớt một cây s ư ơ n g châm hình xăm ác quỷ làm hình xăm công cụ chính là căn này s ư ơ n g châm chu huyền nhìn thấy hai người về sau cũng vì lập tức hướng hạ kim thông báo hình xăm vị trí thật vất vả để đông thị đường phố phong thủy t r ậ n lắng lại chu huyền muốn mượn dạo đêm đem đông thị đường phố tất cả mọi người dò xét một lần quét sạch phố xá cũng coi như cho mình trừ bỏ nguy hiểm bây giờ đông thị đường phố là chính chu huyền hạch tâm lánh địa g ư ờ n g nằm bên cạnh há lại cho hữu tâm người ngủ say chu huyền tiếp tục dạo đêm dạo đêm chi thần hồn ra hành vạn dặm điệp ra bên trên tỉ mỉ kiểm tra thời gian chu huyền mấy phút bên trong đem đông thị đường phố tất cả mọi người nội tình toàn bộ cha xét cái rõ rõ r à n g r à n g hết thể có bốn cái hình xăm ác quỷ. chu huyền tại đại tứ hỉ quán mặt trượt bên trong cảm nhận được một người mặc trường x ă m màu xanh người trẻ tuổi trong thân thể có hai đạo thần hồn hình xăm cổ tộc hình xăm chính là ở trong thân thể của mình n u ô i ác quỷ. tại đầu đông phòng nước nóng một vị khách hàng trên thân cảm nhận được đồng dạng khí t ứ c thân dấu hai đạo hồn k á c h trừ bỏ cái này bốn cái ác ủy chu huyền còn điều tra đến bốn nhà trong cửa hàng bước lên cùng thúy tỉ nhà đồng dạng ác k h Đông thúy ị g i ữ tỷ lúc này đã đóng cửa hàng ngồi ở bản thân phòng trong nội đường trở lấy đông thị đường phố phong thủy trận khởi động lại nàng chợt ngay bên cạnh chuyển đến chu huyền thanh âm cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng nàng vẫn thành thật trả lời chu huynh đệ bốn cái cùng chu huyền phỏng đoán nhất trí bốn nhà tinh quái đều là thúy tỷ đồng hương vậy liền lưu tính mạng của bọn hắn thúy tỷ chuyện hôm nay đa t ạ chu huyền cảm ơn xong về sau xuất khiếu hướng hạ kim bên người hạ kim từ tám điểm trung khai bắt đầu liền mũi tên lông vũ lơ lửng tay cầm man nhu cung t r ở hạ du thần bồng lai khách sạn tay trái gian phòng thứ nhất có hai cái hình xăm h á c quỷ p h ò n g nước nóng xuyên đ ồ t â y đen k h á c h nhân đại tứ hỉ quán mạn trượt bên trong thanh sam k h á c h người hai người bọn hắn cũng là hết thảy bốn cái hình xăm h á c quỷ đúng là xuất khiếu hạ kim nhận ra chu huyền thủ đoạn lúc này có chút kinh ngạc hạ tại đông thị đường phố ẩn nút mấy ngày biết rõ chu huyền thủ đoạn lợi hại cảm giác siêu phẩm nhưng không nghĩ tới cảm giác lại đến rồi xuất h i ế u tri cảnh nhưng rất nhanh hắn liền đem kinh ngạc thu hồi xem như tiến thủ nhất định phải bài trừ tặc nghiệm hắn nắm qua một mũi tên dùng tên thốc chọc thủng mi tâm của mình đầu lông mày huyết tương đầu mũi tên nhuộm đỏ về sau hạ kim phát cung máu thốc mũi tên phá không m à đi bắn đến đồng lai lữ quán trên không lúc đông nhiên treo ở tiến thủ bên trong thị lực thứ nhất nhìn thấy liền có thể bắn tên không nhìn thấy t i ễ n liền không còn miệng nắm huyền không đầu mũi tên chính là hạ kim con mắt hô hô hạ kim lại lần nữa liên phát hai lần huyết tiễn phân biệt tại bốn vui quán mặt trượt phong nước nóng trên không dừng lại ba mũi tên là hạ kim ba con mắt hắn nhắm mắt đem tinh thần cùng ba mũi tên bên trên giữa lông mày huyết liên tiếp kê bốn cái hình xăm ác quỷ hình dạng thân hình liền đều bị hắn nhìn thấy vạn giảm thần tiễn mục tiêu khí cơ đã bị khóa chặt hạ kim liên tục dựng cung bắn trụm sử dụng ra bảy nén hương thủ đoạn vạn giảm thần tiễn bốn chi mũi tên lâm vũ cơ hồ không có giãn cách bắn ra trước hai mũi tên lăng không gào t h é t về sau lấy vô cùng lớn l ự c đạo xuyên thủng lữ quán vết tưởng đem trong phòng hai cái hình xăm ác quỷ cùng nhau bắn chết thứ ba mũi tên bắn vào đại tứ hỷ quán mặt trượt bên trong xuyên qua thanh s a n khách đầu về sau mũi tên thế đi không gi xuyên qua mặt trượt sau cái bản đâm vào lòng đất dẫn tới quán mặt trượt khách nhân kinh hô không thôi người chết người chết thứ bốn mũi tên mục tiêu là phòng nước nóng múc nước cầu phục khách hàng hắn vừa đánh xong nước đã đi ở trên mặt đường hắn ánh mắt nhất là mở mang tự nhiên cảm nhận được phá không mũi tên l ô n g vũ khí thế hắn đầu tiên là tế ra x ư ơ n g c h ầ m muốn đi đụng nhau thần tiễn sau đó liền ở trong lòng hướng vân la sơn mạch tiền đồng tế t i gọi tế thi ta bị thần t i ễ n phát còn chưa dứt lời thần tiến đã tới trước mặt cùng hắn xương nhằm vào đụng về sau mũi tên thế đại lực trầm cũng không có chạy hướng p ư ơ n g hướng nhưng vẫn là xuyên thủng hắn cai chắn bốn phát t h ầ n tiễn chính là bốn cái mạng người chu huyền cơ hồ không có khe hở kết nối dạo đêm đến bốn người thi thể nơi bốn người sắp chết vong hồn chỉ là trong thân thể toát ra cái đầu tạm thời không có ly thể dấu hiệu không thể tự động ly thể chu huyền liền giúp bọn hắn một chút hôm qua dạo đêm chu huyền liền phát hiện hắn tại dạo đêm thời điểm mặc dù không thể đụng vào hiện thực nhưng có thể đối phó một chút linh hồn chi thể s o hương hỏa thủ đoạn chu huyền đối phó bốn người bên trong bất kỳ một cái nào đều cần k h ẩ chiến nhưng bốn đạo vong hồn không có hương hỏa chi lực lấy chu huyền dạo đêm cự nhân bắt giữ bọn hắn bọn hắn không có lực phản kháng chút nào chỉ thấy chu huyền dạo đêm cự nhân bắt được vong hồn đầu theo đối phương trong thân thể hùng h ă n g lôi ra tới dựa theo thủ pháp này chu huyền liên tục bắt giữ bốn đạo vong hồn về sau dạo đêm trở lại chu ra tiệm tịnh nghi bên trong chu huyền chân trước vừa đi bốn mảnh tiền đồng xuất hiện ở bốn người thi thể bên trên điên cuồng cắt chém đem bốn người thân thể cắt thành thịt nát về sau tiền đồng trở nên nóng bỏng đem thịt nát thiếu đốt vẫn là đã tới chậm tiền đồng bên trong phát ra một trận g i á n mua bất đắc di thanh âm xuất khiếu kết thúc chu huyền hướng phía trong lòng hô d i ế n tử đem bốn người này hồn thu được thành hoàng đạo quan ta muốn khảo vấn khảo vấn bọn hắn động tác phải nhanh chu huyền đối với tỉnh quốc thần bí lực lượng đã hiểu rõ rất sâu hắn tin tưởng ba đầu phật đá hiện tại nô dịch lấy toàn bộ hình xăm cổ tộc nó thả cổ tộc hình xăm ác quỷ tại nhân gian hành t ẩ u tất nhiên sẽ gieo xuống dung mánh liên tiếp nếu như hắn thông qua liên tiếp phát hiện cổ tộc ác quỷ thất thủ bị bắt nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đem ác quỷ giết chết để tránh đối phương thổ lộ xuất quan tại hình xăm cấm địa bí mật mà chu huyền lại bị cổ tộc liên tiếp lên ngay tại cổ tộc dưới mí mắt làm việc điều này cũng thúc đẩy chu huyền trong bóng tối liên hệ hạ kim âm thầm kéo ra khỏi lưới lấy lôi lệ phong hành tốc độ cấp tốc bắt hình xăm ác quỷ bắt về sau lập tức đưa vào thần g i ế n g hóa hóa thành huyết thủ từ chu huyền trong thân thể trôi ra đem bốn đạo vong hồn kéo vào thần khải bí cảnh bắt thành công chu huyền hướng phía hạ kim phương hướng phất phất tay ra hiệu kế hoạch hoàn thành hình xăm tộc nhân bị bắt bách quỷ dao cũng bị ta tìm được hình xăm ba trăm n ă m kế hoạch cũng lớn thể bị ta hiểu rõ hình xăm cổ tộc bắt ta lúc bày ra á m võng bây giờ toàn bộ phá mất chu huyền đến minh giang phủ về sau lần thứ nhất cảm thấy thể xác tinh thần như thế nhẹ nhõm chu huyền không có gấp đi khảo vấn hình xăm cổ tộc vong hồn dù sao bọn hắn bị giam tại thần khải bí cảnh bên trong như thế nào đều chạy không thoát hắn hiện tại công thủ đổi chỗ hiện tại thợ săn là ta các người mới là con mồi chương 227, b á c h quỷ chi mẫu 2. a i chương 227, b á c h quỷ chi mẫu 2. minh gia phủ vân la sân mạch sân tế tự sân tế tự bên trong có một tòa ra người miếu miếu trên thân vẹn có chu huyền khuôn mặt hình xăm cổ tộc chính là dựa vào tòa này ra người miếu cưỡng ép liên tiếp chu huyền chú ý chu huyền mỗi tiếng nói cử động ra người miếu xung quanh không có còn lại tộc nhân chỉ có tiền đồng tế ti cùng với tại trong thân thể của hắn rơi hàng vô tướng ngục tiền đồng tế ti biểu lộ cực bất đắc dĩ hướng vô tướng ngục thợ g i i nói không nghĩ tới chu huyền lĩnh ngộ dạo đêm về sau ngay lập tức liền nhắm hướng đông thành phố đường phố tộc nhân khai đao hắn động thủ quá nhanh ta tiền đồng chưa kịp ném ra đi hủy đi thạch ra bốn huynh đệ thần hồn lao tổ chúng ta cấm địa bí mật muốn bại lộ vô tướng ngục tự nhiên cực kỳ tức giận hắn gặp được chu huyền làm loan cung cải tên động tác cũng nhìn được chu huyền tại thúy tỷ trong tiệm hành thái chén bên dưới đặt lên một tấm sấp tấp giấy nhưng hắn đoán không ra chu huyền dụ ý chờ hiện tại đã biết rõ chu huyền kiên là tại liên lạc bố cục về sau đã là chuyện vô bổ rồi lao tổ, thực tế không được ta lẻn vào minh giang phụ thành giết chết chết ch tại hắn trầm tư thời điểm da người miếu bên trên chu huyền gương mặt động đồng thời phát ra thanh âm hình xăm cổ tộc chăm mắt đại tế ti các ngươi trên người ta bày ra liên tiếp lâu như vậy hiện tại nên ta ngại bài người cho ta thật tốt nghe các ngươi vốn là hình xăm thủ tộc bây giờ bị ba đầu phật đá nô dịch cái này ba đầu phật đá chính là các ngươi bây giờ tín ngưỡng minh thạch bốn trăm n ă m trước minh thạch xuất hiện ở tỉnh quốc hạ tỉnh lại các ngươi thủ tộc hình xăm giết hại các ngươi thủ tộc chu huyền biết mình bị cổ tộc liên tiếp h ắ n tại chính mình trong tiệm lầu hai nói cũng sẽ bị cổ tộc người nghe thấy chỉ sở dĩ xưng hô cổ tộc chăm mắt đại tế ti là bởi vì hắn chỉ biết cổ tộc có cái này đại tế ti liền cái này tên vẫn là trước k i a ti ngọc nhi nói cho hắn biết rằng ở đây tiền đồng tế ti nghe được không hiểu ra sao chúng ta là bị nô dịch vô tướng ngục càng là t r ộ t dạ thêm phẫn nộ phẫn nộ chính là tỉnh quốc lịch sử cải biến quả nhiên cùng chu huyền có cực lớn quan hệ mà lại chu huyền một mực liền biết cổ tộc ở trên người hắn trôn xuống liên tiếp hắn vẫn luôn tại ngụy trang vô tướng ngục cùng tiền đồng tế ti vẫn luôn coi là chu huyền là trong hồ cá lại không nghĩ rằng chu huyền lại trong ao thưởng thức cổ tộc vụng về biểu diễn trừ bỏ p h ấ n nộ còn có tâm hư vô tướng ngục biết rõ chu huyền nói lịch sử đều là thật nếu như tiếp tục để chu huyền nói tiếp chỉ sợ tiền đồng tế ti sẽ bị súi dụng minh thạch thiên vương ba tòa pháp thân vô tướng ngục vạn sắc giới đại la tiên thế nhưng là bỏ ra hơn trăm năm thời gian bên trong cho tiền đồng tế ti gieo bảy đạo tư tưởng dấu vết tài năng tiếp tục đối với hắn tư tưởng tệ não bỏ ra lớn như thế đại giới nếu là tiền đồng tế ti bị súi d ụ n k tư theo ra người miễu bị nuốt thích chu huyền rõ ràng cảm giác mình thủ đoạn có một loại vung lòng cảm giác cổ tộc tại phá hủy cùng ta liên tiếp nó bị ta kích thích chu huyền tại liên tiếp biến mất trước lại nói một câu hình xăm đào hoa vu bành thăng vì thụ tộc chiến tử chắc mắt đại tế ti các ngươi không muốn tại nô dịch bên trong tiếp tục chìm yêu ngôn hoặc chúng yêu ngôn hoặc chúng vô tướng ngục tại triệt để cắn n u ố t ra người miếu về sau chu huyền kia nhiều thanh n â m của người cuối cùng biến mất nhưng hắn nhìn về phía tiền đồng tế ti lúc lại phát hiện ánh mắt của đối phương thay đổi l i ê n phản g phất từ một con ngu xuẩn hỗn độn không có chút nào ý thức phản kháng heo nhà trong mắt nhìn thấy gia tính ban cho tiền đồng tế ti tí gia tính trừ chu huyền vừa rồi xúi rục ngôn luận còn có một phiến hoa đảo thế ti mi tâm xuất hiện một đoá hoa đảo hình xăm cái này hình xăm cũng ở đây cho tiền đồng tế ti truyền thống lấy ba trăm năm trước minh thạch thiên vương như thế nào giết hại hình xăm thụ tộc hình tượng lao tổ l o thần nói là thật sao loa thần nói minh thạch lao ra giết hại chúng ta cổ tộc là thật sao vô tướng ngục không có trả lời ánh mắt của nó trở nên hưng ác tay phải trực tiếp đâm vào trái tim của mình bên trong móc ra một viên nhỏ trái tim nâng ở trong tay lúc giống một viên chất nước thông tấu h xanh ra trời phỉ thúy phỉ thúy đối với tiền đồng tế ti tới nói có hấp dẫn cực lớn lực hắn ra tính ánh mắt bị tham lam thay thế tiền đồng tế ti từng bước một đi về phía vô tướng ngục hai đầu gối l ư ợ n quỳ xuống sau nâng qua trái tim một ngụm lướt mất hưởng thụ nhai nước lấy theo hắn mỗi một chiếc nhấm ướt tiền đồng tế ti trên thân liền bị màu lan quang bá khỏa hào quang đang áp chế lấy tiền đồng tế ti cái chán hoa đ à o hình xăm hình xăm màu sắc chậm rãi trở thành n h ạ t cho đến hoàn toàn biến mất lại lãng phí một đạo ấn dấu vết vô tướng ngục rất là đau lòng ba trăm n ă m đến vì triệt để nô dịch cổ tộc liền muốn cho bọn hắn thanh tẩy tư tưởng thanh tẩy tư tưởng nguyên bản đơn giản chỉ cần từ bút bê nắm lên từ nhỏ cho bọn hắn rót vào minh thạch mới là hình xăm cổ tộc chúa cứu thế tư tưởng là tốt rồi nhưng là tại ba trăm năm trước m à n h da trấn trở thành cấm địa trước mức khắc đã bị đánh rất đến đại mẫu tinh khanh hoa đảo tổ thụ hướng trong cấm địa bay vào một mảnh hoa đảnh này ho hoặc là nói nó thành rồi cấm đ ị a một bộ phận muốn phá hủy nó liền muốn phá hủy toàn bộ cấm đ ị a hoa đào dù không thể phá hủy nhưng lực lượng bản thân cực yếu cần cảm giác lực cực mạnh tộc nhân tài năng cảm ngộ đến nó đồng thời hoa đào nói cho bọn hắn biết lịch sử chất tướng chất tướng không thể bị cổ tộc người hiểu rõ vô tướng ngục liền tại cảm giác lực cực mạnh tộc nhân trên thân vùi sâu vào dấu vết áp chế kêu đó o hoa đào đồng thời lợi dụng cái này dấu vết đối bọn hắn càng sâu một bước tẩy não nhưng một tầng dấu vết có tác dụng trong thời gian hạn định có hạn hoa đào chỉ là bị áp chế nó lại không ngừng va chạm dấu vết mặc dù lực độ nhỏ nhưng nước ch vô tướng ngục cần không ngừng bổ sung dấu vết mỗi một đạo ấn dấu vết đều muốn tiêu hao hết đạo hạnh của nó cũng may có thể cảm nộ g cấm địa hoa đạo cổ tộc người không nhiều không phải cái này ba trăm năm đến nó cũng không cần nghị khôi phục đỉnh phong đạo hạnh sự tình liền mỗi ngày tích lũy ra đạo hạnh đều không đủ cho cổ tộc người in ấn dấu vết vừa rồi chu huyền lời nói khiêu động dấu vết để hoa đạo hình samsung ra vô tướng ngục không thể không thêm nữa thêm một đạo mới dấu vết một lần nữa bị tư tưởng dấu vết c h ó i buộc tiền đồng tê ti hướng phía vô tướng ngục cao g ọ n hô to minh thạch lao tổ mời ban phúc chúng ta cổ tộc để chúng ta cổ tộc ngọc ngọ vô tướng ngục chui vào tiền đồng tế ti lồng ngực trở lại cấm địa sâu nhất tầng cái hố bên trong hắn lại lần nữa bỏ đến bành thăng lục thân phía trên vung đổi đi tiền đồng tế ti về sau tỉnh lại đại la thiên đại la thiên rất nổi nóng ba tôn pháp thân phân công minh xác đại la thiên vạn s á c giới chủ yếu phụ trách tu hành khôi phục thực lực mà vô tướng ngục mặc dù vậy tu hành nhưng muốn vân ra một bộ phận t i n h lực đi quản lý hình xăm cổ tộc ba pháp thân tu hành muốn bắt cổ tộc người làm đồ ăn không đúng cổ tộc tăng cường tẩy não quản lý những thức ăn này chắc là sẽ không bản thân chạy lên môn nhưng ngắn ngủi hai ngày đại la thiên đã bị tỉnh lại hai lần lại đem ta tỉnh lại Ta tu Thiên, thành tộc nhất. sao La còn Chu cổ hành? Huỳnh biến lớn làm số Đại rồi vậy ô hôm tướng Thiên Ngục cắn răng nghiến lợi đem chuyện hôm nay, giảng nghe. Huỳnh. cho Chu lợi Đại La đem v mà biết rõ chúng ta cho hắn treo liên tiếp người đúng là ngu xuẩn quan sát hắn nhiều ngày như vậy sẽ không nhìn ra một chút xíu dấu vết để lại liên tiếp thường xuyên sẽ gián đoạn trừ cái đó ra cũng không có cái gì dấu hiệu khả nghi vô tướng ngục còn nói nói lại nói kia liên tiếp có rất nhiều sự tình không nhìn thấy t h như nói chu huyền sẽ thụ tộc hình xăm ta đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy hắn từ nơi nào học được liên tiếp dù sao chỉ là liên tiếp cũng không phải là tận mắt nhìn thấy tại đã từng chu huyền thông qua phiến đá lần thứ nhất tiến vào đại mẫu tinh khanh thời điểm cổ tộc liên tiếp vẫn chưa trông thấy phiến đá đem cấm địa khí tức nắm chặt không thể lại xây ra người miếu trực tiếp cùng minh giang phụ chặt đức lui tới vạn s á c giới hiện tại rơi xuống đến chăm mắt đại tế ti trên thân đi tìm chúng ta đồng loại giết chết chu huyền hiện tại đợi nàng tin tức chúng ta không làm gì chúng ta cái gì đều không làm được đại la thiên chưa từng nghĩ đến hắn sẽ lâm vào như thế lớn trong bị động nói giữ vững tình quốc cùng b à n nhược phật quốc ở giữa thông đạo đã là chúng ta trước mắt duy nhất có thể làm sự tình a y ta có loại đại thế đang nhanh chóng rơi xuống cảm giác vô tướng ngục có chút bi quan tại hoàn mỹ đã k h ô n g chế cổ tộc về sau hắn thấy được đại thế hình xăm cổ tộc lấy ba trăm năm thời gian đóng đinh năm tôn đại đoạ n lại lấy cấm địa bên trong bách quỷ hành địa chứng tiếp dẫn vật quốc bách quỷ c h i mẫu giáng lâm tỉnh quốc bách quỷ c h i mẫu so đại thiên vương chiến lược cường đại rất nhiều nàng như giáng lâm nhất định có thể san bằng minh giang phủ mà bây giờ chu huyền trưởng thành quá nhanh minh giang phủ tam đại đường khẩu bởi vì chu huyền lại có cực mạnh lược hướng tâm vũ nữ hàng ngày càng lộ tầm thường vô vi thành hoàng bị lừa bắt cóc tử độc hại sớm đã không còn đấu trí chương lao trầm t mê hai c n trăm hai mươi bảy bách quỷ tri mẫu ba chương hai trăm hai mươi bảy bách quỷ tri mẫu ba đây là nơi nào đại ca tôn này tự thần giống hay không chúng ta lão tổ thân thể ai đem chúng ta huynh đệ bốn người câu lên quốc gia đây nói chuyện thạch ra bốn huynh đệ v o n g hồn bị giếng máu chỉ dẫn đến rồi thành hoàng trong đạo q u a n bọn hắn thậm chí đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì bốn cái bị nô dịch ngu xuẩn có cái gì mặt tại ta giếng t ử đạo quan bên trong lớn tiếng ồn ào chu huyền cùng cổ tộc ngả bài về sau cổ tộc phẫn nộ phía dưới đem ra người miếu hủy đi đồng thời vậy giải trừ liên tiếp hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt dù là biển thiên thạch nước ngôn ngữ thốt lỗ hắn cũng không còn cùng hắn so đo nhưng giếng tử nó lòng dạ hẹp hỏi à con mắt nhóm ánh mắt ngưng tụ thành vô hình roi đối biển thiên thạch nước một trận bạo rút doi rút t i ế n thần hồn b i ể n thiên thạch nước đau đớn kêu khóc thanh âm cho quan chủ con mắt dọa đến cũng không dám mở ra quan chủ ta vẫn là thích ngươi kêu căng khó thuần dáng vẻ ngươi khôi phục một c h ú t tử chu huyền chào phúng lấy quan chủ quan chủ lại không dám mở mắt hắn sợ lại vô duyên vô cớ đ ạ i trúng giếng máu một trận đánh đập xem như thạch ra bốn huynh đệ đại ca thạch mây trắng hỏi chu huyền chúng ta quen biết ngươi ngươi là chu gia nội thần ngươi thần thông quảng đại chúng ta bốn người huynh đệ chết trên tay ngươi ngươi là bến thắng như thế nào tra tấn huynh đệ chúng ta vong hồn đều thì ngươi làm chủ nhưng ngươi nói chúng ta bị nô dịch chúng ta bị ai nô dịch ta không biết các ngươi xưng hô như thế nào nô dịch người ta chỉ biết do nô dịch các ngươi người có khối minh thạch hắn cứ gọi ba đầu phật đá cũng được xưng hô thành minh thạch thiên vương nói vậy đó là chúng ta minh thạch lao gia minh thạch lao gia có ba tôn pháp thân hắn là chúng ta hình xăm cổ tộc lao tổ h ả nguyên lai、like、các ngươi xưng hô hắn là minh thạch lao gia chu huyền r ố i l ư n g một cái d i ễ n máu hiểu ngầm trong lòng tại thành hoàng đạo quan bên trong biến hóa ra một thanh b ă n g đạo quan b ê t r n g biến hóa ra một h a h hoàng đạo quan bên t g biến h ó ra m t thanh hoàng đạo quan bên trong biến hóa ra một thanh hoàng đạo q u a b ê trong i ế n hóa ra một thanh hóa ra một tiến hóa ra c c đem các ngươi cũng thay đổi nô lệ nếu không tin diễn tử ú t ảnh hiện ra ba trăm n ă m trước lịch sử hình tượng đối với d i ế n g máu tới nói cơ hội không có độ khó tự nhiên cũng sẽ không đòi lấy tế phẩm trong tường con mắt đ ô n g nhiên mở ra bắt đầu c h ấ p động lần này để thạch mây trắng nhìn ra m á n h khỏe hình xăm trong cổ tộc lớn nhất dòng họ là bành lớn thứ hai họ chính là thạch bây giờ hình xăm trong cổ tộc đại tế ti chăm mắt chính là họ thạch thạch mây trắng là chăm mắt cháu trai có cái tầng quan hệ này tại h ạ n tự nhiên hiểu rõ chăm mắt đại tế ti rất nhiều chuyện bao quát chăm mắt là g i ế n máu người thông linh hắn nghe trong mắt đại tế ti nói qua giếng máu xem bói lúc đ ộ n g tính hiện tại liếc nhìn thành hoàng trong đạo quán tình cảnh liền biết rõ nơi này là giếng máu giếng máu vẫn có chút kiến thức chu huyền giảng đạo giếng máu đối với tình quốc không gì không biết đồng thời cũng sẽ không làm giả chính các ngươi bản thân trải qua một lần các ngươi l á o tổ t ô n g đương thời là bực nào bi t r á n g các ngươi cái gọi là minh thạch l á o r a lại là bực nào tàn bạo xem các ngươi tiên tổ là lợn chó đạo quăn trên vách tường con mắt nhóm tại chu huyền sau khi nói dứt lời bắt đầu lộ ra được tình quốc vành ra trấn lịch sử chẳng những thạch gia bốn minh đệ đang nhìn chu huyền cũng ở đây nhìn riêng máu lần này biểu hiện ra lịch sử là ở hương cùng lửa quét dọn về sau lịch sử mới cùng nguyên bản lịch sử có một chút điểm gia nhập mới lịch sử đại thể không có biến hóa chỉ là đương thời là nọa thần lấy người kể chuyện mặt nạ đánh nát ba đầu phật đá mà bây giờ lịch sử là ta hiện thân tiếp nhận rồi hoa đảo tổ thụ giáng lâm đánh nát ba đầu phật đá ta xuất thủ về sau thân thể vậy gánh không được tổ thụ lực lượng hoàn toàn tan vỡ a thân thể ta vỡ vụn sau khí tức tiến vào bành gia c h â n cấm địa chu huyền quan sát bành gia chấn lịch sử chủ yếu đang tìm lịch sử mới cùng lịch cũ sự ở giữa biến hóa nhưng thạch gia bốn huynh đệ cũng không vậy bọn hắn đầu tiên là đối lịch sử tính chân thực tồn tại nhất định nghi vấn nhưng theo quan sát cảm thụ làm sâu sắc bọn hắn nhìn thấy bảnh g i a chấn c ũ n g bây giờ hình xăm cấm địa cơ hồ giống nhau như lúc thậm chí trong đó xuất hiện một ít người còn bị bọn hắn lấy hình xăm phương thức thời đại ghi khác giếng máu truyền ra hình tượng bọn hắn tìm không ra một chút xíu sơ hở trừ bỏ chu h u y ề n hiện thân bên ngoài cái khác đều là thật sự phát sinh qua sự tình đương nhiên tìm không ra sơ hở không có sơ hở thạch ra bốn huynh đệ liền dần dần tiếp nhận rồi tính chân thực một khi tiếp nhận ba đầu phật đá đối thủ tộc sở tác sở vi liền để bọn hắn nhìn đến tròn mắt tật nước xúc sinh xúc hắn chính là cái x u ấ t sinh phi cái gì minh thạch lao ra hắn là chúng ta cựu nhân không đội trời chung cổ tộc nhiều năm như vậy đều ở đây nhận giặc làm cha ta hận hận không thể trở lại ba trăm năm trước cùng thụ tộc tiên tổ cùng chiến minh thạch thạch ra bốn h u y n h đệ càng là giận mắng cảm xúc liền càng là sụp sôi t ì n h khó tự đẻ xuống lấy quyền đ i n đất cổ tộc chúng ta bây giờ cổ tộc nguyên lai là minh thạch trùng heo chúng ta đều là minh thạch tên x u ấ t sinh tiên nuôi heo cái gì dám chó minh thạch thần điện đó chính là tộc nhân lò sắc sinh thạch mây trắng ý thức được hình xăm cổ tộc bị minh thạch nuôi nuốt về sau vậy thuận những năm này tại hình xăm trong cấm địa gặp phải bắt đầu hoài nghi nổi lên một ít sự tỉnh tỷ như nói minh thạch thần điện kiên là ba trăm năm thời gian dùng tới vạn tộc người máu thịt hiến tế về sau lấy tộc nhân ra người dựng ra tới cung điện bây giờ nghĩ lại cung điện kiến tạo kỳ thật không quá quan trọng quan trọng là tộc nhân máu thịt cổ tộc thờ phụ n g minh thạch láo r a dùng kia hơn vạn tộc nhân máu thịt khôi phục đạo hạnh thực lực bọn hắn không phải tỉnh quốc người đối với máu thịt lợi dụng hiệu suất thấp bởi vậy bọn hắn liền cần khổng lồ số lượng máu cung thịt minh thạch là một xuất sinh kêu bành hầu càng là trồng cất chó hắn uổng là chúng ta hình xăm đại tổ dẫn sói vào nhà đại tổ ta hận không thể sinh vệ hắn t h i ệ t thạch ra bốn huynh đệ càng nói càng là trong mắt chứa nhiệt lệ nhất là ở tại bọn hắn nhìn thấy chu huyền lấy trẻ tuổi đọa thần tư thái tiếp dẫn hoa đ ả o tổ thụ giáng lâm về sau đánh nát ba đầu phật đá sau lương thể băng liệt bọn hắn càng là hổ thẹn bốn huynh đệ đồng thời hướng chu huyền dập đầu ngài nguyên lai là ba trăm năm trước tuổi trẻ đọa thần truyền thế đương thời ngài vì hình xăm tiên tổ mà chiến bây giờ lại là ngài dẫn đạo chúng ta hình xăm cổ tộc biết được đương thời trân tướng chúng ta bốn người huy chu ả m tạ t ầ n ân đại đức. Bành, bành, bành. đại đại đức. c h huyền vội vàng xua tay ra hiệu không cần khách khí như thế dù sao bốn huynh đệ thấy lịch sử nhiều ít vẫn là có một ít xuất nhập chân chính trong lịch sử kia là đọa thần ném ra người kể chuyện mặt nạ đánh chốc nhoáng chín trăm l i n dặm đánh nát phật đá hán chu huyền xác thực không có như vậy lớn công lao vô công bất t h ụ độc bất quá các ngươi như là đã dập đầu ta cũng không thể lại đập trở về nhưng về sau cũng không cần lại dập đầu chu huyền n ừ n g lại bốn huynh đệ về sau nói cổ tộc trên người ta treo liên tiếp việc này các ngươi hẳn phải bê ta là ra người miếu tiền đồng tế ti nên đón lao tổ lão súc sinh p h á p thân rơi hàng về sau kiến tạo một tòa gia người miếu vũ trong đó xếp đặt minh thạch tụ tập trong cấm địa sở hữu lực lượng hứng ngải trên thân treo liên tiếp thạch mây trắng giảng đạo chu huyền phân biệt rõ câu nói này về sau lại hỏi các ngươi nói ba đầu phật đ ã có ba tôn p h á p thân đã có p h á p thân vậy nhất định có nhục thân đi nhục thân là cái gì nghe tôi tra hỏi thạch gia bốn huynh đệ càng là p h ấ n hận mang theo mười hai phần nộ khí nói trước kia chúng ta không biết kia nhục thân là ai hiện tại chúng ta biết kia nhục thân chính là cho chúng ta hình xăm tộc nhân chiến tử đào hoa vu vành thăng đại tổ đại tổ là tộc nhân đối hình xăm thiên thần cấp dị quỷ tôn s ư n g tại bốn huynh đệ quan sát bành gia chấn lịch sử về sau bọn hắn càng muốn đem đ ạ i tổ danh hiệu ra chỉ trên người bành thăng lấy bành thăng được thân xem như khôi phục thực lực d ư ơ n g ấm ba đầu phật đá các ngươi tốt sinh trở lấy chu huyền vậy vô cùng phẫn nộ hắn không nghĩ tới bành thăng như vậy thuần lương người chết rồi ba trăm năm đều không được nghỉ ngơi hắn lại hỏi thạch ra bốn huynh đệ nói bốn vị ta bị cổ tộc liên tiếp muốn lấy thiện chi thế đem các ngươi mang về g i ế máu cho nên bốn người các ngươi người là chết trên tay ta o á n hận sao chúng ta làm cả đời người hô đồ hôm nay làm tới rõ ràng quỷ liền x ô n g phần này rõ ràng chúng ta không oán hận không oán hận thuận tiện ta muốn tìm ra ba đầu phật đá đem chính pháp các ngươi đem hình xăm trong cấm địa bí ẩn từng cái cùng ta g i ả n g thuật chu huyền đối mặt báo thụ tâm ý kiên quyết thạch g i a bốn huynh đệ nói trước tiên ta hỏi các ngươi bách quỷ giao rốt cuộc là cái gì thạch g i a bốn huynh đệ nói đó là chúng ta hình xăm cấm địa vân la s ơ n mạch mọc ra một cái b i a t chứng chương hai trăm hai mươi tám toàn tộc phi thăng một chương hai trăm hai mươi tám toàn tộc phi thăng một biệt chứng chu huyền hỏi chính là một khối địa trong địa dựng d ụ n bách quỷ giống một cái trứng bao cho nên cứ gọi bia trứng thạch bạch vân giảng đạo cái k i a bia trứng tại chúng ta vân la sơn mạch đỉnh cao nhất sở trở lên dài ra không biết bao nhiêu tuyến n g u y ệ t ban đầu chỉ là một nắm đấm lớn v i ê n thịt chậm rãi dài đến tấm gạch như vậy lớn cuối cùng trưởng thành một khối bia tấm bia này bên trên khắc r õ chúng ta hình xăm tộc nhân xem không h i ể u văn tự nó sẽ ở mỗi tháng tròn chi dạng hát vang một chút âm trầm đồng dao dao v a n g lên mấy trăm quỷ mị từ trong bia đi ra tại vân la sơn mạch trung du đẳng minh thạch cái tia lao xúc s i n nói nói bia trứng có thể tiếp dẫn chúng ta hình xăm cổ tộc chúa cứu thế gọi bách quỷ trí mẫu chu huyền nghe tới chúa cứu thế ba chữ này cứ nghĩ hoặc hỏi thạch bạch vân các ngươi hình xăm cổ tộc sống được thật tốt vì cái gì cần chúa cứu thế tại chúng ta hình xăm trong cổ tộc hàng năm đều sẽ có một ít tộc nhân bởi vì hình xăm quay người mà chết đi yêu minh thạch lừa gạt chúng ta nói chúng ta tộc nhân tao nội trời sinh mệnh rửa không dùng được bao nhiêu năm liền sẽ t hai hoạ trước mắt toàn tộc không có hy vọng cho nên hình xăm cổ tộc cần chúa cứu thế thạch bạch vân lời nói này chu huyền nghe hết sức quen thuộc tất Đã tại loại này tín nhiệm đã tới một loại nào đó mát trị số về sau cổ tộc đối minh thạch sinh ra mãnh liệt ỉ lại cảm giác lúc này minh thạch muốn lợi dụng cổ tộc làm chuyện gì đều trở nên đơn giản chỉ cần đánh lây cứu vớt cổ tộc danh hiệu là được minh thạch những năm này đã khống chế chúng ta hắn nhiều lần kênh dương làm đóng đinh năm cái đại loạ về sau chúng ta hình xăm nhất tộc ủy mẫu gia lâm ngọc môn thăng thiên người trong cuộc mơ hồ bây giờ thạch bạch vân bởi vì chu huyền nhảy ra cục diện ngược lại đem một vài sự tình nghĩ đến cực tinh tưởng người tỉ mỉ nói một chút chu huyền nói thạch bạch vân nói ủy mẫu gia lâm ngọc môn thăng thiên đây là ba đầu phật đá cho phép cho cổ tộc người nguyện cảnh nó nói cổ tộc nguyên rủa bắt nguồn từ thân thể nếu như cổ tộc người có thể vứt bỏ thân thể liền có thể ý thức trường tồn cả một tộc ấy bất t ử bất diệt trở thành v ĩ n h hằng như thế nào làm được để ý thức trường tồn đó chính là nhân tạo một tôn t i ê n thần cấp máu thịt vật chứa tại vật chứa kiến tạo hoàn tất này đó bách quỷ chi mẫu sẽ giáng lâm nàng sẽ chủ động giết chết sở hữu tộc nhân thủy đi cổ tộc tộc nhân lục thân lại đem toàn tộc người linh hồn ý thức toàn bộ rót vào trong thùng sau đó bách quỷ chi mẫu sẽ niệm động trăm quỷ phật chú đem sở hữu tộc nhân linh hồn ý thức mạnh hữu lực tụ hợp cùng một chỗ một cái tộc đàn tinh thần ý thức chặt chẽ tụ hợp về sau sẽ hình thạch bạch vân lời nói này đều là minh thạch tuyên dương thần quốc thiết lập về sau hạnh phúc mặc dù hắn hiện tại đã biết những này bất quá đều là minh thạch bỏ ra ba trăm năm thời gian đang dẹp ra tới nói dối nhưng hắn giảng ở đây lúc y nguyên lộ ra hướng về ánh mắt phản phất tỏa kiêng ngọc môn thần quốc rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn tựa như chu huyền nghe đến đó cũng lớn vì rung động hắn cảm thấy ba đầu phật đá cái này yêu tăng không nói trước đạo hạnh thủ đoạn có bao nhiêu cao minh chí ít đang bịa đặt chuyện xưa phương diện tới nói là một cao thủ vô cùng lợi hại trước biên soạn ra nguyền rủa nguy cơ sau đó lại ưng thuận ý nguyện vĩ đại thậm chí như thế nào phi thăng bầu trời quá trình đều biên rõ ràng mà lại phương án của hắn tựa hồ vậy có khả thi toàn tộc tinh thần tụ hợp ý thức phi thăng chu huyền phân biệt rõ một trận cái này không phải liền là giếng máu mạch suy nghĩ sao bốn cái giếng máu não người g a chị chu huyền cảm giác. cũng coi như trình độ nào đó tụ hợp mang tới hiệu quả tương đương bá đạo để chu huyền lấy hai nén hương cấp độ cảm giác liền vào dạo đêm c h i cảnh hình xăm cổ tộc là một cực cam hiệu tu hành tộc đ à n lấy toàn tộc c h i lực tụ hợp có thể hay không tụ hợp thành thiên thần cấp khó mà nói nhưng tụ hợp thành thần minh cấp thậm chí thần minh phía trên là thật có cơ hội minh thạch một cái cố sự biên có cái m ũ i có mắt mà lại cũng không hoang đường hung hiểm bên trong có khả năng thực hiện hắn đúng là cái biên chuyện xưa cao thủ chu huyền cảm thấy minh thạch vương bắt đản quy vương tam chứng nhưng là hắn ý thức tụ hợp mạch suy nghĩ quả thật có chỗ thích hợp hắn h ư u tâm trưởng k h ô n g hội giếng máu nếu là đem hội giếng máu bên trong sở h ư u giếng máu người thông linh ý thức cảm giác tụ hợp lên kia chẳng phải hình xăm cổ tộc toàn tộc ý thức phi thăng cần hủy đi toàn tộc người thân thể máu thịt có lẽ ta về sau có thể thông qua phù kinh tìm tới tốt hơn tụ hợp biện pháp chu huyền suy nghĩ có chút tung bay hắn cố gắng đem mạch suy nghĩ kéo về nói với thạch bạch vân cho nên tại các ngươi hình xăm cổ tộc tin minh thạch ý thức sau khi phi thăng liền vẫn luôn tại vì cái này to lớn âm h ư cố gắng âm h ư hai chữ này có chút kích thích đến thạch bạch vân hắn thở dài nói cổ chúng ta cổ tộc người cơ hồ mỗi người đều sẽ nằm mơ trong ngộng hoa đào tổ thụ giáng lâm vân la sơn mạch hoa đào nở rộ sở hữu tộc nhân không còn gặp phải hình xăm nguyền r ù ác ngộng dần dần trong cổ tộc vậy lưu truyền một loại thuyết pháp có lẽ tổ thụ giáng lâm hai mươi bốn tôn thần minh đồ hiện thế cũng là chúng ta hình xăm cổ tộc thoát khỏi vận mạng bi thảm phương pháp cho nên chúng ta trong đêm giấu trong lòng tổ thụ chi mộng tiếp đi ban ngày nhưng lại đang bận rộn dụng tâm biết phi thăng sự tỉnh chu huyền nghe tới nơi đây nhớ lại bành gia chấn lịch sử chi tiết tại bành gia chấn chìm thành cấm địa trước mức khắc đã hàng nhập đại mẫu tinh khanh hoa đào tổ thụ hướng bay vào một mảnh hoa đảo mảnh này hoa đảo để hình xăm cổ tộc người tại ba trăm năm thời gian bên trong y nguyên còn nhớ rõ bọn họ tộc đàn đã từng có một viên tổ thụ đến như hoa đảo tổ thụ vì cái gì không trực tiếp nói cho cổ tộc người bọn họ tiên tổ là bị minh thạch giết chết nói cho cũng chỉ sẽ để cho tộc nhân nên đón minh thạch đấm máu c h â n áp là chuyện vô bổ không bằng lưu lại một cái tâm linh dấu vết để bọn hắn vĩnh viễn nhớ được mình là thụ tộc sau đó đợi đến chân chính giải cứu bọn họ người xuất hiện dấu vết liền nhanh chóng nảy mầm lớn lên cả một t ộ bầy liền sẽ hướng minh thạch phát động tàn nhẫn nhất q u y giáo m kích chu huyền nghĩ tới、đây. liền ý thức đến giải quyết ba đầu phật đá cũng không có trong tưởng tượng khó khăn hắn đã từng lấy vì ba đầu phật đá bản thân đạo đi chính là minh giang phụ rất khó đối phó lại đem khống lấy cổ tộc trừng trị hắn rất khó nhưng hắn căn bản không có chân chính trưởng khống cổ tộc bởi vì mảnh kia hoa đảo cổ tộc dân tâm còn tại hoa đảo tổ thụ bên trên nếu là ta đem hoa đảo tổ thụ đưa đến vân la trong cấm địa đi toàn bộ cổ tộc liền không còn là ba đầu phật đá cổ tộc tương phản cổ tộc hận ý sẽ như hồng đảo bình thường thôn phệ ba đầu phật đá chu huyền nghĩ được như vậy liền hỏi thạch bạch vân các ngươi cổ tộc cấm địa như thế nào xuất nhập tiến vào cấm địa cần minh thạch tiếp dẫn ra cấm địa cũng không cần minh thạch là tiến vào cấm địa chìa khóa chu huyền nghĩ đến đã từng có một khối minh thạch bị hoa đảo tổ thụ quất đến náo h nhuẹn nếu như khối kêu minh thạch không có vỡ vụn vậy hắn hiện tại liền có thể cầm minh thạch tiến vào hình xăm cấm địa vân lan núi bất quá muốn hiểu như thế nào lợi dụng minh thạch lực lượng mới được quan cầm một khối minh thạch cũng không có tác dụng bất quá đây là một cái không sai mạch suy nghĩ phật kệ cùng minhạch lực lượng đồng nguyên ta có thể để cốt lao hội người thông qua phật kệ suy nghĩ minhạ sau đó lại nhân công chế tạo ra cùng loại minh thạch sự vật tiến vào cấm điện trình thể quá trình t ự a n h ư xứng chìa khóa các ngươi hình xăm cổ tộc vì ý thức phi thăng đều đã làm những gì sự tỉnh chu huyền lại hỏi thạch bạch vân thạch bạch vân giảng đạo ba cái thứ nhất kiến tạo bách quỷ thiên cung kia là một tòa da người cung điện da người cung điện là có hình xăm cổ tộc tộc nhân ra làm có chút tộc nhân trên da xăm lên tường gạch có chút tộc nhân trên da xăm lên điêu trụ có chút tộc nhân trên da xăm lên hoa cỏ hơn vạn tấm da người dùng trên da một viên ngói một viên gạch một ngọn cây cỏ ghép thành cung điện to lớn minh thạch kia lão x ú t sinh nói cung điện này là cho bách quỷ chi mô n h n thế bây giờ nghĩ lại cung điện sự t ì n h là giả tác dụng chân chính là minh thạch lợi dụng những cái kia tộc nhân máu thịt tại khôi phục thực lực hiện tại minh thạch là cái gì thực lực chu huyền hỏi không biết nhưng hẳn là tại chăm mắt đại tế ti phía trên các ngươi chăm mắt đại tế ti lại là cái gì thực lực chỉ thiếu chút nữa xa liền thăng nhập tám nén hương chu huyền nghe được giật mình một cái chăm mắt cũng nhanh tám nén hương rồi kia ba đầu phật đá tất nhiên là tám nén hương phía trên đi tính toán cũng kém không nhiều đương thời ba đầu phật đá có thể thông đồng bành hầu chí ít cũng là thần mình cấp thực lực bây giờ khôi phục lại tám nén hương còn không có khôi phục lại đ ỉ n h phong đâu kiện thứ nhất là chế tạo ra người cung điện kiện thứ hai đâu kiện thứ hai chính là dùng tộc nhân m á u thịt nuôi cái kia bia trứng bia trứng bên trên danh tự gọi bách quỷ hành nhưng bởi vì luôn luôn hát vang lệ quỷ đồng giao cổ tộc liền cứ gọi hắn là bách quỷ giao thứ ba kiện đâu chu huyền lại hỏi để bách quỷ giao chuyển sinh thạch bạch vân nói hai mươi ba năm trước đương thời cổ tộc mạnh nhất đại tế ti không phải chăm mắt mà là ngọc môn ngọc môn đại tế ti muốn tại minh g i a phủ g ú t bách quỷ g a o chuyển sinh chuyển sinh về sau bách quỷ g a o liền có chân chính ý thức tại cổ tộc đóng đinh cái thứ năm đại đ o ạ n tạo ra được thiên thần cấp máu thịt vật chứa về sau máu thịt vật chứa liền sẽ giáng lâm đến bách quỷ giao thể nội trở thành bách quỷ chi mẫu chu huyền chân mày cao lại hỏi không đúng sao bách quỷ c h i mẫu muôn giáng lâm cho nàng tiến máu thịt trong thùng làm sao hiện tại trái ngược cái này ta vậy không rõ ràng tựa như như thế nào để bách quỷ giao chuyển sinh một dạng cũng không biết trong đó quá trình thạch bạch vân không biết chu huyền liền bản thân phỏng đoán hắn nhìn nhìn thân thể của mình lại hồi tưởng lại thiên thần tri hỏa nhóm lựa thời điểm trái tim thanh âm thiên thần cấp máu thịt vật chứa có lẽ không phải ta tại bành ra trong c h ấ n nhìn thấy cái c h ủ loại kia vật chứa mà là thiên thần c h i tâm chu huyền nghĩ đến đây có chút rõ ràng bách quỷ dao đã là bách quỷ c h i mẫu pháp thân nàng chuyển sinh về sau lại có tinh thần ý thức nhưng nàng chịu đến tỉnh quốc thiên địa bài xích một mực tại ngủ say nếu như dùng thiên thần c h i tâm đổi đi nàng trái tim tỉnh quốc thiên địa bài xích liền biến mất rồi nàng thậm chí cũng không tính là giáng lâm chỉ cần thức tỉnh chu huyền đối thạch bạch vân giảng đạo các ngươi bốn huynh đệ tại đông thị đường phố bao lâu có một ít ngày là vì tìm bách quỷ dao ừng vậy tại sao tìm không thấy chu huyền có chút hiếu kỳ hình xăm cổ tộc làm ra bách quỷ dao vì cái gì chính bọn hắn lại tìm không gặp chúng ta cổ tộc có một khối minh thạch có thể cùng bách quỷ dao cậu minh để chuyển sinh sau bách quỷ dao sinh ra ý thức sau đó bách quỷ dao liền sẽ tự động tới gần minh thạch nhưng khối này minh thạch bị bành hổ làm mất rồi không tìm được không có minh thạch các ngươi liền không tìm được bách quỷ dao sao chu huyền lại hỏi trên lý luận là có thể tìm được thạch bạch vẫn nói dù sao cổ tộc đã từng cùng bia chứng ngày đêm làm bạn đối nàng khí tức là hết sức quen thuộc cho dù chuyển sinh khôi phục tinh thần ý thức k h í tức chắc là sẽ không có rất lớn biến hóa chúng ta bốn huynh đệ nếu là đi khắp đông thị đường phố liền có thể tìm tới bách quỷ dao nhưng rất kỳ quái chúng ta bốn huynh đệ những ngày gần đây đem đông thị đường phố đều thăm lần sửng sốt không có tìm được nàng chu huyền vậy buồn bực đâu hỏi nhà ta nghiêng cửa đối diện có một cái bữa sáng cửa hàng là thúy tỉ mở thúy tỉ có cái đệ đệ đầu góc phát dục có chút tật xấu gọi m u hoa các ngươi kiểm tra hắn sao kiểm tra qua thạch bạch vân không biết chu huyền vì cái gì hỏi như vậy hắn chính là bách quỷ dao chu huyền nói thạch bạch vân lúc này xứng sờ tiếp lấy tựa đầu lắc g i ố n g trống bỏ i m ư ợ dạng nói không có khả năng không có khả năng hắn tại sao có thể là bách quỷ dao giếng máu nói cho ta biết chu huyền lại hỏi chắc mắt đại tế ti là giếng máu người thông linh chẳng lẽ hắn không thể thông qua giếng máu xem bói hỏi ra ai là bách quỷ dao sao hỏi qua nhưng chắc mắt đại tế ti nói cho tộc nhân giếng máu yêu cầu tế phẩm cấp độ quá cao là chúng ta cổ tộc đảm đường không nổi đại giới giếng tử ngươi nhất tham chu huyền nghe đến đó k e m chút cười ra tiếng hắn sở hữu xem bói bên trong liền ai là bách quỷ dao cái này xem bói giếng máu muốn tế phẩm cấp độ thấp nhất nhưng trong mắt hỏi vấn đề giống như trước giá cả lại cao đến hắn đều không thể tiếp nhận hai người hỏi vấn đề giống như trước giá cả lại nhất thiên nhất địa chu huyền ngẫm lại khả năng bởi vì vấn đề này đối hai người giá trị khác biệt tạo thành bách quỷ giao đối với hình xăm cổ tộc tới nói là bách quỷ chi mẫu phủ xuống tới cửa m ộ t c ước đối với ngay lúc đó chu huyền tới nói chính là hiểu rõ cái nghi ngờ bách quỷ giao rốt cuộc là ai lại thêm một hoa lại cùng chu huyền tiểu phúc tử đi được rất gần vậy cũng là duyên t h ậ n riêng máu liền lưỡi nhắc t à o giá m ộ hoa thật sự là bách quỷ giao sao thạch bạch vân đến bây giờ y nguyên không nguyện ý tin tưởng trăm phần trăm là chu huyền hiện tại biết được minh thạch tác dụng chính là tìm kiếm bách quỷ d a o lại biết do thúy tỷ có thể vận dụng đông thị đường phố phong thủy t r ậ n lại liên tưởng lên b à n h hồ cái chết vân tử lương nói đêm đó đông thị đường phố phong thủy động tổng hợp chu huyền liền có thể ra kết luận đêm hôm đó b à n h hồ dùng minh thạch triệu hoán bách quỷ d a o một hoa hẳn là đã xảy ra chuyện gì cho nên thúy tỷ mới động phong thủy t r ậ n giết b à n h hồ trước có giếng máu xem bói đáp án sau có thúy tỷ giết bách hồ một hoa nếu như không phải bách quỷ g a o vậy những n à y sự tình liền giải thích không được một hoa thẳng ngốc kia tiểu tử ta điều tra hắn xác thực không có bất kỳ cái gì bia c h ứ n g khí tức hắn chính là bình thường được không thể lại bình thường một người chính là cùng ngài dung mạo rất giống thạch bạch vân nhiều lần cường điệu hắn còn lại ba cái huynh đệ cũng đều phụ hoa nói trên đường gặp qua một hoa rất nhiều lần một điểm khác thường khí tức cũng không có một hoa mỗi ngày cùng tiểu phúc tử tại đông thị giữa đường bán bi dạ phố nào có bách quỷ giao khí tức chu huyền cũng cảm thấy rất kinh ngạc sức cảm nhận của hắn cực mạnh cũng từng đã kiểm tra một hoa đích sắc không có nhìn ra cái gì không giống địa phương tới bất quá cũng tốt chính là bởi vì một hoa khác thường cho nên các ngươi cổ tộc tìm không thấy bách quỷ dao tìm không thấy bách quỷ dao đừng nói đóng đinh năm cái đại đoạn đinh một trăm đại đoạn cũng vô pháp để bách quỷ tri mẫu thất t ỉ n h chu huyền hỏi nơi này có một loại vô hình cảm giác sảng khoái hình xăm cổ tộc ba trăm n ă m đại kế phía trước chín mươi chín tiến độ xuôi gió x u ố n nước thẳng đến sau cùng một phần trăm tiến độ cổ tộc tức đinh bất tử cái thứ năm đoạn lại tìm không thấy bách quỷ dao chu huyền cùng một hoa thành rồi cổ tộc bức tường than thở chương hai trăm hai mươi tám toàn tộc phi thăng ba chương hai trăm hai mươi tám toàn tộc phi thăng ba tại hai anh em chúng ta trên thân kẹt cửa hải rồi chu huyền buồn cười về sau lại hỏi thạch bạch vân ngươi nói ngọc môn đại tế thi là hai mươi ba năm trước cổ tộc mạnh nhất đại tế thi hắn mấy men hương tám trụ hắn hiện tại người đâu không hiểu biến mất cùng cổ tộc cắt đứt liên lạc thạch bạch vân nói trong mắt đại tế thi từng dùng qua các loại phương thức tìm kiếm ngọc môn đại tế thi nhưng không bệnh mà chấm dứt bất quá trong mắt cảm nhận được bách quỷ dao ngay tại đông thị đường phố nhưng đông thị đường phố rất cổ quái hắn thấy không rõ lắm đến cùng người nào là bách quỷ giao chu huyền biết rõ đây là đông thị đường phố phong thủy trận đưa đến giống vừa rồi vì bắt bốn huynh đệ cô ý đóng cửa m ộ ư ơ i năm phút phong thủy trận nếu như lúc này chăm mắt lại nhìn có lẽ có thể nhìn ra bách quỷ giao chính là một hoa nhưng chăm mắt cũng là người không phải cái máy móc hắn không thể toàn bộ ngày hai mươi bốn giờ nhìn chăm chú vào đông thị đường phố cho tới nơi này chu huyền vậy cơ bản dài hoặc rồi ba đầu phật đá dùng toàn tộc ý thức phi thăng cố sự hình xăm thủ đoạn giết người ngọc môn thần quốc hùng vĩ nguyễn cảnh đã khống chế cổ tộc người tinh thần ở nơi này trận to lớn âm mưu phía dưới ba đ ầ u phật đá chân chính muốn làm đơn giản là hai chuyện dùng cổ tộc máu thịt khôi phục thực lực dùng cổ tộc giúp mình thực hiện tiếp dẫn bách quỷ chi mẫu lý tưởng ba đ ầ u phật đá tốn hao lớn như thế đại giới đi đón dẫn bách quỷ chi mẫu đã nói lên thực lực của nàng chắc còn ở đại thiên vương phía trên ngân hạnh tổ thụ l o a t h ầ n giếng máu cộng đồng giáng lâm tại chu huyền thể nội bày ra thiên địa lao tù thời gian lồng giam về sau một kích giết đại thiên vương quá trình nhìn qua rất thuận lợi nhưng này thế nhưng là thiên thần cấp loạt h ầ n tỉnh quốc mạnh nhất dị quỷ g i ế n máu chín đại tổ thụ một trong ngân hạnh tập hợp đủ mạ tài năng thuận lợi như vậy giết chết đại thiên vương nhưng bây giờ loạ thần đã chiều sâu ngủ say ngân hạnh tổ t h ủ còn không biết ở đâu d i ễ m tử cảm giác vậy lúc linh lúc mất linh nếu là bách quỷ c h i mẫu thật sự thất tình l i ê n minh giang phủ bây giờ suy bại bộ dáng lấy cái gì đi làm chống cự chu huyền đứng d ậ y đối thạch gia bốn huynh đệ nói hôm nay trước cho tới chỗ này nếu là ta nhớ ra cái gì đó nghi vấn lại tìm ngơi ư nhóm làm bổ sung đa tạ ân nhân thạch gia bốn huynh đệ đồng loạt hướng chu huyền túi người chào ở tại bọn hắn bốn người trong lòng chu huyền chính là giút thủ tộc đánh nát ba đầu phật đá tuổi trẻ loạ thần ta hai ngày này việc nhiều chờ bận bịu i tới rồi ta mang các ngươi đi nhìn một cái hoa đào tổ thụ ân nhân gặp qua tổ thụ thạch ra bốn huynh đệ lại có chút ngoài ý m u ố n hừm nói như thế nào đây chu h u y ề n nói ta tu chính làn đoạn muốn đi chín cái đường khẩu cái thứ hai đường khẩu đi chính là hình xăm ta học là hai mươi bốn phó thần minh đồ hình xăm đại tổ ngươi là giải cứu chúng ta cổ tộc đại tổ thạch ra bốn huynh đệ vừa nghe đến hai mươi bốn phó thần minh đồ hoa đào tổ thụ trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt bọn hắn cảm giác hình xăm đại tổ xuất hiện ta không phải đại tổ các ngươi hình xăm đại tổ chỉ có một người chính là hắn chu huyền chỉ hướng trên bệ thần bành thăng nói hình xăm đại tổ chỉ có thể là đảo hoa vu ta cũng không phải giải cứu các ngươi cổ tộc chúa cứu thế ta chính là đơn thuần thích chặt bạo ba đầu phật đá chu huyền sau khi nói xong liền cắt đứt thần khải bí cảnh kết nối hắn kỳ thật nghĩ hiện tại liền mang bốn huynh đệ đi gặp hoa đảo tổ thụ nhưng là hồi điện số lần chỉ có ba lần rồi ba lần hồi điện số lần căn đoan ta có thể lên tới ba nén hương xác thực không thể lãng phí số lần chu huyền nghĩ đến chờ học tầng thứ tám hình xăm thời điểm lại đem bốn huynh đệ mang vào đồ đạc điện cùng hoa đảo tổ thụ gặp nhau hình xăm cấm địa cần cùng loại minh thạch lực lượng mới có thể đi vào ba đầu phật đ á tám nén hương phía trên còn có ngồi thất vọng tám trăm mắt đại tế ti cái khác tế ti tiêu chuẩn vậy không thấp trước mắt hình xăm cổ tộc vẫn là có chút cường đại chu huyền suy nghĩ rất nhiều yếu tố xác định một cái phương châm trước tìm tiến vào hình xăm cấm địa phương thức sau đó tìm tới đem tổ thụ đưa vào cấm địa phương pháp x ố i d ụ c những cái k i a đại tế ti nghĩ đến đây chu huyền quyết định muốn đi tìm vân tử lương tâm sự nhà có một lão như có một bảo hắn đi xuống lầu vân tử lương cùng triệu vô nhai chính cho chuyện bày hàng bày biện mấy bản đồ ăn hai người uống chút rượu thấy chu huyền triệu vô nhai rất kích động đối chu huyền đơn giản g tuần chủ t h u ê nhà ngươi đoán làm gì ta giống như nhớ được đông sơn cáo nương hiện thân ta la bàn động cùng ta sư phụ giảng hắn còn chưa tin nói ta là uống nhiều rồi nằm mơ ngươi giúp ta làm một chút chủ ngươi nói ngươi nhìn thấy đông sơn cáo nương rồi ừ m ăn nhiều hai hạt cụ lạc nhìn đem ngươi say chu huyền cầm qua cụ lạc đĩa đưa tới triệu vô nhai trước mặt triệu vô nhai lao vân ta hôm nay muốn cùng ngươi n g ả bài kỳ thật đi ta trong mấy ngày qua vẫn luôn bị hình xăm cổ tộc g á m thị tại chu huyền hiện tại liên tiếp giải trừ cuối cùng cảm tưởng nói cái gì liền nói cái gì hắn đem hình xăm cổ tộc sự tỉnh toàn bộ dạng cho vân tử lương nghe nghe được vân tử lương thẳng mê hoặc mắt hắn nghe được chỗ kích động cho chu huyền dơ ngón tay cái lên tiểu tử ngươi tàu âm bái thân thuộc về nhập lịch hàng ngươi nên đi diễn điện ảnh a tại dưới mỹ mắt ta diễn nhiều ngày như vậy hí tuần chủ thuê nhà ngươi sinh hoạt tốt đặc sắc triệu vô nhai có chút á o ước vân tử lương cho hắn trên c h á n đến rồi nhất bạo hẳn rẻ nói ngươi đừng mù á o ước muốn ngươi là tiểu chu đừng nói diễn kịch đem bọn hắn được chống bên trong ngươi sớm đã bị hình xăm cổ tộc đưa đến cấm địa đi làm bật chứa cùng cái này đồng dạng hắn chỉ chỉ chén rượu bên cạnh. triệu vô nhai lần thứ nhất cảm giác chén rượu như thế có thể vũ nhục người lao vân đây chỉ là hình xăm cổ tộc sự tình còn có bành gia chấn sự tình ta cũng được cùng ngươi nói một chút chu huyền lại đem trở lại ba trăm năm trước cùng loa thần d i ế n máu ngân hạnh tổ thụ sự tình cùng nhau nói ra lần này vân tử lương cùng trước kia viên bất ngữ đồng dạng con mắt trận lên tật lớn nói a tiểu tử ngươi có bao nhiêu đồ vật cất g i ấ u ta chỉ những thứ này chỉ những thứ này về sau nghĩ tới lại từ từ nói cho ngươi chu huyền vừa cười vừa nói còn phải nghĩ tới mới có thể nói vân tử lương lắc đầu nói bất quá Tiểu tử n g ư đào hoa vũ a người nhà không đủ rào hoạt không đủ hung hát bị ba đầu phật đá lựa nhưng là người bất cứ lúc nào đều là hình xăm tộc nhân đại tổ chỉ có một lòng vì tộc nhân người mới là đại tổ gặp cảnh như nhau diện tộc thai họa vân tử lương cùng bành thăng là đồng bệnh tương liên hắn cầm chén rượu lên hướng trên mặt đất về tới xem như đến từ ba trăm năm sau tế h bái tiểu chu ngươi không hổ là giếng máu cùng loạ i thần đồng thời chọn chúng truyền nhân ta cái này làm tiền bối lần này bao nhiêu cũng muốn ra phần lực vì ủng hộ ngươi cũng vì ta đã từng một đợt đi về phía tây huynh đệ bành thăng muốn vào cấm địa cũng không phải là cần gì minh thạch ta có cưới rồng chi pháp chỉ cần nghiên cứu tin h tưởng k i a phật bóc bên trong khí thức ta có thể giúp ngươi dẫn một con rồng lớn tiến đụng vào cấm địa bên trong vân tử lương cưới rồng chi pháp là hắn đã từng diện tộc thai h ọ sau lĩnh lộ nhiều năm qua coi như chân bảo chưa từng cùng người lời nói bây giờ bàn nhược phật quốc nhìn chằm bách quỷ c h i mẫu thời khắc cũng có thể t h ứ c tỉnh ba đầu minh thạch còn tại dùng bành thăng thi thể làm giường ấm quốc nạn cùng thù riêng cùng với bây giờ đối chu huyền càng sâu một tầng tín nhiệm hắn nguyện ý xuất ra bản thân người siêu tầm bà bối chia sẻ cho chu huyền chương hai trăm hai mươi chín cổng gỗ một chương hai trăm hai mươi chín cổng ỗ một cưới rồng chi pháp có thể phá cấm địa chu huyền có chút ngoài ý muốn cái này liền được từ cấm địa nguyên lý nói về vân tử lương là tầm long thiên sư bên trong người nổi bật liên quan tới phong thủy địa thế linh mộ toàn bộ tỉnh quốc vậy tìm không ra mấy cái cao minh hơn hắn cấm địa xem như một loại đặc biệt địa thế lợi dụng một loại nào đó cao minh phương thức gia tốc thời gian tốc độ c h ả y khiến cho nào đó mét khối đất hư thối suy bại Tỉnh quốc thổ địa, đều có hắn mệnh thổ thọ, chỉ quốc có địa, tuổi là khi khối giả, trong Không phát không cũng vân tử lương nói chỉ cần có người đã có người khí nhân khí sẽ rót vào thổ địa ở dưới đất thai n g é n khí t ứ c loại khí t ứ c này ngưng tụ thời gian dài chính là long khí tay phải hắn chỉ vào mặt đất nói nhiều người liền long khí vượng người ít liền long khí suy cái gọi là long khí bất quá là nhân khí sư tổ r a r a ngươi là h i ể u như vậy long khí triệu vô nhai mang theo không hiểu hỏi cảm ứng cùng điểm huyện cùng thuộc tầm long phân nhánh nhưng đối với tầm long lý giải nhưng có cực lớn khác nhau điểm huyện một mạch coi trọng sông núi địa thế cho rằng chỉ có phong thủy bảo địa tiên sơn tài năng giấu nằm đại long sơn hà rộng lớn người nhìn thấy thân long vân tử lương lại không cho là như vậy hắn nói với triệu vô nhai địa thế tú lệ sơn hà tuấn mỹ chỗ gọi tụ long địa loại này tụ chỉ là phóng đại long khí quy mô bảy tám gia đình liền có thể hưng khởi long thế nếu là điểm h u y ệ t phong thủy nơi đây dẫn tới thiên hộ vạn hộ nhân ra tới đây ở lại long khí liền có thể lại hưng nhưng cuối cùng địa thế sông núi là phụ trợ long khí gốc dễ chính là nhân khí xá nhân khí mà đi truy địa thế k i a là chủ tứ h không phân lấy gửi bọ ngọc mà thôi triệu vô nhai bị vân tử lương hiện trường dạy học lập tức liền có lĩnh mộ lại nhắm mắt rơi vào trầm tư khi thì hướng trong miệng ném một hạt cụ lạc nhai đi nhai đi khó gặp cho hắn thật tình như thế ngai tử cái này tự hỏi một chút miệng vậy không nợ người vậy không trang bộ dáng đều đẹp trai mấy phần chu huyền bưng chén rượu lên cùng vân tử lương đụng phải nói ngươi nói có người liền có long khí k i a hình xăm cấm địa bên trong có mấy vạn hình xăm tộc nhân hẳn là dưới đất tụ nổi lên một con rồng lớn không sai ba trăm năm thời gian không cách nào làm cho hư thối cấm địa diễn sinh ra thành hình phát tắc nhưng lại có thể tụ ra một đầu quy mô khá lớn long con rồng này kém xa minh giang tổ long vốn gì nó long thế xông phá cấm địa bên giới cho chúng ta mở ra một đầu nhập cấm địa thông đạo vấn đề không lớn vân tử lương nói cho nên chúng ta cần nghiên cứu ra phật kệ lực lượng thuộc tính đưa vào đi một t r ư ơ n g thửa lòng phủ là được đầu kia đại long kích thước không lớn mà lại ta cưỡi d ò n g chi pháp cũng không phải điều khiển hắn đi làm một chút không được sự tỉnh chỉ cần t r e o đến hắn lung tung v à chạm là được thao tác độ khó không lớn có vân tử lương nói chắc như linh đóng cột lời hứa chu huyền liền thở dài một hơi trước mắt mấy chuyện nhất là trọng yếu đánh vào hình xăm cấm địa đánh giết ba đầu phật đá chuyện này trọng yếu nhất ba đầu phật đá chuyện này họa sĩ đã liên hệ hoàng nguyên phủ người đi thôi diễn đồng thời vậy liên hợp ba cái đường khẩu bắt người quẹ mạc đình sinh sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm ra tả thần thủ hạ giếng đèn trừ hai chuyện này bên ngoài minh giang phủ còn có một cái lúc nào cũng có thể nổ tung bom bách quỷ dao bách quỷ dao là bách quỷ chi mẫu thân thể cứ việc bách quỷ chi mẫu cần thiên thần cấp vật chứa tài năng thức tỉnh thức tỉnh điều kiện hạ khắc nàng xem như không thể rất bạo có thể nàng uy lực nổ tung l ớ n t a thực lực còn tại đại thiên vương phía trên bách quỷ chi mẫu một khi thức tỉnh minh giang phụ không người có thể cùng chúng chống lại lao vân ngươi có hay không cảm thấy bách quỷ giao một hoa rất kỳ quái ngay cả hình xăm cổ tộc người đều không cảm giác được khí tức của hắn là rất quái mà lại trên người của hắn quái gì, còn không chỉ điểm này đâu vân tử lương nói hắn cùng dung mạo ngươi rất giống ta biết rõ ngươi có ý tứ gì hắn không phải ta người trong kính ta trước kia điều tra tiểu chu tại tỉnh quốc mới thay đổi trong lịch sử ngươi ở đây bành ra chấn lấy trẻ tuổi đọa thần thân phận tiếp nhận hoa đảo tổ thụ giáng lâm về sau đánh nát ba đầu phật đá sau đó thân thể của ngươi băng liệt ngươi đọa thần khí tức tiến vào hình xăm cấm đ ị a khí tức của ngươi tiến vào cấm đ i ệ một hoa là trong cấm đ i ệ bách quỳ giao bia trứng mà hai người các ngươi lại lớn lên rất giống nơi này đầu không có thiên ti vạn lũ liên hệ chỉ sợ giảng không đi quá a có thể bành ra chấn lịch sử chính là chỗ này hai ngày mới thay đổi chu huyền nhìn qua bên ngoài đ ê m đen như mực nói khó giảng ngươi đừng quên loạ thần là vận mệnh thiên thần ngươi mặc dù bây giờ không có lĩnh ngộ vận mệnh phát tác nhưng số mệnh tại ngươi là rất kỳ quái vân tử lương nói chúng ta buổi sáng ngày mai đi xem một chút một hoa chu huyền lại hỏi vân tử lương đúng rồi ngũ sư huynh đâu làm sao không có nhìn thấy hắn hả lý thừa phong gọi điện thoại đem hắn hô đi rồi nói phật c ậ nghiên cứu cần một cái cực tốt đao thủ đoán chừng ngũ sư huynh vậy không vui hắn gần nhất để không nổi tinh thần t ỉ n h nghi sinh ý cũng còn được mặt ủ mày cháu hiện tại lại để cho hắn đi c ố t lao hội làm l á o thủ hắn khẳng định n g ạ i phiền chu huyền đang cùng vân tử lương trò chuyện ngũ sư huynh ngoài cửa một tiếng hô cắt đứt hai người nói chuyện chu huynh đệ ở đây sao chu huyền nghe thấy thúy tỉ tại ngoài tiệm tiêu cửa liền mở cửa đưa đầu ra đi thúy tỉ muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ đâu chu huynh đệ mẹ tỏ c ò ly bây giờ còn mở cửa sao thúy tỉ hỏi chu huyền mợ nha mẹ tỏ cọ ly ban đêm đều sẽ làm được chính là buổi tối sinh ý chu huyền có chút buồn b ự c vì cái gì thúy tỷ lại đột nhiên hỏi mẹ tỏ vào ly thúy tỷ đem dấu ở sau lưng nàng một hoa kéo ra ngoài đ i ể m đ i ể m cười nói hoa t ử khỏi bệnh rồi ta muốn hào hào chúc mừng một lần liền hẹn lấy các ngươi cùng đi mẹ tỏ vào ly ta mời khách lúc này một hoa rụt rẽ hô chu huyền chu đại ca ôi cái này đầu góc được rồi chu huyền cũng rất ngoài ý muốn một hoa đã từng muốn cười đều rất khó nghĩ g i ả g đơn giản nhất lời nói đọc nhấn do từng chữ không rõ rệt ngôn ngữ năng lực thậm chí không bằng hai tuổi đứa nhỏ hiện tại hắn nói chuyện mặc dù ngắng ọ n nhưng bất kể là đọc nhấn rõ từng ch tối hôm qua bắt đầu phát nóng cả ngày hôm nay tinh thần đều h ề b ả i suy sụp chu huyền xác thực nhớ được sáng nay đi thúy tỉ nhà ăn điểm tâm m ộ c hoa cũng không có ra tới hỗ trợ m ộ c hoa vừa rồi đột nhiên nói với ta đói ta đi cấp hắn phía dưới đầu hắn ăn mì xong vậy mà nói với ta tỉ tỉ ngươi làm được mì ăn ngon thật thúy tỉ trên mặt khó mà ước chế hạnh phúc kích động nói đợi ta nguyên bản đều không trông cậy và hoa tử có thể tốt không nghĩ tới thật tốt rồi nàng là kích động chu huyền là kinh ngạc vành ra chấn lịch sử là đêm qua thay đổi mà một hoa cũng là đêm qua bắt đầu phát nóng sau đó liền khôi phục n ô n ngữ năng lực không còn giống đã từng như vậy chất phác lao vân đừng gọi ta ta cũng ở đây suy nghĩ vân tử lương cảm giác mình một câu thành sấm chương hai trăm hai mươi chín cổng gỗ hai chương hai trăm hai mươi chín cổng gỗ hai thúy tỷ hoa tử đi kỳ thật chu huyền không biết nên làm sao cùng thúy tỷ giải thích trực tiếp nói cho thúy tỷ hoa tử trong thân thể ở một tôn tùy thời đều có thể thức tỉnh bách quỷ trí mẫu lại hoặc là nói cho nàng hoa tử mới là bây giờ minh giang phủ nhân vật nguy hiểm nhất kia thúy tỷ được lo lắng thành bộ dáng gì nhà có tỷ tỷ mới càng có thể trải nghiệm tỷ tỷ tâm tình chu huyền tạm thời không muốn hướng thúy tỷ thổ lộ tình hình thực tế nhất là nhìn thấy hoa tử cực kỳ giống khi còn bé bản thân khi còn bé chu huyền liền có chút sợ người lạ cùng mụ mụ dạo phố thời điểm luôn thích trốn ở phía sau của nàng thúy tỷ hoa tử khỏi bệnh rồi là đáng giá chúc mừng ta đợi chút nữa lái xe kéo các ngươi đi mẹ tỏ có ly bên trong luồng n ị c h nhưng là không thể ngươi trả tiền hôm nay ngươi giúp ta rất nhiều vô luận như thế nào tiền cho ta giao cái này không có cái này kia ngươi không nhường ta trả tiền ta liền không kéo các ngươi đi mẹ tỏ có ly chu huyền cười t ù n tìm nói chúc mừng trọng yếu nhất ai xuất tiền không sao cả kia vậy được đi ngai tử đi gọi tiểu phúc tử rời giường để hắn chớ ngủ đứng dậy nào chu huyền giao pho xong lại đối thúy tỷ nói thúy tỷ hoa tử khỏi bệnh rồi nhưng không nhất định t o à n tốt ta đi học một chút kiểm tra thân thể biện pháp muốn đơn độc cùng hoa tử kiểm tra một chút ngươi xem vậy thì tốt quá hoa tử cùng ngươi chu đại ca vào cửa hàng hoa tử cúi đầu từ thúy tỷ sau lưng đi ra chu huyền mang theo hoa tử tiến vào lầu hai phòng ngủ đóng k ỹ cửa phòng về sau nói với một hoa hoa tử tay phải lập tức đưa ngón tay giữa ra ai một hoa bây giờ trí lực khôi phục bình thường chu ũ n g k ô n cần giúp hắn đong đưa làm, hắn ngón g giúp giữa chậm dãi phải đưa đem tay ra. làm, huyền vậy Vừa vào. tay huyền đưa đục ra giữa, hoa giữa. tới ở một hoa trên phải Chu mới ngón ngón ở liền có một loại kỳ diệu cảm giác giống như một hoa chính là mình thân thể một bộ phận hai người trung gian không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống một khối giống như pha lê lại giống hơi mỏng t ầ n g băng sự vật cấp tốc ngưng tụ ra tương hố là người trong kính chu huyền nhịn không được thì tháo lên hắn cùng một hoa quả nhiên là người trong kính trừ tầm băng chu huyền còn cảm nhận được một hoa trong thân thể có bách quỷ khiếu gọi thanh âm những âm thanh này lộn xộn va và đập vào nhưng cùng lúc chu huyền còn tại một hoa trong thân thể cảm nhận được một cỗ nọ thần khí tức khí tức nồng đậm độ cùng chu huyền trong thân thể không khác chút nào nọ thần ta là n g ư ờ i n g ư ờ i trong kính đánh nát tầng băng ta liền cùng ngươi hợp làm một thể ta hư ơ n g hỏa chính là ngươi hư ơ n g hỏa chúng ta hợp hai là một trở thành nhân gian c h ấ n thủ thiên thần mang theo mãnh liệt kích động tính thanh âm từ một hoa trong thân thể và khí chuyển vào chu huyền trong óc chu huyền c ư ơ n g ép ngăn chặn lại đánh nát tầng băng xúc động thu ngón tay về tầng băng không bị đánh nát chỉ là chậm rãi tăng ăn dã số mệnh quả nhiên có chút vô thường chu huyền đã hiểu là chuyện gì xảy ra đưa tay vô vô một hoa bà vai nói hoa tử bệnh của ngươi s á t thực đ ư ợ c rồi khỏi hẳn rất triệt đề m ộ c hoa đi theo chu huyền sau lưng xuống lầu nhanh đến chỗ góc c ủ a lúc hắn nhẹ nhàng giật giật chu huyền g á o cáo chu đại ca băng sự tình không thể đối tỷ tỷ nói a chu huyền manh quay đầu trong lúc nhất thời vậy mà dường như đã có mấy lời hắn khi còn bé liền sẽ cùng mẫu thân tại chỗ không người nhỏ giọng câu thông nhìn thấy m ộ c hoa hắn phảng phất nhìn thấy số mệnh tại luân hồi không đúng nàng giảng nàng sẽ lo lắng chu huyền kể xong liền đi xuống lầu hoa tử ngươi khỏi bệnh rồi đứng tại trước cửa xe tiểu phúc tử thấy khỏi hẳn một hoa tiến lên một cái nhiệt hấp bị ôm chặt lấy một hoa len len cười đồng thời từ trong túi móc ra một cái đá cội đưa cho tiểu phúc tử a ta vài ngày trước trên đường nhặt mỗi ngày mài hiện tại rất đẹp tiểu phúc tử thấy kia bị mài ôn nhuận đá cội nắm bắt trong tay không nỡ bông ra thúy tỷ hoa tử khỏi rồi đêm nay đều phải cao h ứ n g điểm muốn hít muốn sao động tuần chủ thuê nhà chúng ta đi mẹ tỏ gọ l ì ta con lửa làm sao bây giờ ngươi có thể c ư ớ i lấy ngươi con lửa đi mẹ tỏ gọ l ì a triệu vô nhai ngại con lửa chậm trả không được xe chu huyền mở cửa xe đem một đoàn người đưa đến mẹ tỏ gọ li triệu vô nhai tiểu phúc tử thúy tỷ Một vậy mà thật là một hoa trong thân thể có bách quỷ dao còn có ta n đọa thần khí thức chu huyền nổ một khói nói cho nên bách quỷ chi mẫu khí thức cộng đồng tạo thành kia đạo địa chứng vân tử lương gật đầu nói cho nên bách quỷ dao có một nửa là người một nửa là bách quỷ chi mẫu tốt vô thường vận mệnh tại ngươi cảm thán trước đó ta đã như thế cảm Chu thán ta thế thán như Huỳnh nói, nhưng rồi. đó đã qua là không kỳ bành ra chấn lịch sử là hai thay hoa sinh đúng, ngày này cùng dung giống này Ngươi đổi, là ra rồi rất ta A, A. cái xuất rất a. là sử mới một mạo quả vận mệnh thiên thần truyền nhân số mệnh cũng là vận mệnh một loại ngươi số mệnh bành răng đã sớm bắt đầu chuyển động ngươi không có cải biến lịch sử trước đó chỉ là xuất hiện một chút số mệnh dấu hiệu ngươi cải biến lịch sử về sau số mệnh liền ứng nghiệm chu huyền nghe tới trả lời như vậy lập tức nghĩ tới nói l a vân ngươi khoan hay nói ta vừa tới minh giang phủ cũng cảm giác không thích hợp vân tử lương lại nói về mộc hoa mộc hoa là ngươi người trong kính xem như người trong kính tướng mạo vốn hẳn nên không sai bị kia lắm thông minh trình độ cũng kém không nhiều tâm tính thậm chí cũng kém không nhiều hắn xuất sinh chính là ngươi số mệnh bánh răng tại chuyển động nhưng bởi vì lịch sử không có thay đổi khí tức của ngươi còn không có tiến vào địa chứng bên trong hắn ý thức không hoàn chỉnh tình cảm cũng không hoàn chỉnh tại lịch sử cải biến về sau số mệnh hoàn thành cải biến hắn tự nhiên cũng thành ngươi chân chính người trong kính chu huyền nghe tới nơi đây lại hỏi người trong kính là có thể hợp thể nếu như hợp thể sẽ phát sinh cái gì người trong kính cũng chia chủ thứ ngươi v à một hoa ai chủ hai thứ tự nhiên không cần nhiều lời một khi hợp thể hai đạo linh hồn dung hợp thứ yếu người trong cứng kia liền sẽ chết đi vân tử lương còn nói đương nhiên chỗ tốt tự nhiên cũng có hai đạo thần hồn dung hợp tu hành tiến độ gấp bội không muốn dung hợp chu huyền không đợi vân tử lương kể xong liền nói như linh chém s á t một hoa trong thân thể có chu huyền khí t ứ c hãn tại người trong kính bên trong tự nhiên làm thứ chu huyền làm chủ hai người một khi dung hợp k i ê m một hoa liền sẽ chết đi vì hưng hỏa để bạn tốt chết đi ta không làm được chuyện như vậy chu huyền còn nói thêm lại nói một hoa thể nội phong ấn bách quỷ dao ta một dung hợp một hoa chết đi bách quỷ dao liền lại thấy ánh mặt trời rồi bất kể là tình cảm riêng tư vẫn là đại cục làm trọng chu huyền cũng không thể đi dung hợp một hoa Bách q đến đến u đối mặt bệnh nhân chu huyền giống gió thu quét lá vàng bình thường t ạ n khốc nhưng đối với bằng hữu chu huyền từng cái phương diện đều cực kỳ tôn trọng hưng ơ hỏa mà thôi muốn chúng ta tích lũy chu huyền kể xong liền vào mẹ tọ bỏ ly bây giờ sự tình đã rõ ràng một hoa về sau phải nhiều hơn bảo hộ chỉ cần xử lý ba đầu phật đá liền không có biết rõ trong thân thể của hắn ở bách q u ỷ giao đến ngày đó một hoa liền tự do chương hai trăm hai mươi chín cổng gỗ ba chương hai trăm hai mươi chín cổng gỗ ba đám người trong mẹ tỏ gọi ly nghe ca nhạc uống rượu ngắn ngủi này một chút trời mẹ tỏ gọi ly dốc hết sức lực mở rộng ca linh bạch quang đã thành rồi chạm tay có thể bỏng ca linh vừa lên đài nàng liền chịu đến những khách nhân huýt sáo r e o họ bạch quang ca hát thời điểm còn nhìn thấy chu huyền khúc bên trong thỉnh thoảng giống chu huyền t ú i người chào thăm hỏi tiệu chu chẳng sao ca nhạc cùng ngươi rất quen rất quen a nàng đến mẹ tọ gọ ly vẫn là ta đề cử chu huyền nói cổ sao ca nhạc chẳng sao ca nhạc đều rất ngươi quen biết ngươi còn để chúng ta không nghe tả âm ngươi chính là lạ lướt bản thân vân tử lương rất đố kỵ nhân duyên tốt là như vậy chu huyền nghe ca uống rượu một khúc coi như thôi về sau người chủ trì lên đ à i đối lập trụ thức mịt rổ phồn nói chư vị tới t â n hôm nay mẹ tọ gọ ly là sung sướng mẹ tọ gọ ly là minh giang phụ xếp hạng thứ nhất một đêm đã nói thứ nhất vậy dĩ nhiên muốn mời chút có phân lượng khách quý đợi chút nữa ra sân là chúng ta từ bách nhạc môn nặng cân mời kể chuyện tiên sinh phong mạc nôn hắn giảng sách sợ là có không ít khách nhân đều nghe qua hắn giảng nữ nhân hoặc sát sinh hương hắn giảng nam nhân từng cái đều là anh hùng hào kiệt hắn giảng quỷ quái có thể hù đến n g ư ơ i tâm động r a tốc n g ư ơ i chủ trì đối người kể chuyện phong mạc nôn các loại vô tình tội phồng dưới đài đã có chuyện tốt khách nhân huýt y sáo uống vào thải kêu gọi phong mạc nôn lên đài vân tử lương đối chu huyền giảng đạo tiểu chu gặp gỡ n g ư ơ i đồng môn ta cảm giác chớ nhìn hắn thổi đến lợi hại như vậy trên thực tế hắn giảng sách giảng bất quá ngươi triệu vô nhai vừa nghiêng đầu hỏi chu huyền chủ thuê nhà ngươi sẽ còn giảng sách chu huyền bưng chén rượu nhiều hứng thú nhìn xem trên đài hắn kiếp trước liền thích nghe khúc nghệ đến rồi tình quốc mặc dù ven đường thỉnh thoảng nghe qua hai đoạn nhưng này chút người kể chuyện trình độ không quá cao vị này phong mạc ngôn là từ bách nhạc môn m ợ i tới được tất nhiên là có có chút tài năng không biết so với kiếp trước kể chuyện các đại gia phải trang mạnh chút phong mạc ngôn tại người chủ trì vô tình vội phòng người xem thiên hô vạn hoán bên dưới đi lên đài đai này gió có đại gia phong phạc a chu huyền nhìn đến hăng hái người kể chuyện lên đ à i là người xem đối với hắn ấn tượng đầu tiên đi được nhanh thiếu mất phong độ đi chậm rãi lộ ra không có tinh thần không nhanh không chậm ung dung không n ổ i liền nổi lên phăng thức có thể cho người xem ăn được một viên thuốc c ă n thần sinh ra vị này kể chuyện tiên sinh trong bụng có hàng t h i ê n vị giống nhau tiêu chuẩn kể chuyện tiên sinh báo càng v ữ n vàng thường thường dễ dàng thu hoạch được càng nhiều tiếng vô tay cùng lớn tiếng khen hay sư phụ nói âm thanh đài hình biểu vị này phong mạc n ô n còn chưa mở tiếng nói liền chiếm ba loại chư vị người xem ta là bách nhạc môn kể chuyện tiên sinh ta gọi phong mạc ngôn có chút người xem nhận biết ta ta ở đây cảm ơn hôm nay ta ở đây giảng một thiên bản thân nắm viết c h u y ệ n ký văn nhã vô đề đi mà không xa bản này c h u y ệ n ký tự nhiên có đề mục của hán gọi là người giả phong mạc ngôn thức gõ vũ bản khàn khàn nhưng có lực cúng họng liền mở trận ta dùng cái này sách châm chọc một ít người giả như thế nào giả như thế nào thật các vị đang ngồi đa số đều là chân nhân tên chúng ta là thật tướng mạo là thật rắng người là thật thật có chút người tên là giả tướng mạo cũng là giả rắng người cũng là giả liền nói bình thủy phủ có một vị giảng thư tiên sinh trong mắt của ta hắn chính là cái người giả người này họ chu tên huyền chu huyền trong lúc nhất thời phần lớn khán giả đem phong mạc nôn nói tính danh l i ề u mạng lên liền góp thành rồi chu huyền hai chữ vân tử lương triệu vô nhai đều nhìn về chu huyền bình thủy phủ kể chuyện tiên sinh chu huyền ngươi tính nhắm vào còn có thể mạnh hơn điểm sao chu huyền bị ở trước mặt khinh bị không cảm thấy sinh khí hắn chỉ cảm thấy cái này người kể chuyện rất có địa vị người giả còn nói được thật đúng chu huyền danh tự đúng là giả dáng người tướng mạo đều là giả hắn là kiếp trước người phong mạc nôn phong tiên sinh chu huyền nghĩ đến đây tay phải đã nắm chặt rồi quân bài không chút do dự liền muốn bóp nát vừa muốn dùng sức trên đài phong mạc nôn thân hình đột nhiên biến mất sau một khắc đã xuất hiện ở chu huyền châu ngồi trước trong tay q có x ế p đâm về phía chu huyền chỗ cổ nhưng chu huyền cũng đã không gặp phong mạc nôn q có x ế p đâm vào chu huyền chỗ tựa lưng ra đến nơi mà chu huyền lúc này đang đứng đang kể chuyện trên đài nhìn phong mạc nôn trong tay quân bài đã bóp nát phản ứng rất là nhạy bén phong mạc nôn nhìn chằm chằm chu huyền hắn làm sao cũng nghĩ không thông chu huyền là thế nào trốn qua hắn một cách trí mạng may mà ta hiện tại cảm giác lực mạnh chu huyền vậy âm thầm lau một vệ mồ hôi vừa rồi sức cảm nhận của hắn cảm giác được nguy hiểm hắn lập tức thông qua cảm giác lực thúc giục thần hành g i á p mã thuấn di đến trên này tránh thoát phong mạc nôn quả xếp một công một thủ hiểm tượng hoàn sinh v â anh một đoàn đạo diễm hỏa xuất hiện ở chu huyền bên người họa sĩ sẽ rách không gian đi ra tiểu tiên sinh vị tiêu kể chuyện tiên sinh muốn giết ta hắn gọi phong mạc nôn có thể hay không chính là truyền thuyết cái kia người quẻ phong tiên sinh họa sĩ nghe tới nơi đây liếp nhìn phong mạc nôn liếc mắt về sau từ ngực móc ra q u â bài nói cốt lao hội thần chức phá án người không có phận sự toàn bộ rút đi mẹ tỏ gọi ly là cổ linh mẹ tỏ gọi ly người nghe bên trong cũng có thành hoàng người cũng đều giúp đỡ họa sĩ xua đổi lấy khách nhân bọn hắn hương hòa không cao họa sĩ hướng bọn họ ra hiệu các ngươi vậy đi chu huyền thì ra hiệu triệu vô nhai mang theo vân tử lương bọn hắn đi trước người đi người t à n lớn như vậy trong thính đường liền chỉ còn lại phong mạc ngôn chu huyền họa sĩ ba người nhưng vào lúc này chu huyền cảm giác mình thủ đoạn liên tiếp càng ngày càng gấp càng ngày càng nóng hổi chu ra ban tổ thụ tại chu linh y đi thuốc giục xuống bỗng nhiên tăng gọn viễn lão ta đưa người đi minh ra phủ chu linh y không trung vẽ ra một đạo phủ khẽ đẩy p h ù thân phù liền vào tổ thụ bên trong tổ thụ bỏ rơi hai cây cánh liễu kéo lại viên bất ngữ thủ đoạn dùng sức một lôi kéo viên bất ngữ thân hình liền biến mất vô tung t ỉ n h quốc chín đại tổ thụ mỗi gốc tổ thụ đều có bản lãnh của nó hoa đào tổ thụ bản sự là g i a trì thụ nó g i a trì sau bành thăng có thể lấy tám nén hương thần minh đồ nên chiến bành hầu đại tổ thiên quỷ đồ ngân hạnh tổ thụ bản sự là cầm tù có thể thiết lập một phương lao tủ khóa lại đại thiên vương cây liễu bản sự là c ổ n gỗ có thể đem người có hơn đưa đến bị nó liên tiếp đệ tử bên cạnh chính là bởi vì có cái này đạo bản sự cho nên chu linh y t hãy mới dám để chu huyền thoải mái đi minh gian phủ đệ đệ ta vẫn luôn tại làm chu huyền thủ đoạn liên tiếp giống một khối nung đỏ sắt hắn giống như là chịu một loại nào đó ý chí thôi động trở tay hướng sau lưng mở rồi viên bất ngữ cái này đám lớn người lại bị chu huyền trò kéo đến trước mặt sư phụ chu huyền nhìn thấy viên bất ngữ tâm tình đột nhiên kích động lên hào đ ồ đệ sư phụ đến giúp ngươi ngươi là bình thủy phủ vị kia b ả y nén hương kể chuyện tiên sinh họa sĩ hỏi thăm đến họa sĩ lao viên cái này phương lễ độ viên bất ngữ cùng họa sĩ làm xong chào hỏi ba một tiếng mợ có xếp lạnh lùng nói với phong mạc ngôn phong sư huynh hai ngày trước ngươi chuyên môn đi bình thủy phủ nói có người muốn giết ta đổ đệ ta làm sao cũng không nghĩ đến giết ta đổ đệ người lại là ngươi chương hai trăm ba mươi nhân gian không khoảng cách một chương hai trăm ba mươi nhân gian không khoảng cách một sư đ ệ chớ trách ta chu huyền không thể giữ lại hắn xông họa quá lớn giết hắn ngươi lại giết ta chính là ta cho ngươi b ồ i tội phong mạc ngôn thấy viên bất ngữ ngược lại thiếu mất chút dương cung bạt kiếm bầu không khí nội tâm chỗ sâu nhất hắn từ đầu đến cuối đọc lấy viên bất ngữ tình nghĩa là môn có lẽ đã vượt qua t ì n h đồng môn đồ đệ của ta xông ra cái gì họa hắn làm sự tình thứ nào bất công đạo viên bất ngữ trong tay thước gõ đã cất vang bày ra m ộ t cảnh viên sư đệ tỉnh quốc thế giới này tựa như một tòa tháp cao trong tháp cất giấu các loại bẩn thiệu chứng cứ có một trùng sáng chiếu vào trong tháp đem những này dơ bẩn đem ra công khai thế là cái này trùng sáng liền có chính hắn tội ác chu huyền chính là chỗ này một trùng sáng để bẩn thiệu tháp tiếp tục dơ bẩn xuống dưới không tốt sao để chính nó hư tối bản thân r á nát thuận theo tự nhiên một chút đó chính là thiên đạo vì cái gì muốn để tháp trở nên sạch sẽ tại sao phải ngẫu nghịch thiên đạo phong mạc nôn cuối cùng vài câu cơ hồ là gầm thét chờ vừa mới nói xong thân hình liền đột nhiên biến mất n g á y mắt sau đó hắn đã xuất hiện sau lưng chu huyền q u ạ t xếp đối chu huyền bên phải xa hai thước lỗ hổng đâm tới rõ ràng không phải hướng phía người đâm nhưng chu huyền lại cảm nhận được lớn lao uy hiếp bí cảnh bên trong bốn người nào phát ra tiếng đảo đem hắn cảm giác lực thôi động đến rồi cực hạn cảm giác lực thông thần có thể tự phát cảm ứng nguy hiểm cảm giác lực cũng sẽ làm ra khẩn cấp tránh hiểm giác mã bị thôi động chu huyền t u ấ n di đến dưới này mà hắn cái cổ vị trí bị một thành quả xếp đâm trúng phong sư h u n h ngươi xem phá ta một viên bất ngữ liên tục kích vang thức gõ ba lần bày ra tam trọng mập cảnh đệ nhất trọng mập cảnh là núi cao vách đá vô cùng vô tận bờ biển dựng lên một tòa kỳ cao đáng ngầm nếu là vào mộng liền cảm giác bản thân tiến không thể vào lui không thể lui chỉ có thể ở tại vách đá phía trên đệ nhị trọng mập cảnh là đầm lầy c h i hải vô tận trong vùng đầm lầy người như đạp đi lên hành t ẩ u cực kỳ gian nan đệ tam trọng mập cảnh là vạn dòng l i ệ t diễm người ở trong đó liền sẽ cảm giác quanh thân nóng rực hình như có chân hỏa thiếu đốt tam trọng mập cảnh đều là viên bất ngữ lấy bẫy nén hương cấp độ bày ra chẳng những tìm không thấy sơ hở thân thể cũng sẽ có chân thật cảm giác vách đá cao hiểm không nhường ngươi đi lại vậy ngươi liền đi không n ú ố t nít được đầm lầy vũng bùn nhường ngươi hành tẩu gian nan ngươi liền thật sự hành tẩu gian nan đáng sợ như vậy mậu cảnh thậm chí có thể vây n ố t tám nén hương nhân gian b ả n thần lại lồng không ngừng g h y hương h ỏ a phong tiên sinh hán tại tam trọng trong mậu cảnh cực nhanh cất bước mỗi một bước dâm đến đều có thâm ý trước hai bước bước ra núi cao vách đá lại một bước đạp lên trong đầm lầy cứng rắn nhất địa phương sau đó xê dịch nửa bước liền triệt để từ viên bất ngữ tam trọng mậu cảnh bên trong đi ra sư lệ ngươi đừng quên đương thời sư phụ tháng bốn bả bảy nén hương ngậm cảnh có thể vây được những người còn lại lại nuốt không được ta phong mạc nôn phong tiên sinh này là liền giống một trận gió là gió liền vô hình vô chất ai có thể né tránh được một trận gió ai có thể ngăn được một trận gió thậm chí không có ai biết gió là từ đâu thổi tới trừ chu huyền viên bất ngữ tam trọng ngậm cảnh mặc dù bị phong mạc nôn tùy tiện thoát khỏi nhưng là tiêu hao mấy cái chớp mắt thời gian chu huyền cũng không còn chậm trễ công phu thừa dịp cái này lỗ hổng khiến người não cảm giác lực cùng mình cộng minh thần hồn dạo đêm dạo đêm sau cự nhân hôn phách nào vào phong mạc nôn trên thân đem nồng nặc cảm giác lực đem hắn che phủ chặt c h ặ cảm giác lực vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có cho dù là phong tiên sinh vậy đem hắn nội t ì n h tại thời gian cực ngắn bên trong giỏ xét ra tới trong thân thể của hắn có một hám mồm cái miệng đó phản phất có thể ăn mất và vật có rất mạnh dị quỷ phật tính khí tước kia là thực vi thiên chu huyền là dùng ngăn qua phật khí người đối mặt t ỉ n h quốc phật khí so với thường nhân càng có kiến thức cho nên tại chu huyền cảm nhận được tấm kia miệng rộng về sau liền triệt để xác định phong mạc n ô n chính là người quẻ đường chủ sau lưng liên tiếp chính là dị quỷ thực vi thiên chỉ là tựa hồ có chút khác thường chu huyền giết qua pháp y đường chủ lão đao bà tử lão đao bà tử sau khi chết thể nội cũng không có dị quỷ tồn tại nhưng phong tiên sinh trong thân thể có thực vi thiên hắn là thực vi thiên chân mạnh như vậy dị quỷ còn cần chân sao phong sư m i n h c h ắ c không được ngươi gãy hương về sau y nguyên có như thế chiến lược mạnh mẽ nguyên lai、like、ngươi cho thực vi thiên làm chân rồi thực vi thiên sống ba mươi tuổi dị quỷ trưởng thành cần thời gian nhất một cái sống ba mươi tuổi dị quỷ các lớn du thần ti đều bắt giữ không đến tung tích của nó cái này dị quỷ đ ạ h ạ n đại thể đến rồi cái gì cấp độ có thể nghĩ phong tiên sinh bây giờ bị viên bất ngữ và trần hắn là thực vi thiên chân trang diện bên trên ba người đối với lần này tâm tình không đồng nhất chu huyền chẳng qua là cảm thấy phong tiên sinh khó có thể đối phó đồng thời cũng đúng thực vi thiên còn cần chân biểu thị nghi hoặc họa sĩ thì tất cả đều là nghi hoặc hắn là cốt l a o hội thần t r ư ớ c đối với thần bí học nói có xâm nhập liên quan đến liên quan tới dị quỷ hắn biết được một cái quy luật mới sinh dị quỷ không có chút nào năng lực hành động c ầ n chân tại dị quỷ dài đến một ư ơ i tuổi trở lên thời điểm thực lực đã rất mạnh bình thường là không c ầ n chân mà dài đến ba mươi tuổi dị quỷ thực lực đã là nhân gian bậy nén hương trở lên cường đại như thế chân ngược lại thành rồi hắn liên lụy thực vi thiên đến cùng xuất phát từ nguyên nhân gì lại còn c ấ n chân viên bất ngữ lại sắc mặt tâm trầm có loại giận hắn không tranh cảm giác q u á t lớn lấy phong tiên sinh ngươi có phải hay không đã quên ba mươi năm trước bình thủy phủ sông hồi lang là ai tại trận kia đại hạn t hai bên trong gây sòng gió là ai đem ngươi người một nhà đều cho thai họa trí tử chính là thực vi thiên gia cựu vẫn còn ngươi vậy mà cho thực vi thiên làm chân thực vi thiên cứng rắn đưa ngươi biến thành một con chó sư đệ ai nói sau lưng liên tiếp lấy dị quỷ liền nhất định phải cho dị quỷ làm chó thực vi thiên nó bây giờ mới là một con chó tan g ô i phong tiên sinh cho tới thực vi thiên lại có chút kiêu ngạo lên ta gãy hưng ơ hỏa nhưng là ai bảo ta nuôi tới thực vi thiên rồi sư đệ nha ta khuyên ngươi vẫn là để mở người kể chuyện một cảnh ở đâu là đ ả o lên c ạ m bẫy ở đâu là chạy trốn đại lộ ta so ngươi tinh tưởng phong tiên sinh nói ngừng ở đây cũng không nói thêm nữa nói nhảm hắn hôm nay mục đích tới nơi này chính là giết chu huyền người nào cản trở lấy đều không được dưới chân hắn sinh phong thân hình lần nữa biến mất lại lợi dụng hắn giữa thiên địa cất tốc đi đâm giết chu huyền chu huyền tự nhiên không sợ hắn cường đại cảm rất lực vậy mà ngoài ý muốn khắc chế phong tiên sinh tốc độ nhưng lần này chu huyền giáp mã có tác động né t r n dụng hắn thuấn di lui lại mấy chục bước mà phong mạc ngôn quán xếp duy trì hướng phía trước đâm tới động tác phiến trên ngọn còn dính lấy điểm điểm vết máu hai người lại giao thủ một lần mà họa sĩ cùng viên bất ngữ thậm chí cũng không có kịp phản ứng phong tiên sinh thật sự là quá nhanh dưới chân hắn giống đạp lên một cơn gió lớn mắt người hoàn toàn nhìn không rõ ràng thân hình của hắn bất quá mắt người nhìn không rõ ràng sự vật cảm giác lực lại có thể chu huyền chẳng những nhìn rõ ràng thậm chí còn cùng phong tiên sinh qua một chiêu chiêu này giang x ư ơ n g cùng quán xếp đối đầu nhìn trang diện tự nhiên là chu huyền ăn phải cái lô vốn trên cổ của hắn có một đạo cực nhẹ hơi vết thương dịn ra điểm điểm vết máu mà phong tiên sinh quán xếp chỉ là tại đón đỡ giang x ư ơ n g thời điểm mặt quán xuất hiện một đạo vết lõm nhưng cái này đạo vết lõm lại làm cho chu huyền nhìn ra rất nhiều đồ vật hắn cho rằng Cùng phong tiên sinh ít nhiều này đ có h chút thiệt n Hán. hại bé thất vọng bản lãnh của hắn chín thành chín đều ở đây trên chân của hắn thiên địa cất tốc để hắn có thể ở tỉnh quốc cựu phủ bên trong tới lui tự nhiên chính là bởi vì có cái này lịch thiên tốc độ phong tiên sinh đem bước chân trầm dần vòng quanh chu huyền đi tới đi được gọi là một cái dạo chơi nhà nhã hắn còn đang suy nghĩ lấy biện pháp như thế nào giết chết chu huyền chương hai trăm ba mươi nhân gian không khoảng cách hai t r ư ơ n g hai trăm ba mươi nhân gian không khoảng cách hai họa sĩ cùng viên bất ngữ vậy lần nữa tích xúc lực lượng nghĩ đến như thế nào bắt được phong tiên sinh nhưng chu huyền lại phất phất tay ra hiệu hai người đừng nhúc nhích về sau hắn chỉ vào phong tiên sinh trong tay q u ạ t xếp nói với viên bất ngữ sư phụ nhìn một cái người tốt lắm sư huynh cây quạt cấp trên có bị ta giang sường đánh ra đến v ế t lóm viên bất ngữ lúc này mới nhìn qua nhưng phong tiên sinh sợ lộ ra sơ hở đã sở trường chặn lại rồi v ế t lóm người tốt lắm sư huynh hắn chính là đơn thuần tốc độ nhanh trên tay cây quạt cũng không nhận được quá nhiều hương hỏa gia trì mặt ngoài mềm đến vô cùng chu huyền điểm ra phong tiên sinh sơ hở họa sĩ thuận chu huyền lấy mạng đổi lấy sơ hở tỉ mỉ nghĩ lại liền rõ ràng phong tiên sinh thủ đoạn đến từ đâu phong tiên sinh ta nghe viên tiên sinh giả ngươi gãy qua hương trước kia làm ấy nén hương người kể chuyện a bảy trụ ta sư huynh này tu h hành người kể chuyện đạo hạnh thiên tư là nhất đ ẳ n g cao viên bất ngữ đối phong tiên sinh tình cảm cực phức tạp hai người không ngừng sư xuất đồng môn đơn giản như vậy hắn cùng phong tiên sinh là từ nhỏ bạn chơi hai người bái chính là một cái sư phụ dựa theo tuổi tác sắp xếp lớn nhỏ phong mạc n ô n là nhị sư h u n h viên bất ngữ là tứ sư đệ bất quá sư phụ chọn chúng phong tiên sinh là xem như truyền nhân bồi dưỡng chọn chúng viên bất ngữ chỉ là vì để hắn làm phong tiên sinh bồi tay có một lần sư phụ uống rượu say thậm chí hướng phong tiên sinh giảng ra tình hình thực tế nói con người của ta từ nhỏ liền nhìn thấy bản thân mệnh số ta cả đời chỉ có thể thu một cái chân truyền viên bất ngữ t i ê n tư thượng dai nếu là không có ngươi hắn chính là ta chân truyền nhưng là có ngươi ở đây hắn đợi này chỉ xứng tầm thường vô vi phong tiên sinh cùng viên bất ngữ tình cảm cực sâu viên bất ngữ không bị tính cách cổ có ấy sư phụ nhìn chúng hắn liền mình làm nổi lên sư phụ vụ trộm truyền thụ viên bất ngữ người kể chuyện thủ đoạn có cái tầng quan hệ này tại phong tiên sinh mới dám nói viên bất ngữ là hắn dạy mà viên bất ngữ cho dù là hiện tại đều rất khâm phục sư huynh b ả n sự, sự. gãy hương trước đó là bảy nén hương hỏa trách không được ngươi có thể nuôi được rồi thực vi thiên họa sĩ n ắ m trong tay ở một đám lửa nói nhân tu hương hỏa thân thể tinh thần cũng ở đây tăng cường ngươi đem hương hỏa g â y về phía sau thân thể tinh thần vẫn là bảy nén hương tiêu chuẩn cho nên ngươi cứng rắn thân thể cùng cường đại tinh thần liền trở thành thực vi thiên lao tù không phải bây giờ thực vi thiên cần muốn ngươi làm chân mà là thực vi thiên không thể không khiến ngươi làm chân hắn lại bổ sung Thực một h chỗ n nào đầu ba mươi tuổi dị quỷ lực lượng đều dùng tại một nén hương bên trên tự nhiên thu được lịch thiên mà đi thiên địa cất tốc họa sĩ một phen phân tích hoàn toàn điểm chúng phong tiên sinh mệnh môn phong tiên sinh nợ nụ cười khổ dứt khoát vậy không che lấp quạt xếp bên trên vết tích hướng họa sĩ nói ngươi phân tích được đại thể đều đối nhưng có một cái điểm ngươi lại không nhìn tấu gãy hương đối với sở hữu t ẩ u âm b á i thần người đều là một cái ác n g ộ n g nhưng ta gãy qua về sau mới biết được gãy hương có thể là một người tân sinh phạm là đường khẩu đều như toan tu đến chín n h n nhang nắm giữ bản môn chín loại thủ đoạn mà ta gãy hương về sau cái thứ hai hương hỏa có d i biến có thể chuyên tu một tầng thủ đoạn đem tầng này thủ đoạn tế luyện đến cực hạn ta bây giờ là nhân gian không khoảng cách chín loại thủ đoạn chính là thật sự c ư ờ n g đại một tầng thủ đoạn chính là thật sự nhỏ yếu t ặ n mà không tinh mới là giang hồ đại họa phong tiên sinh giảng ở đây k i n h bị liếc qua chu huyền cười lạnh nói t u đoạn đi chín cái đường khẩu mỗi cái đường khẩu chín loại thủ đoạn như thế nhiều thủ đoạn rốt cuộc là cái gối t h e o hoa vẫn là thiên địa cực điểm theo ta thấy đến thật đúng là khó mà nói có đúng hay không gối t h e o hoa ngươi nhìn một cái liền biết chu huyền như là đã nhìn ra phong tiên sinh thủ đoạn hắn liền ý tưởng ra như thế nào đối phó phong tiên sinh biện pháp chỉ thấy hắn thúc giục cao lót chủ động hướng phong tiên sinh khởi s ư ớ n g tập kích bất ngờ thân hình nháy mắt liền di động đến rồi phong tiên sinh trước mặt cảm giác lực thao túng răng sướng hướng phía phong tiên sinh lăng không đâm tới phong tiên sinh dưới chân khẽ động liền biến thành một trận gió lôi giữ đến mấy chục bước có hơn chu huyền giáp mã lại cử động g i a ngược s ơ n lăng không tới. Phong tiên sinh lần nữa rời xa. Hai người một cái dựa vào nhân gian không khoảng thuần hứng、gì. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà ai cũng không g giáp gì. tiếp tục tới. một một thời, rời Hai cái cái hai ai chiếm cách, lúc đâm đ mã mà vào vào xa. rửa rửa ư vậy lại ợ Ngược i lục l gì. là đem viên bất ngữ nhìn được sửng sốt hắn nhìn thấy đồ đệ cùng sư m i n h hai người phảng phất đã vượt ra phát tắc ở nơi này lớn như vậy trong thính đường một giây t r ư ớ c xuất hiện ở sân khấu bên trên một giây sau liền chiến đến rồi bên cửa hắn tự cho mình thị lực khỏe mạnh lại theo không kịp hai người chiến đấu lúc này họa sĩ cuối cùng ra tay rồi hắn cùng với phong tiên sinh nơi tay đoạn thuộc tính bên trên có chút tương tự hắn có thể vận chuyển không gian phát tắc xé rách không gian cũng có thể thu hoạch được cực kỳ khủng bố tốc độ phong tiên sinh ta đến cùng ngươi đ ố i một chút họa sĩ ngang tay tại trước ngực đột nhiên vung ra đạo diễm hỏa đem không gian xé rách thân hình của hắn biến mất sau đó m ư ợ k h ắ c liền tại phong tiên sinh trước người đi ra lại nâng một đám lửa đốt hướng phong tiên sinh trước có đạo diễm hỏa sau có giáp mã thuấn di sau giang s ư ơ n g phong tiên sinh liền có chút chống đỡ không được đồng thời hắn vệ sinh ra giết không được chu huyền suy nghĩ chu huyền đối với ta có chút khắc chế phong tiên sinh dùng hắn thiên địa cất tốc tại minh giang phủ tung hoành gần ba mươi năm thống khổ gì phải hắn lấy quỷ mị chi thái tiếp cận về sau một thanh quả xếp xuyên thủng hắn mi tâm sau đó vận dụng thực vi thiên dị quỷ chi lực bắt hắn t h ầ n hồn cho tới bây giờ đều là mọi việc đều thuận lợi bây giờ một cái họa sĩ lĩnh ngộ không gian p h á p tắc một cái chu huyền có cực mạnh cảm giác lực có thể bắt được xuất thủ của hắn đi sau mà tới trước nhẹ nhõm tránh thoát do gấp kéo ở phong tiên sinh có mới tác chiến mạch suy nghĩ hắn rất tự tin chỉ cần hắn muốn chạy liền không ai ngăn được hắn càng tự tin họa sĩ không gian phát tắc không có hắn nhân gian không khoảng cách mau lẹ chu huyền ta thừa nhận giết ngươi rất khó nhưng là giết ngươi bằng hữu hẳn không có khói như vậy à ngươi là trọng tình nghĩa người đông thị giữa đường ngươi có rất nhiều bằng hữu ta để b ọ n hắn một cái tiếp theo một cái chết trước mặt ngươi phong tiên sinh nói đến chỗ này xoay người hướng phía trước bước ra một bước bóng người liền biến mất không gặp tiểu tiên sinh chớ hoảng sợ ta đi ngăn hắn họa sĩ xé rách không gian đuổi theo kia phong tiên sinh sư phụ ta đi giúp họa sĩ chu huyền nói xong liền muốn kêu gọi bí cảnh bên trong náo người muốn lấy dạo đêm đi phụ trợ họa sĩ huyền tử ngươi chờ một chút viên bất ngữ gọi lại chu huyền trên mặt lại là vẻ giụa làm sao chu huyền hỏi ai ta tuyệt đại đa số mộng cảnh nuốt không được phong sư minh nhưng ta biết do hắn mệnh môn ở nơi nào ta lại cũng không biết rõ c o nên n hay không dùng viên bất ngữ có một đạo mộng cảnh chỉ cần tế ra phong mạc n u ô n tuyệt đối xuất không ra trận kiêm mộng nhưng là hắn vẫn luôn không đành lòng dùng sư phụ đừng nghĩ như vậy kia họ phong nhiều điên à đâu không lại ta còn muốn đi g i ế t ta bằng hữu đối với dạng này người không dùng nói cái gì đạo nghĩa ai đồ đệ ngươi có thể d ạ n đêm nếu có thể đuổi được hắn liền sử dụng ra ngươi người kể chuyện thủ đoạn đối với hắn sinh mộng viên bất ngữ tiến tới chu huyền bên h a i đem mộng cảnh chi tiết giảng cho hắn nghe chu huyền càng nghe càng nhữ mày c h ắ c không được viên bất ngữ không nguyện ý đối phong tiên sinh sử dụng trận kia mộng cảnh giấc mộng này s á c thực thất đức song phương không phải r ế t cả nhà huyết hải thâm cửu đều dùng không được độc gác như vậy thủ đoạn giấc mộng này chi tiết người ghi nhớ sao ghi nhớ rồi đi thôi viên bất ngữ sau khi nói xong liền ngồi ở trên một chiếc ghế dựa thân hình vậy bắt đầu trở nên ảm đạm rồi chút cổng gỗ truyền tống chi pháp có nó tiếp tục thời gian thời gian vừa đến thân thể sẽ triệt để trong suốt tổ thụ liền sẽ đem kéo về chu huyền mắt nhắm lại lấy dạo đêm tư thái. hóa thành mơ hồ cự nhân đuổi theo phong tiên sinh viên bất ngữ nhìn qua ngu ngơ tại nguyên chỗ chu huyền càng xem càng hài lòng bây giờ chu huyền đã không phải là mới vào đường khẩu lúc người kém cõi phong sư huynh lấy nhân gian không khoảng cách cực hạn tốc độ không phải cũng không có ở trên người hắn chiếm được quá nhiều tiện nghi sao đồ đệ sư phụ đấu không lại sư huynh chỉ có thể ở nơi này cho ngươi dạo đêm sau thân thể hộ hộ pháp chương hai trăm ba mươi mốt nhật du c h i cảnh một chương hai trăm ba mươi mốt nhật du tri cảnh một mới vừa rồi còn náo nhiệt trong t i n g đường bây giờ chỉ còn lại viên bất ngữ cái này cô độc lão nhân tại minh giang phủ rộng lớn trong thiên địa phong tiên sinh họa sĩ chu huyền đều ở đây lấy vượt qua nhân gian tốc độ điên cuồng cắn xé đông ba đường phố nát nhà ngói c h ở sau đó vị trí lại thay đổi tây giang đường tiệm cổ trang chu huyền hiện tại chính là họa sĩ thịt người hướng dẫn nếu là so với tốc độ phong tiên sinh xác thực được cho một ngựa đi đầu hắn là nhân gian không khoảng cách so với gió còn muốn mau lẹ họa sĩ lợi dụng không gian p h á p tắc về sau tại tuyệt đối phương diện tốc độ cùng phong tiên sinh không thua bao nhiêu nhưng là hắn phát tắc có trí mạng thiếu hụt hắn tại mặt khắc một tầng trong không gian tiến lên đối với minh giang phủ hiện thực không gian nằm chắc độ không đủ nói trắng ra là hắn giống tại trong sương mù đi đ ư ợ c người dù là thị lực lại tốt cũng là bị sương mù say mê con mắt phương hướng cảm sẽ có chút thiếu thốn làm không được phong tiên sinh như vậy linh hoạt chu huyền dạo đêm tại tuyệt đối phương diện tốc độ rơi ở phía sau phong tiên sinh một bậc muốn đuổi theo không có gì hy vọng có thể không bị rơi xuống đã là may mắn cũng may phong tiên sinh tại minh giang phủ bên trong phạm tội phủ thành mặc dù lớn nhưng ở ba người cực tốc trước đó lộ ra không phong phóng rồi địa phương không lớn cực tốc ưu thế phát huy ngược lại có hạn chế cho dù phong tiên sinh tuyệt trần dáng người nhưng hắn tại truy kích triệu vô nhai vân tử lương mấy cây số truy kích chiến bên trong đoạn ở tiên cơ cơ hội cũng liền ngắn ngủn mấy cái chớp mắt tại chu huyền trở thành họa sĩ hướng dẫn về sau mấy cái này chớp mắt thời gian cũng bị cực điểm áp xúc hắn còn đến không kịp xuất thủ họa sĩ đạo diễm hỏa liền đến phong tiên sinh hương h ỏ a thủ đoạn là có mệnh m ô n hắn lấy thực vi thiên lực lượng chỉ tu ra một nén hương hỏa cái này nén hương lửa để hắn nhân gian không khoảng cách nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn không có quá nhiều năng lực phòng ngự muốn công đối thủ cũng chỉ có thể dựa vào quả xếp đâm vào đối phương chỗ yếu lấy thực vi thiên dị quỷ tri lực thu nạp đối phương hồn phách tới giết người cho nên phòng ngự của hắn cơ hồ là không tiến công thủ đoạn vậy muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nương tựa theo thiên địa t ấ c tốc hắn có thể hoàn thành điên cuồng đâm giết là bởi vì những người kia phản ứng không kịp tốc độ của hắn nhưng chu huyền cùng họa sĩ đều không e ngại phong tiên sinh chu huyền có siêu cường sức cảm ứng lại có giếng máu cải tạo thần hành giáp mã kề bên người họa sĩ thì có thể giấu ở mặt khác một tầng trong không gian tốc độ ngươi tại nhanh cũng chỉ có thể tại nhân gian hành tẩu nhưng ta không ở nhân gian ngươi có thể làm gì được ta phong tiên sinh ngươi là lệch khoái tài bất quá cái này l ệ ra nhường ngươi có khắc tinh ta, bất quá hai nén hương mà thôi ngươi đây đều giết không được làm sao đương đường chủ ba người cực tốc truy đuổi ai cũng cầm ai không có cách x o n g phương một t r ư ớ c một sau chu huyền liền bắt đầu miệng p h u n r á c rời lời nói cho phong tiên sinh tạo thành trên tinh thần ô nhiễm chu huyền chờ ta đem ngươi bằng hữu cái này tiếp theo cái kia giết chết thời điểm ngươi không muốn tìm ta cầu xin tha thứ ngươi n g ó n nó một người này không giết chết trước uy hiếp lên thủ hạ ngươi những cái kia người què cũng không có thiếu bị ta chặt cầu vương là ngươi người a chật c h chết được lao thảm mộng xuân cũng là ngươi người a còn không phải ta cho nàng bước đ i rồi gần nhất ta tìm bước lão thanh hoàng v h nữ tam đại đường khẩu liên hợp đem ngươi người, người quẹ người bắt bắt giết thì giết trong lòng ngươi hẳn là rất khó chịu a muốn đổi ta ta cũng khó qua xây lớn như thế một cái đường khẩu minh giang p h ủ có thể xếp thứ bốn thậm chí có thể ẩn ẩn cùng vũ nữ địa vị n g a n g nhau nói mất thì mất ta muốn là đường chủ đem đường khẩu mang thành cái dạng này còn không nghĩ đến đi cứu huynh đệ của mình dựa vào nhân gian không khoảng cách đi đánh một trận hoàn toàn không thắng được chiến đấu ta còn tính cá nhân sao ngươi đạp mẹ nó nói ít vài bà câu đi đại ẩn ẩn tại thành thị phong tiên sinh trong minh giang phụ ẩn cư gần ba mươi năm ngày bình thường thế nhưng là đầu bài người kể chuyện ai thấy hắn không phải hảo ngôn hảo ngữ cái nào chịu tội loại vũ nhục này chu huyền tại minh g i a phủ ta có rất nhiều lần cơ hội giết n g ư ơ i không giết n g ư ơ i là quý tải đấu không lại liền nói quý tải cái kia thiên không phía trên hai mươi bốn tôn thần minh cấp ta từng cái đều quý tải dù sao ta cũng giết không được sao phong tiên sinh á khẩu không trả lời được nói dối sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đao trong mẹ tọa h l y hắn đã dùng hành động của mình chứng minh hắn xác thực giết không được chu huyền thậm chí cái này đáng chết hai nén hương người kém cỏi lại còn có thể thôi động giáp mã cùng răng xương p h ả n kích tại từ trước đến nay có chút ngạo khí phong tiên sinh trong mắt bị như thế bình thường hương hỏa p h ả n kích dù là không bị tổn hại gì vậy tuyệt đối là vô cùng nhục nhã ta sẽ đi ngay bây giờ giết ngươi bằng hữu ta xem một chút miệng của ngươi có đúng hay không còn như thế cứng rắn phong tiên sinh hướng phía trước một cái dậm chân liền xuất hiện ở đông giang đại đạo tổ sư ra ra chúng ta thật không quay đầu đi giúp chủ thuê nhà cái kia người kể chuyện k h á i hung triệu vô nhai chính mở ra một đài đẹp đặc biệt xe con đài này xe là hắn mang theo vân tử lương rút lui thời điểm thì mẹ tỏ g ọ lì ca linh bạch q u a n mượn dù sao vân tử lương cho hắn dặn dò chính là chúng ta hiện tại liền chạy chạy càng nhanh hơn càng tốt người hai cái đuổi làm sao hơn được xe hơi nhỏ không giúp được cái kia người kể chuyện nhìn hắn thủ đoạn đạo hạnh không giống như là cái người kể chuyện tốc độ cực nhanh chúng ta ở lại nơi đó chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì chủ thuê nhà còn không có ta hương hỏa cao đâu hắn không phải cũng ở nơi đó sao triệu vô nhai nói vậy ngươi có tiểu chu thần hành giáp mã sao ngươi có thể dạo đêm sao vân tử lương cho triệu vô nhai một cái c ố đầu nói có minh giang phủ đệ nhất thần trước tại tiểu chu bên kia hẳn là sẽ không xảy ra chuyện chúng ta hiện tại muốn chạy được rất xa để tránh bị cái kia người kể chuyện bắt đến xem như uy hiếp tiểu chu tay cầm đối với cái này loại sự tình vân tử lương có kinh nghiệm phong phú kia hướng chỗ nào mở hướng minh giang phủ biên giới mở đi thêm về phía trước mở chính là đông giang đại đạo qua đại đạo liền lên cầu lớn lại mở liền tiến vào minh tây khu minh giang phủ bị rộng lớn minh giang cách thành rồi hai cái khu vực minh đông cùng minh tây vậy liền đi thôi càng xa càng tốt vân tử lương thúc giục nói trên xe trừ bỏ hắn cùng triệu vô nhai còn có tiểu phúc tử một hoa thúy tỷ cái này người c ả xe từ cái nào đó góc độ g i ả g đều là chu huyền m ệ n h môn xe đang nhanh chóng thúc đẩy ly minh giang phủ trung tâm càng ngày càng xa đèn đường đều thưa thất rất nhiều người đi đường càng là nhìn không thấy hoang vu cảm giác ngược lại là trên xe đám người thuốc căn thần thúy tỷ có chút ảo não nói đều tại ta ta muốn không đến mẹ tỏ bỏ ly liền gặp không được cái k i a người kể chuyện ai nha đừng hướng trên người mình tìm nguyên nhân hắn chính là hướng về phía tiểu chu đi hôm nay không tìm chúng ta phiền phước ngày mai cũng được tìm không tránh khỏi vân tử lương chấn an xong thúy tỷ về sau lại cho triệu vô nhai một cái gó đầu hỏi nhai tử ta phát hiện ngươi không thích hợp à, ngươi lần đầu tiên tới minh giang phủ vì cái gì đối minh giang phủ quen thuộc như vậy mà lại ngươi sẽ còn lái xe cái này năm tháng bên trong lái xe thế nhưng là cái hiếm lạ kỹ năng tuyệt đại bộ phận người đừng nói lái xe ngồi đều không ngồi qua tổ sư ra ra chúng ta tầm l o n g một mạch thường xuyên ra ngoài tầm l o n g lộ trình đã xa lại gian uy cho nên ta có thời điểm thật chỉ là có đôi khi ta sẽ lái xe ra ngoài tầm l o n g bớt đi không ít c ư ớ c lực không nói còn có thể khắp nơi đi dạo nhìn một cái lạ lẫm địa vực phong thổ a vân tử lương hắn sửng sốt không nghĩ tới tầm lòng còn có thể lái xe tìm Tổ sư ra ra thời đại thay đổi dựa vào chân đi đường rất mệt mỏi đặc mẹ nó tấm long đường khẩu là thế nào nuôi ra ngựa như thế cái công tử thiếu ra minh giang phủ ta quen thuộc nguyên nhân nhà kỳ thật ta đi đông thị đường phố trước đó cưới ta đại hắc khắp nơi đi dạo mấy ngày ăn ngon uống ngon chơi vui đều đùa bỡn mấy lần vậy ta muốn hỏi ngươi ngươi tới minh giang phủ thật sự là cưới con l ừ a đến cái k i a c có thể được không xa như vậy con đường không đem ta đại hắc đi chết rồi ta là thuê một cỗ xe tải đem lớn vận đen tới được ra cửa bên ngoài muốn đối bản thân tốt một chút triệu vô nhai lời nói để vân tử lương không biết từ đâu tiếp lên hắn vậy rốt cuộc biết vì cái gì nhai tử mới đến đông thị đường phố liền thoa lên minh giang phủ phấn làm được băng xạ dầu ngươi đối với mình thật tốt đây này vân tử lương quyết định hôm nay lần này sự lắng lại về sau muốn cho triệu vô nhai tìm một chút nếm mùi đau khổ không có đau khổ cũng muốn sáng tạo đau khổ công tử ca phái đoàn sao có thể tìm được đến lớn long hai người đang nói chuyện xe đã tiến vào đông giang đại đạo cách cầu lớn minh giang không xa triệu vô nhai chính nhàn nhã lái xe đông nhiên cửa sổ xe bên cạnh xuất hiện một bóng người c h í nhưng là lỷ mẹ tỏ lỷ sân khấu bên trên bỏ sân bên n khấu kia người sợ, ra ra rồi, cái g ờ i kể c h u y ệ Hắn nhai đến n rồi. Triệu r t vô o lúc là chút đúng chúng có cái chuyện, nhất hoảng nói này người kể chuyện, muốn bắt bọn hắn khai đào. Nhưng thời thật khai tổ bắt rồi, đao. sợ, sư bị ra ra kể phong tiên sinh bóng người cũng chính là xuất hiện một s á t n a liền biến mất tại chỗ sau đó một đoàn đạo diễm hỏa lơ lửng ở bên cạnh cửa sổ phong tiên sinh còn đến không kịp xuất thủ liền bị theo sát phía sau họa sĩ dùng đạo diễm h ỏ a bước lui tại mười mấy giây sau phong tiên sinh xuất thủ lần nữa ý nguyên bị b ớ c lui đời này không có đánh qua như thế bất t ứ trận phong tiên sinh bất dĩ chỉ được tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh biến mất lặng chờ lần tiếp theo xuất thủ cơ hội tốt một cái dạo đêm chỉ đường một cái không gian hành tẩu hai người bọn họ phối hợp được càng ngày càng ăn ý sư tổ ra ra k i ế n g ư ờ i kể chuyện sao có thể đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất tốc độ nhanh đến rồi cực hạn nhân gian vạn giảm đối với hắn tới nói tương đương với không có khoảng cách vân tử lương nhắm mắt minh tưởng lên ước chừng hai ba giây sau hắn mánh đem cửa sổ xe quay xuống hướng về phía bên ngoài hô cái kia người kể chuyện hắn dùng thủ đoạn không phải tỉnh quốc thủ đoạn tỉnh quốc cực tốc chi pháp càng nhiều cùng loại họa sĩ loại kia là đúng không gian pháp tác lợi dụng nào có dựa vào người tự thân thể phách liền có thể chạy nhanh như vậy chu huyền họa sĩ như cũ tại truy đuổi phong tiên sinh hai người bọn họ nghe tới vân tử lương l ờ i nói liền nghĩ đến bản n h ư ợ c phật quốc không phải tỉnh quốc thủ đoạn đó chính là phật quốc thủ đoạn chu huyền trợn nhớ tới thực vi thiên vừa mới tại tỉnh quốc xuất sinh thời điểm liền mượn danh nghĩa phật di l ạ c tên tuổi tại bình thủy phụ sông hồi làng gây sóng gió thực vi thiên chính là từ phật quốc đến chu huyền tại biết rõ bản n g ư ợ phật quốc về sau trong lòng liền ẩn ẩn đã đoán ba trăm năm đến bàn ngược phật quốc không phải chỉ một lần giáng lâm bọn hắn đang không ngừng thẩm thấu tình quốc chỉ là thanh thế không giống lần thứ nhất như vậy to lớn như thế suy đoán cũng là có nguyên nhân hắn tại bình thủy phụ thời điểm liền từ viên bất ngự trong miệng biết được tình quốc phật môn cao tăng địa vị rất cao trong giang hồ hành tẩu nếu là đường khẩu sống mái với nhau không nên náo h ra động tinh quá lớn sẽ không bị du thần ti nhìn chăm chú vào nhưng là một khi giết tăng liền sẽ bị du thần ti bắt giữ chương hai t r ư ơ nhật du tri cảnh h chương 231, nhật du tri cảnh h i đã từng chu huyền không cảm thấy khắc thường bởi vì hắn đương thời đối tỉnh quốc không hiểu rõ từ khi hắn lĩnh ngộ hai mươi bốn phó thần minh đồ về sau liền phát giác có vấn đề bầu trời phía trên hai mươi bốn tôn thần minh cấp tại thất diệp tôn giả bị tức đoạt vị trí về sau liền chỉ có một tôn đại phật rồi tỉnh quốc thần quyền trí thượng thiên thần địa vị trí cao thiên thần phía dưới chính là thần minh cấp hai mươi bốn tôn thần minh cấp vẹn vẹn có một tôn đại phật phật g i a địa vị lại vượt trên cái khác sở hữu giang hồ đường khẩu phật g i a địa vị như thế cao là giải thích không thông nhưng có bản nhược phật quốc giáng lâm chu huyền liền có thể lý giải rồi hẳn là tỉnh quốc bên trong có thật nhiều phật quốc mật h á m thông qua các loại thẩm t ấ u tuyên truyền lại hoặc là có những thứ khác hành động cứng rắn đem phật ra danh khí địa vị đ ể cao để phật được rồi lòng người phật liền được rồi hương hỏa thiên thần chính là nhân gian hương hỏa ngưng tụ ra trừ cái đó ra phật được dân tâm lão bách tính liền không phân biệt được phật là tốt là xấu hết thể quỳ l ệ đợi đến phật quốc quy mô xâm lấn thời điểm nói không chừng lão bách tính còn hướng về phật quốc người đâu hạ sĩ phật n h u thượng sĩ công tâm phật quốc đạp mẹ nó còn không chỉ là đạo hạnh cường đại một bụng nát tâm nhãn chu huyền nghĩ đến đây liền thông qua dạ du thần hồn đối h ọ sĩ giàn đạo phong tiên sinh thể nội thực vi tiên liên quan đến bản nhược phật quốc nhất định phải bắt lấy hắn cầm xuống là muốn cầm xuống nhưng là hai chúng ta rất khó đổi tới phong tiên sinh họa sĩ cùng phong tiên sinh đã truy đuổi hồi lâu tinh lực của hắn đã tiêu hao cực nhanh phương diện tốc độ vậy rõ ràng có chút chỉ hoãn nếu là lại bị đối phương dông dài bắt không đến phong tiên sinh vẫn l à việc nhỏ bị đối phương phản kích mới là gặp vận r ủ i lớn lão họa ta giống như n g ư ờ i thấy giếng máu não người mùi chu huyền nhìn hướng về phía rộng lớn minh giang trên sông có một chiếc màu trắng thuyền thép ta đi một chút liền đến minh giang phía trên qua tài đỏ nương, nương ngồi ở trên thuyền bong tàu nơi nhìn lên bầu trời đối bên người khổ quỷ đệ tử nói trong bầu trời tựa hồ có sức mạnh ba động con mắt ta lại không nhìn thấy quan nương minh giang phủ bây giờ là nguy cơ t ứ phía r a chút gì hiếm lạ sự cũng không có gì lạ chỉ hy vọng minh giang phủ nguy cơ không muốn liên lụy đến chúng ta hoàng nguyên phủ quan tài đỏ nương nương lần này tới minh giang phủ một là đáp lại họa sĩ ước hẹn đến minh giang phủ điều tra đại lòng ô nhiễm sự kiện thứ hai chính là cho minh giang phủ tiểu tiên sinh đưa lên giếng máu não người giếng máu não người rất chân quý nhưng vì kết giao điều tra rõ minh giang tà thần tiểu tiên sinh vẫn là rất đáng được tình quốc cự phủ cái gì quý nhất nhân tài quý nhất quan tài đỏ nương, nương tiếp tục nhìn trời cảm ứ n g đến vô hình vô ảnh sóng sức mạnh quan nương không xong giếng máu não người tại sao động chúng ta chấn an không được trong khoang thuyền có đệ tử chạy ra sốt r u ộ t nói quan tài đỏ nương nương nghe về sau vội vàng quay đầu muốn vào khoang tàu vừa mới đi hai bước nàng liền nghe hung mạnh giếng máu não người khiếu gọi thanh â m thanh â m kịch liệt cho dù là nàng cũng không dám tùy ý đi vào quan sát nhưng vào lúc này nàng lại nghe thấy khóa sắt đứt gãy h ồ n g sắt vỡ vụ n thanh â m đồng thời thân tàu xung quanh có một cỗ kỳ quái lực lượng bao phủ không phải sao động là có người muốn cấp giếng máu não người quan tài đỏ nương, nương vạn, vạn không nghĩ tới minh giang phủ đường khẩu như thế h u n g ngay cả khổ quỷ thuyền cũng d á m đoạn c h á n sống rồi khổ quỷ đệ tử đều là trên nước mưu sinh quần thể người đưa đỏ ngư dân người kéo thuyền v v đồng dạng tại dòng nước phía trên khổ quỷ đệ tử có nước gia trì thực lực cũng lớn tăng quan tài đỏ nương nương rất là tức giận ở trên bờ nội lục ngươi tìm chúng ta khổ quỷ phiền phức ta không chọn n g ư ơ i lý tại trên nước tìm chúng ta gây phiền phức ta xem ngươi là chẳng sống nói xong nàng quy một gối xuống trên bong thuyền cắt ra tay phải đem huyết dịch rơi tại minh giang bên trong máu từng chuỗi nhỏ vào trong nước còn không có đụng phải mặt sông liền bị mánh liệt bọt nước l ù ồ n lên giống dành ăn cá bình thường đem máu nuốt lập tức vần đục hành hoàng nước sông liền xuất hiện huyết sắc huyết sắc đang nhanh chóng lan tràn không lâu sau phạm vi một cây số thủy vực đều trở nên tinh hồng b ọ t nước i ê n l ạ c lên mặt sông như bị một tầng huyết sắc màng bao trùm trở nên âm ủ đầy từ khí từ ngực từ ngực tính m ị h mặt sông toát ra hai ba cái lớn âm bọc máu dạng nước về sau nước sông liền giống lấy được chỉ dẫn mấy chục cái lớn âm một thuận ở giữa dâng lên cùng bọc máu đồng thời nổi lên còn có mấy chục cỗ quan tài trên quan tài khắc lấy đến từ dị quỷ minh văn nắp quan tài cùng quan tài thân trong kẽ h hở áo hạt chạy xuống máu loãng quan tài đang không ngừng lay động tại quan tài đỏ nương nương giơ cao hai cánh tay cùng chúng nó liên tiếp bên trên về sau nắp quan tài lay động kịch liệt mấy lần mấy chục cây lấy khí hơi thở hình thành dây xích toàn g ắ á tại quan tài đỏ nương nương trong tay nàng tựa hồ chỉ cần lại dùng chút khí lực liền có thể đem quan tài xúc lên đem bên trong kinh khủng sự vật toàn bộ phóng x u ấ t đem cướp bóc giếng máu não người lại tặc ăn sống ngựa tươi ngay tại quan tài đỏ nương nương đem khí tức liên tiếp căng đến cực gấp lúc n g nhiên trên bông thuyền một đạo mơ hồ cự nhân bóng người hiện, hiện. mà trong khoang thuyền tránh thoát trói buộc giếng máu não người lập tức đỉnh chỉ khiếu gọi giống đã lâu người thân lại gặp mặt nhau bình thường cực độ mừng rỡ hướng phía chu huyền mới đi một đài giếng máu não người do bốn người nào tạo thành bọn chúng phân biệt bơi lên chu huyền cự nhân bóng người mi tâm tại thân thể khổng lồ phụ trợ bên dưới não người giống trên c h á n bốn cái phồng lên thanh xuân đầu lúc này não người càng thêm vui mừng tê ơ thân hình của bọn nó vậy cấp tốc tan vào chu huyền cự nhân thân hình bên trong dạo đêm tri cảnh nhân gian chín nén nhang quan tài đỏ nương, nương có chút xấu hổ nàng trong lúc nhất thời lại do dự phải chăng đem sông bên trong quan tài cái nắp sốc lên có thể vào đêm du c h i cảnh t ỉ n h quốc tàu âm b á i thần cao nhân bình thường sẽ hướng nhân gian chín nén nhang bầu trời thần minh phương hướng suy nghĩ đã nàng suy đoán là chín nén nhang vậy liền không dám đậu thủ chúng ta tranh lệch quá xa hồng quan nương t ử mất đi xuất thủ dũng khí nhưng bầu không khí đều tô đậm đến nơi này không kéo quan tài tài đóng làm sao tại khổ quỷ đệ từ trước mặt lập y ngay tại nội tâm của nàng đủ kiểu dễ rùa thời khắc một trận thanh âm giải cứu nàng quan nương dạo đêm người đúng là chúng ta minh giang phủ tiểu tiên sinh hắn muốn lấy đi giếng máu não người đi chiến nhân gian không khoảng cách phong tiên sinh quan nương đừng thấy lạ họa sĩ kể xong l i ê n tiếp theo đi ngăn chặn p h o n g tiên sinh ai nha quan nương lập tức liền cao hứng trở lại phất tay nói làm sao lại trách móc đây vốn chính là cho tiểu tiên sinh chuẩn bị quan tài đỏ nương nương lúc này liền đem khí tức liên tiếp bung ra hai tay c h ấ p sau lưng túi đầu như cái tràn ngập lòng hiếu kỳ bình thường nữ t ử đứng xem chu huyền dung hợp giếng máu não người quá trình quá trình này cực nhanh nửa phút bên trong liền đem bốn người não hấp thu song thành tại chu huyền thần khải bí cảnh bên trong liền có tám cái đại não giống như cá bơi vây quanh giếng máu thành hoàng đạo quan hữu tuyến du động chu huyền nhắm mắt để bốn máy mới đến não người Tiếp t ụ chu ra c ỉ lấy lực. lực nhất cảm giác、lực. Cảm giác lực đang nhanh chóng đang trướng, nhưng bành trướng, rồi giao đến rồi đến độ nhất định nhanh a bành bành trình rào về s c huyền h u liền cảm giác có m ộ tĩnh đạo rắn chu huyền liền tâm ngưng thần tám người não vậy phát ra bén nhọn khiếu gọi cảm giác lực dần dần tướng môn đình quang làm kia đạo môn bốn cong đến rồi trình độ nhất định về sau chỉ ngay b à n h một thanh â m vang lên c ử a bị đỉnh nát mà chu huyền cự nhân thân thể lại khổng lồ mấy lần nhật dù tri cảnh quan tài đỏ nương nương chưa từng thấy nhật du thậm chí ngay cả nhật du ghi chép đều nhìn đến cực ít nhưng nàng hết lần này tới lần khác trong lòng sinh ra vô hình kích động cỗ này kích động n h ư ờ n g nàng chắc chắn cho rằng chu huyền bây giờ chính là t ỉ n h quốc thần thoại bên trong nhật du c h i cảnh quan nương đã t ạ n chu huyền cự nhân thân hình lần nữa biến mất đuổi theo kia phong tiên sinh quan tài đỏ nương nương siết chặt nằm đấm giống cho mình động viên bình thường quan nương ngươi nhất định phải thuyết phục tiểu tiên sinh gia nhập chúng ta hoàng nguyên phủ tiểu tiên sinh so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn mạnh thì thôi hết lần này tới lần khác còn như vậy hiệu lễ phép nàng lúc này đã quên bản thân mới coi chu huyền là thành trộm não t ạ p c h u y ệ n nhật du c h i cảnh thân hồn liền có thực thể không còn chỉ là linh hồn thể khắc tinh còn có thể mượn các loại nhân gian lực lượng kỳ lạ là trọng yếu hơn là nhật du tốc độ so dạo đêm nâng cao một bước phong tiên sinh là nhân gian không khoảng cách chu huyền thân hồn cũng là thân hồn của hắn tại sông lớn bên trên cực tốc hành tàu sông lớn bên trong có một vòng minh n g u y ệ t bóng n g ư ợ c chu huyền tại truy phong tiên sinh thời điểm dọc đường minh nguyện bóng lược liền phát giác minh nguyện bên trong tựa hồ cất giấu một loại nào đó lực lượng kỳ dị hắn một nháy mắt cảm giác mình tốc độ trở nên chậm chút tại hắn giữ v tốc độ khôi phục cái này v ò n g minh n g u y ệ t bóng ngược có thể chậm lại tốc độ đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn nhưng đối với phong tiên sinh chu huyền suy nghĩ khéo động liền đứng trên mặt sông hắn có chút khóc thân hai tay xâm nhập sông bên trong trong nước sáng khiết nguyệt bản giống mọc ra thực thể đồng dạng bị hắn cứng rắn nảy lên cự nhân đang dùng hắn đặc biệt lực lượng cùng cảm giác đem minh n g u y ệ t hư ảnh cùng vận đục sông lớn bóc ra thời gian tại giảm tốc nước sông cũng ở đây giảm tốc làm chu huyền hai tay nâng lên nguyện bản hư ảnh thời điểm quanh mình hết thệ phản phất đều đã đứng im phong tiên sinh lần này ta lại muốn n h ì ngươi có bao nhanh chu huyền đem có thể giảm tốc to lớn minh n g u y ệ t bóng ngược loảng xoảng một tiếng vắt tại trên lưng cự nhân lương n g u y ệ t chỉ vì bắt giữ kia nhân gian cực tốc phong tiên sinh đây chính là nhật du c h i cảnh quan tài đỏ nương nương ngơ ngác nhìn qua trên mặt sông người đ e o minh n g u y ệ t chu huyền nhịn không được cảm thán nói nhật du có thể mượn minh n g u y ệ t bóng ngược bên trong lực lượng cái này cần rất cao thâm tự nhiên pháp tắc mới có thể làm đến sư tổ r a r a chủ thuê nhà thân hình này cũng quá đẹp triệu vô nhai dùng mỹ chữ này để hình dung chu huyền vân tử lương cũng không dị nghị đẹp nha không riêng gì đại cô nương mới đẹp cực hạn lực lượng vậy tràn đầy bạo tạc tính chất đẹp nhật du c h i cảnh nguyên lai là dạng này cái này khiến ta mở mang h i ể u biết rồi vân tử lương phía trước hai ngày liền đang chờ mong nhật du là cái dạng gì cảnh giới hiện tại cuối cùng nhìn thấy tiểu chu không cần phải b ả y nén hương liền có thể lĩnh nộ phát tắc nhật du c h i cảnh thần hồn trời sinh liền có thể phát hiện phát tắc tự nhiên phát tắc bên trong có một đạo cảnh giới liền gọi hạ o n g u y ệ t mượn chính là ánh trăng bên trong sức mê hoặc lượng trời sinh minh n g u y ệ t b ị hoặc thế nhân chiêu này ngược lại là cực khắc kia người kể chuyện quái vật thật sự là quái vật phong mạc nôn cả đời làm việc xưa nay không từng hối hận qua hắn giết cốt lão giết thì giết thánh tử thánh nữ lại như thế nào hắn bị gãy hương gãy liền gãy đi sư phụ dạy hắn người kể chuyện tay nghề hắn giết sư phụ người kể chuyện hưng ơ hỏa không cần cũng được nhưng hôm nay hắn hối tiếc hối h ậ n bản thân không có quá nhiều chuẩn bị liền tới đâm giết chu huyền hắn cũng không giống như cổ tộc bình thường trên người chu huyền treo liên tiếp đối phương có chút cái chiêu số gì rõ rõ r à n g r à n g đâm giết thời điểm hắn mới biết được chu huyền cảm giác lực vào dạo đêm nếu là dạo đêm cũng được ai có thể nghĩ hắn lại cơ hồ không có trở ngại đi vào nhật du c h i cảnh nhật du có thể mượn minh nguyệt lực lượng phong tiên sinh nhìn thấy chu huyền con ở sau lưng minh n g u y ệ t liền tới do một trận sợ hãi chương 232, t sông hồi lang chuyện cũ một chương 232, t sông hồi lang chuyện cũ một phong tiên sinh lúc này đã không có ngày xưa ưu nhã khí độ hắn là người quẹ đường chủ cũng là đã từng b ả y nén hương người kể chuyện nhưng cuối cùng hắn là một người sống sờ sờ là người liền có thất tình lục d ụ n g làm nối chu huyền cảm giác vô lực từ trong tim sinh ra thời điểm phong tiên sinh liền có sợ hãi chạy trốn suy nghĩ đã đẻ xuống cái khác sở hữu suy nghĩ g i gấp kéo ở tại minh giang cầu lớn bên trên Cùng hắn ọ a khai nhai tranh quay ra, quanh hóa. sĩ sinh sinh, triển tử triệu đoạt tiên thẳng một chiến liền biến vân lương, mệnh phong hoàn cảnh chung h vô cước đầu, đập có biến hóa. Hắn xuất hiện ở một đầu v ậ n đục sông lớn trước đó sông lớn mấy chục cây số rộng lớn đêm tối che giấu nó hạnh hoàng sóng nước sông cỏ rửa bùn đất lại xô ra nhàn nhạt có nước b ù i con sông này chính là hoàng nguyên phủ hoàng nguyên đại sông v ô ngần lưu vực bên trong ra đời không biết bao nhiêu k h ổ quỷ một đầu như có như không hạo nguyện sợi tơ không biết từ nơi bao xa bay tới thổi qua hoàng nguyên sông thần không biết quỷ không hay quấn ở phong tiên sinh trên cổ tay phong tiên sinh đã không dành bận tâm trên người mình biến hóa vi d i ệ u tựa như hắn lúc này không có thời gian thưởng thức hoàng nguyên sông hùng tráng hắn lần nữa bước ra một bước sau một khắc thân hình của hắn liền xuất hiện ở gai xuyên phủ gai xuyên phủ nhiều tên núi núi non t r ù n g điệp các nơi đều là dãy núi như rồng tinh nằm ở gai xuyên đại trên mặt đất phong tiên sinh đứng tại gai xuyên phủ cao nhất nhạc sơn c h i đ ỉ n h hắn hẳn là không t a n h á n h a phong tiên sinh tự nghĩ nói tỉnh quốc đã rất nhiều năm chưa từng đi ra nhật du tri cảnh cho dù là bầu trời phía trên hai mươi bốn tôn thần minh cấp trong đó có thể nhật du người lác đắc không có mấy đạt tới nhật du chi cảnh ít người gặp qua nhật du chi cảnh tự nhiên cũng không nhiều đối với nhật du tốc độ phong tiên sinh biết rất ít hắn không hiểu rõ chu huyền thần hồn nhật du tốc độ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán cùng với luân phiên sử dụng tốc tốc vượt qua mấy cái châu phủ đi tránh né chu huyền lại vượt qua một phủ chi địa có thể bảo vệ tính mạng phong tiên sinh lần nữa dâm ra một bước bên người hình biến mất trước đó lại có một cây trắng m u ố t sợi tơ cuốn lấy chân trái của hắn cổ tay trắng ngần mạch tuyết là cánh đồng tuyết phủ chủ đề chính trong phủ núi tuyết rất nhiều quanh năm không thay đổi một lần lại một lần đâm hết sôi gió sôi nước dần dần liền là hắn thêm một loại ảo giác nhân gian không khoảng cách chính là nhân gian vô địch thiên địa cực tốc phía dưới phong tiên sinh giết người so hút thuốc còn đơn giản nhưng lần này hắn bị khinh địch trả giá thê thảm đau đớn đại giới phong tiên sinh làm sao không tiếp theo chạy rồi chu huyền thanh âm so tuyết sơn phủ tuyết còn lạnh hơn phong tiên sinh không nhịn được run dậy hắn lần nữa quay đầu muốn bước ra một cước hướng những châu khác trong phủ đi kia hai đầu trắng m u ố t sợi tơ phát huy tác dụng kéo lấy hắn làm sao còn nhanh hơn ta không phải nhanh hơn ngươi là ngươi trở nên chậm chu huyền thân hình đột nhiên xuất hiện ngay tại cánh đồng tuyết phủ trên bầu trời hiện ra cự nhân thần hồn tựa như một tòa cao ngất núi tuyết sau lưng của hắn con trắng m u ố t trắng sáng đem núi tuyết chiếu lên sáng sủa phong tiên sinh ngươi lại đi sợ là không đi được chu huyền hai tay hướng lên trời nâng nâng sau lưng trăng sáng từ từ đi lên thẳng đến lơ lửng đến vừa mới vượt qua hai tay của h ắ n cao độ trăng sáng như bị hai tay của hắn nâng dơ lên tựa như hạ o nguyệt có hạn chế ngươi cực tốc lực lượng chu huyền tâm niệm cùng hạ o nguyệt kết nối kia vòng tròn triệu trăng sáng liền t à n mát ra kinh người b ị hoặc trăng sáng lúc sáng lúc tối một hồi phóng thích ra đốt mắt người mục đích bạch quang một hồi lại trở nên sáng trắng phản phất tại hô hấp một hít một thở ở giữa nguyệt bàn bên trong liền diễn sinh ra rất nhiều cực nhỏ lại rắc rối phức tạp đường vân đường vân hóa thành ngàn vạn đường nét hướng phía p h o n g tiên sinh thác nước vẩy mà đi quân lấy muốn lần nữa vượt qua phong tiên sinh phong tiên sinh tay chân thân thể đều bị nguyệt tia bao lấy hắn còn đang chạy chạy tốc độ. s o người bình thường phải nhanh hơn rất nhiều nhưng là chính là chỗ này giống như nhanh ngang g ố i sâu tuyết bị chật vật phong tiên sinh dẫm ra cái này đến cái khác hô sâu nguyệt bàn sợi tờ thành rồi một mảnh đầm l ấ y để phong tiên sinh môi đi một bước đều lộ ra rất gian nan phong tiên sinh ta nếu là ngươi cũng không chạy rồi ngươi lại chạy vậy không chạy nổi ta cái này vòng minh nguyệt chu huyền cự nhân thần hồn hai tay một cao một thấp đỡ minh nguyệt hướng phía trước thôi động minh nguyệt cự hạm tại chu huyền thôi t h u c giới nhanh chóng chuyển động hướng phía phong tiên sinh lan quá khứ p h ba giống có cái bén nhọn cái rùi tại minh n g u y ệ t nguyện tâm nơi hung hăng đục động số lớn vết dạng cấp tốc bỏ đẩy người thân sau đó chính là không thể ngăn chặn sụp da minh n g u y ệ t mảnh vỡ đồng loạt bay đến giữa không trùng hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ thành rồi một đạo lồng giam mảnh vỡ cùng mảnh vỡ nơi tự nhiên có kẽ hở nhưng cũng bị một loại lực lượng vô hình lấp đầy Phong thiên xinh, Cái này lao tủ, còn hài lòng không? Chu hài đi tới này lòng không? huyền lao tủ, phong tiên sinh phá lên cười hắn không nghĩ tới hiện thực lại là như vậy màu đen hài hước hắn tôn sức tâm lực từ minh giang phụ chạy tới hoàng nguyên phủ lại từ hoàng nguyên đi gai xuyên cuối cùng chạy trốn tới luân chuyển tuyết sơn chỉ là vì tránh né chu huyền họa sĩ Mà bây g i phong a k h tiên sinh hơn u y mặc ba mươi năm sông hồi lang có một trận nạn hạn hán đúng không thực vi thiên chính là trận kia nạn hạn hán bên trong xuất thế bành, bành. phong tiên sinh một bên đâm đến lồng giam t h ì n h thịt rung động một bên đáp lại chu huyền lời nói trận t i ê n nạn hạn hán là thần minh dơ bẩn sinh ý là sông hồi lang thai bay vạ gió ta muốn báo thủ hướng thần minh báo thủ hoa lớn hơn nữa đại giới ta đều sẽ không t i ế c chu huyền cũng không nguyện ý tại thần minh sinh ý chủ đề bên trên truy đến cùng mà là hỏi đương thời ngươi xem như người kể chuyện vì từ sáu nén hương lên tới bảy nén hương bế quan năm năm nạn hạn hán phát sinh ở ngươi bế quan năm thứ ba chờ ngươi xuất quan thành công bước vào bảy nén hương hỏa về sau lại lấy được tinh thiên tin giữ người nhà của ngươi để ở đây trận tiết nạn hạn hán bên trong chết rồi đúng không hắn nói những nội dung này đế tử viên bất ngữ dạy hắn khắc chế phong tiên sinh mộng cảnh đâu chỉ ta người một nhà phong gia trang bốn trăm sáu mươi hai nhân khẩu đều chết ở này trận nạn hạn hán bên trong có người là sống sống chết đói có người là đói điên rồi đi ăn người còn lại bị đánh chết tươi còn có người là bị bán đi làm nô tải diêu tỷ thậm chí bị người làm thành pháp khí ngàn dặm người chết đói lấy đất há lại nhẹ nhõm mấy câu liền có thể lời nói phong tiên sinh cũng không biết chu huyền vì sao như thế hỏi thăm nhưng đã cho tới năm đó sông hồi lang hắn liền có không ức chế được biểu đạt g ụ c vào nhìn chính là bởi vì nhà các ngươi trang người bị chết đói bị lừa bắt cóc tử hại chết cho nên ngươi liền gây dựng người q u ẹ đường khẩu đem phong r a trang sông hồi lang phát sinh qua thảm sự phát tiết đến minh giang phủ lão bách tính trên thân ngươi như nghĩ như vậy vậy liền xem nhẹ ta minh giang phủ thần minh sinh ý hại sông hồi lang ta muốn hướng thần minh báo thủ chỉ bằng n g ư ơ i n h â n gian không khoảng cách ngươi ngay cả ta đều g i ế t không được làm sao c h ạ m thiên không phía trên thần minh chỉ có hương hỏa cao mới xứng báo thủ sao phong tiên sinh bỗng nhiên đ ỉ n h chỉ và trạm lồng giam n ử a đầu nhìn trời nói phạm nhân mới là tình quốc lực lượng cường đại nhất ta muốn lấy minh giang phủ hơn m ư ơ i triệu dân c h ú mệnh cùng thần minh một trận chiến chu huyền nghe tới nơi đây mày n h u lại được cực sâu dạng này trò chuyện để hắn bén nhảy ý thức được phong tiên sinh tựa hồ cất dấu rất lớn bố c ủ dùng minh giang phủ hơn một ư ơ i triệu dân trúng mệnh cùng thần minh đánh một trận ngươi có hủy đi minh giang phủ suy nghĩ chu huyền hỏi phong tiên sinh lại không có trả lời tiêu minh nguyệt lao tù đã bị hắn đâm đến chỉ còn lại một lớp mỏng manh lại va chạm mấy lần hắn liền có thể chạy thoát lấy nhân gian cực tốc lần nữa vượt qua phủ đi xa đến như chu huyền nhập du thần hồn đi theo liền theo thôi dù sao vậy không gây thường tổn được hắn phong tiên sinh không tin chu huyền có thể mọi thời tiết không ngừ chương i m u h hai trăm ba mươi hai sông hồi lang chuyện cũ hai chương hai trăm ba mươi hai sông hồi lang chuyện cũ hai phong tiên sinh nghe tới nơi đây dẫn tí mặt manh quay đầu trận mắt giận dữ chu huyền nhưng hắn thấy rõ ràng chu huyền trong ánh mắt mang theo một chút thương hại thời điểm hắn nộ khí bỗng nhiên liền biến mất ngươi không phải đang cười nhạo ta phong tiên sinh hỏi dĩ nhiên không phải ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi chu huyền phản hai tay chắp sau lưng cực kỳ giống một cái lên đ à i biểu diễn kể chuyện tiên sinh nói phong tiên sinh ta truy ngươi thời điểm sư phụ hướng ta truyền thụ một giấc mơ hắn nói cái này mộng có thể khắc chế ngươi cái này mộng chính là để ngươi một lần nữa trở lại hơn ba mươi năm trước sông hồi làng đi nhìn t i n tưởng người nhà của ngươi chăng người l ạ như thế nào chết thảm cái này mộng ngươi đi không ra phong tiên sinh n g h e được mắt răng tận đức hắn nghĩ không ra, từ nhỏ là bạn chơi viên bất ngữ vậy mà cho chu huyền ra một đầu dạng này đ ok ế sư đệ tay n g h ề của ngươi đều là ta dạy ngươi đã vậy còn quá đối với ta đừng có gấp mắng ta sư phụ truy trên đường đi của ngươi ta nghĩ thông suốt sư phụ đối với ta rất tốt ta không đành lòng sư phụ gánh vác đều danh cho nên ta sư phụ dạy ta cái kia m ộ u cảnh ta không có ý định dùng ta dùng của chính ta m ộ u cảnh hướng ngươi cái này người kể chuyện tiền bối l i n h giáo một hai chu huyền thản như nói hắn biết rõ viên bất n ữ ngộng nhất định có thể vây nốt phong tiên sinh nhưng hắn đồng thời cũng biết một khi hắn dùng r a cái này mộng đối phó phong tiên sinh sư phụ quãng đời còn lại bên trong sợ là không ngủ được gan dấp rồi người kể chuyện một môn có cái lao lễ gọi tạ sư sách xuất sư về sau cùng sư phụ cùng đài giảng một thiên sách sư phụ nhìn một cái đồ đệ có dùng hay không tâm đồ đệ thăm sư phụ một chút có hay không t h n g tư. hôm nay sư phụ không thể cùng ta kể vai chiến đấu ta nhưng phải lấy ngươi vì sân khấu vì ta sư phụ giảng một thiên tạ sư sách làm một giấc c h i ê n bao chỉ bằng ngươi không có thành tựu người kể chuyện thủ đoạn sao có thể nói như vậy đâu ta từ một loại nào đó góc độ tới nói thế nhưng là chín nén nha người n g kể chuyện chu huyền mỉm cười nói văn nhã vô đề đi mà không xa người kể chuyện chuyện xưa ta dùng người kể chuyện m ộ n g cảnh vì ngươi sinh động vậy lấy cái đề mục liền cứ gọi thay bay v ạ gió hắn nói xong liền làm một cái kích thanh g ô gõ động tác thân h ồ n có động tác cách xa vạn dặm xa chu huyền thân thể cũng làm ra động tác giống nhau kích vang lên thứ c gõ. thân hình đã cực kỳ ảm đạm viên bất ngữ thấy chu huyền gõ thứ c gõ, liền biết do hắn muốn cho phong mạc nôn sinh động sư minh thực sự là xin lỗi viên bất ngữ xa vào đến cực đau đớn cảm xúc bên trong hắn nếu không phải vì chu huyền cũng sẽ không sẽ đối phong mạc nôn ra loại độc nôn này ra kế. tiên a l ề n này cái một t đồ đệ, định, mệnh ta không thể trơ mắt giết thai chút trung chú chút thì bay không nhìn hắn. chú tình、làm. Phong thiên ngươi người liền gió, làm. Là là là và có có có cố sinh ngươi nhìn một cái các ngươi người quẹ đường khẩu làm ra những cái kia thay bay vạ gió đi chu huyền bên trong thân thể lúc này cũng không thần hồn nhưng ở sử dụng r a người kể chuyện sinh mộng thời điểm thân thể vậy máy móc chết lặng kể chu huyền ý tưởng n g ộ n cảnh viên bất ngữ liền nghe chu huyền sinh trong n g ộ n cho đồ đệ dùng không phải ta dạy hắn n ộ n g hắn có chút giật mình nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến là chu huyền sinh mộng dùng là người kể chuyện tầm thứ chín thủ đoạn mộng cảnh tri chủ hạ tại phòng khiêu vũ lúc liền thấy rõ ràng phong tiên sinh có thể nhẹ nhõm tránh thoát viên bất ngữ n g n g cảnh dựa vào là hắn đối người kể chuyện thủ đoạn quen thuộc sư phụ thủ đoạn là phong tiên sinh dậy cho nên bị hắn nhìn ra nhưng ta tầm thứ chín thủ đoạn không phải sư phụ dạy phong tiên sinh hẳn là nhìn không ra chu huyền đem bản thân hóa thành một giấc mơ vậy đem phong tiên sinh kéo vào trong n ộ n g nhưng kỳ quái là chu huyền ý tưởng ngộng cảnh lại kiến tạo không ra rõ ràng ngộng cảnh dàn không vẫn còn ngộng cảnh nội dung nhưng không có loại đi chín cái đường khẩu mỗi một cái đường khẩu đều có thể luyện được chín loại thủ đoạn chỉ tiếc n g ư ơ i n g ư ờ i kể chuyện công lực còn chưa đủ ta không nguyện ý nhập nguyên g ộ n g liền có thể không vào n g ư ơ i n mộng cảnh cấp độ cao đến đâu lại như thế nào phong tiên sinh ở trên không n g n g cảnh bên trong nhìn chung quanh mộng cảnh mặc dù đối với hắn có trói buộc nhưng dù sao không có hiệu lực không có có hiệu lực mộng cảnh phong tiên sinh chỉ cần tìm được sơ hở liền có thể nhẹ nhõm đánh nát mộng cảnh n g ư ơ i mộng kém sư phụ ngươi rất nhiều phong tiên sinh nói chu huyền không để ý đến mà là tại thưởng thức phong tiên sinh nói câu nói kia ta không nguyện ý nhập n g ư ơ i mộng mộng cảnh cấp độ cao đến đâu lại như thế nào không nguyện ý nhập mộng như thế nào mới có thể để hắn ăn nhiên nhập mộng chu huyền chợt nhớ tới viên bất ngữ dạy hắn cái kia động động cái kia mộng vì cái gì có thể khóa lại phong tiên sinh bởi vì trong mộng có phong tiên sinh ngày nhớ đêm mong người nhà cha người trừ người nhà cha người phong tiên sinh quan tâm cái gì hướng thần minh báo thủ để thần minh nhập trong ngộng của hắn chu huyền nghĩ đến đây lần nữa kích vang lên thức gõ đem ngộng cảnh thay đổi phong tiên sinh rất là xem thường chu huyền sinh ngộng nhưng ngộng cảnh bỗng nhiên biến ảo chống không trong ngộng cảnh chuyển ra bành hầu thanh âm bành hầu thanh âm giống có một loại ma lực tại dụ hoặc lấy phong tiên sinh mới đầu hắn còn cưỡng ép chống cự nhưng ở bành hầu thanh âm tiếp tục chuyển ra về sau hắn liền thành vội vã đi sòng bạc gỡ vốn dân cờ bạc nghĩa vô phản cố tiến vào chu huyền trong n g ộ n tự chủ nhập mộng về sau phong tiên sinh liền nhìn thấy bành hầu ba đầu phật đá huyết tẩy bành ra trần hình tượng thần minh cấp quả nhiên không phải tốt đồ vật. Hắn hung hắn nói, nhưng ngay lúc này chu huyền thanh âm và ngộng thần minh cấp bên trong sợ rằng sạch sẽ không nhiều nhưng là phong tiên sinh ngươi nhìn một cái đảo hoa vu là như thế nào báo thủ thần minh hình tượng vẫn còn tiếp tục bành thăng dẫn theo tộc nhân phản kháng lấy hai mươi bốn phó thần minh đ ổ tử chiến bành hầu thiền quỷ đ ổ một mực chống lại đến một khắc cuối cùng chúng ta là đồng loại đồng bệnh tương liên đồng loại phong tiên sinh nhìn thấy chiến tử bành thăng trong lòng hào hùng khé động cảm xúc c h ố kích động không nhịn được hai mắt đấm lệ la chã ngươi ở đây vũ n ụ c đảo hoa vu chu huyền thanh âm ở trong g ấ m n g ộ n q u a n quẩn thần minh là ngươi cùng bành thăng cự nhân có thể ngươi suy nghĩ một chút đào hoa vụ lại như thế nào làm hắn dẫn đầu toàn tộc từ chiến hình sang bành hầu mà ngươi đây làm ra cái người người toán trách người quẹt đường khẩu muốn đường con báo thủ cương giả hướng càng mạnh người vung đao kẻ yếu hướng người càng yếu hơn vung đao ngươi nếu là gây dựng đường khẩu trực tiếp hướng thần mình tuyên chiến ta còn kính ngươi là tên hán tử có thể ngươi gây dựng đường khẩu làm hại bao nhiêu nhà phá người vong chu huyền lần nữa kích vang lên thức k đem mộng cảnh lần nữa biến hóa đồng thời cũng làm cho mộng cảnh cấp độ trở nên càng sâu nhiều tầng mộng cảnh phía dưới phong tiên sinh tâm thần đều bị mộng cảnh khống chế không còn khả năng đào tẩu tính phong tiên sinh nhìn thấy mộng cảnh hình tượng tại biến hắn trông thấy người quẹ cầu vương cầm ra chó hướng phía một cái người xa lạ đóng đi đem người xa lạ kia biến thành một con chó hắn trông thấy mộng xuân cầm câu đao đem một cái nữ nhân xa lạ con mắt đào lên lại nói tiếp hắn trông thấy bị khoác ra chó người là của hắn đại nhi tử bị đào ra ánh mắt người thì là vợ của hắn lập tức hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng b i thương cảm giác vậy tự nhiên sinh ra các ngươi quẹ giết chết người cùng ngươi sông hồi l à n t r a n người người nhà đều là đồng loại bọn hắn đều gặp thai bay và gió người cái gọi là báo thủ đ ơ n g i Minh Giang nhiều hồi thôi, tội đi ả n trong càng sông làng tính mệnh, tạo lao cầm Phủ, chế thôi, cầm bách mình, lấp vô ư ơ i báo thủ đại miệng còn hôi sữa n g ư ơ i không có tự mình trải qua nạn đói nạn hạn hán thậm chí nhân gian khó khăn bất quá là n g ư ơ i trong sách vợ thấy bốn chữ mà thôi n g ư ơ i có tư cách gì giáo hơn ta. Ta k h ô n g phải giáo hơn giáo g n ư ơ i ta chỉ là ở kéo dài thời gian chu huyền rất là nhẹ nhõm nói hiện tại thời gian vừa vặn họa sĩ đến, đến rồi minh gia phủ từ đây không còn phong tiên sinh lại là một tiếng thức gó gó vang phong tiên sinh không ở lâm uy m ộ n cảnh hắn nhìn thấy hai chân của mình dấy lên một đám lửa lửa đang nhanh chóng c ắ n nuốt hai chân của hắn hắn muốn lần nữa sử dụng ra thiên địa cất tốc dù là chết hắn cũng không muốn chết ở chu huyền họa sĩ bên người đây là hắn sau cùng thể diện nhưng hắn lại ngay cả đứng lên cũng không nổi hai chân của hắn đã đốt thành than phong tiên sinh bây giờ là phế nhân một cái không còn hai chân còn thế nào sinh phong lão họa ngươi làm sao m ớ i đến chu huyền hỏi họa sĩ họa sĩ lau lau mồ hôi lạnh trên trán nói đừng nói nữa hai người các ngươi là thật n h a n g a ta đến rồi hoàng nguyên phủ liền cảm giác thân thể hư thoát Đến rồi g a chu huyền nhìn chằm chằm phong tiên sinh tham lam nói ngươi muốn làm gì các ngươi người, người quẹ thích nhất bắt người làm hương hỏa vật liệu ta sẽ không đam mê này ta chỉ là bắt ngươi cùng trong thân thể ngươi thực vi thiên làm tế phẩm chu huyền nói xong liền lần nữa nhật du thần hồn quý vị họa sĩ thì nâng lên phong tiên sinh xé rách không gian sử dụng ra không gian phát tắc mới vừa rồi còn náo nhiệt chuyển vòng núi tuyết lập tức liền yên tĩnh lên sư phụ người tốt lắm sư huynh bị bắt được rồi chu huyền thần hồn trở lại mẹ tỏ gọi ly nói với viên bất ngữ ai ta cái kia sư huynh à ba mươi năm trước là một người tốt nhiều năm như vậy không gặp ai nghĩ đến hắn lắc mình biến hóa trở thành người quẻ nhân vật số một người tốt lắm sư huynh không đơn giản hắn muốn hủy đi toàn bộ minh g i a phủ chu huyền nói viên bất n ữ tức giận tới mức đập bắt đùi nói hắn thật sự là đem đường hoàn toàn đi tả còn hủy đi minh giang p h ụ làm sao hủy làm sao hủy hắn còn chưa giao đợi đâu chu huyền nói trước mắt chỉ biết hắn nghị báo thủ thần mình vì hơn ba mươi năm trước sông hồi làng nạn hạn hán ai trận t i ê p nạn hạn hán nhắc tới cũng quỷ dị chu huyền nghe xong liền hỏi viên bất ngữ trận t i ê p nạn hạn hán phong tiên sinh nói là thần mình sinh ý có chuyện này đó cũng là tin đồn đương nhiên có thật nhiều không hợp với lẽ thường địa phương viên bất ngữ nói về năm đó nạn hạn hán trận tiếp nạn hạn hán xảy ra bốn tháng kia hơn một trăm ngày bên trong không có phủ nhà cứu trợ sở hữu nạn dân cũng đều đi không ra cái kia địa giới thậm chí rất nhiều đường khẩu cũng không còn thu được nạn hạn hán tin tức thế là liền có suy đoán nói đây là trên trời thần minh thiếu hư n g hỏa cố ý chế tạo nạn hạn hán cố ý để vô số nạn dân chết đi hốt huyết n ụ c của bọn hắn xem như hư n g hỏa chỉ có thần minh tài năng phong b ế sông hồi lang như vậy lớn địa giới bình thủy phủ là không có thần minh mà sông hồi lang lại là bình thủy phủ ly minh giang phủ gần nhất địa phương cho nên đều suy đoán là minh giang phủ thần minh làm có vừa nói như thế viên bất h ữ nói nhưng là cá nhân ta cảm thấy không phải là thần minh làm thần minh bên dưới không được cái này ngoan thủ đó cũng không phải là chủ yếu là thần minh cấp muốn mặt mũi dù là làm ra đại lượng hút nhân gian dân chúng sự t ì n h đến cũng sẽ làm được mịt m ở nào có lớn như thế liệt liệt chu huyền hắn coi là sư phụ là tin tưởng thần minh cấp nhân phẩm không nghĩ tới là tin tưởng thần minh cấp hư vinh đương thời sông hồi lang xảy ra chuyện gì chờ ngươi tốt sư huynh trở về liền biết rồi dù sao phong tiên sinh trong thân thể có thực vi thiên thực vi thiên là ở trận kiên nạn hạn hán bên trong xuất thế chỉ cần để thực vi thiên giảng nói thật là được